Trước 1034 Tình thế đảo ngược. Trước 1034 Tình thế đảo ngược. Sau đó đầu hổ tám chân trùng lão tổ liền bị đánh thành tàn bã. Lũ huyết nơi trời làm cho trùng tộc chiến sĩ suy tim. Trong chớp mắt Đường Long xuất hiện lần nữa tại một cái khác trùng tộc hoàng cấp chiến sĩ bên người, đánh ra tuyệt mệnh chi quyền, chết. Dầm dầm dầm Đường Long tại hư không ẩn hiện 5 lần, liền đem ngũ đại hoàng cấp cao thủ toàn bộ đánh chết. Không dùng bất luận cái gì kỹ xảo, chính là nhất lực hàng thập hội, lấy niệm ép từ thái giết chi. Giết đến tốt. Sườn núi đám người thấy kích động không thôi, giết sạch bọn hắn. Báo thủ. Báo thủ. Bảo thủ, Chu Phong Tử đi đến Nhân Bá Thiên bên người, hiếu kỳ hỏi, Tộc Nhân đại nhân, nhưng cao thủ này thật là người đại hoàng tộc nhân. Ha ha ha! Nhân Bá Thiên cười to ba tiếng, đương nhiên là ta hậu đại. Một bên khác kết trận, đầu hổ tám chân trùng tướng lĩnh hoảng sợ hết lớn, không có khả năng lại lui. Địch nhân tốc độ quá nhanh, ngay cả các lao tổ tông đều trốn không thoát, chúng ta càng trốn không thoát. Như muốn sống sót, chỉ có kết vạn trùng đại trận, đứng vững bọn hắn công kích, hao hết sạch lực lượng của bọn hắn. Không phải bọn hắn chết, chính là chúng ta vong. Là, trung tộc chiến sĩ điên cuồng gào thét, kết vạn trùng đại trận, rầm rầm rầm. Trung tộc chiến sĩ không còn chạy trốn, đỉnh đầu huyết khí chi trụ trùng thiên, từng cái phủ văn màu máu trên không trung xuất hiện, gây dựng một cái huyết tinh phòng ngự đại trận. Anh, một đạo huyết quang hướng Diệp Hồng Tụ công kích mà đến, tốc độ ánh sáng trí cường, uy thế kinh thiên. Diệp Hồng Tụ đôi mắt đẹp nhíu lại, kiếm đưa ngang ngược trước, ngăn trở lần này huyết quang công kích. Phanh đạo huyết quang này lực lượng mạnh mẽ ngoài ý muốn, vậy mà có thể đưa nàng đẩy lui trăm mét. Phải biết, nàng thế nhưng là nửa bực đế cấp chiến sĩ a, nhưng cái tia hơn vạn trung tộc chiến sĩ đỉnh đầu huyết khí cũng yếu đi một tia một, công kích như vậy nhìn cũng rất hao tổn nguyên khí nhưng cảnh giới thấp chiến sĩ kết trận có thể chống cự nửa bước đế cấp chiến sĩ quân trận này cũng không thể coi thường quân đội chính là quân đội không phải quân lính tàn mạn lực lượng chỉnh hợp sau có thể lấy yếu chiến mạnh giờ phút này đường long giết hết ngũ đại hoàng cấp cao thủ sau cũng không có đi hỗ trợ mà là rơi vào nhân bá thiên bên người quan chiến nhân bá thiên có chút kỳ quái ngươi là để cho ngươi sư phụ một mình đối kháng một chi quân đội ha ha ha đường long tuấn lãng cười một tiếng lao tổ tông không nên gấp gáp ta là lần đầu tiên gặp được trùng tộc quân chính quy vừa vận để sư phụ đi thử xem trùng tộc đại quân chiến pháp biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng a nhân bá thiên rất tán thành Trùng tộc chiến sĩ có một cái đặc điểm chính là trùng tâm tướng thông. Mỗi cái trùng tộc trong đại quân nhất định có nhất định số lượng vệ tâm trùng. Loại này trùng rất đặc thù, phát ra trùng ngữ ba động có thể sâu chuỗi một cái tộc đàn thông tin liên hệ, để trùng tộc chiến sĩ có thể tâm hướng một chỗ muốn, tình hướng một chỗ làm. Ngươi nhìn cái này huyết sát phòng ngự đại trận chính là vệ tâm trùng ở bên trong tiến hành sâu chuỗi, chỉnh hợp lực lượng mới có thể chống lại sư phụ của ngươi cái này nửa bước đế cấp chiến sĩ. Đường Long Hiếu kỳ hỏi, cái kia vệ tâm trùng hình dạng thế nào? Nhân Ba Thiên chỉ vào trùng tộc trong đại quân một chút giống cái trùm màu đỏ giáp sắt trùng nói đó chính là, cho nên nếu muốn tan rã một chi chủng tộc quân đội lực lượng nhất định phải trước hết giết vẹt tâm chủng, đập nát quân trận lực lượng dính liền. Đường Long nghiêm túc nói, tạ lao tổ tông giáo hối. Nhân Ba Thiên nghĩ nghĩ hỏi, ta đại hoang nhân tộc hiện trạng như thế nào? Đường Long báo cáo, nhân khẩu mấy trăm vạn, thành trì trăm tòa, vạn tộc đệ thất, duy tôn ta nhân tộc. Nô dịch ta đại hoang thần giới gia tộc đã bị ta diệt đi, hiện tại chúng ta là đại hoang chủ nhân. Nhân Ba Thiên trong mắt thần quang nổ bắn ra, ngươi trưởng nào thì đến thần giới. Một năm trước, hạo tiểu tử, lợi hại. ngươi lần này mang theo bao nhiêu người đi lên? Đường Long nạo nê nói, đại quân mấy trăm ngàn. Nhân Ba Thiên nhẹ nhàng thở ra. Vậy ta nhân tộc ở tại thần giới rốt cục có đại quân a? Có thể đâm xuống dễ? Đường Long lắc đầu. Nhân Ba Thiên không hiểu, có ý tứ gì? Ha ha ha, Đường Long ý chí kiên định nói, ta không chỉ có muốn ở tại thần giới cắm dễ, mà là diệt đi thần tộc, ma tộc, man tộc, chúng tộc, khôi phục ta nhân tộc ở tại thần giới vinh quang. Vì ta nhân tộc tiền tổ bảo thủ. Nhân Ba Thiên có chút bận tâm. A Long, thần tộc, ma tộc, man tộc, chúng tộc nội tình thâm hậu, muốn diệt bọn hắn rất khó. Đường Long thản nhiên nói, chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Nhân Ba Thiên nghĩ nghĩ hỏi, cái kia tiên tộc đâu? Đường Long Nạo nghe nói, tiên tộc đã quyết tâm trở về nhân tộc. Cái gì? Nhân bá thiên trấn kinh? Chu phong tử trấn kinh? Ngọc kinh sơn người trấn kinh đến trợn mắt hồ muộm. Nhân bá thiên chớp chớp mắt hổ, tự lẩm bẩm, nói như thế, nhị công chúa cùng ta là người một nhà, khó trách ngươi tự tin như vậy. Nếu là tiên tộc nhận tổ quy tông, lấy nội tình, ngược lại là thật có thể cùng các tộc một trận chiến. Đường Long lắc đầu, lao tổ tông ngươi sai lầm, coi như không có tiên tộc trở về ta cũng tất diệt các tộc. Chúng ta có thực lực này. Nhân bá thiên con mắt trừng đến càng lớn, tiểu tử, ngươi thật đúng là tự tin a. Đột nhiên Nhân Bá Thiên liền đối với phía sau sắp đến nhân tộc đại quân tràn đầy chờ mong. Ngươi còn không đi hỗ trợ sao? Đường Long lắc đầu, sư phụ ta chính là tuyệt đại thiên diêu, chủng tộc đại quân hao tổn bất quá nàng. Về phần ma tộc quân đoàn cũng đánh không được ta long kỵ sĩ quân đoàn công kích. Nhân Bá Thiên bừng tỉnh đại ngộ, ngươi tại cầm những ngày địch chủng cùng địch ma lưỡi binh. Đường Long từ chối cho ý kiến nói lao tổ tông anh minh. Lúc này triệu triệu triệu Diệp Hồng Tụ không chết thần tế kiếm thuật xuất thủ, hai cái huyết sắc đại điệu từ trong kiếm bay ra, trực tiếp đánh vào trung tộc trên phòng ngự đại trận phấp phấp. Vạn trùng cùng nhau thổ huyết, đại trận bị phá. Đầu hổ tám chân trùng giữ tợn kêu lên, đổi là rầm rầm rầm. Lại 10. Không không không trùng tộc chiến sĩ hợp thành phòng ngự huyết trận, để thụ thương thổ huyết trùng tộc chiến sĩ đạt được cơ hội thở dốc. Diệp Hồng tụ mí mắt vừa nhấc, vậy liền lại đến, giết. Ngọc Kinh Sơn dưới trùng tộc cùng ma tộc trừ liều chết rốt cuộc không đường có thể đi. Tình thế hoàn toàn đảo ngược tới. Đầu hổ tám chân trùng thì thảo nói, trùng mẫu, chúng ta bại. Ngươi muốn vì chúng ta báo thù a? 4. Tầng 18 dưới vực sâu. 6 cái to lớn lỗ tròn y nguyên phát ra ánh sáng, để trong động nhìn quỷ dị khó lường. Lúc này Một cái cự đại vương miệng bóng đen nói đất, nếu không để chúng tiểu nhân xuống dưới tìm kiếm đường. Đất nghi nghĩ, tốt. Sau đó, sáu cái quỷ ảnh rơi vào sáu cái trong động. Đột nhiên oanh, dưới mặt đất chấn động, sáu cái lỗ tròn hào quang tỏa sáng, bay thẳng ra tầng 18 vực sâu, xông ra phong ấn trận pháp, xông lên mây xanh. Trong lúc nhất thời đại hoang thần bí vô biên trong biển, gió nổi mây phun, sóng biển ngập trời. Oen, trong biển bỗng nhiên quang hoa đại phóng, vô số sinh vật khổng lồ hoảng sợ mà chạy. Sáu đạo bóng đen theo ánh sáng trồi lên mặt biển. Quỷ khí vô biên. Chương 1035. Lục đạo mê vụ. Chương 1035 Lục Đạo mê vụ. Từ từ, quỷ khí tán đi. Sáu bóng người lộ ra diện mục thật sự tất cả đều là thân người, nhưng đầu lâu lại không giống nhau. Cái thứ nhất thân ảnh là đầu người mặt quỷ, trên mặt sắc thái lộc lẫy, một tấm miệng to như chậu máu rất là làm người ta sợ hãi, giống như từ trong địa ngục chạy đến ma quỷ. Cái thứ hai thân ảnh càng là khủng bố, đầu người lô đen mặt, trên cả khuôn mặt chỉ có một con mắt, một tấm như lô đen miệng lớn, bên trong có một cây thật dài đầu lưỡi co roi không ngừng, giống như ác quỷ. Cái thứ ba thân ảnh là đầu thú thân người, một viên dữ tợn lợn rừng trên đầu, răng nanh lóe sáng, chính là ông cái thứ tư thân ảnh thì là ba đầu sáu tay khủng bố Atula, toàn thân da thịt bọ bừng, giống như từ trong huyết hải bọ ra tới giống như cái thứ năm thân ảnh là thạch đầu nhân thân quái vật, trên hòn đá kia mặt điêu khắc người hai mắt mũi miệng, phát ra cựu thải chi quang, giống như tảng đá thần linh. cái thứ sáu thân ảnh là một cái quái nhân, trên mặt có mắt hai miệng mũi, nhưng trong mắt không có con mắt, mọc ra voi lớn giống như cái mũi, miệng có ba cánh, răng giống như là dao cạo, toàn thân âm khí cuộn quẩn, khiến cho nó năm cái quái vật cũng không khỏi rời xa. a sáu cái quái vật quan sát lẫn nhau một phen, nhao nhao kinh ngạc không gì sánh được, chúng ta lại có nhục thân. Phải biết, ma quỷ bộ tộc vẫn luôn là hồn thái hình thức tồn tại. Voi lớn cái mũi có chút hồ nghi sở lấy thân thể mở miệng nói, chẳng lẽ là cái này sau cái động cho chúng ta ma tạo nhục thân? Vậy nhưng thật sự là quá tốt. Tiệt tiệt tiệt tiệt, sáu cái quái vật cùng kêu lên cười nói, chính là, chính là, có nhục thân, chúng ta liền có thể trà trộn vào trong vạn tộc thôn vệ linh hồn đây là cỡ nào mỹ diệu sự tình a? Quá tốt rồi. Chúng quái vật dùng sức hô hấp, nguyên lai like đây chính là có thể hô hấp niềm vui thú a. Cái kia khí thể giống như tiểu xà chui vào trong cơ thể của ta, thật sự là thú vị a. Chúng quái vật nho nhau thử nghiệm các loại hô hấp chơi đến quên cả trời đất. Rốt cục đầu người mặt quỷ quái vật nhìn xem gió to sóng lớn vô biên biển, thiếu kỳ hỏi, đây là nơi nào? Biển cả. Ba đầu sáu tay Atula một mặt vui mừng, nói cách khác chúng ta đã không trên đất bên dưới, mà trên mặt đất. Ockhờ âm thanh cửa khí hỏi, làm sao ngươi biết? Atula nhìn lên bầu trời, nhìn thấy trên trời Thái Dương không có, nhìn thấy bên người chúng ta hết sao? Chúng quái vật trả lời, thấy được. Atula lúc này mới bình chân như vậy nói đất nói qua có thể nhìn thấy Thái Dương địa phương chính là mặt đất. Đúng nga. Chúng quái vật bừng tỉnh đại ngộ. Vậy không phải nói cái này sáu cái động phá dưới mặt đất phong ấn? Hẳn là, kiệt kiệt kiệt bốn. Chúng quái vật hưng phấn đến trên biển cả bay múa. nhưng là, bọn quái vật càng bay càng cảm thấy khó chịu, bởi vì, bọn hắn hô hấp không đến linh tính khí thể, thân thể tại khô héo, linh hồn đang từ từ biến yếu. Đại Hoang Phong cấm đại trận uy lực trí cường, vô biên biển dù chưa tại cấm linh phạm vi bao trùm bên trong, nhưng cũng ảnh hưởng rất lớn. Thạch đầu nhân thân quái vật nói nhìn, đây là một mảnh bình thường thiên địa, không có linh tính vật chất để cho chúng ta tu luyện nhục thân, cho nên, nhục thân ngược lại thành chúng ta chói buộc. Cho nên, ta không muốn nhục thân anh. thạch đầu nhân thân quái vật muốn cho quỷ hồn bay ra hồn hải, nhưng là, làm không được. A thạch đầu nhân thân quái vật kêu thảm nói vì sao lại sẽ thành dạng này? Chúng ta quỷ hồn lúc đầu đi tự do, vì sao bị thân thể này trói buộc? Chúng quái vật kinh hãi, nhao nhao thử đem quỷ hồn thoát ly nhục thân. Nhưng, toàn bộ thất bại. Ô ô ô. Chúng quái vật khóc thút thít nói, chẳng lẽ đây chính là có được nhục thân đại giới sao? Bọn hắn thế nhưng là ma quỷ quỷ hồn không có khả năng ly thể, bọn hắn về sau làm sao thôn vẻ linh hồn đâu? Sau đó, bọn hắn phát hiện chuyện càng đáng sợ bọn hắn vậy mà đều thành thối thể kỳ tu sĩ phải biết bọn chúng tại đi ra trước đều là vương cấp ma quỷ a. Thật sự là tân tân khổ khổ ngàn vạn năm, một khi trở lại không có tu luật trước. Đại ca, chúng ta theo cái này 6 cái quang động trở về đi." Người mặt quỷ đề nghị, nơi này rất cổ quái, chúng ta nhất định phải trở về nói cho đất cùng lao tổ tông. "Tốt." Chúng quái vật nhất trí đồng ý. Bọn chúng chuẩn bị đường cũ trở về. Đúng lúc này ai, một tiếng thâm thẳm thở dài tại lục đại quái vật vang lên bên hai, lục đạo đại trận hay là xây thất bại a? Thân thể ngược lại là thân người, chỉ là đầu này cùng linh hồn hay là quái vật a? Tạo ra con người thật sự là khó a." Sau đó một cái quang ảnh xuất hiện tại lục đạo trong cột ánh sáng tâm mơ mơ hồ hồ thấy không rõ thân ảnh nhưng tản ra huy thế lại làm cho chúng quái vật khó mà động đậy khủng bố vô biên ngươi là ai tảng đa quái vật hoảng sợ nói cái này sáu cái thông đạo là ngươi kiến tạo sao ha ha ha trong quang ảnh sinh vật cười to ta là ai một viên đầu trọc cùng một đôi ánh mắt sáng ngời từ ánh sáng bên trong toát ra ta là cái này sáu cái động người trong trường nhìn các ngươi có thể hay không biến thành người nhưng là kết quả làm ta rất thất vọng các ngươi đều biến thành quái vật xem ra ma quỷ chính là ma quỷ muốn biến thành người quá khó khăn Ba đầu sáu tay A Tu La dữ tợn kêu lên, "Từ con đầu, chúng ta là ma quỷ, không muốn biến thành người, mau thả chúng ta. Nếu không, các loại đất cùng ta lão tổ tông đi ra, tất nhiên đưa người giẻ sát ở chỗ này." Chật chật chậc đầu chọc khinh thường nói, "Kỳ thật, coi như các ngươi biến thành người cũng không hề dùng. Bởi vì các ngươi hay là ma quỷ hồn, các ngươi không tiếp thụ được biến thành người sự tình chính là hất lên ra người ma quỷ. Tân, đây là một cái vấn đề lớn, ma quỷ như thế nào mới có thể tiếp nhận chính mình biến thành người đâu?" Đầu chọc hoàn toàn không có đem sáu cái quái vật để vào mắt, tự lẩm bẩm, "Chẳng lẽ muốn tại quỷ hồn tiến vào trước thông đạo tiêu trừ trí nhớ của bọn nó?" đây cũng là một biện pháp tốt. ô ô ô. sáu cái quái vật tiêu lên, tiểu trọng đầu, mau thả chúng ta. hư đầu trọng hư lệnh nói, coi như ta thả các ngươi cũng trở về không đi. đầu trọng thu hồi uy áp, thả sáu cái quái vật tự do bay lượn. siêu siêu siêu bốn. sáu cái quái vật nhào về phía lục đạo màu sắc rực rỡ của sáng. trước 1036 đầu trọng sợ sệt. trước 1036 đầu trọng sợ sệt. nhưng là bọn chúng lại trở về không được, bởi vì sáu cái thông đạo biến mất trên biển cả. không sáu cái quái vật thê lương kéo lên, tới thời điểm thật tốt sao liền trở về không được, cho nên bọn chúng đành phải trên biển cả điên cuồng chạy trốn, nhưng chúng nó chỉ có thối thể kỳ tu vi, tốc độ cực chậm. Sau đó không lâu hoa, một cái như ngọn núi nhỏ đầu cá sông ra mặt biển, mở ra miệng lớn, lẹ lưỡi đem sáu cái quái vật cuốn vào trong miệng, giang dác, cán chết. đến tận đây, trên mặt biển thanh tĩnh, ha ha ha đầu chọc thì thảo nói vô biên biển a, biển vô biên, vô biên cuối cùng là chín ngày, trời ngay cả biển a biển không đứt, đột nhiên đầu chọc toàn thân kim quang đại phóng, trầm giọng quát hỏi là ai? Đi ra. Ha ha ha. Một cái thạch đầu nhân xuất hiện tại đầu chọc sau lưng. Chỉ gặp thạch đầu nhân kia toàn thân sắc đá ba khỏa, trên thân khắc đầy phù văn, chỉ có một đôi mắt hắc bạch phân minh, miệng phun tiếng người, "Tiểu chọc đầu, các ngươi là muốn tạo ra con người sao?" Đầu chọc trầm giọng nói, "Ngươi là ai? Chúng ta có tạo hay không người có liên quan gì tới ngươi?" Ha ha ha bốn. Thạch đầu nhân đại cười nói, "Cùng ta có liên quan gì?" "Siêu." Chỉ gặp thạch đầu nhân kia thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Đầu chọc hoảng hốt, "Người đâu?" Lúc xuất hiện lần nữa, thân ảnh đã ở đầu chọc trước người, tả hữu khai cùng Cứ ngắc bàn tay đập tới đi, ba ba ba. Một bàn tay liền đánh tan đầu chọc trên người Kim Quang. Một cái bạch bạch nộn nộn tiểu chọc đầu xuất hiện trên biển cả, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng kêu to, ngươi lại dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai sao? Ba ba ba. Thạch Đầu nhân cái tát phiến không ngừng, ta không biết ngươi là ai, nhưng ta biết sư phụ của ngươi, sư phụ của sư phụ là ai. Cái kia hai cái lão giả cũng chỉ dám trốn ở phương Tây trong góc kia tính toán ta nhân tộc. Sau khi trở về, ngươi nhắn cho bọn hắn muốn vĩnh sinh, phải cố gắng tu luyện, tính toán ta nhân tộc không dùng. Như còn dám tính toán ta nhân tộc lời nói, đừng trách ta đánh đến tận cửa đi đập nát các ngươi những cái kia rách dưới vô liếng. Siêu. Thạch đầu nhân tiện tay vung lên, liền đem tiểu chọc đầu ném về phương xa, như là ném ra một hòn đá. Không chung. tiểu hòa thượng mặt xương phủ phải cùng đầu heo bình thường, không phục hỏi, ngươi là ai? Và anh. Thạch đầu nhân phát ra chân khí màu đỏ vỡ nát toàn thân hòn đá, một cái mày rậm mắt to nam nhân xuất hiện trên biển cả, ngươi không cần biết ta là ai. Nói cho cái kia hai cái lão giả còn nhớ rõ tại linh sơn đánh đau bọn hắn người kia sao? Để bọn hắn cho ta thành thật một chút, nếu không, ta sẽ lần nữa dùng nắm đấm nói cho bọn hắn bông hoa vì cái gì hùng như vậy. Lăn ầm ầm. Tiểu Hòa Thượng không khỏi kinh hãi, lao tổ bị người này đánh qua, thật là đáng sợ. Lúc này, trên mặt biển ngoại trừ cái kia kinh khủng nam nhân bên ngoài, tiên tình im mắng, liền ngay cả cái kia sóng gió phảng phất bởi vì hắn đến mà ngừng. Bỗng nhiên ca ca, trong hư không toát ra hào đá, đem hắn che phủ kín không kẽ hở. Ai? Nam tử khổ não nói, tại trường mệnh trong đá ngủ say mặc dù có thể lấy kéo dài tuổi thọ, nhưng tàng đá kia cũng quá dính người. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn nghĩ nghĩ, tính toán. Trước tìm ta nhân tộc bộ lạc ăn nhờ ở đậu đi. Địa phương quỷ quái này có ai không? Giang giác Nam tử lần nữa đem thạch giáp vỡ nát, hướng đại hoang bay đi bốn, tầng 18 dưới vực sâu. Đất cùng đám ma quỷ còn đang chờ đợi, nhưng sáu cái màu sắc rực rỡ trong hang lớn không hề có động tĩnh gì. Quỷ Mẫu thủy tổ hỏi, "Đất, làm sao bây giờ?" Đất nghĩ nghĩ, "Ta đi xuống xem một chút." Quỷ Mẫu vội vàng ngăn cản, "Không cần mạo hiểm. Thần Hoang Đại kiếp sắp tới, đến lúc đó, lòng đất này phong ấn chắc chắn phá toái, đó chính là chúng ta thoát khốn thời điểm." Đất trầm ngâm một lát, "Vậy cái này sáu cái động xử lý như thế nào?" Quỷ Mẫu lạnh lùng nói, "Phong, tốt." Đất hoàn toàn đồng ý, "Ta chỗ này còn có một đoạn trải qua ta rèn luyện tương ứng." dùng bọn chúng phong cái này sáu cái thông đạo tốt kiệt kiệt kiệt bún quỷ mẫu yên tâm cười gần nói ngươi rèn luyện qua tức nhượng chính là thần thổ đáng tiếc siêu siêu siêu đất đem sáu đám lấy nàng bản mệnh tinh huyết rèn luyện tức nhượng ném vào sáu cái trong động Trướng. nàng miệng nhỏ nhẹ dương phun ra liên tiếp chú ngữ rầm rầm rầm lục đạo quang hoa dập tắt từng luồng từng luồng dòng bùn sông ra cửa hàng ngăn chặn động nhãn quỷ mẫu lúc này mới nói đi thôi các con trở lại các tầng tu luyện chậm đợi thần hoang đại kiếp tiền đến là siêu siêu siêu ma quỷ các chiến sĩ nhao nhao rời đi quỷ mẫu lúc này mới đối đường đất nếu ngươi gặp lại nam nhân kia sẽ giết hắn sao? đất tử chối cho ý kiến, ta đánh không lại hắn. ha ha ha. ủy mẫu tiểu cười nói, đừng cho là ta không biết ngươi những năm gần đây, ngươi luyện tập thành một môn kỹ thuật đủ đánh với hắn một trận. ta trở về. Thổ lãnh lạnh bay mất. lúc này, lòng đất sáu cái trong thông đạo, đất rèn luyện tại tức nhưỡng bên trong tinh huyết bị một cái phủ văn tuôn vệ, để trong động từ từ phát sinh dị biến. bốn. một bên khác, vô biên hải trung lương, một tòa to lớn linh sơn phía trên, một cái bạch bạch nộn nộn đầu chọc sông vào sơn muôn điên cuồng gào khét. sư phụ, không xong. siêu. Một cái râu ria hoa dâm đầu chọc lớn xuất hiện tại tiểu chọc đầu trước mặt, một mặt không vui, ngàn tội, người lổ mãng làm cái gì? Tiểu chọc đầu khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ, cái kia sáu đạo bên trong có ma quỷ đi ra, đạt được nhập thân. Ha ha ha đầu chọc lớn cười to ba tiếng, đây là chuyện tốt ta. Nói rõ sư tổ ngươi bố chi đã để ma quỷ bộ tộc phát hiện. Bọn hắn nếu muốn trở về mặt đất, nhất định phải đi cái kia sáu cái thông đạo, như vậy kế hoạch của chúng ta liền thực hiện. Cùng sư phụ nói một chút bọn hắn biến thành người tình huống đi. Tiểu chọc đầu vẻ mặt đau khổ, sư phụ, bọn hắn cũng không có hóa thành người, mà là biến thành thân người quái vật đầu sinh mệnh. Ngay sau đó Tiểu chọc đầu đem sự tình trải qua hoàn chỉnh tự thuật một lần. Đầu chọc lớn một mặt kinh hãi, chẳng lẽ nhân tộc lao ma đầu kia còn chưa chết? Tiểu chọc đầu hiếu kỳ hỏi, sư phụ, lao ma đầu kia đến tuột cùng là ai? Đó là một cái tồn tại kinh khủng, coi như hai ngươi sư tổ nhìn thấy hắn đều muốn đi vòng. Tiểu chọc đầu gặp sư phụ không nói, chuyển di vấn đề, sư phụ, vậy ta hai vị sư tổ ở nơi nào? Các loại thần hoang đại kiếp tiến đến, ngươi tự nhiên có thể nhìn thấy ngươi hai vị sư tổ. A, tiểu chọc đầu cảm thấy mình hỏi không, bún. Đại hoang, trường an thành bên ngoài. Thạch đầu nhân lần nữa làm vỡ nát cuốn thân thạch giáp, tự lầm bầm đây chính là bọn họ trong miệng trường An Thành sao? quả nhiên rất hùng vĩ à! tại cái này Man Hoang Chi địa có thể dẫn đầu nhân tộc dựng lên dạng này hùng vĩ thành lớn, thật đúng là không đơn giản à! nhân hoàng đường Long Danh tự không sai. nói xong, thạch đầu nhân đi vào trường An Thành. hắn muốn nhìn tòa thành này có phải hay không đại hoang miệng người bên trong như vậy tốt? Man Hoang Chi địa sẽ có thần thành sao? có sao? chương 1037, quần quân mà đến đại quân. Chương 1037 quần quân mà đến đại quân. trường An Thành trung, thạch đầu nhân nhìn xem đường phố phun hoa, trên mặt mọi người nụ cười vui vẻ, không khỏi đại thụ cảm nhiễm có thể làm cho tộc nhân ăn no mặc ấm, để tộc nhân trên mặt đều là khuôn mặt tươi cười tiểu nhân này hoàng nhìn rất có bản sự thôi. sau đó, thạch đầu nhân ở trong thành đi dạo lên nghiện, vật phẩm gì đều muốn cầm lên nhìn xem, thưởng thụ lấy dạo phố niềm vui thú. không, hắn cô độc quá lâu, ở trong đám người để hắn rất cảm thấy khoái hoạt. người này hoàng quản lý lãnh địa có một tay. sau đó, thạch đầu nhân lỗ thay rung động nhẹ nhẹ, nghe lén lấy nhân hoàng trong phủ đệ hội nghị, phục hưng nhân tộc chi chiến tốt, vậy ta liền đi nhìn xem người đánh như thế nào. đường long tiểu nhân hoàng, nói xong, thạch đầu nhân biến mất ở trên đường muốn. ngọc kinh sơn. Trung tộc đại quân thay nhau ra trận cũng chống đỡ không nổi Diệp Hồng Tụ công kích, từng lớp từng lớp trùng tộc xuống tới nguyên khí đại thường, không cách nào lại chèo chống vạn trùng đại trận. Ha ha ha! Diệp Hồng Tụ cũng giết đến cơ hồ thoát lực, Hào khí ngàn vạn, đánh cho thoải mái a. Dễ chịu. Kiệt kiệt kiệt đầu hổ tám chân trùng tướng quân phun máu dữ tợn kêu lên, nữ nhân, ngươi cũng không có khí lực đi. Các con, tiến lên, giết nữ nhân này, giết! Vạn trùng bạo động, màu đỏ tươi lấy hai mắt đối với Diệp Hồng Tụ triển khai công kích. Ha ha ha! Diệp Hồng Tụ cười lạnh nói, ngây thơ. Sau đó nàng ngóc ra đổ đầy sinh mệnh chi dịch bình sứ, thật to uống một ngụm, lực lượng trong nháy mắt hồi phục viên mãn. với khí thế binh người, không, đầu hổ tám chân trùng rên gì nói, cái này sao có thể? các con, chơi không lại, chúng ta tách ra trốn, nếu có thể trở về, đem nơi này tình hình chiến đấu nói cho chúng mẫu. nhân tộc có ẩn dấu thực lực, không, nhân tộc có đại âm ưu, nhất định phải coi chừng. là, chạy a, địch nhân chỉ có một cái, khẳng định đuổi không được. siêu siêu siêu, vạn trùng điên cùng chạy trốn, toàn bộ ngọc kinh sơn bên dưới trùng tán loạn, thấy sườn núi đám người hoa mắt. Sát thực, nếu như chỉ có Diệp Hồng tụ một người, khẳng định đuổi không đến. Nhưng, Diệp Hồng tụ cũng không cuốn quýt mà làm một kiếm bay ra, chù sát đầu hổ tám chân trùng tướng quân. Sau đó, ba ba ba, kiếm quang lướt qua, trung tộc đại quân sụp đổ, bỏ mạng mà chạy. Chạy mau a, nữ nhân này thật là khủng khiếp. Một bên khác, Long Kỵ sĩ đánh tới hiện tại mới thôi, vẫn luôn là nhân long hợp nhất cũng không có thi triển tinh hồn, y nguyên đem ma tộc đại quân giết đến lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể tán loạn. Ha ha ha, Đường Chiến cười to một tiếng nói các tướng sĩ, lộ ra tinh hồn, phát động một lần cuối cùng công kích đi. Là chúng long kỵ sĩ cùng kêu lên đáp tinh hồn chiến rầm rầm rầm từng cái màu vàng tinh hồn xuất hiện tại ma tộc quân đội trước mặt từng đạo tinh quang màu vàng bao phủ long kỵ sĩ bọn họ giống như chiến thần con rồng kia kỵ sĩ trưởng thương tinh hồn cùng cự long độc giác bốn kiếm cá tránh kim quang lóe mù ma tộc chiến sĩ con mắt vì cái gì ma tộc tướng lĩnh kinh hai muốn chết địch nhân thức tỉnh toàn bộ là màu vàng tinh hồn cái này sao có thể a nhưng tinh hồn không cách nào làm bộ đây là sự thực chạy a ma tộc tướng lĩnh phát ra vô lực gầm rú những này nhân tộc chiến sĩ là quái vật chúng ta đánh không lại mọi người tách ra chạy có thể chạy một cái là một cái trở về đem ngọc kinh sơn tình hình chiến đấu nói cho ma hoàng số lượng địch nhân không nhiều không có khả năng đuổi giết chúng ta mỗi một cái chiến sĩ chạy a là ma tộc quân trận giải tán lập tức điên cuồng chạy trốn ra ngoài long kỵ sĩ quân đoàn không chút hoang mang truy sát lặng yên không tiếng động giết chóc để ma tộc đại quân sợ vỡ mật trên sườn núi nhân ba thiên trận mắt hốc mồm nói tiểu đường long con mắt của ta không có hoa đi chiến sĩ của ngươi toàn bộ đã thức tỉnh màu vàng tinh hồn nhân tộc đám người không dám tin xoa hai mắt là xuất hiện ảo giác sao ha ha ha đường long cười ngạo nệ lao tổ tông Màu vàng tinh hồn chiến sĩ tại trong quân ta quá phổ thông. Về sau, ngài liền biết. Nhân bá thiên trong mắt dị sắc lóe lên, màu vàng tinh hồn còn phổ thông. Hắn không còn truy vấn mệt mệt, mà là có chút bận tâm. Chúng tộc cùng ma tộc mười vạn đại quân chạy tán loạn, ngươi chỉ có chỉ là mấy trăm chiến sĩ, làm sao truy kích ta? Để cho chúng ta cũng gia nhập truy kích đội ngũ đi. Đường Long lắc đầu, ta đại bộ đội đã ở ngoại vi đóng tốt túi, bọn hắn chạy không được. Trước đó, sư phụ ta cùng Long Kỵ sĩ quân đoàn không có triển khai toàn lực công kích chính là sợ đem nó đánh tan chạy tán loạn. Chúng ta cũng không đủ binh lực truy kích. Hiện tại, không cần lo lắng. Đương nhiên. Nhân Bá Thiên trong mắt sáng đến đáng sợ, ý của ngươi là ta nhân tộc đại quân đã đến. Đường Long gật đầu, "Đến. Lúc này trở về chạy a." Chạy tán loạn ma tộc đại quân cùng trùng tộc đại quân chạy về, sau lưng Phảng phất có cái gì khủng bố đồ vật đang truy đuổi bình thường. Nhân Bá Thiên cùng đám người mở to hai mắt, "Nhân tộc đại quân muốn xuất hiện sao?" Rầm rầm rầm, dây đặc tiếng pháo vang vọng Ngọc Kinh Sơn bên dưới. Một cái quái vật khổng lồ xông vào tầm mắt của bọn họ đó là một chiếc to lớn vô cùng lở lường tàu chiến, phía trên phủ văn trận pháp lấp lóe, từng đạo ánh sáng từ tàu chiến bên trên bay lên, tại trung tộc chiến sĩ cùng ma tộc chiến sĩ trong quân trận bảo tạc. Phốc phốc phốc, uy lực cực lớn đem bạo tạc chi điệu tất cả vật phẩm sẽ thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, từng chiếc đường cong trôi chạy phù văn chiến hạm xuất hiện, phù văn đại pháo hỏng pháo không ngừng phát ra ánh sáng, bao trùm chiến trường rầm rầm rầm. Ngọc Kinh Sơn bên dưới tiếng pháo không ngừng, thu gặt lấy kẻ xâm lược tính mệnh. Trung tộc chiến sĩ cùng ma tộc chiến sĩ khóc không ra nước mắt bọn chúng con đường phía trước đã bị hỏa lực cường đại chiến hạm phong tỏa, đường lui bị Ngọc Kinh Sơn phá hỏng. Làm sao bây giờ? Giết tới núi đi cầu đường sống. Một bộ phận trùng tộc chiến sĩ cùng ma tộc chiến sĩ chu lên giết tới núi lên. Thứ đường long lạnh lùng nói, muốn chết? Kiếm đến chỉ gặp ngông nên thần kiếm tự động từ trong vỏ kiếm bay ra một kiếm tự động chém đúng ra kiếm linh quát giết Phốc phốc phốc. kiếm quang phong tỏa ngọc kinh sơn trước không gian tương lai tập chi địch toàn bộ chém thành mảnh vỡ ngọc kinh sơn nhân tộc sùng bái nhìn xem đường long hảo kiếm a nhân ba thiên cũng nói hảo kiếm đường long lao tổ tông đây là đang khen người đâu siêu siêu siêu Phù văn chiến hạm tốc độ rất nhanh đem từng đoàn từng đoàn chủng tộc chiến sĩ cùng ma tộc chiến sĩ chia ra bao vây từng đội từng đội chiến sĩ sau lưng lóe ra màu vàng tinh hồn bắt đầu ra hạm thanh trạng Nhân ba thiên cùng đám người sợ hãi tháng phục, màu vàng tinh hồn ở chỗ này quả nhiên tốt phổ thông. Lòng tự tin của bọn hắn tại bành trướng. Siêu siêu siêu bốn. Khi Phù Văn đại pháo ngừng bắn sau, Phô Thiên cái địa mưa tên bắt đầu bao trùm đả kết giết. Giết. Giết. Từng đội từng đội Long Mã kỵ sĩ bay ra chiến hạm, bắt đầu công kích phanh phanh phanh. Từng đội từng đội trọng giáp bộ binh giống như thần ma, dẫm lên chỉnh tề bộ pháp, từng vòng đao quàn quay cuồng, chém vỡ trước mặt hết thảy địch. Phù Văn chiến hạng hỏa lực cường đại, rung động Ngọc Kinh Sơn đám người. Từng đội từng đội chiến sĩ tinh nhuệ càng là làm bọn hắn cảm xúc bành trướng. Thật sự là quá mạnh. Giết địch như là thái thiệp. Quá đơn giản. Cuối cùng tới bao nhiêu màu vàng tinh hồn chiến sĩ A? 10.000. 30.000. 50.000. 100.000. Tại sao lại có nhiều như vậy? Chương 1038. Đại chiến trước Miu Đồ. Chương 1038 đại chiến trước Miu Đồ Lộc Cộc. Nhân ba thiên hầu kết trên dưới hoạt động, tiểu đường long, đây chính là ta đại hoang nhân tộc đại quân. Đường long gật đầu, chính là. Nhân ba thiên nội tâm phức tạc nói, là bởi vì ngươi mới mạnh như vậy sao? Đường long nhét miệng lên mỉm cười. Tộc nhân của chúng ta vốn là rất mạnh, ta chỉ là đem bọn hắn vũ trang đi lên mà thôi. Vũ trang, nhân ba thiên thì thảo nói, cái từ này tốt. Sau đó không lâu, Ngọc Kinh Sơn xâm phạm trùng tộc quân đội cùng ma tộc quân đội bị toàn bộ giết sạch, các chiến sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường, hết thảy đều tiến hành đến đâu vào đấy. Lúc này đường kiếm, đường múa, tinh linh nữ vương, đường hạ, đường bá, vương thượng bao gồm đem bay lên sườn núi, bẩm báo nhân hoàng đại nhân. Vây công Ngọc Kinh Sơn quân địch đã toàn bộ chu diệt, xin chỉ thị. Đường long vui mừng nói các ngươi vất vả. Hiện tại tất cả mọi người quét dọn chiến trường sau chỉnh đốn, tùy thời chuẩn bị hành quân là đường long lúc này mới hướng đám người người tiến cử bà thiên chúng tướng liền vội hỏi tốt lão tổ tông nhân bà thiên vui mừng nói các ngươi làm được rất tốt so với ta tốt ta lúc này bà thiên tiên tộc nhị công chúa trương thiên dương xuất lĩnh đại quân đuổi tới một mặt thâm tình hô ngươi không có việc gì liền tốt nhân bà thiên cười nói ta rất tốt vất vả ngươi chạy đến cứu viện trương thiên dương gương mặt xinh đẹp ửng đỏ hai chúng ta còn nói chuyện này để làm gì ha ha ha nhân bà thiên hàm hậu nói đây cũng là tiên tộc trở về nhân tộc chúng ta lập tức chính là người một nhà nhân bà thiên một câu hai ý nghĩa trực tiếp để trương thiên dương mặt càng đỏ Khu cụ Đường Long khinh ho khan hai tiếng. Bá Thiên lão tổ, Thiên Nhất lão tổ tồn tại lơ lửng trên chiến hạm, chúng ta cùng đi đi. Nhân Bá Thiên giật mình nói, ngươi nói là chúng ta Đại Hoang thủy tổ còn sống? Đường Long gật đầu, đương nhiên còn sống. Còn có trời 33 lão tổ tông cũng còn sống. Giờ khắc này ở Đại Hoang Tọa Trấn, Nhân Bá Thiên đại hỉ, Thiên Dương, ngươi theo giúp ta cùng đi đi. Tốt. Trương Thiên Dương thoải mái nói ta nghe ngươi. Trên sườn núi, mọi người thấy trước núi Phô Thiên cái địa nhân tộc đại quân, đầy mắt nước mắt hống, ta nhân tộc, nguyên lai còn có nhiều người như vậy à? Ha ha ha, nguyên lai like chúng ta cũng có vô địch đại quân A, còn A ngươi có thể chết đến nhắm mắt. Ta nhân tộc uy vũ, ta nhân tộc uy vũ. Trên sườn núi đám người giống giận, phảng phất muốn đem trong lòng biệt khuất toàn bộ hò hét đi ra, cảm xúc trực tiếp lây nhiễm các đại quân đoàn, các chiến sĩ cũng từng trải qua hám, cho nên có thể cảm động lây. bọn hắn cũng cùng một chỗ dâng lên, ta nhân tộc uy vũ, ta nhân tộc vô địch. Tiên tộc đại quân cũng nhiệt huyết dâng trào la lên đứng lên, ta nhân tộc vô địch, vô địch. Đường Long Tuấn lãng cười một tiếng, quân tâm có thể dùng. Lúc này một chiếc lơ lửng chiến hạm rơi vào ngọc kinh sơn eo đường lệ chữa bệnh và chăm sóc doanh vào sân bắt đầu là thụ thương ngọc kinh sơn tộc nhân tiến hành cứu chữa để sân núi đám người lần nữa cảm động không thôi lơ lửng trên mẫu hạm nhân bá thiên quỷ gối thiên nhất trước mặt nói lao tổ tông bá thiên thật không nghĩ tới ngài còn sống ha ha ha thiên nhất từ tường nói những năm gần đây thật sự là vất vả các ngươi là chúng ta những lão gia hỏa này làm được không tốt cho nên mới khiến cho tộc nhân chịu khổ nhiều như vậy à đám người một trận hàn huyên sau nhân bá thiên nghiêm túc nói Đại chiến trước mắt, ta quyết định nhập nhân tộc trưởng gia đoàn, đem tộc trưởng quyền lực giao lại cho Tiểu Đường Long. Lão tổ tông nghĩ như thế nào? Thiên Nhất Duốt cầm nói, cứ như vậy làm đi. Nhân Hoàng so với chúng ta những người này làm tốt. Tộc nhân cũng kính yêu hắn, ủng hộ hắn, đem quyền lực giao cho hắn là lựa chọn tốt nhất. Đường Long cũng không giả mồm, tạ bá thiên lão tổ. Nhân bá thiên hỏi, Nhân Hoàng, chúng ta sau đó nên làm như thế nào? Đường Long trầm giọng nói, Diệp Tiên ma tộc, trung tộc, thần tộc, ma tộc, báo thần miếu huyết cừu. Càng quan trọng hơn, là muốn quét sạch thần giới thế lực đối địch, chờ đợi thiên điệu đại kiếp đến nhân ba thiên hảo tình văn trượng, ta nghe ngươi chỉ huy ngươi nói đánh đông ta tuyệt không đánh tây đường long nuốt cảm nói tiên hoàng đại quân tại chúng ta phía sau chúng ta ở chỗ này chỉnh đốn một chút sau đó triển khai hành động hai ngày sau tiên hoàng trương bách nhẫn xuất lĩnh 10 vạn đại quân đến nhân hoàng ta tiên tộc nhất mạch năm không không đại quân đã rút về tiên quốc quan tại trên đường biên giới cùng trung tộc ma tộc đại quân giằng co trương bách nhẫn có chút bận tâm nói ta đã mệnh lệnh lý nguyên xoáy bế quan không ra đợi ta đến lại thương nghị nhưng là trung tộc đại quân cùng ma tộc đại quân mười phần càng hân mỗi ngày đều tại quan bên dưới tiến hành mang chiến Đem tiên cốc quan bên trên chiến sĩ mang giận sôi lên. Nếu không phải ta có hoàng lệnh áp chế, bọn hắn đã sớm chốt mở đánh một trận. Ha ha ha. Vạn thú tông chủ cười chậm rãi từ nơi hẻo lánh đi tới, may mắn các ngươi không có chốt mở một trận chiến. Nếu không, ngươi tiên cốc quan khả năng đã ném đi. Trương Bách nhẫn giật mình, nheo mắt lại nói chẳng lẽ man tộc cùng thần tộc đã làm phản cũng đối với ta tiên tộc xuất binh? Vạn thú tông chủ gật đầu, đối với man tộc cùng thần tộc đã đầu hàng trung tộc, phái ra đại quân tinh nhuệ mai phục tại chủng tộc cùng ma tộc đại quân hai bên. Chỉ cần các ngươi xuất kích, tất nhiên lọt vào chủng tộc cùng ma tộc mai phục. Đồng thời man tộc cùng thần tộc đại quân liền sẽ thừa cơ vào quan. Đáng giận, trương bách nhẫn cả giận nói thần hoàng cùng man hoàng hai cái này gió chiều nào che chiều ấy đồ vô sỉ. Nhân hoàng, chúng ta đánh như thế nào? Đường long tự tin cười một tiếng, ngươi dẫn đầu tiên tộc nhất mạch đại quân đi trước, ta xuất đại quân đi theo phía sau, cùng ngươi khoảng cách nửa ngày lộ trình. Ngươi đến tiên quốc quan sau hành sự tùy theo hoàn cảnh, đợi ta đến sau giả bộ thụ kích động ra quan tác chiến, để thần tộc cùng man tộc đại quân nhập quan. Tiên hoàng ánh mắt sáng rõ, nhân hoàng có ý tứ là chúng ta trước đem man tộc đại quân cùng thần tộc đại quân để vào tiên quốc quan ăn hết. Ha ha ha, đường long tiểu đạo ta chính là ý tứ này. ăn trước rơi phục binh, sau đó lại ăn rơi trùng tộc cùng ma tộc đại quân. bọn hắn nhất định nghĩ không ra phía sau ngươi có nhân tộc phục binh. tốt. tiên hoàng gấp không thể chờ đứng dậy, ta hiện tại liền xuất phát. tốt. đường long trầm giọng nói, ta nửa ngày sau xuất phát. chúng ta đi. tiên hoàng truyền lệnh nói, tốc độ cao nhất chạy tới tiên quốc quan. là. tiên tộc mười vạn đại quân thẳng hướng tiên quốc quan mà đi. nửa ngày sau, nhân tộc lơ lửng chiến hạ bay vào tần mây, lặng lẽ đi theo tiên tộc đại quân sau lưng. mục tiêu tiên quốc quan, 1039. trước một nghìn quan tiếng mắng. Trước 1039 trước quan tiếng mắng, tiên quốc quan, xây dựng ở tiên quốc sơn mạch phía trên, cao chừng có trăm mét, trước quan tất cả đều là tuyệt bích, phía trên khắc đầy các loại trận pháp, dễ thủ khó công. Giờ phút này, tiên quốc quan trước, trung tộc chiến sĩ áp giải một đám tiên tộc phản binh đang mắng trận. Vì cái gì dùng tiên tộc phản đồ đâu? Bởi vì trung tộc cùng ma tộc không hiểu như thế nào vượt qua trung tộc mắng đau nhất điểm. Cho nên, chỉ có dùng tiên tộc phản đồ mắng trận. Đóng lại tiên tộc nghe. Có bản lĩnh nhanh chốt mở cùng ngươi chủng tộc đại gia một trận chiến, không cần trốn bên trong làm con rùa đen rút đầu, như muốn núp ở bên trong kéo dài hơi tàn cũng có thể, gọi các ngươi Lý Nguyên Soái thân thể trần trùng ở trên thành lầu đập mấy cái đầu liền bỏ qua các ngươi. Các ngươi nếu không đi ra đánh một trận, nguyên rùa các ngươi sinh con con không có lô đít nữ nhi giải gì gì. Lời mắng người mười phần khó nghe. Tiên quốc quan bên trên. Tiên tộc chiến sĩ hai mắt phượng lửa, tay nắm chặt binh khí nếu không phải Lý Nguyên Soái có mệnh không cho phép hành động thiếu suy nghĩ, bọn hắn tất nhiên xuống dưới trùng sát một phen, ra một ngụm trong lòng há khí. Đơn giản quá khiến người sau đó tiên tộc bên này cũng tới mấy đợt người mắng nhau nhưng là vậy mà mắng bất quá thật sự là tức nộ tung chúng tiên tộc chiến sĩ phổi trên cổng thành lý tiểu tam xin chiến nói phụ soái xin mời cho ta mười không không không tiên hiệu kỵ binh ta xuống dưới diệt sát những phản đồ kia lý nguyên soái mặt trầm như nước trầm giọng nói không nên vọng động tiên hoàng đã truyền đến mệnh lệnh man tộc cùng thần tộc đã làm phản bọn hắn đại quân liền mai phục tại quan ngoại chỉ cần chúng ta xuất chiến những phản đồ này liền sẽ thừa cơ chống quan cho nên chúng ta muốn vững vàng không xuất quan nên chiến chính là đối bọn hắn lớn nhất tổ thương ta xem bọn hắn có thể ẩn tàng tới khi nào. Lý Tiểu Tam một mặt bất đắc dĩ, chẳng lẽ liền để bọn hắn dạng này ở phía dưới mang xuống dưới? Ta đều nghe không nổi nữa. Ha ha ha. Lý Nguyên Soái thởi mở cười một tiếng. Tiểu Tam, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ à? Trên chiến trường mang ta, ta có thể thiếu một khối thì sao? Lý Tiểu Tam lắc đầu, đương nhiên không có khả năng. Lý Nguyên Soái nói tiếp, nhưng là nếu như chúng ta xuất binh lọt vào phục kích cùng đánh lén, liền sẽ tử thương thảm trọng. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào đâu? Lý Tiểu Tam bình tĩnh lại, biết phụ thân đang dạy hắn, đương nhiên là bế quan không ra, coi như không có nghe được. Lý Nguyên Soái rất vui mừng, rất tốt. Vậy ngươi nên xuống dưới tiêu mất các chiến sĩ phẫn nộ. Lý Tiểu Tam không lời nói, "Phụ Soái, ta hiểu được." Nói xong, Lý Tiểu Tam mang theo chúng tướng rời đi, đi đến đóng lại trấn an chúng binh tướng cảm xúc. Lúc này, tiên cốc quan bên ngoài lại đi ra tiếng mắng, "Lý Nguyên Soái, ngươi tên hèn nhất này, nếu như ngươi không còn hồn ra, ta nguyện rủa ngươi con gái của ngươi râu dài, cả một đời bị vô số nam nhân ngủ." Oen. Lý Nguyên Soái tức giận đến đỉnh đầu hết khí trung tiên, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta muốn giết những phản đồ này, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh." Bên cạnh, phó tướng vội vàng an ủi, Nguyên Soái bất giận. Nguyên Soái bất giận, ngài vừa mới nói qua không nên chúng những phản đồ kia gian kế a. Lý Nguyên Soái sắc mặt cứng đờ, bất đắc dĩ xoa huyệt Thái Dương. Ai đáng tiếp trong quân ta không có chửi nhau nhân tài, nếu không, không phải mắng chết những phản đồ này không thể. Chỉ hy vọng Tiên Hoàng trong đại quân có loại này nước miếng có được bối, thay ta báo bị nhục mạ mối thủ. Phó tướng tiếp tục căn đuổi, Tiên Hoàng bên người thiên tài tụ tập, tất nhiên có chửi nhau cao thủ. Nguyên Soái yên tâm, lần này bị nhục mạ mối thủ sớm muộn tất báo. Lý Nguyên Soái bất đắc dĩ xé hai đoàn cây bông nhét vào trong lỗ hai bị mắng đâm tâm a. Hai không nghe là chỉ toàn bún. Tiên Quốc quan bên ngoài. Trung tộc trung tâm chỉ huy. Giờ phút này, Trung tộc tướng lĩnh, Ma tộc tướng lĩnh, Thần tộc tướng lĩnh, Man tộc tướng lĩnh tập hợp một chỗ. Trung tộc tướng lĩnh là một cái cựu đầu trùng, 9 cái đầu, mỗi cái trên đầu lâu chỉ có một cái lỗ sâu đục cùng miệng trùng, nhìn rất là dữ tợn. Chỉ gặp cựu đầu trùng 9 thanh đều mở, tiên tộc Lý Nguyên xoáy thật đúng là có thể chịu a. Không hổ là đại địch của chúng ta. Chư vị nói một chút chúng ta sau đó phải làm gì? Ma tộc tướng lĩnh êm trầm nói cái này, tiên tộc quan trước tràn đầy phòng ngự chặt pháp, hai bên đều là cổ chiến trường, bên trong càng là đầy đất sắt cơ, kẻ tự tiện đi vào chết. Nếu như cái này tiên tộc đại quân co đầu rút cổ ở bên trong không ra, xác thực khó làm. Trừ phi chúng ta nguyện ý hy sinh chiến sĩ cường công, nếu không cũng chỉ có chờ đợi. Man tộc tướng lĩnh cùng thần tộc tướng lĩnh thì không nói lời nào. Kiểu đầu trùng nghĩ nghĩ, ra lệnh, ngày mai phái ra càng nhiều tiên tộc tù binh đi lên mắng trận. Là, một cái tiểu cựu đầu trùng lĩnh mệnh mà đi. Ngày thứ hai, tiên tộc quan giới tiếng mắng càng nhiều, làm cho tiên tộc chiến sĩ không cách nào an bình, từng cái chỉ có ngăn chặn lộ thai cầu thành tĩnh. Sau 15 ngày, Trùng mẫu mệnh lệnh từ hậu phương truyền đến đánh lén Ngọc Kinh Sơn, nhân tộc trùng tộc đại quân không có chút nào tin tức, khả năng đã bị tiên tộc vây giết, mệnh lệnh cựu đầu trùng lập tức xuất lĩnh đại quân triển khai công kích, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lập tức. Trùng tộc cùng ma tộc trong quân doanh đánh chống reo hò đứng lên, đại quân ra hết, đứng ở tiên cốc quan trước, chuẩn bị phát động công kích. Thần tộc cùng ma tộc đại quân ý nguyên ẩn vào hai bên bất động. Đây là cựu đầu trùng một lần cuối cùng dự chiến. Lý Nguyên Soái, ngươi cái này không có lô đít ra hỏa đi ra lên chiến a. Ngươi cái này kém cỏi nhuyễn đạn, không có zi zi ra hỏa, đi ra a. Quan bên dưới tiếng mắng rung trời. Giờ phút này Tiên quốc quân nội, Tiên hoàng đã xuất lĩnh đại quân đến. Lý Nguyên Soái rốt cục thở dài một hơi, "Xin chỉ thị, Tiên hoàng đại nhân, chúng ta là không xuất quan nên chiến." Tiên hoàng có chút đồng tình nhìn xem Lý Nguyên Soái, mỗi ngày đều nghe những này, nhục mạ ngữ điệu cũng là vất vả ngươi. Lý Nguyên Soái cái mũi chua chua, cắn răng nói, "Thuộc hạ thân là đại quân Nguyên Soái, tự nhiên muốn lấy đại cục làm trọng, thu điểm nhục mạ không tính là cái gì." Tiên hoàng tán dương, "Lý Nguyên Soái quả nhiên ổn trọng. Bất quá ngươi yên tâm, cái này bị nhục mạ mối thủ, lập tức liền vì ngươi báo." Lý Nguyên Soái một mặt đắng chát, "Tiên hoàng đại nhân, trong quân ta khuyết thiếu chửi nhau nhân tài a." Ha ha ha. Tiên Hoàng cười to nói, "Lý Nguyên Soái không cần buồn rầu." Nhân Hoàng ở trên đường cũng nghe nói việc này, rất là Lý Nguyên Soái bất bình, cho nên, hắn đặc biệt điều động Long Kỵ sĩ quân đoàn đến đây là Lý Nguyên Soái gia bị nhục mạ chi khí. Lý Nguyên Soái sững sở, làm sao ra? Tiên Hoàng một mặt cao thâm mặt chắc hồ, "Đường Chiến tướng quân, mời ra đây. Ngươi đến nói cho Lý Nguyên Soái, các ngươi sẽ như thế nào làm?" Hắc hắc hắc, Đường Chiến từ phía sau màn đi ra, mặt mũi tràn đầy nụ cười thô bỉ, "Đương nhiên là mắng lại a." Lý Nguyên Soái có chút bất tâm, đối diện sẽ chửi nhau tiến tục phản đổ rất nhiều, như lấy Đường Chiến tướng quân một người miệng, đoán chừng rất khó mắng thẳng a. H H H Đường Chiến chắc chắn nói, Lý Nguyên Soái yên tâm, ta phía dưới có 300 trăm Long Kỵ sĩ, những năm này tại bản tướng dạy rô bên dưới, mỗi một cái đều là chửi nhau cao thủ. Qua nhiều năm như vậy, bản tướng tung hoành chửi nhau nơi trốn, chưa từng thua trận. Chúng ta tại Đại Hoang Lục đã từng đem một đám hung thú mắng hết thể tự sát. A Lý Nguyên Soái hít sâu một hơi, nhìn Đường Chiến biểu lộ cũng thay đổi, hắn lôi kéo Đường Chiến tay, hốc mắt đỏ lên, Đường tướng quân, ta trong khoảng thời gian này sở thụ chi nhục liền dựa vào ngươi bảo. Trước một Đường Chiến mở miệng trước 1040 đường chiến mở miệng đường chiến vua vô lý nguyên soái bà vai, nữ trọng tâm trưởng nói lý nguyên soái chúng ta trưởng kỳ luyện tập trước trận mắng đem thuật cho nên chúng ta biết rõ bị chửi khổ sở sẽ bị quất chờ lấy chúng ta báo thủ cho ngươi lý nguyên soái trong mắt dị sắc lóe lên thử dọ xét nói đường chiến tướng quân cái này chửi nhau còn có thuật pháp có thể huấn luyện đương nhiên đường chiến lý chỗ đương nhiên nói đây chính là chúng ta nhân hoàng đại nhân dạng dạy bí mật bất truyền tiên hoàng trương bách nhẫn có chút không tin thật đương nhiên là thật đường chiến một mặt thần bí từ trong ngực móc ra một quyển sách trên đó viết tiên sách mạ tương bí tịch người sáng lập, Đường Long. Giới thiệu Văn Tát, chuyên trị các loại miệng mạnh vương giả. Văn tự là dùng đại hoang đường văn cùng thần giới thần văn song viết. Cho nên, Tiên Hoàng cùng Lý Nguyên Soái cũng nhìn hiểu. Lý Nguyên Soái đối với Đường Long hiểu rõ không sâu, liếc thấy quyển bí tịch này, chợt đối với Đường Long tâm sinh thân cận, hành lễ nói, "Vậy thì mời Đường chiến tướng quân giúp ta báo trong khoảng thời gian này đệm chăn mối thủ. Lao lý ta tất có hậu báo." Đường Chiến Mi mở mắt cười, "Đi, xem chúng ta." Lý Nguyên Soái không kịp chờ đợi dẫn đường, Tiên Hoàng cũng theo ở phía sau hắn là thật hiếu kỳ Đường Chiến mắng đem thuật a. Giờ phút này 300 long kỵ sĩ thân hình trực tiếp như kiếm, biểu lộ nghiêm túc, hiện thị rõ cường quân chi uy. 300 cự long đã biến thành hình người lớn nhỏ, cũng là đứng thẳng bất động. Lý Nguyên Soái chính là kinh nghiệm sa trường lão tướng, tự nhiên có thể nhìn ra long kỵ sĩ quân đoàn bất phàm, khiếp sợ nói, thật là tinh nhuệ chiến sĩ cùng cự long chiến sĩ. Lúc này Đường Chiến đi ra phía trước, "Các huynh đệ, ngoại thành nục mạ âm thanh nghe thấy được sao?" "Nghe được." Chúng tương sĩ cùng kêu lên trả lời, thanh âm vang dội, đem Lý Nguyên Soái giật nảy mình. Đường Chiến tiếp tục nói, "Những cái kia tiên tộc phản minh vậy mà thay đổi miệng bận chửi mình Nguyên Soái thật sự là xúc sinh không bằng." hiện tại chúng ta liền đi đóng lại, khiến cái này phản đồ lãnh hội một chút chúng ta nhân tộc mắng đem thuật đem bọn hắn mắng chết. các ngươi có lòng tin hay không? có có có. chúng long kỵ sĩ tỉnh táo cường thông nói trước mắng bọn hắn thổ huyết, mắng nữa đến bọn hắn té xỉu. cuối cùng mắng bọn hắn nguyên địa bạo tạc. ngang ngang ngang. hắc long cũng cơ vớt rồng hô to các ngươi mắng chúng ta tới gõ trống. tốt. đường chiến hải lòng nói luyện một chút thanh âm là ố ố ố a a a chỉ nghe long kỵ sĩ bọn họ phát ra từng đợt kỳ quái tiếng kêu gào. một lát sau chúng long kỵ sĩ chắp tay báo cáo. Tướng quân nóng miệng hoàn tất tùy thời có thể lấy mang chiến tốt đường chiến vung tay lên bên trên quát khẩu phanh phanh phanh long kỵ sĩ bọn họ cùng đám cự long đạp trên chỉnh tề bộ pháp chạy lên quát khẩu động tính to lớn dứt lấy ven đường tiên tộc chiến sĩ chú ý lúc này chúng cự long từ vảy rồng bên trong xuất ra mười mặt quí nhu trống to dơ lên quí nhu xương làm rùi trống, nhìn xem đường chiến thủ thế tùy thời chuẩn bị lọt xuống tiên tộc chiến sĩ đều nhìn chăm chăm đáng yêu cự long không rời mắt bởi vì thần giới cự long thiếu không thể gặp nơi này lại tới một cái quân đoàn tự nhiên thành tiêu điểm lúc này Tiên quốc quan bên trên tràng cảnh rất là quỷ dị, 300 cái tráng hán bỏ đi mũ giáp, ngẩng đầu lên, miệng há mở, tùy thời chuẩn bị mở giống. Phía sau là 300 đầu hình người rồng dơ chống truy, tùy thời chuẩn bị đánh xuống. Trang diện này, xem xét liền nghiêm chỉnh huấn luyện. Giờ phút này, ngoài thành còn có mấy chục danh tiên tộc phản quân đang thét gào lấy nhục mạ Lý Nguyên Soái. Lúc này đường chiến vung tay lên, gõ trống, đánh gãy tiếng mắng của bọn họ. Đông đông đông. Quý ngưu chống trận vang lên, âm thanh truyền 500 dặm, trực tiếp đánh gãy dưới thành tiếng mắng, cũng chấn động đến bọn hắn hai thai hoang ngóng lần hướng. Dưới thành, lập tức căn tính Tiểu đầu trùng chín con mắt chừng một cái, chín thanh cùng dương ra nói chuẩn bị chiến đấu. là, trung tộc đại quân cùng ma tộc đại quân lập tức khẩn trương lên, mai phục tại hai bên thần tộc cùng man tộc quân đội cũng khẩn trương. lúc này đường chiến vung tay lên, quý ngưu tiếng chống trần đường, hắn tại đóng lại thò đầu ra quát, phía dưới những cái kia gầm loạn tiên gian, các ngươi tổ tông tử trong mộ bỏ dậy. đường chiến trung khí rất đủ, vận khí đan điển, âm thanh truyền khắp nơi, vượt trên hết thệ thanh âm. ha ha ha ba long kỵ sĩ cùng kêu lên giống hỏi, cái gì là thiên gian? đường chiến đáp, chính là phản tộc người nhăm hiệm, nếu là nhân tộc phản đồ, chính là kẻ gian. Nếu là tiên tộc phản đồ chính là tiên gian, nếu là chủng tộc phản đồ chính là chủng gian. Ha ha ha, 300 Long kỵ sĩ ăn ý cười to 3 tiếng, nguyên lai like dưới thành mặt đều là tiên gian a. Đường Chiến giận dữ hét, các ngươi trên thân chảy máu, là mẫu thân ngươi chi huyết. 300 Long kỵ sĩ tiếp lời nói, có thể các ngươi lại phản bội mẫu thân ngươi, là vì bất hiếu, các ngươi mẫu thân liền muốn tự sát, bởi vì có các ngươi những dòng dõi này, vô nhan gặp tập nhân, các nàng chỉ có chết. Tiên cốc quan bên dưới, chúng phản quân sắc mặt đại biến, lòng đang đau nhức, bờ môi tái nhợt phảng phất nghi tới điều gì đáng sợ hình ảnh. Vậy mà không há miệng nổi tiến hành phản kích. Đường Chiến tiếp tục gầm thét: "Nếu các ngươi mâu thân sớm biết các ngươi sẽ biến thành tiên tộc phản binh, tất nhiên sẽ tại các ngươi sinh ra tới thời khắc đó, liền đem đầu lâu của các ngươi vặn nặn rơi." 300 long kỵ sĩ tiếp lời gầm thét: "Nếu các ngươi hiện tại cùng địch trùng liệm mạng, các ngươi mâu thân tất nhiên sẽ tại trong tộc lấy các ngươi làm linh, nếu các ngươi là địch bán mạng, các ngươi mâu thân có thể sẽ tức giận đến tự bạo." Tiên quốc quan bên dưới, chúng phản quân trong đầu suy nghĩ đang điên cuồng rã rủa. Một cái phản quân ngựa mặt lên trời hét lớn: "Nếu như chúng ta cùng địch đồng quy vô tận, các ngươi có thể thiện đãi ta a mua sao?" Đường Chiến nghiêm túc nói: "Có thể Người phản quân kia quay người liền hướng trùng tộc trong đại quân chạy đi, vậy ta an tâm. Ta la bản không phải phản đồ, ta cùng bọn này địch trùng đồng quy vô tận. Wen, cái kia tiên tộc chiến sĩ tự bạo tại trùng tộc trong quân trận. Sau đó nhớ ký chiếu cố mẫu thân của ta, bị bắt làm tù binh tiên tộc chiến sĩ nhao nhao xông vào trùng tộc quân trận tự bạo. Rầm rầm rầm, huyết nục vang tung tóe, từng mảnh từng mảnh trùng tộc chiến sĩ bị tạc đến hài cốt không còn, lập tức để trùng tộc đại quân đại loạn. Tiên quốc quan bên trên, tiên tộc đám người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Tiên hoàng thì thào nói, cái này nơi đó là máng chửi người chi thuật đây là Chu Tâm chi thuật a nhân hoàng quả nhiên là trí giả a lúc này lý nguyên soái đại hỉ hét lớn chốt mở cửa xuất quan giết địch giết giết giết tiên cốc quan cửa lớn rộng mở tiên tộc đại quân giết ra ngoài chương 1041 tiên quân chất vấn chương 1041 tiên quân chất vấn siêu siêu siêu dừng ở tiên cốc quan nội tiên tộc phủ văn chiến hạm lên không phía trên công kích phủ văn trận pháp triển khai công kích tiên tộc cung tiễn thủ cũng đứng tại chiến hạm hai bên bắt đầu xạ kích phấp phấp phấp công kích mãnh liệt trung tộc đại quân tiên phong tại một loại nào đó chỉ lệnh tiếp theo sở liền tàn át Trung tộc chiến sĩ điên cuồng sau trốn, tiên tộc công kích quá mạnh, chúng ta trước tiên lui. Là to lớn thân trùng xẹt qua mặt đất, quét lên đầy trời khói bụi, chúng tộc tiên phong đại quân nhìn rất bối rối, nhao nhao quay đầu liền chạy. Cửu đầu trùng, chiến sĩ của ngươi cũng không được a. Ma tộc tướng lĩnh có chút khinh thường nói, ngươi tiên phong đại quân thương vong không cao hơn một thành liền bại lui sẽ không để cho tiên tộc Lý Hoài Nghi sao? Kiệt kiệt kiệt. Cửu đầu trùng tướng quân âm trầm cười to, Hoài Nghi thì Hoài Nghi chiến cơ ngay tại trước mặt hắn, liền nhìn hắn làm sao lựa chọn. Giờ phút này, trung tộc đại quân tiên phong mặc dù loạn, nhìn qua giống sập bản dáng vẻ nhưng mấy trăm ngàn trung quân lại không nhúc nhích tí nào, không hỗn loạn chút nào, tùy ý đánh tiên phong cựu đầu trùng chiến sĩ tổng quân trận hai bên sông qua, không sai, là từ hai bên có thứ tự bại lui mà qua, không có bất kỳ cái gì va chạm trung quân phòng ngự động tác, không có phản xung trung quân bộ đội, kiệt kiệt kiệt 4. cựu đầu trùng tướng quân tính trước kỹ càng, yên tâm đi, tiên tộc lý nếu đi ra, khẳng định sẽ trùng sát một trận, ma tộc tướng quân giơ ngón tay cái lên, cựu đầu trùng tướng quân quả nhiên là cao minh, kiệt kiệt kiệt, cựu đầu trùng tướng quân càng thêm đắc ý, chỉ cần tiên tộc lý xuất lĩnh nhân mã truy kích, thần tộc cùng man tộc quân đội liền có thể thừa cơ trộm ăn cái này tiên quốc quan chính là của chúng ta ma tộc tướng quân đầy mắt sung bái cựu đầu trung tướng quân không hổ là chủng tộc bất bại chiến thần lần này chúng ta thắng chắc tiên tộc nhất định phải diệt. tiên quốc quân trước giết 100. trăm không không không tiên hiệu kỵ binh từ trong quan liên tục không ngừng giết ra bắt đầu cuồn manh trung kích chủng tộc đại trận sau đó tiên tộc bộ binh cũng theo thật sát bày ra công kích tư thế tiên quốc quân nội tinh binh ra hết kiệt kiệt kiệt cựu đầu trung tướng quân đắc ý nói tiên tộc lý mắc câu rồi rút lui để tiên tộc chiến sĩ đuổi theo đưa chúng nó dụ cách trước quan là ma tộc tướng quân trở lại chính mình bản trận hạ lệnh rút lui, rút lui, không cần loạn. Thế là, trung tộc đại quân cùng ma tộc đại quân bên cạnh ngăn cản bên cạnh rút lui, rất nhanh cách xa tiên cốc con trước, càng đánh càng xa. Tiên tộc hạm đội trên tàu chiến chỉ huy, Lý Tiểu Tam nhìn xem tình hình chiến đấu, một mặt chào phúng nói, phụ soái, cái kêu cựu đầu trùng lao tổ làm chúng ta là đồ ngốc sao? Nó mang theo mấy chục vạn đại quân đến đây khiêu chiến, kết quả lại xoay người bỏ chạy đồ ngốc cũng có thể nhìn ra đây là một cái bẫy a. Chẳng lẽ hắn cũng chỉ có chút bản lĩnh này? Lý Nguyên Soái lắc đầu, chúng ta cùng hắn giao thủ nhiều lần đầu này đại trùng cực không đơn giản ngoại trừ chúng ta nhìn thấy âm u, khả năng âm thầm còn có âm u quỷ kế chờ lấy chúng ta. Bất quá, Tiên Hoàng đại nhân nói, nhân tộc hạm đội ngay tại phía sau chúng ta ẩn nấp lấy, để cho chúng ta yên tâm công kích, âm u quỷ kế giao cho nhân tộc hạm đội ứng phó. Lý Tiểu Tam khoệ miệng đi lên dương lên, có chút chất vấn, nhân tộc hạm đội lợi hại như vậy? Tiên Hoàng đối bọn hắn thực lực là không quá phận phóng đại. Phụ Soái cần phải lưu cái tâm nhãn. Lý Nguyên Soái gật đầu, trong lòng của hắn cũng không chắc. Nếu như Tiên Hoàng nhìn nhầm có thể phiến toái. Dầm dầm dầm. Tiên tộc trên chiến hạm công kích không ngừng, hoàn toàn nắm giữ quyền khống chế bầu trời tùy ý thu gặt lấy chủng tộc chiến sĩ cùng ma tộc chiến sĩ tính mệnh siêu siêu siêu tiên tộc cung tiên thủ bắn ra rất thoải mái bị nhục mạ chi khí hết thảy phát tiết đi ra ta bắn trên mặt đất giết tiên hiệu kỵ binh như là một thanh chiến đao thẳng tắp giết vào chủng tộc trong đại quân có đem tiên tộc đại quân một đao phá vỡ tư thế giết đến chủng tộc quân lính tăng hanh dã tiếp tục như vậy nữa chủng tộc giả bại có khả năng biến thành thực sự bại lúc này tiên tộc đại quân phía sau hai chiếc lơ lửng chiến hạm đi theo lơ lửng mẫu hạm ngay tại trong tầng mây ghé qua yên lặng đi theo tiên tộc đại quân tùy thời chuẩn bị trợ giúp siêu Một đạo thải quang rơi xuống lơ lửng trên mẫu hạm, lớn con vẹt gấp hồ, chủ nhân, phía trước quả nhiên có chủng tộc cùng ma tộc mai phục. Trong tầng mây có một cái tổ ong, 100000 ong trùng binh mai phục tại trong tầng mây. Đồng thời, còn có ma tộc bay ma binh, đoán chừng cũng có 100000 số lượng, đang chờ tiên tộc hạm đội đụng vào đầu. Trên mặt đất, phía trước ngọn núi kia sau, cũng có 200000 chủng tộc phục binh, đang chờ tiên tộc đại quân nhập cái bẫy. Ha ha ha, Đường Long nét miệng lên, xem ra chủng tộc thống soái không chỉ có muốn trông quan, càng muốn dụ địch xâm nhập, đem truy kích xuất quan tiên tộc đại quân cũng ăn hết. Hai bước cùng vẽ, rất có mưu lược a đáng tiếc, hắn nghĩ không ra chúng ta nhân tộc có đại quân, cho nên hắn thất bại. truyền lệnh cho Lý Nguyên Soái, không cần phải để ý đến phía trước phục binh, tiên tộc Phù Văn Chiến Hạm hạ thấp độ cao, phối hợp bộ đội trên đất liền trực tiếp đem chủng tộc cùng ma tộc quân trận giết xuyên. Phục binh giao cho chúng ta đối phó. là lớn con vẹn hóa thành một đạo thải quang mà đi. một lát sau, lớn con vẹn đáp xuống Lý Nguyên Soái băng thuyền, truyền đạt mệnh lệnh. nghe xong, Lý Nguyên Soái trong mắt thần quang tứ xạ, mời về bẩm Nhân Hoàng, lão Lý ổn thỏa giết xuyên trận địa định, diện bọn chúng. tốt, trận chiến này, lớn con vẹn chính là song phương lính truyền tin. Lý Nguyên Soái trầm giọng nói, mệnh lệnh dưới chiến hạm hàng độ cao, cùng cung tiến thủ tăng cường công kích lực độ. Thiên Hiệu Kỵ binh cùng bộ binh tăng tốc tốc độ công kích, vô luận gặp được bất kỳ tình huống gì đều dũng cảm tiến tới, không cho phép lui lại. Kẻ trái lệnh giết. Là, lính liên lạc lĩnh mệnh mà đi. Lý Tiểu Tam chờ lệnh, phụ soái, nếu là quyết chiến đến, ta xuống dưới chỉ huy tiên hiệu kỵ binh. Tốt. Lý Nguyên Soái đồng ý, chú ý an toàn. Là, Lý Tiểu Tam từ trên trời giáng xuống, rơi vào dẫn đầu tiên hiệu bên trên giống to, cho ta sổng. Giết. Một bên khác kiệt quyết tiệt. Cửu đầu trùng tướng quân cười gần nói: "Tiên tộc lý, ngươi chúng kế. giờ đến phiên chúng ta lúc phản công." Đến trùng, thả tín hiệu. Là, Trung tộc lính liên lạc phát ra ý vị khó hiểu tiếng hô. Lập tức, tháo chạy trùng tộc đại quân không còn lui lại, bắt đầu tập kết, cũng cùng đuổi theo tới tiên hiệu kỵ binh đối chiến. Rít. Mấy trăm ngàn trùng tộc đại quân từ phía sau núi rít ra, tiếng hô rít rung trời, uy thế khủng bố. Phốc phốc phốc. Cửu đầu trùng chiến sĩ miệng trùng đại trương, trong miệng nọc độc phun ra, thiên la địa vong giống như nọc độc đại trận, trực tiếp cắt đứt tiên hiệu kỵ binh truy sát. Không trung long long long. Vô số cánh tiếng chấn động vang lên, một tổ ong khổng lồ từ tầng mây rơi xuống, chỉ so với lơ lửng mẫu hạm nhỏ một chút, bên trong ở 20 vạn phòng trùng binh. Chỉ gặp những cái kia ong trùng binh bộ dạng giống như ong mật, lớn nhỏ lại như là con heo, khí thế hung ác kinh thiên. "Giết! To lớn ong trùng chi mẫu đứng tại sào huyệt phía trên quát, cho ta tiến lên, ăn sạch bọn chúng. Ăn sạch địch nhân." "Giết." Chương 1042 Kẻ đáng sợ tộc hàm đội. Chương 1042 kẻ đáng sợ tộc hàm đội. Một bên khác 200. Không không không sau lưng mọc lên hai cánh bay ma binh cũng nhào đi ra, giết sạch tiên tộc trong tầng mây 400, không không không trùng tộc, ma tộc phục binh ra hết, che khuất bầu trời, khủng bố vô biên. Tiên tộc trên chiến hạm chiến sĩ kinh hãi, Nguyên Soái, chúng ta rơi vào địch vòng đây, làm sao bây giờ? Lý Nguyên Soái trầm giọng nói, "Mặc kệ, tiếp tục công kích mặt đất trùng tộc quân đội." Thế nhưng là, phụ trách hạm đội tướng lĩnh có chút bất tâm, "Nguyên Soái, mấy trăm ngàn địch không quân phát động công kích, nếu chúng ta hở hững, có thể hay không qua loa a? Những cái kia người trong bóng tối tộc có thể đỡ nổi sao?" Lý Nguyên Soái kỳ thật trong lòng cũng không chắc, hắn mắt hổ trừng một cái, "Đây là mệnh lệnh. Nếu như ngươi lại dài dòng lão tử rút lui trước của ngươi, là Tiên tộc tướng lĩnh vội vàng mệnh lệnh, tiếp tục đối mặt đất chủng tộc chiến trận phát động công kích, trợ giúp tiên hiệu kỵ binh cùng bộ binh chiến đấu. Giết xuyên trận địa địch. Là Tiên tộc chiến sĩ cũng đầy là nghi hoặc, tướng quân, chẳng lẽ chúng ta liền mặc kệ đánh tới chủng tộc không quân? Tướng lãnh hạm đội trầm giọng nói, mặc kệ. Vì cái gì? Tướng lãnh hạm đội tính tình nóng nảy đi lên, ngươi hỏi lão tử lão tử đi hỏi ai đây a? Đây là nguyên soái đại nhân mệnh lệnh, nếu như không chấp hành lão tử rút lui ngươi. Là Tướng lãnh hạm đội ngăn chặn lửa giận trong lòng, thì thào nói, nhân tộc chiến sĩ các ngươi có thể nhất định phải đứng vững a. Hán đội với nhân tộc chiến lực không có lòng tin. Trong tầng mây đường long thản như nói, mực bản tướng quân đến, phát động công kích trước toàn diệt địch không trung quân đội là mặt bản tiêu quát truyền lệnh hạm đội bật hết hỏa lực đi theo mẫu hạm phát động công kích là đồng nhiên khổng lồ lơ lửng hạm đội rơi xuống tầng mây xuất hiện tại tiên tộc hạm đội trên không to lớn lơ lửng mẫu hạm xuất hiện trực tiếp hấp dẫn tiên tộc chiến sĩ ánh mắt thật là lớn chiến hạm những cái kia đen ngõm cây cột là cái gì từng chiếc đường cong trôi chạy chiến hạm thấy tiên tộc chiến sĩ hoa mắt thần mê chiến hạm này nhìn tốc độ nên được nhanh thật là dễ nhìn. Lý Nguyên xoáy trong mắt Thần Quang Đại Phóng, nhìn ra càng nhiều môn đạo, khiếp sợ nói, tốt tiên tiến phủ văn chiến hạng. Đông đông đông. Nhân tộc hạm đội bên trên Quỷ Châu chống trận gõ vang, thanh chấn trời cao. Tam thông trống sau, Quỷ Châu tiếng chống trận ngừng. Phong Hoa Tuyệt Đại mực bản trong mắt Thần Quang tứ xạ, khoảng cách 10000 bước, lơ lửng mẫu hạm tiến hành bao trùm sa kích, đánh gãy địch khai hỏa. Số 1 hạm, số 2 hạm đến số 10 hạm khoảng cách 15,000 bước, chằng ngang chặt đứt địch phi hành trận pháp. Số 11 hạm đến số 20 hạm, khoảng cách 20000 bộ sa kích, chặn đứt địch đường về. Sa kích. Chỉ gặp từng cái trận pháp thấp sáng. Từng môn phụ văn đại pháo sáng đến lóe mắt. Thả rầm rầm rầm. Từng viên đạn pháo mang theo kinh khủng khiếu âm bay ra ống pháo, bay về phía trận địa địch. Một chiếc phù văn chiến hạm tề sạ là 128 phát pháo đạn, 20 chiếc tề sạ chính là 2560 phát pháo đạn, lại thêm lơ lửng trên mẫu hạm thiên môn đại pháo, tổng cộng là 3560 phát pháo đạn, giống như 3560 quả lưu tinh truy lạc tại chủ tộc ma tộc trong quân trận. Rầm rầm rầm 3560 phát cực phẩm đạn pháo đồng thời bạo tạc, thiên địa thất sắc, thanh chấn chân trời. Vô số chủng tộc chiến sĩ cùng ma tộc chiến sĩ bị khí hóa. Trong mấy mắt trên bầu trời chung trận ma trận liền chống một mảnh siêu siêu siêu kinh khủng mảnh đạn tại chung trận trong ma trận đan dệt ra lưới tử vong phốc phốc. phốc. vô số ong trùng chiến sĩ cùng bay ma chiến sĩ trên không trung vỡ ra biến thành thịt nát bầu trời rơi ra huyết vũ đồng thời từng mảnh từng mảnh bị trấn choáng trùng tộc cùng ma tộc chiến sĩ cũng từ trên trời rã xuống phanh phanh phanh rơi xuống ngã chết trên mặt đất a tiên tộc các chiến sĩ chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm thật là đáng sợ công khí a nhân tộc chiến hạm hung mãnh như vậy lý nguyên xoáy nhìn xem những phủ văn kia đại pháo chạy nước miếng thật là lợi hại đến công phạt chi khí Không chiến vô địch à? Đối với tiên tộc các chiến sĩ nhao nhao gật đầu. Không chiến vô địch. Tiên hoàng quả nhiên có ánh mắt. Nhân tộc chiến hạm thật mạnh. Trên mặt đất giết. Lý Tiểu Tam nhìn lên bầu trời mưa máu, hương phấn nói, nhân tộc chiến hạm thật biến thái. Lúc này ta có thể an tâm công phạt. Hắn giận dữ hét, các tướng sĩ, viện quân của chúng ta đến, giết sạch những này con dẹp cùng ma tộc, là các huynh đệ đã chết báo thù. Giết. Bộ đội trên đất liền liền cùng phát động tiến công. Dù là quân địch có mai phục cũng không còn sợ, bởi vì trên bầu trời nhân tộc chiến hạm lực công kích thật sự là quá cường đại, nắm giữ quyền khống chế bầu trời liền nắm giữ chiến trường, lơ lửng trên mẫu hạm, Mực buồn mệnh lệnh nói khoảng cách không thay đổi, mệnh lệnh các hạm tự do bao trùm sát kích, vừa đánh vừa vây quanh, thẳng đến toàn hàn diệt. là, rầm rầm rầm, từng chiếc phù văn chiến hạm phát ra gầm thét, cường đại hỏa lực đánh cho chủng tộc cùng ma tộc không quân đầu gốc tròn váng. tiến lên là chết, Lui lại cũng là chết, dừng ở nguyên địa bất động cũng là chết. cuộc chiến này đánh như thế nào? ong trùng chi mẫu giận dữ hét, các con, dù sao đều là chết, cho ta xông về phía trước. giết. câu nói này vừa hô xong, vang, một viên cực phẩm đạn pháo rơi vào ong trùng chi mẫu đỉnh đầu đưa nàng nổ vỡ nát, phúc giết địch trước hết giết vương, từ đại hoang đi ra chiến sĩ đều biết đạo lý này, cho nên ông chủng chi mẫu liền đã chết rất sớm. Lúc này một chút chủng tộc chiến sĩ cùng ma tộc chiến sĩ xông ra hỏa lực bao trúng khu, kiệt kiệt kiệt kiệt, những này ông chủng chiến sĩ cùng bay ma chiến sĩ đều cùng tiên tộc giao thủ qua, biết tại khoảng cách gần bên trên tiên tộc cung tiễn rất khó phá vỡ trên người bọn họ giáp sát phòng ngự, cho nên bọn hắn cuồng vọng gầm dù lấy các ngươi cung tiễn là giết không chết bọn ta. Hiện tại đến viên chúng ta báo thù, nhưng là bọn hắn sai. Tinh linh nữ vương tư thế hiên ngang nói cùng tiễn thủ chuẩn bị, "Bắn." "Xiêu xiêu xiêu." Nhân tộc mũi tên nhẹ nhõm xuyên thấu trùng, ma hai tộc chiến sĩ phòng ngự, bắn chết bọn hắn. Tại sao lại dạng này? Ông trùng chiến sĩ cùng bay ma chiến sĩ kinh hải, "Chạy mau a. Địch nhân vũ khí quá sắc bén, chúng ta ngăn không được a." Toàn bộ trùng trận cùng ma trận đại loạn. Lúc này, nhân tộc chiến hạm vọt vào trùng, ma trong đại quân. "Xiêu xiêu xiêu." Xen kẽ, chia cắt. Vây quanh, phù văn đại pháo đánh ra, mưa tên gần bắn. Tại này xong trọng đả kích xuống, ong trùng đại quân cùng bay ma đại quân trực tiếp sụp đổ. Cái này chính là một lần đơn phương đồ sát. Bầu trời mưa máu không ngừng nghỉ, trên mặt đất sớm đã máu chảy thành sông. Tiên tộc các chiến sĩ nhìn chợn mắt hốt hoồm. Nhân tộc hạm đội thật cường đại. Tiên tộc trong lòng chiến sĩ bối rối biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có tràn đầy đấu trí. Lý Nguyên xoáy trầm giọng nói, tiên tộc hạm đội độ cao lại hàng, phối hợp bộ đội trên đất liền công kích. Hôm nay, ta muốn diễn sạch cựu đầu trùng quân cùng bay ma quân. Lạ. Là... Giết. Đối diện, cựu đầu trùng tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, giận dữ hét, như thế nào dạng này? Đây là ai hạm đội? Vì sao mạnh như vậy? Chương 1043 con vẹn toàn thuật, trước 1043 con vẹn toàn thuật, giờ phút này, cựu đầu trùng tướng quân đầy mắt tuyệt vọng, song nếu như chúng ta chiến bại, coi như có thể có thể trở về, trùng mẫu cùng ma hoàng cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Ma tộc tướng lĩnh hai mắt huyết hồng, nhìn chằm chằm mặt đất tiên tộc quân đội, hung tợn nói, liều mạng, nhất định phải ở trên không quân bị giết sạch trước xử lý mặt đất tiên tộc quân đội. cứ như vậy, nói không chừng chúng ta còn có thể liều ra một chút hy vọng sống. tốt, cựu đầu trung tướng quân lối ra cùng hống, vây quanh tiên tộc quân đội, giết chết bọn hắn. độc chứng trùng đi ra, đem trên trời những cái tia tiên tộc chiến hạm đánh cho ta xuống tới là một chút to lớn hình tròn quái trùng từ phía sau núi nhảy ra ngoài. Chỉ gặp những độc này trứng thân trùng thân thể khổng lồ xanh biếc, cao chừng có 10 mét, hình dạng giống một quả trứng, đầu nhỏ thân thể lớn, tròn trịa đầu trùng bên trên mọc ra một tấm giữ tận trùng miệng, giống như lỗ đen. Phanh phanh phanh. Chỉ gặp độc trứng trùng đem miệng há lớn đến cực hạn, phun ra từng đoàn từng đoàn chất lỏng màu xanh biếc, thẳng tắp đánh trúng tiên tộc chiến hạm dưới đáy. Xì xì c. Chất lỏng màu xanh biếc viên cầu nổ tung, đem tiên tộc chiến hạm dưới đáy ăn mòn ra từng cái lỗ lớn, làm cho người đập vào mắt kinh hãi. Lý nguyên xoáy kinh hãi, chiến hạm lên cao, tránh né độc trứng trùng công kích. Là. Tiên tộc chiến hạm lập tức kéo lên độ cao, cho nên tiên tộc chiến hạm cho mặt đất trợ giúp liền yếu đi rất nhiều. Giờ phút này, lơ lửng trên mẫu hạm Đường Long nhìn xem Phô Thiên cái địa ong trùng binh cùng bay ma quân đếm như thế nào còn chưa hết 100. Không không không, chẳng lẽ là lớn con vẹt tính sai? Lớn con vẹt, cái này bay ma quân có hai không không đi. Lớn con vẹt nháy nháy mắt, có lẽ khả năng đại khái là vậy. Đường Long, ngươi thế nào biết trong tổ ong có 10 vạn ong trùng binh? Lớn con vẹt yếu nói, bởi vì một cái ong trùng chi mẫu chỉ có thể sinh mười vạn cái con non. Đường Long, gia hỏa này quả nhiên dựa vào đoán một trăm không không không thêm một trăm không không không tương đương bao nhiêu? lớn con vẹt đầy mắt chăm chú trả lời một trăm không không không. đường long nhạn rắc gần xanh hẳn lên, cắn răng hỏi lại năm mươi không không không thêm một trăm không không không tương đương bao nhiêu? một trăm không không không. lớn con vẹt tràn đầy tự tin, chủ nhân yên tâm, ta đối với một trăm không không không số này rất mẫn cảm. ha ha ha đường long cười lạnh, một mặt im lặng, mẫn cảm cái chim a. không có học qua đường tộc toán học lớn con vẹt không đáng tin vậy a. hắn sờ lên trong túi đường thú tiểu lục mà thôi nếu là gia hỏa này tỉnh lại liền tốt. tiểu lục thay chắc chắn có thể không thể so với đường vũ kém xem ra điều tra sự tình nhờ và không phải chim a đường long nghĩ nghĩ đường vũ đường vũ thiếu sinh sinh xuất hiện tại đường long bên người sư phụ có gì phân phó đường long hạ lệnh từ giờ trở đi tọa kỵ của ngươi là lớn con vẹt cùng nó cùng một chỗ trinh sát đem tình báo số liệu cho ta làm chuẩn là đường vũ cao hứng bừng bừng đón lấy nhiệm vụ này nàng đã sớm coi trọng mỹ lệ lớn con vẹt Lông vũ thật xinh đẹp không nổi điểm làm quạt Lông vũ thì thật là đáng tiếc bất quá lớn con vẹt có chút không tình nguyện nhưng nó đã thể không nghe đường long lợi nói hạ tràng rất thảm cho nên nó không được chọn Siêu đường Vũ Phi bên trên con vẹn đầu, dắt lấy lông sủ màu sắc rực rỡ lông vũ, Nhân Hoàng Học cùng đệ tử đi lên, chúng ta cùng một chỗ giám sát chiến trường, học tập các quân phương thức tác chiến. Là, Nhân Hoàng Học cùng các đệ tử nhao nhao bay lên con vẹn chi quóng. Bọn hắn đã học tập đường tộc binh pháp đường tộc tam thập lục kế đẳng binh pháp, thiếu chính là kinh nghiệm thực chiến. Hiện tại, chính là học tập cơ hội tốt. Lớn con vẹn, cất cánh, chúng ta trước nhìn không chiến, ngươi ở ngoại vi xoay quanh liền tốt. Chíu chíu chíu. Lớn con vện phát ra vang rộ kêu to, bay lên không trung, vây quanh không trung biên giới chiến trường bay lượn. Giờ phút này rầm rầm rầm. Nhân tộc hạm đội công kích mãnh liệt không gì sánh được. Ban sơ thời điểm, đều là dùng cực phẩm đạn pháo thanh tràng, đem chúng, ma hai tộc cao thủ quét sạch sành sanh. Bất quá, một phát đạn pháo chính là một viên cực phẩm thần tinh, đánh cho đường lòng đào thấu tim gan. Sau đó, dùng cao phẩm đạn pháo thanh lý chúng, ma hai quân trúng cấp đầu mục, đánh cho bầy chúng quần ma không đầu, loạn thành một bầy. Đằng sau, lại dùng trung phẩm đạn pháo thanh lý chúng, ma hai quân bên trong thông tin người liên lạc phệ tâm chúng, chặt đứt bọn hắn thông tin. Cuối cùng, dùng đế phẩm đạn pháo phong tỏa vòng đây, bắt đầu bao trùm thức công kích, đem chúng, ma hai quân diện sát sạch sẽ. Về phần sông giá hỏa lực vòng vây địch trùng cùng địch ma, tự có cung tiến thủ quân đoàn vây quét. Phía ngoài nhất, còn có long kỵ sĩ tại tới lui, thanh trừ cá lọt lưới. Rầm rầm rầm. Phu văn đại pháo trên không trung tẩy trời. Phốc phốc phốc. Chiến hỏa tại đốt, huyết vũ tại tưới, trùng tộc, ma tộc không trùng quân đoàn đã loạn cả một đoàn. Bất quá, số lượng xác thực quá nhiều, liền xem như dùng hỏa lực đến oanh sát, đoán chừng cũng là cần thời gian rất lâu. Trên mặt đất, tiên tộc chiến sĩ ngao ngao gọi, giết sạch trùng ma, báo thủ. Xiêu xiêu xiêu. Thu không chiến ảnh hưởng, tiên tộc đại quân công kích trên đất liền cũng cuồn bánh không gì sánh được, một đầu giết tiến chủng, ma đại quân trong vòng đây, thẳng tiến không lùi giết. May mắn, trên trời có tiên tộc chiến hạm trợ rút, cho bọn hắn cực lớn niềm hộ. Nhưng theo tiên tộc hạm đội công kích yếu bớt, tiên hiệu kỵ binh cùng bộ binh như đặt mình vào đầm lầy, bị vây quanh ở chủng, ma trong đại quân, Lý Tiểu Tam hướng không giống to, phụ soái, chúng ta cần công kích trợ rút. Lý Nguyên soái sắc mặt nghiêm túc nói quân địch quá nhiều, chiến hạm pháp trận công kích sử dụng tuổi thọ đến, đã toàn bộ giải thể. Hiện tại, hạm đội chỉ có dùng cung tiễn vì ngươi cung cấp trợ giúp, nhanh nhanhvarphi vậy, nghỉ ngơi mặt không chiến đánh xong lại tìm kiếm chiến cơ. Lý Tiểu Tam cắn răng một cái, cuồng hứng nói, giết ra ngoài. Là, giết, giết, giết. Trên bầu trời đường vũ như là trích tiên giống như đứng tại con vẹt đỉnh đầu giải thích, hạm đội tác chiến chi pháp các ngươi thấy rõ ràng chưa? Rõ ràng. Học cung đệ tử rất hưng phấn, nghĩ không ra mực bản nữ thần không chỉ có mỹ lệ vô song, tác chiến trí tuệ cũng là vô song a. Thứ đường vũ tiểu mặt tối sầm, một bộ này, nàng đều là cùng sư phụ ta học nàng tại trở về nhân tộc trước cũng chính là đánh qua mấy ngàn năm cầm kinh nghiệm thực chiến tương đối phong phú không nên nhìn nàng có vẻ như 18 tuổi tiểu cô đương kỳ thật nàng đã mười không không tuổi cho nên các ngươi đừng nghĩ lấy non châu ăn cỏ giả a chúng đệ tử khoe mắt gân xanh hẳn lên chắp tay nói là cần tuân cung chủ dạy bảo nhân hoàng đại nhân mới là trong thiên địa này có trí tuệ nhất người những năm gần đây nhân hoàng đại nhân phục hưng nhân tộc cố sự bọn hắn nghe hoài không chán trong đó lấy đường chiến đại nhân giảng viên bản đặc sắc nhất tỷ như nhân hoàng đại nhân thân trần đại chiến bì châu bị chúng nữ đem vây vào giữa tận yêu tỷ như Nhân Hoàng Đại Nhân cùng Long Nữ không thể không nói cố sự. Tỷ như Bá đạo Nhân Hoàng cùng Hòa tộc Công chúa vừa thấy đại yêu, từ đây Công chúa muốn sinh con. Tỷ như Bạch Hổ Công chúa cầu không được Bá đạo Nhân Hoàng, thế cả đời không gả. Mà lại nghe nói trong tộc cái kia làm cho người sùng bái nữ tướng quân, đều là Nhân Hoàng Đại Nhân người sùng bái. Nhân Hoàng Đại Nhân, chúng đệ tử thần tự cúng. Giờ phút này trên bầu trời chiến sự tiến vào gay cấn, ông trùng chiến sĩ cùng bay mà chiến sĩ không muốn mạng triển khai trùng kích. Nhân tộc Hạm đội Phù văn đại pháo cùng cung tiễn mưa không ngừng, vừa rồi ngăn chặn lại nó thi công. Mà trận chiến dưới mặt đất đấu cũng tiến nhập gay cấn bởi vì độc chứng trùng tồn tại, tiên tộc hạm đội không dám quá thấp bay lượng, cấp cho mặt đất trợ giúp có hạng, để mặt đất tiên tộc đại quân lâm vào khẩu chiến. Lý Nguyên xoay Cắn răng nói, người tới, hướng nhân tộc hạm đội cầu viện, là chương 1044 mặt đất chi chiến bên trên, chương 1044 mặt đất chi chiến bên trên. Lúc này đường Long Phi bên trên tiểu côn bằng chi ngóng, ra lệnh, mặc bản tướng quân, hạm đội tiếp tục vây quét không trùng chiến trường, một tên cũng không để lại toàn bộ diện sát. Lơ lửng mẫu hạm rơi xuống đất, đem long mã kỵ binh quân đoàn một doanh, trọng trang bộ binh quân đoàn một doanh, cung tiễn thủ quân đoàn một doanh chữa bệnh và chăm sóc doanh một đại đội buông xuống đi tác chiến, lại bay lên không trung chỉ huy vây quét không trung chi địch. là, mặc bản lính mệnh, lơ lửng mẫu hạm bắt đầu hạ xuống. đường long tiếp tục ra lệnh, đường kiếm, đường bá, tinh linh nữ vương, xuống dưới sau, triệt để đánh tăng trùng. mà hai quân bộ đội trên đất liền, sau đó toàn hàng diện. là, đường kiếm, đường bá, tinh linh nữ vương lính mệnh, siêu, tiểu côn bằng vũ cánh mang theo đường long xuất hiện trên mặt đất oanh. lơ lửng mẫu hạm rơi xuống đất, mặt đất vì đó chấn động. sau đó, trọng trang bộ binh quân đoàn một doanh một vạn người bên dưới hạm xếp hàng các chiến sĩ buông xuống mặt nạ, trong tay kéo lấy sắc bén đường đao, uy thế doan người. ngay sau đó, cung tiến quân đoàn 1 doanh 1 vạn người tại tinh linh nữ vương dẫn đầu xuống bảy trận trọng trang bộ binh đoàn sau triển khai công kích tư thế. đường lệ xuất lĩnh chữa bệnh và chăm sóc doanh nữ chiến sĩ ở vào cuối cùng. lúc này ttt, long mã kỵ binh một doanh chung một vạn người lập tức bên dưới hạm chia hai cái trận hình công kích, bảo hộ lấy quân trận hai bên cánh bên, đi theo quân trận mà động. chỉ gặp người cùng long mã đều thân mang nặng nghề áo giáp, cảm giác gắp bách mũi phấn. đường long trầm giọng nói, nội trống, đông đông đông. Vị nhu chiến cổ thanh đêm áp chế trên chiến trường tiếng la hét, truyền đến tiên tộc chiến sĩ trong thai, làm bọn hắn sĩ khí đại trấn. Cửu đầu trùng tướng quân cuồng giọng nghiêm nghị quát: "Các con, đừng sợ, nhân tộc chiến sĩ đều là kẻ yếu, trước kia chúng ta một cái trùng tộc chiến sĩ có thể đánh ba người bọn hắn. Hiện tại, viện quân của bọn hắn bất quá 30000 số lượng, cửu đầu ác bá, ta ra lệnh ngươi mang 19.000 đầu trùng ngăn trở bọn hắn, giết bọn hắn." "Là." Cửu đầu ác bá lĩnh mệnh mà đi, chín cái trùng miệng cùng dương gian nói các con, theo ta đi, đồ quang những này nhân tộc chiến sĩ." "Là." 19.0000 đầu trùng chiến sĩ tạo thành quân trận ngăn tại nhân tộc đại quân trước người. Ma tộc tướng lĩnh có chút không yên lòng, "Trùng tướng quân, ta cũng điều 10.0000 địa ma binh đi vây rัด đi." Cựu đầu trùng tướng quân đồng ý, "Tốt." Không cầm quyền tình hình chiến tranh hướng bên dưới, 20.0000 trùng, ma chiến sĩ giết 3 vạn người tộc quân đội, đầy đủ. Kiệt Kiệt Kiệt nhân tộc này quan chỉ huy thật ngu xuẩn, biết rất rõ ràng nhân tộc nhục thể yếu ớt, không phải ta trùng tộc chiến sĩ cùng ma tộc chiến sĩ đối thủ còn dám tới ra chiến. Giết. Ma tộc 10. Không không không địa ma quân chiến sĩ xuất chiến chỉ tầm mắt ma quân chiến sĩ cao chừng chỉ có một mét hai trên đầu có hai cái to lớn ác ma sừng mặc dù thấp lại thể rộng chẳng đến như là man yêu lực lớn không gì sánh được am hiểu sử dụng lưỡi búa là ma tộc cường lực binh chủng lúc này trong vòng đây lý tiểu tam đốn cảm giác áp lực liền nhẹ rất nhiều hắn giận dữ hét các tướng sĩ si đứng vững viện quân của chúng ta tới giết ra ngoài tiên hiệu kỵ binh thủ lĩnh có chút hoài nghi nói thiếu soái nhân tộc chiến sĩ từ trước suy yếu lâu ngày cái này mấy vạn chiến sĩ sợ không phải trùng mà đối thủ a lý tiểu tam lau mặt một cái bên trên máu tươi Nhân tộc hạm đội tại thiên không có thể đem mấy trăm ngàn trùng, Ma đại quân đánh cho nát bét, chứng minh chiến lược rất mạnh, người đối bọn hắn phải có lòng tin. Tiên hiệu kỵ binh thủ lĩnh hỏi lại: "Thiếu soái, chúng tộc lục quân danh xưng thần giới mạnh nhất lục quân, từng có chiến tổn chín thành không tán loạn, cuối cùng đánh thắng thần tộc đại quân trận điển hình. Nhân tộc nhưng xưa nay không có đánh qua thắng trận người đối bọn hắn có lòng tin sao?" Lý Tiểu Tam chần chờ một lát, "Ta cũng không có. Ta chỉ hy vọng xuất hiện kỳ tích, hy vọng tiên hoàng mệnh lệnh không có sai." Tiên hiệu kỵ binh thủ lĩnh không nói thêm lời, củng giọng nói: "Các tướng sĩ, vẫn là phải dựa vào chúng ta chính mình, anh dũng giết địch, cho dù chết cũng không hối hận." Tiên tộc chiến sĩ trong lồng ngực tràn đầy bi phẫn, giết, lão tử muốn giết đủ vốn. Giết, giết, giết. Tiên tộc đại quân biến thành một cái ai binh, lực sát thương tăng nhiều, vượt qua chủng, mà hai quân dự kiến. Bên ngoài giết, cửu đầu trùng tướng quân đích thân tới nhân tộc cùng trùng, mà hai quân chiến trường, các con, những người này chính là đưa đến bên miệng đồ ăn, giết đi qua, ăn tươi đẹp thịt người. Ô ô ô. Cửu đầu trùng chiến sĩ trong miệng thèm dịch trứa ra, hướng nhân tộc quân trận lao đến, nhân tộc, kẻ yếu, phun độc độc. Cửu đầu trùng tướng quân giữ tận tê lên, hạ độc chết bọn hắn. Phốc phốc phốc bốn nhất đoàn đoàn nọc độc như là đạn pháo bắn tới nhân tộc quân trận trước mặt. Đường Long trầm giọng nói, "Ra tinh hồn, kết chiến trận, cản." Rầm rầm rầm. Chỉ gặp người tộc chiến sĩ đỉnh đầu huyết khí lang yên trùng thiên, từng cái chói mắt màu vàng tinh hồn từ phía sau toát ra, cùng bọn hắn đầy người kim loại khôi giáp lẫn nhau chiếu rọi, giống như như từng tôn thần ma xuất thế. Ngoa Tào, công kích trùng tộc chiến sĩ cùng ma tộc chiến sĩ game chút đem trong mắt trường ra ngoài, tất cả đều là màu vàng tinh hồn chiến sĩ cái này sao có thể? Cú đầu trùng tướng quân dọa đến giật mình, "Ma tướng, là của ta chín con mắt bỏ ra sao?" Nhân tộc chiến sĩ sau lưng sao tất cả đều là màu vàng tinh hồn? Ma tộc tướng lĩnh sắc mặt tái nhợt, tâm như chìm vào vực sâu. Không, chủng tướng quân, ngươi không có nhìn lầm. Đối diện nhân tộc chiến sĩ sau lưng đều là màu vàng tinh hồn, đều là có thể đi vào hồn hải tinh không tầng thứ bảy thiên tài chiến sĩ. Bọn hắn vàng phất có chút đáng sợ a. Lúc này cản. Nhân tộc chiến sĩ cùng kêu lên giống to, thanh chấn thương khung, một đầu to lớn dữ tợn huyết thú xuất hiện tại quân trận đỉnh đầu, cản. Huyết thú như số lại, đánh nát bay tới nọc độc. Đồng thời, hàng trước trọng trang bộ binh tâm chăn đủ nâng, quân trận phòng đến kín không kẽ hở, nọc độc khó tiến trong vòng đây, lý tiểu tam cả kinh nhảy dựng lên, côn hống nói, các tướng sĩ, viện quân của chúng ta vô cùng cường đại, giết trở về, tiếp ứng bọn hắn, giết, giết, giết, tiên tộc chiến sĩ côn hống, bộc phát ra không có gì sánh kịp cầu sinh lực lượng, giết trở về, chúng ta có thể thắng, trung tộc cùng ma tộc chiến sĩ loạn thành một bầy, trên bầu trời, lý nguyên soái nhìn xem phía dưới màu vàng côn trận, trong mắt thần quang nổ bắn ra, thất thanh nói, nhân tộc đây là muốn nghịch thiên sao, đây là thần tích sao, hắn hét lớn, hạ thấp độ cao, đối phó độc chứng trùng, là, trên chiến trường đường long trầm giọng nói nhất cổ tác khí, đánh hắn tăng trùng, ma hai quân, không cần tù binh, là nhân tộc chiến sĩ, không cần tù binh. Đường Long ánh mắt vừa nhấc, cung tiến thủ chuẩn bị, một nghìn bước, bao trùm xạ kích thả. Trọng trang bộ binh tiến lên, giết sạch bọn hắn. Siêu siêu siêu. Nhân tộc quân trận màu xanh lá mưa tên chính là lươi hái của tử thần, bắn về phía trùng, ma hai quân, một bắn liền thành không một mảnh. Phốc phốc phốc. Máu tươi chảy ngang, trời ngang khắp đồng. Nhân tộc cung tiến chi lợi dọa sợ trùng, ma hai quân. Lúc này, trọng trang bộ binh doanh tăng nhanh bộ pháp, đường dao quang mang xuất hiện tại trùng, ma chiến sĩ trong mắt chém. Phốc phốc phốc. Ngoài thi bay loạn, máu chảy phiêu sử. Trọng trang bộ binh doanh đường đao lướt qua giống như địa ngục nhân gian, sóng đao lăn lông lốc xuống, không vật sống, giết đến trùng, Ma hai tộc chiến sĩ thét chói tai vang lên xoay người bỏ chạy. Những địch nhân này không phải người là chỉ thích giết chó các ma, quá hân ái mỗi dọa trùng, quá hân ái mỗi dọa ma. Nhất tộc đại quân một vòng công kích chấn kinh toàn trường, dọa sợ tất cả chủng tộc. Cửu đầu trùng tướng quân mắt đỏ quát, ngăn trở. Chúng ta có thể thắng chương 1045. Mặt đất chi chiến bên trong. Chương 1045 mặt đất chi chiến bên trong. Nhân tộc Đại quân thế công dọa đến cựu đấu trùng tướng quân cấp tốc lui lại, không đến cuối cùng thời khắc, nó sẽ không mạo hiểm dẫn đầu chém giết. Đại quân còn cần nó chỉ huy, sau đó nó lại phái ra mười, không không không Đại quân tinh nhuệ nhào tới, không tin ngăn không được nhân tộc quân đội, nhưng là đối mặt trang bị đến tận răng nhân tộc Đại quân, làm sao cản? Nọc độc phun không vào đi, an toàn không được nhân tộc chiến sĩ tâm chắn cùng áo giáp, giang cùng lợi chào thêm trùng tộc chiến kỹ cũng không phá được phòng, trung tộc chiến sĩ biệt khuất đến muốn nguyên địa bảo tạc, lại so đấu tinh hồn, nhân tộc chiến sĩ đều là màu vàng tinh hồn, nhìn lại mình một chút màu đỏ, màu vàng đất màu xanh các loại tạm sát tinh hồn, đơn giản làm cho trùng, ma tuyệt vọng. thật sự là người so trùng trùng đến ném, người so ma ma cũng phải ném. giờ phút này, nhân tộc cung tiễn thủ khai thác xác định vị trí thanh trừ đấu pháp, bắn trước chết quan chỉ huy, lại bắn chết lực lượng cường đại nóng cốt, sau đó bắn chết sâu trôi chiến lực vệ tâm trùng, cuối cùng bắt đầu đại quy mô bao trùng sát thương. siêu siêu siêu, một bắn một mạng lớn, thanh tràng tức xạ thuật làm cho trùng tộc đại quân khủng hoảng, doa đến phía sau nhào lên ma tộc quân đội tốc độ thả chậm phần. trong chốc lát mười đầu trùng chiến sĩ vơi thây tại chỗ, chết không toàn thây. lúc này mười. Không không không địa ma chiến sĩ vừa mới xông về phía trước đối mặt còn tại gì máu đường đao. giết giết giết nhân tộc quân trận trên không huyết thú đang gầm hét uy thế vô biên ba hàng đường đao trận quần quận hướng về phía trước phanh phanh phanh địa ma chiến sĩ rất sợ sệt nhưng chúng nó hay là rất dũng cảm và chạm hàng thứ nhất đường đao binh, trong tay ma văn lôi sáng lôi búa cũng chặt đang đang đang nặng nghề lôi búa trùng điệp chém vào nhân tộc chiến sĩ trên thân như chém vào chìm sắc bên trên phát ra trầm buồn thanh âm tại nhân tộc chiến sĩ trên áo giáp chém ra một đầu bệ tuyến đột nhiên màu vàng tinh hồn phát ra một cỗ phản lực đem bọn hắn trở tay không kịp phi đạn mà quay về. Nguồn lực lượng này không lớn, nhưng lại hoàn toàn làm rối loạn địa ma chiến sĩ tiến công tiếp tấu. Sau đó t t t đao quang choáng váng địa ma chiến sĩ con mắt, sát khí nhào tới trước mặt. Địa ma chiến sĩ vội vàng ngăn cản, Giang rắc, lưỡi búa gây mất. Đao quang cũng không ngừng, xét qua địa ma chiến sĩ thân thể, đem bọn hắn cắt thành hai nửa. Phốc phốc phốc. Chỉ tầm mắt ma chiến sĩ đột nhiên bạo liệt thành hai nửa, máu tươi bao cát, nhuộm đỏ nhân tộc chiến sĩ áo giáp. Rẹt. Trọng trang bộ binh đường đao cường công, cung tiến thủ ở phía sau hỏa lực trợ giúp, giết chóc hiệu suất kinh người. Trong khoảnh khắc, ma tộc 10, không không không, địa ma đại quân cũng bị tàn sát không còn. Nhân tộc chiến lực thật đáng sợ. Trực tiếp sợ choáng váng trùng tộc chiến sĩ cùng ma tộc chiến sĩ, dọa sợ cựu đầu trùng tướng lĩnh cùng ma tộc tướng lĩnh. Cái này, vẫn là bọn hắn trong lòng tích nhực nhân tộc chiến sĩ sao? Đây là một đám vô địch chiến thần a. Nguyên bản, cựu đầu trùng một mực không tin nhân tộc chiến sĩ có thể toàn bộ thức tỉnh màu vàng tinh hồn. Nó cho rằng là nhân tộc đùa nghịch trò vặt. Muốn đe dọa nó. Nhưng, hiện tại đã không cần hoài nghi nhân tộc quân đội toàn bộ là do trời mới tạo thành không chung lý nguyên xoáy trong mắt thần quang nổ bắn ra thật là tinh nhuệ chiến sĩ thật mạnh chiến trận tốt ăn ý phối hợp hảo binh a trong vòng đây lý tiểu tam cuồng hùng nói các tướng sĩ nhân tộc viện quân rất mạnh kiên trì một chút nữa giết ra ngoài cùng bọn hắn hội hợp chúng ta liền phải cứu được giết tiên tộc đại quân tại trong vòng vây tăng nhanh phá vây tốc độ lúc này đường long trầm giọng nói giết đi vào đem tiên tộc quân đội tiếp ứng đi ra đường kiếm sông trận là đường kiếm rút ra trường kiếm vung cánh tay lên một cái các tướng sĩ sông đi vào diệt loạn bọn hắn trợ cước nhân mã hợp nhất rầm rầm rầm chiến sĩ đỉnh đầu cùng long mã đỉnh đầu sông ra huyết khí giao hòa tạo thành huyết khí chi cháo lực lượng cùng hưởng tâm linh tương thông chiến lực tăng gấp bội rầm rầm rầm long mã thức tỉnh thiên mã tinh hồn phụ thân sườn sinh bốn cánh toàn thân áo giáp màu vàng nóng thần tuấn phi phàm đồng thời long mã kỵ sĩ sau lưng kim đao tinh hồn dựng đứng tản ra vô biên sắc khí cưới màu vàng thiên mã giống như thần linh dạng thế khí thế đáng sợ chấn nhiếp toàn trường long mã kỵ binh vừa khởi thế sắc ý tia xuyên tấu toàn bộ chiến trường làm cho trung tộc ma tộc chiến sĩ sinh ra hàn ý trong lòng Tiên tộc trên chiến hạm các chiến sĩ sợ ngây người. Lý Nguyên Soái thì thảo nói, Ngư Lai, nhân tộc trận chiến dưới mặt đất trận không chỉ đao kiếm lệ hại a. Hạm đội Phó Tướng Vận Chân nói đại soái, nhân tộc kỵ binh nhìn mạnh hơn đấy. Lý Nguyên Soái gật đầu, Tiểu Tam bọn hắn được cứu rồi. Tiếp tục công kích đạn độc trùng, đừng cho bọn hắn trợ giúp trùng, ma trận chiến dưới mặt đất đấu. Là. Tiên tộc hạm đội tiếp tục đối với đạn độc trùng phát động công kích. Trên mặt đất, cựu đầu trung tướng quân giận dữ hét, thân vệ quân một toàn biên trên cho ta ngăn trở nhân tộc quân đội, an trước rơi trong trận tiên tộc quân đội lại nói, đánh tới phân đường này. Tuyệt đối không có khả năng thất bại trong căn tức, là cựu đầu trùng thân vệ tướng quân dẫn đầu trùng tộc chiến sĩ mà ra, thế phải đứng vững nhân tộc công kích. Ma tộc tướng lĩnh có chút bất tâm, cựu đầu trùng tướng quân, nếu ngươi thân quân cũng ngăn không được nhân tộc kỵ binh công kích, nên làm cái gì? Không có khả năng. Cựu đầu trùng không phục nói ta một trăm trùng quân đều là khởi qua năm lần ra tinh nhuệ chiến sĩ, mỗi một cái đều là tinh đợi cấp cường giả. Huống chi bọn chúng trùng giáp không thể phá vỡ, còn phụ lên tầng năm khởi qua ra, nhân tộc chiến sĩ cảnh giới so với chúng nó thấp, coi như có được sắc bén binh khí, đoán chừng rất khó phá vỡ phòng ngự của bọn nó bọn chúng nhất định có thể một mực ngăn trở nhân tộc đại quân công kích, cho nên chúng ta phải nắm chặt thời gian ăn hết tiên tộc đại quân. Ma tộc tướng lĩnh hơi an tâm, ma tướng quân, cựu đầu trùng tướng quân mệnh lệnh, ngươi dẫn theo ma tộc trung quân vây công trong trận tiên tộc quân đội. vô luận như thế nào, chúng ta nhất định phải ăn hết bọn hắn. nếu không, chỉ cần người tiên đại quân một hồi hợp, chúng ta liền sẽ đứng trước to lớn nguy hiểm. là, ma tộc tướng quân lĩnh mệnh mà đi, các con, vây giết tiên tộc quân đội. giết. ma tộc mười vạn đại quân bắt đầu vây giết tiên tộc quân đội. Lý Tiểu Tam đốn cảm giác áp lực, đứng vững. trận chiến này, chúng ta liền thắng chắc dứt phía trước một không không không cựu đầu trùng thân quân xuất chiến tiên phong nằm ngang ở long mã kỵ binh trước mặt từng cái to lớn thân trùng bảy ra thiết dũng trận thể phải ngăn cản long mã kỵ binh công kích long mã kỵ binh bất vi sở động dứt siêu siêu siêu long mã vô cánh giống như một đạo đạo kim quang vọt thẳng đến trùng tộc thiết dũng trận trước mặt cựu đầu trùng chiến sĩ si kinh hãi tốc độ thật nhanh đường kiếm lách quát dứt đi vào từng thanh từng thanh sắc bén chiến đao đánh xuống mang theo chấn nhiếp trùng tâm hàn mang thế như trẻ tre phá trận mà bảo phấp phấp phấp chiến đao sắc bén đi ngang qua chỗ trùng thi lấy đất trùng máu thành sông trong mấy mắt. Long Mã Kỵ binh trùng kích chỗ liền biến thành tu la lọ sát sinh, trung tộc chiến sĩ toàn diện, phong ngự toàn phá. Ngay sau đó, trọng trang bộ binh doanh cùng cung tiễn doanh theo mà đến mở rộng chiến quả. Một lần liền lật ngược trùng tộc thiết dũng trận, đem trùng tộc quân trận chặn ra, động tác nước chảy mây trôi, không có chút nào đình trệ, trực tiếp hướng trùng tộc trung quân quân trận bên trong đánh lén. Lập tức, trung tộc quân trận đại loạn. Cửu đầu trùng tướng quân trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, điều đó không có khả năng. Đây chính là ta tinh nhuệ nhất trùng binh a. Đây chính là nhân tộc thiên tài đại quân sao? Cho ta đứng vững a. Đứng vững! Nhưng là, Đường Long là tuyệt đối sẽ không cho chúng, ma quân đội bày xuống chiến trận cơ hội. Thiên công chấn đoáng, tốc chiến tốc thắng, giết. Chương 1046: Mặt đất chi chiến bên dưới. Chương 1046: Mặt đất chi chiến bên dưới. Ma tộc tướng lĩnh Tâm hoảng ý loạn, cựu đầu trùng tướng quân, chúng ta là không rút lui trước binh a. Không. Cựu đầu trùng tướng quân nổi giận, ngươi nếu dám nhiễu loạn quân tâm, ta tất tất ngươi. Ta đi phía trước đốc chiến. Ngươi ở chỗ này chỉ huy ma tộc đại quân công kích tiên tộc quân đội. Là. Ma tộc tướng Linh bất đắc dĩ lĩnh mệnh, giết a. Giờ phút này Tiên tộc chiến sĩ đã thấy hy vọng sống sót, từng cái như là điên cuồng, bộc phát ra to lớn tiềm lực, toàn lực đối công. Thể sống chết liều mạng. Giết, giết, giết. Ở giữa chiến trường đã thành cối xay thịt. Ma, tiên hai quân giết thành một đoạn. Một bên khác, Đường Long trầm giọng nói, cung tiến thủ là Long Mã Kỵ binh mở đường, tiếp tục tăng tốc tốc độ công kích, giết đi vào, cùng tiên tộc đại quân hợp binh một chỗ. Là. Tinh Linh Nữ Vương hét lớn, mục tiêu 5000 bước, mở đường, bao trùm sạ kích hạ. Xiu xiu xiu, mưa tên quét trói thai vang lên bay lên trời. Gió chi ra tốc trận pháp toàn bộ triển khai, lại hung hăng rơi xuống, đâm rách không khí, chói hai tiếng rít làm cho chủng tộc chiến sĩ tim mật đều tăng, cũng không kịp tránh né. Phốc phốc phốc, từng cái chủng tộc chiến sĩ kêu thảm ngã xuống, đau quá a, cứu mạng a, ta còn có thể cứu cứu ta a. Mưa tên lướt qua, không có một ngọn cỏ, trùng thi đầy đất, máu chảy thành sông. Long mã kỵ binh trước, chủng tộc quân trận tại mưa tên đả kích xuống trong nháy mắt toàn không. Long mã kỵ binh không có chút nào ngăn cản vào vào, xuất đao mang đi càng nhiều chủng tộc sinh mệnh. Phanh phanh phanh, trọng trang các bộ binh áo giáp phía sau phụ văn trận pháp mở ra từng cái người nhẹ như yến, chạy như bay, nện bước chỉnh tề bộ pháp đi theo tại long mã kỵ binh sau lưng thanh trạng, cung tiễn thủ bọn họ cùng lính quân ý theo sát phía sau, một đường đi ngang, giết, giết, giết, trên chiến trường, ngươi không chết thì là ta vong, nhân tộc đột kích chiến trận không thể ngăn cản, nhanh đến mức đáng sợ, cựu đầu trùng tướng lĩnh vừa tới vị trí chỉ huy, liền phát hiện nhân tộc chiến trận đã phá nõ no chín vị trí đầu tầng phòng ngự, binh phòng đã đến trước người mình, Và anh, cựu đầu trùng tướng quân trên đầu hít khí trung thiên, sau lưng một đầu cổ lão màu vàng trùng hồn xuất hiện, tản ra huy áp kinh khủng lĩnh vực. Cựu đầu trùng tướng quân lĩnh vực xuất hiện từng cái trùng động xuất hiện tại mặt đất, ngăn trở Long Mã Kỵ binh con đường phía trước. Nhưng là, Long Mã đang bay, căn bản không bị hạn chế. Cựu đầu trùng tướng quân giống to, chọc lực trùng động lĩnh vực. "Đều đi xuống cho ta đi." Rầm rầm rầm. Chỉ gặp trong trùng động lao ra một cái cái màu vàng đất khí tay, trục vào từng cái Long Mã kỵ sĩ. Đồng thời, Long Mã kỵ sĩ như hám sâu vũng bùn, lại khó tiến lên mảy may. Thứ đường kiếm lạnh lùng quát, quân trận hợp nhất, phá lĩnh vực. Rầm rầm rầm mười. "Không không không tên Long Mã Kỵ binh huyết khí vòng bảo hộ bạo tác, huyết khí nối liền cùng một chỗ." Một cái cự đại huyết thú xuất hiện tại trọng lực trùng động trong lĩnh vực, ngửa mặt lên trời một tiếng hét lên, phá. Oeng. Cựu đầu trùng trọng lực trùng động lĩnh vực nổ tung. Kinh sợ cựu đầu trùng tướng quân. Đương nhiên, chỉ là tinh xoáy cấp long mã các kỵ sĩ cũng bỏ ra đại giới. Phốc phốc phốc. Long mã kỵ binh từng cái há mồm phun máu, nguyên khí đại tường, kinh mạch bị hao tổn. Bất quá, bọn hắn đã sớm chuẩn bị, trong tay trượt ra một cái nhỏ sát bình, hung hăng uống một ngụm pha loãng qua sinh mệnh chi dịch. Lập tức, từng cái lại nguyên khí tràn đầy. Ha ha ha. Lạch lung đường tiếng khó được phòng quán cười to tinh hoàng cấp cao thủ không gì hơn cái này. Các tướng sĩ, tiến lên, giết hoàng. Giết. Long mã các kỵ sĩ điên cuồng gia tốc, bay thẳng cựu đầu trùng tướng quân mà đi. Ngoa tạo. Không có khả năng. Cựu đầu trùng tướng quân hoàng hốt, không có khả năng ba chữ này phảng phất đã biến thành của hắn tưởng nói, một đám tinh xoáy cấp chiến sĩ có thể nào ngăn trở lĩnh vực của mình công kích. Tình hình như vậy đừng nói là nó đồng thời cũng sợ hãi tất cả chủng tộc chiến sĩ. Ngay tại Long mã kỵ binh trước cựu đầu trùng chiến sĩ điên cuồng chạy trốn, chạy mau a. Cừu đầu trùng tướng quân nổi giận nói không cho phép chạy. Phệ tâm trùng, khống chế bọn chúng tử chiến. Là Dầm dầm dầm. Chỉ gặp màu đỏ phệ tâm trùng phun ra từng cái phủ văn màu đỏ trên không trung bạo tạc, vô số huyết sắc tơ hồng bắn về phía tứ phương, tiến vào trùng tộc chiến sĩ thân thể. Sau đó, cựu đầu trùng chiến sĩ thân thể liền cứng ngắt lại. Từng cái lỗ sâu đục nọc trệ, không tận hướng nhân tộc quân trận đánh tới. Phốc phốc phốc. Trùng miệng phun lấy nọc độc, trùng chảo vung dậy, trùng khí công kích. Hư đường long lạnh lùng nói, Tinh linh nữ vương, bắn chết những cái kia phệ tâm trùng. Lạ, Tinh linh nữ vương phi thân lên, đứng tại chống trận bên trên, mục tiêu phệ tâm trùng, tự do xạ kích thả. Xiêu xiêu xiêu. Từng cái cung tiễn thủ bắt đầu nhảy bắn. Hai chân đạp đất, đầu gối dú lượn, bắn ra lên trên trời, nhắm chuẩn mở cung bắn tên. Xiu xiu xiu. Mũi tên mũi tên đoạn mệnh, đem cựu đầu trùng tướng quân trước người phệ tâm trùng toàn bộ bắn chết. Phanh phanh phanh. Từng cái phệ tâm trùng nổ tung, để cựu đầu trùng cắt chiến sĩ trả hồn, xoay người chạy. Ha ha ha Đường Long Phi thiên mà lên, đột nhiên biến mất tại hư không, tiếng cười lại như cũ đang vang vọng. Cựu đầu trùng tướng quân kinh hãi, người đâu? Ở chỗ này. Đường Long thanh âm xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Một đạo kiếm quang phá vỡ hư không, một kiếm quang rỉu cũ châu lạnh. Cựu đầu trùng tướng quân muốn tránh. Nhưng, lại thân thể cứng ngắc. Phốc phốc phốc, Đường Long một kiếm chặt đứt cựu đầu trùng tướng quân chín cái đầu lâu. Đánh lén. Cựu đầu trùng đầu trên không trung hồi quang phản chiếu, một nửa bức đế cấp cường giả còn đánh lén đáng giận a. Ầm ầm. Cựu đầu trùng tướng quân ngã xuống đất, bị Đường Long một kiếm mất mạng. Giết. Long Mã Kỵ binh như một trận gió giẫm qua cựu đầu trùng tướng quân thân trùng, đem nó đạp thành đống máu. Chạy a. Trung tộc chiến sĩ hỏng mất. Ngay cả tinh hoàng cấp đỉnh phong tướng quân đều đã chết. Cuộc chiến này không có cách nào đánh. Giờ phút này, Ma tộc tướng Linh Tâm như chìm vào vực sâu. Trong miệng thì Thảo nói, đã nói xong có thể ngăn cản thật lâu đâu. Thật lâu là nháy cái con mắt thời gian sao? Sau đó Đường Long Thanh Âm xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, ngươi cũng đi theo cựu đầu trùng đi thôi. Ma tộc tướng lĩnh rất tuyệt vọng. Phốc. Nạo cốt kiếm đem ma tộc tướng lĩnh chém thành hai nửa. Phốc. Ma huyết văng khắp nơi. Rốt cuộc giết. Long Mã Kỵ binh nhanh như thiểm điện phá vỡ ma tộc đại quân cùng tiên tộc đại quân hội hợp. Lý Tiểu Tam mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nhanh như vậy, cuối cùng là một chi người thế nào tập quân đội a? Nhân tộc tướng lĩnh một kiếm một cái đỉnh phong hoàng cấp chiến sĩ, quân trận không thể ngăn cản. Lấy 30 không không không binh lực hoành kích mấy trăm ngàn trùng ma đại quân đánh cho quân địch ngen nóng rồi chuẩn, quá mạnh thật không phải trùng mà hai quân vô năng a trận chiến này tất thắng giết tiên tộc đại quân quân tâm đại trấn, phản công đông đông đông nhân tộc đại quân quỳ châu chống trận gõ vang đường long kiếm trong tay một chỉ giết một tên cũng không để lại trùng ma hai trận chiến sĩ đang điên cuồng chạy tán loạn nhân tộc chiến sĩ thật là đáng sợ đơn giản không phải người chạy đi bún tiên quốc quan y mắng tiên tộc đại quân sau khi xuất quan đó lại nhìn binh lực cứ ít. Man tộc thống soái cùng thần tộc thống soái lặng lẽ mang theo phục binh mò tới quan bên dưới, hưng phấn nói: "Công kích! Giết!" Man tộc đại quân cùng thần tộc đại quân đẩy ra tiên cốc quan cửa lớn, giết đi vào. Chương 1047: Tiên cốc quan đại chiến bên trên. Chương 1047: Tiên cốc quan đại chiến bên trên. Lập tức, toàn bộ tiên cốc quan nội tiếng hô: "Giết! Dũng trời!" Thủ quan tiên tộc chiến sĩ kinh hãi, vội vàng chống cự. Nhưng là, thần tộc đại quân cùng man tộc đại quân quần quật mà vào, rất nhanh liền đánh tan tiên tộc chiến sĩ phòng ngự. "Đi!" Tiên tộc tướng lĩnh không cam lòng quát, từ phía sau đi. Tiên tộc quân đội chật vật mà chạy, mở ra tiên quốc quan cửa sau đi xa. Ngay cả đóng lại các loại phòng ngự trận pháp đều vô dụng bên trên. Tiệt kiệt tiệt! Man tộc lãnh binh đại tướng giữ tận cười to. Quả nhiên, hay là đánh lén tới dễ dàng a? Ba Tắc Vạn, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta chính là quét sạch trong quan tàng quân, lấy đầu này trung tâm khu phố làm rành giới. Ta Man tộc phụ trách phía đông, các ngươi Thần tộc phụ trách phía tây. Thần tộc lãnh binh đại tướng Ba Tắc Vạn biểu thị đồng ý. Rất ưng. Cần phá hư tiên quốc quan phòng ngự trận pháp sao? Man tộc đại tướng rất ưng lắc đầu. Không cần. Tiên quốc quan hiện rơi vào trong tay chúng ta. Những này phòng ngự trận pháp đều có thể làm việc cho ta. Tốt. Ba tác vạn xoay người rời đi. Các minh đệ, theo ta đi, quét sạch tàn quân, cướp sạch tòa hùng quan này, giết sạch trong này tiên tộc. Ngủ tiểu tiên nữ. Là. Thần tộc chiến sĩ cùng man tộc chiến sĩ đều cực kỳ hưng phấn. Sau đó, hai quân tách ra, riêng phần mình chia ngàn con tiểu đội bắt đầu tìm kiếm tiên tộc chiến sĩ. Lúc này, tiên quốc quan tường thành cũng đã bị bọn hắn tiếp quản. Hết thảy đều rất dễ dàng. Nguyên bản, tiên quốc quan bên trong có mấy triệu tiên tộc tri dân, nhưng ở trước khi chiến đấu, Lý Nguyên Soái đã đem trong quan tiên tộc con dân rút lui. Cho nên, hiện tại tiên cốc quan nội phòng ốc đông đảo, nhưng không có nhân khí, rất là an tĩnh. Ba tác vạn xuất linh thân quân một đường xét nhà, lấy được đều là một chút vật vô dụng, để hắn cảm thấy không thú vị. Tiên tộc đem người rút lui đến thật sạch sẽ a. Ba tác vạn đủ kiệu nhảm chán trên tọa kỵ tàu nhỏng, nếu là có thể bắt một chút tiểu tiên nữ cho các huynh đệ chơi đùa cũng là cực tốt a. Đương nhiên, chính hắn đầu tiên muốn chơi. Lập tức hắc hắc hắc. Ba tác vạn bên người liền truyền đến một mảnh hèn bọn thanh âm, đại tướng quân, chúng ta nhất định có thể bắt mấy cái tiểu tiên nữ cho ngươi chơi, ngươi đợi thêm đợi một lát, chúng ta không tin trong quan này tiên nữ rút lui đến như vậy sạch sẽ tiên nữ thân thể mềm nhất, dùng đến thoải mái nhất. đúng vậy a, đúng vậy a. thần tộc chiến sĩ mồm năm miệng mười, trong miệng đều là dâm hế từ ngữ. có dạng gì tướng quân, liền có dạng gì minh. thần tộc quân đội đã sớm nát đến tận xương thủy. đột nhiên két két, ba tác vạn phía trước chi môn vậy mà tự động mở ra. một cái mỹ lệ tiểu tiên nữ xuất hiện tại thần tộc chiến sĩ trước mặt khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người cao gầy, trước sau lồi lõm, mặc một thân hơi mở sa y y, da thịt trắng loáng như ẩn như hiện, thanh tuấn, vũ mỹ khí tức xen lẫn, làm lòng người ngứa. thần tộc chiến sĩ sắc mặt vui mừng, tới. tiểu tiên nữ lại là kinh hãi chỉ gặp nàng mảnh khảnh eo thon bãi xuống, trực tiếp tiệm hồi trong phòng. "Fen." Khép cửa phòng lại. Thân tộc đám người con mắt đều nhìn thẳng. Ba tác Vạn trong lòng dục hỏa thiêu đốt, một mặt nhan sắc nói tốt một cái động lòng người tiểu tiên nữ. "Các huynh đệ, ta đi vào trước nhắm nháp một chút." "Siêu." Nói không nói xong, Ba tác Vạn đã phi thân mà lên, bàn tay gián tại trên cửa chính, kinh lực nhẹ nhàng phun một cái, đánh ghế cửa đọt nhiên, lách mình mà vào, "Tiểu mỹ nhân, thần tướng ca ca tới." "Fen." Ba Tắc Vạn lại thuận tay đóng cửa lại, "Tiểu mỹ nhân, không được chạy chạy cũng là chạy không thoát, ngươi liền theo ta đi. Không được qua đây." trong môn truyền đến tiểu tiên nữ ôn nhu thanh âm, mặc dù ngựa khi kinh hoàng nhưng vẫn là trầm trầm làm cho người thích ngươi lại tới ta gọi a kiệt kiệt kiệt ba tác vạn tiếng cười dữ tợn truyền ra đều to lên đều to lên coi như ngươi gọi nát họng cũng không ai sẽ đến cứu ngươi ha ha ha chúng thần tộc chiến sĩ phát ra hội ý tiếng cười cái này tiểu tiên nữ chạy không khỏi đại tướng quân lòng bàn tay bọn hắn sớm đã có kinh nghiệm lập tức đem tiểu viện này bao bọc vây quanh đợi đại tướng quân thoải mái xong bọn hắn lại xông đi và uống canh về phần bên trong là có phải có mai phục sự tỉnh căn bản không cần lo lắng Bởi vì ba tác vạn đại tướng quân là tinh hoàng cấp định phong cảnh giới, là thần giới công nhận cao thủ vô địch, ai đánh lén, ai muốn chết. Thần tộc chiến sĩ rất tiến tâm. Trong phòng, tiểu tiên nữ từng bước lui lại, đã thối lui đến trên giường. Ba tác vạn liền nữa thích tiểu tiên nữ loại này dáng vẻ đáng yêu trực tiếp khơi dậy hắn dục vọng chinh phục. Siu, hắn gặp tiểu tiên nữ đã tự động lên giường, một cái mãnh hổ chủ mùi, cơ hai cái mao nhung nhung đại thủ liền nào tới. Người khác giữa không trung, đã tại mặc sức tưởng tượng loại kia không thể miêu tả tiêu hồn tư vị. Nhưng, đột nhiên xảy ra dị biến. Ba tác vạn thấy hoa mắt, một cái hỏa hồng thân ảnh xuất hiện, dáng người thon dài, khuôn mặt tuyệt mỹ, mi tâm càng là khí khái hào hùng bừng bừng. Lại một cái mỹ nhân áo đỏ xuất hiện, hoa tỉ muội. Ba tác vạn nghệ cao nhân ca lớn, trước hướng nữ tử áo đỏ này đưa tay, không đối. Ba tác vạn trong đầu giật mình, nữ tử áo đỏ này dù chưa gặp qua, nhưng cảm giác rất quen thuộc. Là ai đâu? Đột nhiên anh, ba tác vạn toàn thân rít run, tâm như chìm vào vạn năm nước đá là quỷ kiến xấu diệp hưởng thụ. Ngọt tào. Lúc này, trong con mắt hắn xuất hiện một đạo kiếm quang, phá vỡ hư không, đã xuất hiện tại hắn mi tâm trước, vô thanh vô tức sắc bén vô biên, Xong. đây là ba tác vạn sau cùng suy nghĩ, sắc mê tâm thiếu quá bất cần. Diệp Hồng Tụ quả nhiên vô sỉ, thân là nửa bước đế cấp cường giả, vậy mà đánh lén hắn hắn có thể không chết sao? Phúc. Ba tác vạn mi tâm bị kiếm quang xuyên qua, trực tiếp diệt sát thần hồn của hắn cùng nội thân. Lúc này, trên giường tiểu tiên nữ bay lặng yên đứng dậy, la phong chủ phải trang bắt đầu công kích. Diệp Hồng Tụ thật sâu nhìn xem tiểu tiên nữ nói thiên độc nữ, lão nhị trước khi đi cùng ta nói qua người sự tình. Hắn nói mấy năm qua này ngươi một mực tại sám hối trước kia chuyện làm hắn đều biết. Những năm gần đây, ngươi một mực tại Đại Hoang Cứu Trợ gặp rủi do tộc nhân, công mặc dù không có khả năng chống đỡ qua, nhưng ngươi làm được rất tốt. Lần này đại chiến, ngươi tuyệt không thể muốn chết thân mà an, Về sau, ngươi có tác dụng lớn. Đồng nhiên, Thiên Độc Nữ hốc mắt bò bừng, ánh mắt phức tạp nói là, cần tuân chủ nhân dạy bảo. Siêu Diệp Hồng Tụ huy kiếm bay ra nóc phòng, giết. Ngoài phòng, chúng thần tộc chiến sĩ kinh hãi, rầm rầm rầm, thân vệ thủ lĩnh cùng thần tộc đại quân phó tướng đều là tinh hoàng cấp cao thủ, đỉnh đầu huyết khí trùng thiên, màu vàng tinh hồn hiện hiện, linh vực toàn bộ triển khai, địch tập. Đại tướng quân tất nhiên xảy ra chuyện, đi vào cứu người. Lúc này rầm rầm rầm. Phong ở bốn phía mặt đất sốc lên, từng cái bóng người mạnh mẽ đàng không mà lên, mười cái người cường đại tộc tinh hoàng cấp cường giả phi thân lên, uy áp kinh khủng bao phủ toàn trường. Ha ha ha. Diệp hồng tụ một mặt cười lạnh, cứu không được rồi. Các ngươi đại tướng quân đã bị ta giết. Hiện tại, các ngươi cũng đi cùng hắn đi. Vù vù. Hai đạo lạnh lẽo kiếm quang xuyên qua hư không, không trở ngại chút nào xuyên thấu hai cái tinh vương cấp cường giả mi tâm, diễn sát thân hồn, như ngắt chết hai cái tiểu côn trùng. Diệt Mười cái tinh hoàng cấp cao thủ đồng loạt ra tay, lấy niên ép chi thế đem 3 tắc vạn thân vệ đánh thành tạt bã. Tiên quốc quan đại chiến bắt đầu, trước 1048. Tiên quốc quan đại chiến bên dưới, trước 1048 tiên quốc quan đại chiến bên dưới. Một bên khác, mười cái tinh hoàng cấp cao thủ trực tiếp diện sát dứt đường, diệt nó thân vệ. Trong máy mắt, thần tộc cùng man tộc tướng lĩnh bị diệt, lâm vào rắn mất đầu cục diện. Sau đó, liên loạn, giết. Mai phục tại tiên quốc quan bên trong nhân tộc đại quân sốc lên thông đạo dưới lòng đất, như mánh hổ rời núi, trực tiếp chia cắt, vây quanh, tiêu diệt thần tộc, man tộc chiến sĩ. Siêu siêu siêu. Mưa tên tại chật hẹp phòng lúc ở giữa lực sát thương to lớn. Nếu là bay lên giữa không trung, đó chính là nhân tộc cung tiễn thủ địa sống. Bán ra thần, rất chiến sĩ nghe âm mà chạy. Lần này, cung tiễn thủ quân đoàn nhị doanh một và người, tam doanh một và người, tứ doanh một và người, năm doanh một và người, hết thảy 40,000 tinh nhuệ cung tiễn thủ xuất kích, đối với xâm lấn tiên cốc quan thần tộc, man tộc chiến sĩ triển khai, điên cuồng đả kích. Trọng trang bộ binh quân đoàn nhị doanh một và người, tam doanh một và người, tứ doanh 1 và người, năm doanh 1 và người, hết thảy 40,000 tinh nhuệ trọng trang bộ binh sau đó giết vào, đem từng khối quân địch cắt hết nhân tộc đại quân màu vàng tinh hồn chói mắt trực tiếp đem thần chủng chiến sĩ chiến ý triệt để đánh man tộc chiến sĩ đồ đằng tiêu tán điên cuồng chạy trốn trốn a đây là một cái bẫy tiên quốc quan trên tường thành mấy chiếc lơ lửng chiến hạm từ trong tầng mây rơi xuống mưa tiên cũng theo đó bao trùm mà đến đem chấn giữ tường thành cửa thành thần tộc man tộc chiến sĩ toàn bộ bán chết nhân tộc trọng trang bộ binh quân đoàn từ trên chiến hạm nảy xuống một lần nữa đem tiên quốc quan không chế tại trong tay mình sau đó lơ lửng chiến hạm tuần tra tứ phương tuyệt không thả đi một cái phanh tiên quốc quan hai đạo cửa thành đóng Thần tộc, man tộc chiến sĩ thành cá trong chậu. Hai tộc chiến sĩ ý chí chiến đấu so với chủng tộc cùng ma tộc chiến sĩ kém xa. Sau đó không lâu, khắp nơi trên đất là quỷ xuống cầu xin tha thứ hai tộc chiến sĩ. Tha mạng, ta nguyện ý đầu hàng. Chúng ta nguyện ý dẫn đầu diệt những cái kia không đầu hàng ra hỏa. Tin tưởng chúng ta. Trong tầng mây, Tiên Hoàng cùng Thiên Nhất Lao Tổ tông ngồi tại một chiếc lơ lửng trên chiến hạm nghe đám lính trinh sát chuyển về tin tức. Hai trận chiến đều là thắng, Tiên Hoàng đại hỉ, nhân hoàng không hổ là ta nhân tộc đại chí giả, thật sự là đánh đâu thắng đó a. Bất quá, Tiên Hoàng nhìn xem xung quanh lơ lửng lơ lửng chiến hạm, không hiểu hỏi, thiên nhất lao tổ, hai trận chiến đều là thắng, chúng ta vì sao không đi xuống trận chiến? những chiến hạm này giấu ở nơi này, chẳng lẽ là bởi vì còn có địch nhân sao? thiên nhất lao tổ gật đầu, xuất ra một khối phi đá, trên đó viết cổ thần văn, thiên quốc quan chức tứ tộc quân đội bất quá là mũi nhử, ở phía xa, có đại lượng tinh nhuệ chủng tộc phu binh, có một cái chân chính tiền sử chủng tộc đã xuất thế, ngàn bạn coi chừng. ký tên, một người. thiên hoàng khiếp sợ nói, chân chính tiền sử chủng tộc nói cách khác, nhân hoàng tại hồn hải tinh không thân phận, đã bại lộ tại một người này trước mắt. thiên nhất lao tổ tông mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, đúng vậy. Ai đưa tới tin tức? Thiên Nhất Lao Tổ lắc đầu, Nhân Hoàng xuất chiến trước, phiến đá này thần kỳ rơi vào trong tay hắn. Thiên Hoàng càng thêm kinh hãi, một người này cảnh giới thật cao a. Đúng vậy, Thiên Nhất Lao Tổ gật đầu, có thể khiến người ta hoảng. Diệp Hồng Tụ, ta đều không cảm ứng được, đúng là cao nhân. Thiên Hoàng nhìn chăm chăm phiến đá nghiên cứu chốc lát nói, đây là tiền sử thần văn, đương kim trên đời, hội thư viết rất ít. Có lẽ, đây là một cái ẩn thế không ra lão cổ đồng. Thiên Nhất Lao Tổ tông nuốt cầm nói, Nhân Hoàng cũng là nhìn như vậy. Cho nên, cái này hai trận chiến chỉ là món ăn khai vị, chủ bữa ăn còn tại phía sau đâu tiếp xuống đại chiến mới trọng yếu nhất nếu như chúng ta chiến bại nhân tộc phục hưng đại kế kết thúc không còn có về sau tiên hoàng trong mắt thần quang nổ bắn ra tiếp lời nói nếu là thắng lợi chúng ta liền hoàn toàn nắm giữ chiến tranh quyền chủ động thiên nhất lao tổ tông mí mắt vừa nhấc nhân hoàng cũng là như thế nói nói đến đây tiên hoàng không khỏi có chút bận tâm nói như thế cái này tiên quốc quan phụ cận chủng tộc thám tử tất nhiên không ít chúng ta chiến lực không phải toàn bộ bại lộ tại chủng tộc trước mặt ha ha ha thiên nhất lao tổ tông một mặt chờ ngụn nói nhân hoàng sớm có án bài Chúng ta cử nhân quân đoàn cùng tấn công từ xa quân đoàn hiện tại không hề lộ diện, chính là đi cắt đứt truyền tin của bọn hắn. Tiên hoàng có chút dần mình, vây quét một chút thám tử mà thôi, vậy mà vận dụng hai cái quân đoàn. Thiên Nhất lao tổ tông gật đầu, Nhân hoàng nói việc này tầm quan trọng, không thua gì đánh thắng trước mặt cái này hai cẩm. Việc này không được khinh thường. Nhân hoàng anh minh, thật sự là suy tính được chu toàn. Tiên hoàng nhịn không được một bên tán thưởng, một bên thăm dò, Nhân hoàng có mới kế hoạch tác chiến. Thiên Nhất lão tổ tông từ chối cho ý kiến, hắn bố trí như thế chu đáo chặt chẽ hẳn là có ý tưởng. Đại hắn trở về, chúng ta hỏi lại hỏi. Tiên hoàng nhớ tới nữ nhi sự tình, Thiên Nhất lao tổ, Nhân hoàng lần trước đem nhà ta tiểu thất bắt về Thái Sơn lúc đem nhà ta tiểu thất thấy hết. A. Thiên Nhất lao tổ tông có chút ngoài ý muốn, bên trên, bên dưới đều thấy hết. Đối với, người có hay không nào tới? Tiên hoàng sắc mặt có chút quái gì, tiểu thất nói hắn nhịn rất giỏi. Chỉ là máu muối chạy đầy đất. Xin mời Thiên Nhất lao tổ làm chủ. Thiên Nhất lao tổ là đường long mạch này lao tổ tông, cho nên Tiên hoàng đem chuyện này nói cho nàng biết là thiên kinh địa nghĩa. Lập tức, Thiên Nhất lão tổ liền hiểu Tiên hoàng ý tứ. Nhân hoàng nhìn hết người ta nữ nhi thân thể, hiện tại, tiên hoàng nói rõ đòi người hoàng phụ trách. càng quan trọng hơn vâng, tiên tộc trở về, nếu như nhân hoàng có thể cưới tiên hoàng nữ nhi, cái kia tiên tộc trở về nhân tộc trở ngại sẽ ít đi rất nhiều. cái này không chỉ có là nhân hoàng việt tư, cũng là nhân tộc đại sự. tuy nói là một chuyện tốt, ha ha ha, thiên nhất lao tổ thử dò sẽ nói, nhân hoàng có hoàng hậu, mặc dù người không ở trong tộc, nhưng nhân hoàng còn không có hủy bỏ danh hào của nàng, thất công chúa sẽ để ý sao? ha ha ha, tiên hoàng hào sảng cười to, một cái chạy hoàng hậu nàng cũng không để ý. tốt, thiên nhất lao tổ tông thống khoái nói bọn người hoàng khi trở về ta cùng hắn nói một chút chuyện này. đi. một bên khác. giã ngoại trên chiến trường. trung tộc, ma tộc không quân tử thương hầu như không còn. một cái không có chạy mất. trên mặt đất chiến đấu cũng đã chuẩn bị kết thúc. nhân tộc cùng tiên tộc chiến sĩ đang tiến hành sau cùng tiêu diệt toàn bộ. dưới mặt đất, đường long cái này đào hàng cao thủ tự mình chấn giữ. một cái trùng đều chạy không thoát. đây là một lần hoàn mỹ trận tiêu diệt. tiên quốc quân nội, thần tộc cùng ma tộc chiến sĩ đã không còn chống cự, nhao nhao quỳ xuống đất đầu hàng. lần thứ nhất, nhân tộc chiến sĩ xưa nay chưa thấy thu thủ binh. sau đó, vu cận trên núi. Từng bầy màu xanh tình báo trùng cất cánh, trên đầu trùng sừng như là hai cây thiên tuyến phải bay trở về báo cáo tình hình chiến đấu. Trên mặt đất, từng cái mọc ra tám con mắt quái trùng đang phi nước đại, mục tiêu cùng trên trời tình báo trùng nhất trí. Dưới mặt đất, từng đầu như là con run giống như đại trùng chui động, tiến lên phương hướng giống nhau. Đường Vu, Đường Hà, Cự Nhân Vương bên trên, Võ Hiệp lặng lặng đứng tại đại quân trước, tùy thời chuẩn bị lão thủ. Tiên quốc quan đối diện, có một toa to lớn núi, tên là Quỷ Thực Sơn. Giờ phút này, trên núi tất cả đều là dữ tận to lớn bầy trùng, từng bầy an tĩnh dị thường, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Trong đó. Có một đám xanh biết quái trùng rất là cao lớn, như là cự lòng, rất là dễ thấy. Đương nhiên, trùng mẫu thanh âm từ trên núi truyền đến, có tình báo trở về sao? Chương 1049, Quỷ dị trùng mẫu. Chương 1049 quỷ dị trùng mẫu siêu. Một đạo tia chớp màu đỏ từ chân núi bay lên đỉnh núi. Đó là một cái to lớn màu đỏ ong trùng. Ong trùng tộc Lao tổ nó gong. Tinh hoàng cấp đỉnh phong cao thủ. Chỉ nghe nó mở miệng nói, bẩm báo trùng mẫu còn chưa có tin tức trở về. Bất quá, căn cứ chúng ta xếp vào tại tiên tộc thám tử tiền kỳ sắp nhận, tiên hoàng xuất linh tiếp viện quân đội, đã tới tiên quốc quan căn cứ chúng ta phỏng đoán, tiên tộc thái thượng trưởng lão đoàn cũng hẳn là tùy hành đến. trùng mẫu trong thanh âm nghe không ra cảm xúc biến hóa, bọn hắn sẽ chủ động xuất kích sao? Kiệt kiệt tiệt! ông trùng lão tổ phi thường tự tin, tại loại sự tình này quan tiên tộc sinh tử tồn vong thời điểm, tiên tộc thái thượng trưởng lão đoàn không có khả năng không sử dụng. lần này chúng ta nhất định có thể ở chỗ này đem tiên tộc tinh nhuệ một mẹ hút gọn. đây chính là trùng tộc kế hoạch dẫn xả xuất động, chuẩn bị tại tiên quốc quan nhất lao vĩnh giật giải quyết tiên tộc. sau đó, trùng tộc, ma tộc, thần tộc, ma tộc liên hợp công chiếm tiên tộc lãnh thổ, nhẹ nhõm đạt được thắng lợi. ha ha ha! chúng mẫu cười đến rất là kiêu mị, nếu ông trùng lao tổ có tự tin như vậy, quyền kia mẹ liền chờ tin tức tốt của ngươi. lúc này anh, một đoàn màu tím mê vụ tại đỉnh núi trống rông xuất hiện, một nữ tử đầu lâu từ trong xương mù đưa ra ngoài đầu đầy tóc đen chiếu lấp lánh, một tấm ánh khiết như ngọc gương mặt xinh đẹp phi phàm, con mắt hiện lên màu xanh biếc, bộ dáng vậy mà đỉnh núi kia pho tượng nữ tử giống nhau đến mấy phần, ông trùng lao tổ, hồn hải tinh không đơn độc trong đó, cái kia trùng hồn lai lịch biết rõ sao? ông trùng lao tổ lắc đầu, không có, đầu kia trùng hồn rất giả hoạt, xuất quỷ nhập thần, sở không tới theo hậu. lúc này kiệt kiệt kiệt một cái cự đại đầu trùng từ bên cạnh ngọn núi rúi ra, trùng mẫu, căn cứ cái kia trùng hồn hình dạng, tộc ta có một ít suy đoán. chỉ gặp cái kia đầu trùng tròn trịa, như là một ngọn núi nhỏ, đỉnh đầu có hai chi xanh biếc trùng sừng, hai cái màu đỏ tươi lỗ sâu đục bên trong tràn đầy vẻ đến cuồng, một tấm miệng trùng bên trong tràn đầy xúc tu giống như đầu lưới, màu xanh lá trùng răng giống như lợi kiếm, nhìn rất là dữ tợn đáng sợ. đầu trùng phía dưới là to lớn thân trùng, dài ước trùng có trăm mét, màu xanh lá giáp sát bao vây lấy, trùng trên trăm tiết, trùng chân như là lợi kiếm, rất là dị dạng. nữ tử trong mắt lục quang nói lên, thực long trùng lão tổ, cái gì suy đoán? Thực Long Trùng Lão Tổ đầy mắt nghiêm trọng, chúng ta hoài nghi cái kia trùng hồn vâng đến từ bờ bên kia trùng tổ. Cái gì? Trùng mẫu một mặt vẻ khiếp sợ, ý của ngươi là cái kia trùng hồn không phải chúng ta bên này đổ vật, mà là đến bờ bên kia vĩnh sinh chi trùng. Thực Long Trùng Lão Tổ gật đầu, ta chính là ý tứ này. Tại chúng ta trùng tộc trong truyền thuyết, chúng tổ cũng sớm đã tìm tới bờ bên kia. Tại bờ bên kia trong thế giới vĩnh sinh, Trùng mẫu hai mắt nhìn lên trời, thì thào nói, sinh hoạt tại bờ bên kia trùng tổ như thế nào trở lại chúng ta bên này đâu? Thật là khiến bản mẹ không nghĩ ra. Nàng mí mắt vừa nhấc, nếu là cái này bị ngạn trùng tổ cùng chúng ta đối nghịch. Ngươi có nắm chắc chiến thắng nó sao? Ngươi thế nhưng là tiền sử cường đại nhất trùng tộc hẳn không có vấn đề đi. Kiệt Kiệt Kiệt Kiệt. Thực Long trùng lao tổ cười đến có mấy phần khiếp người, như đó là Vĩnh Sinh trùng tổ, coi như chúng ta toàn tộc cùng tiến lên cũng không đủ nó cắn. Trùng mẫu, ngươi có nắm chắc đối phó Vĩnh Sinh trùng tổ sao? Kiệt Kiệt Kiệt. Trùng mẫu cùng Thực Long trùng tổ đều đều mang tâm tư nợ nụ cười, đối phương có thể đối phó bị ngạn trùng tổ sao? Không dễ đơn a. Lúc này, che chắn trùng mẫu thân thể màu tím trong sương mù, một cái như ngọc cánh tay rối ra, Thiên Thiên ngọc trong tay mang theo một cây màu vàng đầu gỗ phía trên mọc ra sáu cái màu sắc khác nhau cảnh cây, một cái như ẩn như hiện đầu trọc tiểu nhân chính ngồi xổm ở trên gấu ngồi xuống, nhìn bảo trì trạng thái đoan trang, vô cùng có phạm. Tiểu trọc đầu, ngươi thế nhưng là cổ xưa nhất tồn tại một trong thực long trùng lao tổ nói tới là thật sao? Ha ha ha, quang ảnh tiểu trọc đầu mở to mắt, ta thánh nhánh chưa hề quay về trước đó, lúc trước sự tình ta toàn bộ nghĩ không ra, không phải ta không nói cái kia thánh nhánh chính là ta hải tâm, không thể trở về về, ta chính là một cái xác không. Cho nên, như muốn ta vì ngươi giải đáp những vấn đề này, vậy thì mời ngươi đưa nó tìm trở về. Trung mẫu lạnh lùng nói, không có vấn đề. Lần trước nếu không phải bản mẹ chủ quan, trong miệng ngươi thánh nhánh đã sớm bắt trở lại. Bất quá ngươi yên tâm, ta sớm muộn cũng sẽ đem hắn bắt trở lại. Siu. Tiểu chọc đầu chui vào cây khô bên trong biến mất không thấy. Hừ. Trùng mẫu trong mắt tràn đầy hàn quang, thân thể khẽ động, một cái đuôi rắn tại màu tím mê vụ bên ngoài lóe lên một cái rồi biến mất, thánh vật, ngươi là trốn không thoát. Ông trùng lão tổ, nếu là tình báo trùng trở về, lập tức đến báo. Là. Ông trùng lão tổ lập tức xuống núi chờ đợi. Cả tòa núi trùng tộc đại quân tiếp tục chờ đợi. Giờ phút này, tại Tiên Quốc quan cùng Quỷ Thực Sơn ở giữa Hong Nong bây trùng phi hành tình báo trùng xuất hiện tại đường vu trong mắt mọi người. phi hành tình báo trùng trông thấy trước mặt đại quân kinh hãi, không tốt. phía trước có mai phục. thách ra đi, trở lại thực quỷ sơn nói cho hung trùng lão tổ. tiên tộc có người sau lưng, không biết là từ đâu xuất hiện nhân tộc, rất cường đại. nhân tộc chiến hạm cường đại, trở về cũng muốn chi tiết báo cáo. còn có tiên quốc quan nội là rơi vào. chúng ta bốn cái đại quân đều đã chiến bại, chuyện này rất trọng yếu, nhất định phải nói rõ ràng. chúng phi hành tình báo trùng đầy mắt tuyệt quyết chi sắc là tán. chúng phi hành trùng trong nháy mắt toàn bộ giải tán, mỗi người tự chạy. nhưng là Đã chậm. Đường Vũ ngồi đang phi thiên mạo trên lưng, tư thế hiên ngang nói Đường Chiến, đã tới chưa? Ngang ngang ngang. Hắc Long tiếng kêu từ trong tầng mây truyền đến, Đường Vũ đại nhân, chúng ta đã đến. Hắc hắc hắc Đường Chiến uy phong lẫm lẫm đứng tại Hắc Long trên lưng, một mặt vẻ lấy lòng, "A Vũ, chúng ta ở bên kia đánh tới nửa đường liền Giá Vân chạy đến. Ta sao dám chậm trễ ngươi sự tình." Ngang ngang ngang. Quần Long Điên cuồng gào thét, phốc phốc phốc. Từng thanh long tức tử trong tầng mây phun bên dưới, ánh lửa đầy trời, giống như dáng đỏ giống như. Xi xi thử. Phi hành tình báo trùng nhau nhau bị khí hóa, còn lại nhau nhau rơi xuống, cuồn long một cục trực tiếp diệt sát bầy trùng, hắt hắt đường chiến hí mắt, như có thâm ý nói các huynh đệ làm việc phải sạch sẽ, lao xuống đi, long chiến sĩ đem những cái kia phi hành côn trùng ăn hết, ngang ngang ngang, cự long bắt đầu lao xuống, đem từng cái phi hành tình báo trùng nuốt vào trong bụng, quả nhiên long long long, có mười mấy cái phi hành trùng giả chết, gặp cự long ăn trùng, dọa đến lại bắt đầu vỗ cánh phi nước đại, nhưng đã chậm, dây rủ là phí công, một lát sau phi hành trùng đều tiến vào cự long chiến sĩ bụng, lúc này cự nhân vương bên trên nằm trên mặt đất nói đường vu đại nhân dưới mặt đất côn trùng đến đây. Chương 1050. bi Thương Tình Báo Trùng. Chương 1050. bi Thương Tình Báo Trùng đường Vu nhàn nhạt ra lệnh, "Thu lưới." Là, cự nhân Vương thượng tướng vùi đầu vào đại địa dưới đầu của hắn mặt, có một đầu vừa sâu vừa lớn chiến hào. Kỳ thật, nhìn càng giống là một đầu vực sâu. Giờ phút này trăm tên võ trang đầy đủ cự nhân chiến sĩ đứng tại trong chiến hào, như là từng cái người máy, không nhúc nhích tí nào, hô hấp im lặng. Lúc này phất thử, chiến hào trên vách đất từng đoàn từng đoàn rơi xuống, từng đầu côn trùng từ trong đất bay ra, chúng đập đụng vào cự nhân chiến sĩ trên áo giáp. Đang đang đang những này nhìn như mềm mại côn trùng rất là bất phàm vậy mà tại áo giáp kim loại đụng lên da lớn đóa hỏa hoa không tốt đi tình báo trùng thủ linh đeo to có mai phục cháy mau rầm rầm rầm chỉ gặp những này đi tình báo đầu trùng đỉnh huyết khí trùng thiên đủ mọi màu sắc tinh hồn trên đầu bọn chúng lấp lóe nhìn uy thế bất phàm hắc hắc hắc vương thượng tụ đường chiến cảm nhiễm cười đến rất là âm trầm giết là cự nhân chiến sĩ tiệt trùng con căn bản không cần tinh hồn thiết quyền xuất kích tinh khí kích trùng mà đi đi tình báo trùng hô to chạy a siêu chỉ tám mắt ra thị trường báo trùng bọn họ thân thể cuốn thành một đoàn sau đó bắn ra thân thể như là lắp đặt lò so giống như tăng tốc độ trực tiếp từ chúng cự nhân chiến sĩ bên người bay vụt mà qua né tránh kỹ xảo hả mỹ động tác nhẹ nhàng tốc độ cực nhanh đây chính là đi tình báo trùng sở trường nhất thoát thân chi thuật cự nhân chiến sĩ nhìn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn cũng là ngăn cản không kịp đi tình báo trùng thủ lĩnh đại hỉ chỉ cần có thể xông vào trước mặt trong đất bọn chúng liền có thể chạy thoát đào hang bọn chúng là chuyên nghiệp kiệt kiệt kiệt kiệt đi tình báo trùng thủ lĩnh trầm trọng nói thật sự là một đám ngốc đại cá tử cự nhân xuất thế các ngươi tình báo này cũng rất trọng yếu, ta đem tin tức này mang về, trùng mâu tất nhiên sẽ trọng thử ta. nói không chừng sẽ giúp ta tấn cấp các ngươi thật đúng là bản trùng phúc tính a. đột nhiên bá, một đạo lục quang choáng váng đi tình báo trùng thủ lĩnh con mắt. không, đi tình báo trùng thủ lĩnh thê lương kêu to, các ngươi vì sao linh hoạt như vậy? ngươi lai, like, trong ngay mắt, cự nhân chiến sĩ trên đuổi phủ văn trận pháp sáng lên, người thiểm điện quen người, trên cánh tay phủ văn trận pháp sáng rõ, chủ thủ trong tay giống như xuyên qua không gian, hào không xinh đẹp đâm thủng tình báo trùng bọn họ đầu lâu. phúc phúc phúc, trong chiến hảo, trùng máu phun ra, một mùi thanh hôi truyền khắp chiến hảo một cái trùng đều không có chạy mất. lúc này, chúng cự nhân chiến sĩ mới dập tắt trên áo giáp trận pháp. hưng phấn nói, cái này gia tốc chiến pháp thật sự là quá mạnh nữa nha. hahaha. <cười> vương thượng nhìn xem chiến hào chi thủ, cười đến ý vị thông trưởng, ra đi. chuẩn bị đánh giết tử trên mặt đất tới tình báo trùng. là. siêu siêu siêu. chúng cự nhân chiến sĩ hai đầu gối có chút ố lượn, hai chân dưới đất đạp một cái, thân thể khổng lồ đẳng không mà lên, như là một mảnh lá rụng, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. đường vu đại nhân, dưới mặt đất tỉnh báo trùng đã tiêu diệt sạch sẽ. Vương thượng nhìn chằm chằm mặt đất, Phản phất nhìn xem cái gì thú vị đồ vật giống như, xin chỉ thị. Đường Vũ cũng là thần bí nhìn dưới mặt đất, về đơn vị, là 500 cự nhân chiến sĩ trực tiếp quanh chân ngồi tại vương thượng sau lưng. Lúc này, chiến hào trên vết động, mấy đầu đi tình báo trùng lén lén lộ ra đầu, nhìn thấy trống giống chiến hào, ngửi được mùi máu tươi kia, lỗ sâu đục bên trong tràn đầy bi hay, bọn chúng thân thể bắn ra, xông qua chiến hào, chui vào trong đất. Chúng ta muốn báo thủ. Mấy đầu đi trùng nhanh như thiểm điện chui vào trong đất, lỗ sâu đục bên trong tràn đầy vẻ kiều hận nhất định phải làm cho trùng tộc đại quân giết chết nhân tộc. A Khâu đối trước mặt vì cái gì hay là chiến hào, trước mặt vì sao còn có một đám cự nhân chiến sĩ, chẳng lẽ đây là hảo giác, hoặc là bọn chúng vừa mới xuyên qua một đầu giả cống rãnh, ha ha ha, tinh hoàng cấp chiến sĩ lĩnh vực bao phủ bọn chúng, đem tình báo chủng bọn họ gắt gao nằm chết tại trong lĩnh vực không nuốt nít được, vương thượng là đầu to xuất hiện tại trên chiến hào phương, tiểu côn trùng bọn họ nghĩ không ra chúng ta đảo đệ nhị trọng chiến hào đi, vì bắt lấy các ngươi những này lén lén lút lút ra hỏa, có thể đem chiến sĩ của ta mệt đến ngất ngư à, bất quá nhân hoàng đại nhân nói qua, các ngươi truy cầu tốc độ. Động sẽ không đánh rất sâu, đào đến nhàn nhạt liền có thể bắt được các ngươi. Nhưng, ta vẫn là sợ các ngươi chạy mất, đào đến lại thâm sâu vừa rộng, rốt cục đem bọn ngươi bắt lấy. Một đầu đi tình báo trùng rất tuyệt vọng, chúng ta đã đủ cẩn thận, chia làm hai nhóm, nhưng nghĩ không ra vẫn là bị các ngươi bắt đến. Nghĩ không ra nhân loại các ngươi giảo hoạt như vậy. Ha ha ha. Vương thượng mặt mũi tràn đầy sùng bài nói, ngươi nói sai. Chúng ta nhân hoàng đại nhân sớm đã đem tâm tư của các ngươi cùng chiến thuật đoan đúng. Cái này gọi trí tuệ. Rết. Cự nhân các chiến sĩ cùng nhau đột thủ, đem đi tình báo trùng bọn họ chém chết tại trong chiến hào. Rút khỏi tới đi. Vương thượng chỉ huy nói nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, là 500 tên cự nhân chiến sĩ bay lên mặt đất, 1000 tên cự nhân chiến sĩ đến đông đủ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hai đạo trong chiến hào yên tĩnh trở lại. Một lát sau, một đầu đi tình báo trùng lặng lẽ thò đầu ra, cẩn thận xuyên qua đạo thứ nhất chiến hào, ngay sau đó, lại xuyên qua đạo thứ hai chiến hào, chui vào trong đất. Nó khẩn trương trùng tâm mới an định lại. Nhiều như vậy trùng bạn dùng sinh mệnh nghiệm hộ mới khiến cho nó thuận lợi thông qua cái này đoạn mệnh chiến hào, mới có thể để cho nó đem tình báo thuận lợi mang về, chả giá đại giới thật sự là quá lớn. Đi tình báo trùng quyết định sau khi trở về nhất định phải hướng trùng mô báo cáo những này trùng bạn công tích xuất lĩnh trùng tộc đại quân vì chúng nó báo thủ cứ như vậy bi thương quyết định nước mắt mơ hồ nó lỗ sâu đủ đột nhiên phốc đi tình báo trùng một đầu trôi không chuyện gì xảy ra trước mặt tại sao lại có một đạo chiến hảo vì sao cái kia cự nhân đáng sợ vương tại trước mặt đi tình báo trùng trí tuệ rất cao trực tiếp đoán được trận tướng tuyệt vọng nói đây là đầu thứ ba chiến hảo vâng anh vương thượng lĩnh vực phát động không ở hành động của nó một mặt đắc ý nói không hồ là chúng trùng hy sinh trùng mệnh đều muốn bảo vệ tình báo trùng a quả nhiên thông minh đi tình báo trùng khóc cự nhân Các ngươi đến tuột cùng đảo mấy đầu chiến hảo. Hắc hắc hắc. Vương thượng cười đến rất là âm hiểm, ngươi đoán. Đi tình báo trùng, năm cái. Vương thượng lắc đầu, ngươi đoán sai. Đây là một đầu cuối cùng đi tình báo trùng điên cuồng lắc đầu, ta không tin. Thật. Vậy các ngươi phía trước thả trọng binh chính là vì mê hoặc ta? Là. Ô ô ô đi tình báo trùng không gì sánh được tuyệt vọng, các ngươi quá âm hiểm. Nếu như ta có thể trở về ta nhất định nói cho trùng mẫu, đừng lại cùng nhân tộc là địch. Vương thượng rất có hào hứng hỏi, vì cái gì? Đi tình báo trùng Bởi vì các ngươi đám người này cùng những người khác khác biệt các ngươi không chỉ có có được cường đại võ lực, càng là âm hiểm xảo trá. Đối thủ như vậy thật đáng sợ." Nói xong huynh đi tình báo trùng tự bạo. Trùng máu nhộng chiến hào. Vương thượng tiếc nuôi nói, hay là một cái có huyết tính côn trùng. Đáng tiếc, thân hình của hắn lóe lên, rơi vào đầu thứ tư trong chiến hào còn có tình báo trùng xuất hiện sao? Chương 1051 Ông trùng lão tổ đau nhức. Chương 1051 ông trùng lão tổ đau nhức. Giờ phút này, Vương thượng đem lôi hai giáng tại dưới mặt đất, lắng nghe một lát, hẳn là không có. Siêu. Hắn nhảy lên mặt đất, Nhìn xem phía sau sáu đầu thật sâu chiến hảo, mặt mũi tràn đầy đáng tiếc nói đáng tiếc. Đau đến khổ cực như thế lại không cần dùng. Trên mặt đất xiêu xiêu xiêu. Tình báo trùng mang theo rồn dập tiếng gió bay tới, nhìn thấy nhân tộc đại quân trận thế giật này mình, có mai phục. Rầm rầm rầm. Trong tầng mây, từng cái đầu rồng nhô ra, trong miệng long tức cuồn cuộn, như là từng cái tạc đạn, đem mặt đất tình báo trùng toàn bộ hóa khí. Đến tận đây, trung tộc tình báo trùng đều bị tiêu diệt. Nhưng là, nhân tộc đại quân vẫn không có rút lui. Bọn hắn lẳng lặng đứng tại chỗ, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Sau đó không lâu ong ong ong ong trùng lao tổ xuất lính ong trùng quân đoàn từ đằng xa bay tới chừng mấy và nhiều nó nhìn thấy nhân tộc đại quân kêu lên có mai phục chuẩn bị chiến đấu ong trùng lao tổ một mực chờ không đến tình báo phòng đoán khả năng xảy ra vấn đề lập tức xuất lính trong tộc đại quân đến đây tiếp ứng hiện tại chứng minh hắn là đúng dưới tay hắn tình báo trùng đoán chừng rốt cuộc không về được càng làm cho hắn kỳ quái vâng những này nhân tộc quân đội là từ đâu xuất hiện chẳng lẽ là từ ngọc kinh sơn tới có thể ngọc kinh sơn chủ yêu tướng lính hắn đều biết cũng không có nhìn thấy trong những tin tình báo kia khuôn mặt ta mà lại ngọc kinh sơn có long kỵ sĩ sao có cự nhân chiến sĩ sao trên mặt đất những cái kia to lớn khí cụ là cái gì? ong trùng lao tổ lòng tham bất an, bởi vì một nhóm người này quá kỳ quái. đúng lúc này rầm rầm rầm, trong tầng mây cự long chiến sĩ bắt đầu tiến công, long tức quần quẩn mà đi, cho ong trùng đại quân tiên phong tạo thành to lớn thương vong. ong trùng lao tổ nghiêm nghị nói, kết trận, giết những tiện nhân này. chi này nhân tộc quân đội đại bộ phận do tinh soái cấp chiến sĩ tạo thành, các con không cần sợ hãi, kiệt kiệt kiệt kiệt giết. ong trùng đại quân hướng long kỵ sĩ phát động công kích, hắc hắc đường chiến cười đến ý vị thâm trưởng, chúng ta rút lui. siêu siêu siêu, long kỵ sĩ cũng không cùng ong trùng quân đoàn liều mạng xoay người chạy, tốc độ rất nhanh. Ong trùng lao tổ tâm thẳng hướng chìm xuống. Quân thống nói, không nên kích, mau bỏ đi. Ong trùng lao tổ ý thức được đây là một cái bẫy. Nhưng là, trễ. Đường Hà trầm giọng nói, khoảng cách 1000 bước, độ cao 3000 bước, phần tiền sang đạn. Thả. Siu siu siu. Trên mặt đất, to lớn bắn ra khí đem từng viên đen viên cầu ném lên bầu trời, thẳng tắp bay đến ong trùng chiến sĩ quân trận phía dưới. Số lượng trùng hơn ngàn. Siu. Ong trùng lao tổ xuất thủ, màu vàng ngồi ong bắn trúng một viên viên cầu. Đột nhiên, viên cầu màu đen bạo tạc, trong cầu chất lỏng màu đen hướng lên nổ bắn ra. Vân đồng thời, tại trung tâm viên cầu, một viên cực phẩm tinh thạch bên trên dâng lên một cỗ cực nóng không gì sánh được hỏa diễm, trực tiếp điểm đốt chất lỏng màu đen. Một đóa hoa hồng ở trong hư không nở rộ, bầu trời phảng phất bị nhét lửa. A một mảng lớn ong trùng chiến sĩ bị ngọn lửa vây quanh, trực tiếp đốt thành đen xám. Trong đó không thiếu tinh đợi cấp cao thủ. Ong trùng lão tổ kinh hãi, không được đụng những này lọ màu đen. Là, hiện tại, ong trùng chiến sĩ đã biết đụng những này viên cầu màu đen liền sẽ bại tạc, ai còn dám đưa tay? Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem viên cầu màu đen bay vào chim rồi trong cuộc trận. Ong trùng lão tổ trong lòng càng ngày càng bất an hét lớn, các con, bay lên không, tránh đi những nải viên cầu màu đen. ong ong ong, ong trùng quân trận trực tiếp bay lên không. trên mặt đất đường hà lạnh lùng nói, muốn tránh đi thật sự là ngây thơ a. nổ, chỉ gặp đường hà trong tay tinh thể màu đỏ cái nút trùng điệp đè xuống. rầm rầm rầm, ngàn khỏa viên cầu màu đen cùng nhau bạo tạc, trực tiếp đem bầu trời đốt thành một vùng biển lửa, to lớn hỏa diễm giao nhau phun ra, tạo thành hỏa diễm luyện ngục. bầu trời thật đang thiêu đốt. a ong trùng chiến sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, tiếng kêu thảm thiết đau đớn nói lao tổ tông, nhanh mau cứu ta, ta còn không muốn chết ta. cứu mạng a chúng mẫu cứu mạng a chúng ta phải chết hỏa diễm luyện ngục bên trong thê lương tiếng kêu cứu vang vọng chân trời đây là nhân tộc chiến sĩ tại chiến trường thích nghe nhất đến thanh âm địch trùng tuyệt vọng tiếng kêu khóc hô hô hô trên bầu trời gió thật to hỏa diễm rất là máy liệt một lát sau ông trùng quân đoàn chỉ còn lại có hơn ngàn chiến sĩ đều là tinh đội cấp trở lên cao thủ một nửa là vương cấp cao thủ hoàng cấp cũng có ba cái ông trùng lao tổ nổi giận hung thần nói các con nhân tộc quả trứng màu đen đối với tinh đội cấp trở lên chiến sĩ vô dụng vậy chúng ta liền đi là các con báo thù chúng ong trùng tộc cao thủ sau lưng tinh hồn lập lòe, như lưu tinh rơi xuống, báo thủ, giết sạch nhân tộc. Trên mặt đất đường hà thản như nói, chuẩn bị bắn thiên thần cung. là, chỉ gặp từng đài to lớn công thành nô bố bộ bị kéo ra, từng dãy to lớn tên nọ xuất hiện, lớn bằng bắp đùi, đầu mũi tên loè hàn quang, so với trước kia đường tộc nọ công thành mũi tên phải lớn hơn mấy lần. nhắm chuẩn, bắn. siêu siêu siêu. thường cây màu xanh lá tên nọ phóng lên tận trời, tinh lợi cấp cảnh giới ong trùng, dùng một cây tên nọ triệu cố. Thanh vương cảnh ong trùng, chỉ ít có ba cây tên nọ công kích. về phần tinh hoàng cảnh chiến sĩ chỉ ít có 10 cái tên nọ công kích, ông trùng lão tổ càng là đạt được 100 cái tên nọ công kích. ông trùng lão tổ nghiêm nghị nói, nẹt tránh. ông long, ông trùng chiến sĩ cánh cổn phiến, nhanh chóng tránh né tên nọ. tên nọ bắn không, nhưng là, đột nhiên xảy ra dị biến. chỉ gặp từng cây kia tên nọ bên trên phủ văn trận pháp sáng lên, tự phẩm thần tinh quang mang lóe lên, tên nọ vậy mà phản xạ mà quay về, công kích đầy mắt hoảng sợ ông trùng chiến sĩ, như là chính xác chỉ đạo như đã tháo. đột nhiên ra tốc, làm cho tinh đội cấp ông trùng chiến sĩ không tránh kịp. ngoa tào, phấp phấp phấp. Ong trùng tinh đợi cấp chiến sĩ nhao nhao chúng tên thân thể bị xé nứt, máu bay tán loạn, rất huyết tinh. Chỉ có vương cấp ong trùng chiến sĩ cùng hoàng cấp ong trùng chiến sĩ tránh qua, tránh né công kích. Đến tận đây, trải qua trọng trang đả kích quân đoàn hai vòng công kích, ong trùng quân đoàn đã nhanh tổn thất hầu như không còn, chỉ còn lại có trăm con vương cấp ong trùng chiến sĩ. Không. Ong trùng lão tổ thê lương tiêu lên, nhân loại ti bị. Các người tên nọ tại sao lại dễ ngoặt, vì cái gì? Chẳng lẽ mỗi một mũi tên bên trên đều có khí linh sao? Chương 1052 Nhân hoàng bố cục. Chương 1052 nhân hoàng bố cục hhh Vương thượng đứng dậy, trên khuôn mặt thật thả tràn đầy treo chọc đủ cười, đây là một cái phi thường tâm ảo vấn đề kỹ thuật, chúng ta là sẽ không nói, coi như nói lấy các ngươi trùng náo cũng sẽ không hiểu. Nói xong, Vương thượng buông xuống to lớn kim loại mặt nạ, mặt ngoài thân thể phủ văn trận pháp cấp tốc lấp lóe cảm giác người nhẹ như hiến. Sau đó, Vương thượng hai chân đạp một cái, đầu gối dỗ lượng, người đằng không mà lên, giết. Siêu. Hắn như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn tháo, bay thẳng thượng thiên, ông trùng lao tổ, nạp mạng đi. Các tướng sĩ, giết tới. Là 6 cái cự nhân tinh hoàng cấp cao thủ. Trực tiếp khởi động trên áo giáp phủ văn trận pháp phóng lên tận trời. Xiêu xiêu xiêu, như là 6 viên đạn tháo cự đao liên trạm. Ong trùng lao tổ hoảng hốt: "Các ngươi nhận biết ta?" Ha ha ha ha. Một cái phóng khoáng thanh âm tại hư không vang lên, nếu là ngay cả chủng tộc tình báo đại tướng đều không tra được nhà ta tiểu đồ tôn sẽ trách ta vô năng. Ong trùng lao tổ xoay người chạy: "Ngươi là ai?" "Ta là ai?" Vạn thú tông chủ thân ảnh cao lớn giống như xé toang hư không, xuất hiện tại ong trùng lão tổ bên người, "Ta chính là ta ạ. Là cái này thần giới độc nhất vô nhị tình báo chi vương." Ong trùng lão tổ càng kinh, Vạn thú tông chủ Vạn thú tông chủ trong tay thước ngọc bên trên phủ văn lôi sáng bay ra một cái quỷ dị trận pháp đem ong trùng lao tổ gắn vào trong trận pháp lúc này mấy đại hoàng cấp cự nhân cao thủ bay đến ong trùng lao tổ bên người, đồng loạt ra tay tám đánh một trực tiếp đánh nổ ong trùng lao tổ hoàng giả trùng máu về xuống còn sót lại ong trùng các chiến sĩ dọa đến hồn phi phách tán mau trốn nhưng là tại mấy đại hoàng cấp cao thủ truy sát bên dưới một cái ong trùng chiến sĩ cũng không chạy mất cứ như vậy năm mươi không không không ong trùng đại quân bị tàn sát không còn trọng trang đả kích quân đoàn hiệu suất chém giết độ cao chấn kinh vạn thú tông chủ ngang ngang ngang, chúng long kỵ sĩ lại đã trốn vào trong tầng mây, không có chút nào rời đi ý tứ. phanh phanh phanh, chúng hoàng cấp cao thủ rơi vào đường vu trước mặt, đường vu đại nhân, địch đến đã tiêu diệt, xin chỉ thị. đường vu ôn nhu cười một tiếng, chư vị trưởng lão vất vả, xin mời về đơn vị, nên đón trận tiếp theo đại chiến. là, chúng hoàng cấp chiến sĩ về đơn vị, nhắm mắt dưỡng thần. một bên khác, vạn thú tông chủ rơi vào đường hà trước mặt, trọng trang đả kích quân đoàn, uy như kỳ danh, quả nhiên xuất thủ chính là tính hủy diệt đả kích, quả thực lợi hại. khó trách tiểu đồ tôn sẽ đem các ngươi định nghĩa là chiến lược quân trùng. bất quá bộ tông chủ rất ngạc nhiên từ trong viên cầu màu đen bắn ra chất lỏng màu đen là cái gì đường hà cung Kính nói là nhân hoàng đại nhân mệnh danh sang chính là từ một loại màu đen dầu thô bên trong tinh luyện mà thành chúng ta tại viên cầu màu đen bên trong khắc hỏa hỏa diễm chất pháp dùng cực phẩm thần tinh ngắm lửa dính vào người tức đốt không chết không thôi có thể tiêu chết đại bộ phận đội cấp chiến sĩ vạn thú tông chủ trong mắt dị sắc chớp liên tục tương lai sang đạn sẽ là quân địch tác động vạn thú tông chủ đi đến công thành cự nỗ trước loại này tên nào ngay cả vương cấp cao thủ cũng có thể bắn chết mạnh đến mức ngoài dự liệu ha ha ha đường hà giới thiệu nói cái này nguyên bản gọi là công thành nô Tộc ta tại đại hoang lúc dùng để thủ thành, công thành, mọi việc đều thuận lợi. Chỉ là khi đó công thành nô tạo đến nhỏ bé, uy lực không có mạnh như vậy. Tại Thái Sơ Lục, Nhân Hoàng Đại Nhân nói chúng ta chúng tầng cao thủ ít, muốn tạo một loại có thể diệt sát vương cấp cao thủ vũ khí. Về sau chúng ta liền cải tiến cái này công thành nô. Vạn Thú Tông chủ lông mày nhíu lại, lúc nào? Tại chúng ta vừa tới Thái Sơ Lục, Tộc trưởng đại nhân đã phòng ngừa chú đáo đối với các loại trọng trang vũ khí tiến hành quy hoạch, do đường gia cụ thể áp dụng. Ha ha ha! Vạn Thú Tông chủ gật đầu nói, ta biết tiểu đồ tôn một mực tại chủ tính những chuyện này. Nhưng lưu như đồ sâu như thế, như vậy chi mảnh là ta không hề nghĩ tới. Đường Hà trong mắt tràn đầy sùng bái chi quang, Nhân Hoàng đại nhân chính là thần giới mạnh nhất trí giả, tính toán không bỏ sót. Nếu các ngươi ở chung lâu một chút nữa, tin tưởng ngài biết hiểu rõ hắn càng nhiều. Ha ha ha. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Bên cạnh, Trọng Trang đã kích quân đoàn chiến sĩ trong mắt tràn đầy sùng bái chi quang, đi theo Nhân Hoàng đại nhân đánh trận chính là thoải mái. Vạn thú tông chủ tiếp tục hỏi, các ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ tác chiến, vì sao còn không rút lui? Đường Hà lắc đầu nói, Nhân Hoàng đại nhân có mệnh lệnh ở chỗ này chờ hắn đến. Đương nhiên, Vạn thú tông chủ trong mắt thần thái chốc liên tục, các ngươi chuẩn bị ở chỗ này cùng chủng tộc đại quân quyết chiến, bảo hộ tiên tộc quan. Đường Hà lắc đầu, không, là để chủng tộc ở chỗ này tổn thất đại lượng binh lực. Chúng ta tình không để ý thành trì được mất, chỉ để ý đối với chủng tộc sinh lực sát thương, giết sạch địch chủng, chúng ta tự nhiên là thắng. Vạn thú tông chủ lão hoài đại sướng, nhân tộc có các ngươi những này đại tướng, ta lão cổ đồng này xem như triệt để yên tâm. Đường Hà cười nói, ngài cũng đừng khinh ta, đây đều là nhân hoàng đại nhân dạy. Siêu, Vạn thú tông chủ ẩn vào trong hư không, vậy các ngươi cũng là tốt nhất đồ đệ. An Quỷ Sơn đỉnh An Thi trùng lão tổ bay lên đỉnh núi nói trùng Mẫu, ông trùng lão tổ dẫn tộc binh đi điều tra hư thực sau cũng mất đi liên hệ. Trùng Mẫu hơi nhúng mày, một chút tâm hơi cũng không có. Không có. An Thi trùng lão tổ trong mắt có chút vẻ sợ hãi, chúng ta đa tình báo trùng cũng một cái chưa về. Vấn đề này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Trùng Mẫu mày nhíu lại đến sâu hơn rất nhiều, ngươi nghĩ ra chuyện đáng sợ nào đó. An Thi trùng lão tổ thẳng thắn nói tiên quốc quang, nhất định có một cái bay đang chờ chúng ta. Bọn chúng cắt đứt tình báo của chúng ta, đem chúng ta biến thành mù lòa cùng kẻ điệp. Chính là muốn dùng âm mưu đối phó chúng ta. Trùng mẫu nghĩ nghĩ, ngươi phân tích rất có đạo lý. Kiệt kiệt kiệt bất quá, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là phí công. Tiên tộc đám người kia lén lén lút lút nếu là bọn họ có đầy đủ thực lực, liền không cần đến âm mưu đối phó chúng ta. Cho nên đối phó âm mưu phương pháp rất đơn giản chính là dùng tuyệt đối lực lượng nghiền ép lên đi, giết sạch bọn hắn. Thực Long trùng lão tổ, ngươi nói bản mẹ phân tích đối với sao? Bên cạnh kiệt kiệt kiệt tan trùng Long lão tổ dơ lên to lớn đầu trùng. Trùng chủ mẫu, ngươi nói không sai trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Bản lão tổ ý tứ cùng ngươi giống nhau, vọt thẳng đi qua đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Dùng tuyệt đối lực lượng giết chết bọn hắn. Chúng mẫu gật đầu nói, "Tốt, cứ làm như thế, là thời điểm để bọn hắn nhìn xem chúng ta chủng tộc lợi hại." Vậy liên xuất binh, An thi chủng lão tổ, truyền lệnh đại quân xuất phát, mục tiêu: Tiên Quốc Quan, chương 1053, Lâm chiến thời điểm đại trương. chương 1053 Lâm chiến thời điểm đại trương. Một bên khác đường vũ triệu tập vương thượng, Đường Hà, võ hiệp, đường chiến họp, căn cứ nhân hoàng mệnh lệnh, chúng ta tại ngăn chặn chủng tộc tình báo sau, ngay ở chỗ này giữ thiết chiến trường. Dưới mặt đất chôn song song đạn, tại thời gian chiến tranh dẫn bắt là các tướng lĩnh mệnh, Đường Vu đại nhân, Nhân Hoàng đại nhân lúc nào có thể tới? Đường Vu cười nói, dựa theo thời gian phỏng đoán, bên kia chiến dịch hẳn là kết thúc, đại quân của chúng ta hẳn là đã đến phụ cận. Chờ một chút, hắn sẽ cho chúng ta mang đến mới nhất kế hoạch tác chiến. Chúng ta trước cạn xuống đi. là, chúng tướng vui vẻ lĩnh mệnh, đi, trôn điệu lôi. ở trong quân, các loại binh khí đã có quân dụng tên, trôn ở trong nước lôi gọi là thủy lôi, trôn ở mặt đất lôi gọi là điệu lôi, có thể bay lên trời trống không lôi gọi là vọt thiên lôi. sau đó không lâu to lớn lơ lửng mẫu hạm xuất lĩnh tất cả chiến hạm xuất hiện ở trên bầu trời. Sau đó chậm chạp đáp xuống đất mang đến ra ngoại chiến trường cùng tiên quốc quan chiến dịch tin tức thắng lợi. Nhân tộc tất cả quân lực đã chuyển rời đến này. Một lát sau lơ lửng trên mẫu hạm đường long ngồi ngay ngắn ở hạm chỉ huy kho bên trong thiên nhất tiên hoàng hô diên phi điêu, tiên tộc thái thượng trưởng lão đoàn bọn người ngồi ở bên trái đường chiến đường vu đường kiến vương thượng đường bá đường hà đường lệ tinh linh nữ vương lý nguyên xoáy bọn người ngồi ở bên phải đám người nhìn qua đường long lặng lặng chờ đợi mệnh lệnh. Trư vị chúng ta đã thắng được tiên quốc quan chiến dịch thắng lợi. Đường Long giới thiệu tình hình chiến đấu nói vừa mới, chúng ta đã đem chúng tộc ma tộc chi địch toàn diệt. Thần tộc cùng man tộc chiến sĩ đại bộ phận đầu hàng. Một nhóm này thần, rất chiến sĩ ta có tác dụng lớn, trước không nóng nảy giết. Đường Chiến Phảng phất nghĩ tới điều gì, mặt mày hớn hở nói nhân hoàng đại nhân, ngươi muốn đánh tâm chiến. Ân. Đường Long trực tiếp an bài, sau trận chiến này, ngươi chuyên môn phụ trách đối với thần, rất hai tộc tâm chiến sự tình. Là. Đường Chiến đại hỷ. Đây chính là tâm phúc đại tướng Đại Ngộ a. Hắn đột nhiên đứng dậy, chắp tay hành lễ, nghiêm túc nói, mặt tướng định không có nhục sứ mệnh. Tất nhiên chu hai tộc này trái tim con người. Lúc này, chúng tướng đều tới hứng thú là cái gì tâm chiến kế hoạch. Thật sự là rất hâm mộ đường chiến gia hỏa này đâu. Gia hỏa này mặc dù bình thường tại trong sinh hoạt không đáng tin cậy, nhưng không thể không thừa nhận, hắn hiểu rõ nhất nhân hoàng đại nhân. Hai người nhất có ăn ý. Đường Long tiếp tục an bài nói căn cứ sư công tình báo, trùng mẫu xuất lĩnh chủng tộc đại quân đã đến thực quỷ Sơn. Lần này tới chủng tộc đại quân rất nhiều, ngoại trừ có chúng ta quen thuộc chủng tộc bốn hại, chín chôi dao tộc, đầu hổ tám chân chủng tộc bên ngoài, cái khác chủng tộc hình dạng dữ tợn là chúng ta cho tới bây giờ thấy qua chủng tộc Các cử thiên nhất các lao tổ phân tích, những này trùng tộc quân đoàn rất có thể là trùng mẫu sinh sôi trùng mới, chính là cường lực binh trùng tác chiến. Cho nên chúng ta nhất thiết phải cẩn thận. Là, trung tướng nghiêm nghị mà ứng. Đường Long nghĩ nghĩ, vẻ mặt thành thật căng dặn, chư vị trận chiến này chúng ta đem trực diện trùng mẫu. Trăm vạn năm trước, trùng mẫu cảnh giới bất quá là tinh hoàng cảnh đỉnh phong. Hiện tại, trăm vạn năm trôi qua, trùng mẫu hẳn là mạnh hơn rất nhiều. Thậm chí có khả năng tân cấp đế giả, đám người rất khiếp sợ. Trân chính đế cấp chiến sĩ sao? Nếu thật sự là dạng này ai có thể địch? Thiên Nhất Lao Tổ Thần sắc ngưng trọng hỏi, Nhân Hoàng là nửa bước Đế cấp chiến sĩ, vẫn là chân chính Đế cấp chiến sĩ. Đường Long lắc đầu, ta lần trước giả mạo thánh vật đi trùng mâu núi cùng trùng mâu gặp một lần, khi đó thân thể nó toàn bộ cuốn tại một mảnh màu tím trong sương mù, khí tức sâu không lường được. So Hoàng cấp định phong chiến sĩ mạnh rất nhiều, nếu không phải nửa bước Đế cấp chiến sĩ liền xác nhận chân chính Đế cấp chiến sĩ, Tiên Hoàng sau mày, Thần giới Đế lộ đã được, nàng có thể nào bước vào Đế cấp chiến sĩ bậc cửa đầu? Diệp Hồng Tu tiếp lời, ta có thể tấn cấp nửa bước Đế cấp chiến sĩ là bởi vì thiên phú, trùng mâu rất có thể thiên phú dị bẩm, giống như ta đồng nhiên, vạn thu tông chủ mở miệng hỏi tiểu diệp tử, ngươi kế thừa phụ thân ngươi vương tinh thần y bắt có thể cảm ứng được sinh tử của hắn sao? có thể, diệp hồng tụ mặt mũi tràn đầy chăm chú, phụ thân ta còn sống, nhưng lại không cảm ứng được ở nơi nào. vạn thu tông chủ trong mắt dị sắc lóe lên, hắn tấn cấp đại đế chi cảnh sao? diệp hồng tụ lắc đầu, không rõ ràng. có khi ta cảm ứng được hắn cách ta rất xa, có khi lại cảm thấy hắn cách ta rất gần, loại cảm giác này ta cũng không biết có phải là hay không nào giác. vạn thu tông chủ sững sờ, chợt gần lại chợt xa, đây quả thật là kỳ quái. đường long hồn hải bên trong nhỏ tân hỏa chớp chớp đôi mắt to khả ái huyết mạch cảm ứng đại pháp sao chợt xa lại chợt gần chơi vui lúc này đường long nghiêm túc nói lần này trùng mẫu để ta đến đối phó cái kia tiền sử trùng tổ do sư phụ đối phó bây giờ thần hoang phá toái thiên địa quy tắc không được đầy đủ cái này tiền sử trùng tổ có thể là nửa bức đế cấp tượng giả nhưng là khả năng có được đế cấp chiến sĩ kỹ xảo chiến đấu sư phụ phải cẩn thận một chút tốt diệp hồng tụ rơi lên trong tay kiếm ta liền dùng cái kia trùng tổ thử kiếm nhìn xem đã từng đế giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu sư phụ nhất thiết phải cẩn thận nhân hoàng không cần lo lắng nếu là ta đánh không lại côn trùng kia, ta sẽ bảo ngươi hỗ trợ. Ha ha ha, đám người bị chọc cười, cười to lên. Lâm Chiến khẩn trương khí tức bị hòa tan mấy phần. Khu khu cụ. Thiên Nhất Lão Tổ đề nghị, Nhân Hoàng, ta có một cái ý nghĩ. Lão Tổ tông người nói, liên quan tới trùng mẫu ta muốn, trước do chúng ta mấy cái lao ra hỏa đi lên tìm kiếm nàng đấy. Ngươi thân là nhân tộc chi hoàng, không thể xuất hiện bất luận ngoại ý muốn gì. Mà lại, chúng ta mấy cái lao ra hỏa đi lên còn có một chỗ tốt có thể giúp ngươi tiêu hao chiến lược của nàng. Sau đó, ngươi lại ra tay. Dạng này tương đối ổn thỏa. Tiên Hoàng đồng ý, đối với ta đồng ý. Vạn thú tông chủ nhất tay, ta đồng ý. Hô Diên Phi điều nhất tay, ta đồng ý. Tiên tộc các thái thượng trưởng lão nhau nhau tỏ thái độ, đồng ý. đám người thái độ rất kiên quyết. khu khu khu Đường Long khinh ho khan vài tiếng, cũng rất kiên quyết nói ta không đồng ý. vì cái gì? chúng hoàng cấp trưởng lão đoán được Đường Long lo lắng, nhân hoàng yên tâm, chúng ta cũng không phải bùn nạn, không có dễ dàng chết như vậy. Đường Long lắc đầu, chư vị trưởng lão, các ngươi còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn phải hoàn thành. đánh chết trùng mẫu chuyện này hay là giao cho ta? các ngươi cũng biết ta người mang sinh mệnh thần dịch, không có dễ dàng chết như vậy. thế nhưng là tất cả trưởng lão còn muốn tranh một phen, lại bị Đường Long đánh gãy, đây là mệnh lệnh. Là, tất cả trưởng lão không tình nguyện lĩnh mệnh, bọn hắn không muốn để cho Đường Long mạo hiểm. Đồng dạng, Đường Long cũng không muốn để bọn hắn mạo hiểm. Nhưng, hiện tại Đường Long quan lớn định đoạn. Đường Long tiếp tục nói, chư vị trưởng lão không cần suy nghĩ nhiều, bởi vì cái gọi là binh đối binh, tướng đối với tướng, trùng mâu xuất thủ, tự nhiên nên ta đối phó. Nói đến đây Đường Long trên mặt xuất hiện vẻ thần bí, mà lại, trùng mâu trên người bảo bối ta có khắc chế chi pháp, nhất định có thể đủ xuất kỳ bất ý xử lý nó. Sau đó, đưa nàng bảo bối biến thành bảo bối của ta. Chư vị trưởng lão hẳn là hiểu ta Đường Long làm người chỉ cần ta nhìn chúng, đều là chúng ta nhân tộc, là trốn không thoát. Ha ha ha. Tất cả trưởng lão bị Đường Long thành công chọc cười. Nhân hoàng đối với bảo vật chấp niệm chi sâu bọn hắn thế nhưng là nghe không ít truyền kỳ cố sự đâu. Chúng mẫu bảo vật bị Nhân hoàng để mắt tới rất nguy hiểm. Chư phi, chúng mẫu có thể đánh thắng Nhân hoàng. Nghĩ tới đây, đám người ánh mắt liền sáng đến đáng sợ. Ân, bọn người hoàng đoạt bảo mà về sau, nhất định phải xem thật kỹ một chút. Lúc này, Thiên Nhất lão tổ tông trêu ghẹo nói, chư vị Nếu chủng mẫu trên người có nhân hoàng cần bảo vật, vậy chúng ta cũng đừng có quấy yếu nhân hoàng bảo bảo. Tốt, tốt, tốt, tất cả trưởng lao chỉ có đáp ứng, nếu là nhân hoàng cần hỗ trợ, một mực hạ mệnh lệnh, chúng ta những lao gia hỏa này khẳng định nghe lệnh làm việc. Tốt. Đường Long nghiêm sắc mặt, "Mệnh lệnh." "Vâng." Chúng tướng đứng dậy, tư thế quân đội trực tiếp, chờ đợi mệnh lệnh. Đường Long trầm giọng nói, "Chư vị, lần này ta nhân tộc tinh nhuệ ra hết, chuẩn bị ở chỗ này cùng chủng tộc quyết chiến. Thắng, thì có thể bằng tốc độ nhanh nhất đánh xong ta nhân tộc phục hưng chi chiến, có thể toàn lực nên đón sắp đến đại kiếp. Các ngươi có lòng tin hay không?" Có, chúng tướng trong mắt tràn đầy ánh mắt kiên định. Đường Long trầm giọng nói, "Đường Hà, đến. Mệnh ngươi trọng trang đả kích quân đoàn tại trôn thiết xong địa lôi sau, đem trận địa mắc khung tại đại quân đằng sau, nghe mệnh lệnh đối trên trời, mặt đất, dưới mặt đất mục tiêu tiến hành đả kích, ta muốn trùng tộc quân đội chưa tiếp cận quân ta trận trước hết chết một nửa, có thể làm được hay không?" Đường Hà trầm giọng nói, "Có thể. Ta Đường Hà có thể lập xuống quân lệnh trạng, nếu không thể hoàn thành đã kích nhiệm vụ ta đưa đầu tới gặp." Đường Long lắc đầu, "Ta muốn đầu của ngươi làm gì dụng? Ta muốn là trùng tộc chiến sĩ đầu lâu cùng tàn thi." "Là." Đường Hà thân thể thẳng tắp, Tiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Đường Long hài lòng nói ngươi đi trước kiểm tra địa lôi trôn thiết tình huống, sau đó xây dựng binh khí nặng đá kích trận địa. Là. Đường Hà lĩnh mệnh mà đi. Đường Long tiếp tục ra lệnh, "Đường chiến, đến. Làm chúng ta cùng chủng tộc không quân tiếp chiến lúc, người 300 long kỵ sĩ phải ngoan ngoãn ở tại hạm kho bên trong nghỉ ngơi, để chủng tộc cho là chúng ta chỉ có chiến hạm mà phạm sai lầm. Là. Khi cần các ngươi lúc xuất kích, giết ra ngoài, nhất cử đánh tan chủng tộc không quân. Là. Đường Mã. Đến. Ngươi trọng trang bộ binh quân đoàn bố trí chín đạo phòng tuyến, dựa theo tam trọng đao thuần trọng tràn binh. Tam trọng trường thường trọng trang binh, tam trọng đường đao trọng trang binh bày trợ, yêu cầu của ta rất đơn giản, lúc phòng thủ bất động như núi, để trùng tộc công kích vỡ nát tại các ngươi thiết giáp trên phòng ngự. Là, đường bá chắp tay, lĩnh mệnh, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Các ngươi là trước hết nhất trực diện tử vong bộ đội, về trước đi tập hợp bộ đội, tiến hành trước khi chiến đấu đội viên, chờ một chút, ta cũng sẽ tới. Là, đường bá lĩnh mệnh mà đi. tinh linh nữ vương. Tuyệt mỹ tinh linh nữ vương ra khỏi hàng, đến. Cung tiến của ngươi tay chia 4 cái đà kích đại đội, theo thứ tự là viên chỉnh, trung chỉnh, cận chỉnh cùng truy kích bộ đội, nghe chỉ huy phát động công kích. Là, ta muốn chủng tộc tiền quân tiếp xúc chúng ta đào thuần binh lúc lại chết một nửa. Là, Thinh Linh nữ vương quay người mà đi. Đường Kiếm, đến. Người 30000 long mã chiến tổn số liệu đi ra không có. Đường Kiếm có chút khổ sở nói bẩm báo nhân hoàng đại nhân, tại vừa mới trong chiến dịch, ta bộ tử vong 120 danh sĩ binh, thương 560 tiền lính, chính là ta long mã kỵ binh doanh tổ kiến đến nay tổn thất thảm trọng nhất một lần. Là Đường Kiếm chỉ huy vô phương, xin hàng tội. Đường Long hỏi thăm, các chiến sĩ thi thể đều thu hồi lại sao? Đường Kiếm gật gật đầu, đã thu hồi căn cứ các chiến sĩ đeo trên cổ danh tự cũng nhất nhất thẩm tra đối chiếu hoàn tất. Đường Long đi lên trước, vỗ vỗ đường kiếm bả vai, lời nói thấm thiế dạy bảo, cái hưu không rời bờ diên phá, tướng quân khó tránh khỏi trước trận vong. Chỉ cần là lên chiến trường, mỗi người đều muốn làm tốt chiến tử chuẩn bị tâm lý. Chúng ta tại đại hoang đánh trận lúc, vì cái gì người phải chết thiếu? Đó là bởi vì địch nhân không đủ cường đại. Chúng ta càng có được tốt nhất chữa bệnh và chăm sóc doanh cùng các loại linh dược chữa thương. Nói đến đây, Đường Long hô, Đường Lệ, đến. Tiêu Mỹ Đường Lệ ra khỏi hàng, nhân hoàng đại nhân lần này tử vong chiến sĩ đều trong nháy mắt bị đánh giết chúng ta đi theo lính quân y căn bản không kịp thi cứu mời ngươi hoàng đại nhân giáng tội đường long lắc đầu nói ngươi vô tội từ lần này thương vong đó có thể thấy được chúng ta quân đội chiến lược rất mạnh lần này chúng mẫu mang theo càng mạnh tinh nhuệ mà đến một trận sẽ càng hung hiểm ngươi phải làm cho tốt người chết chuẩn bị là đường lệ ngươi lính quân y muốn gắt gao đi theo tuyệt không dễ dàng buông tha chiến sĩ của chúng ta là đường lệ nghiêm túc nói không buông bỏ không buông bỏ đường long vui mừng nói rất tốt đi thôi là vương thượng đến mệnh các ngươi cự nhân quân đoàn trốn trong chiến hào ẩn tàng nghe ta mệnh lệnh làm việc tùy thời chuẩn bị từ trong chiến hào rẽ ra đánh tan chủng tộc đại quân là mức bản đến trước khi chiến đấu hạm đội giấu ở trong tầng mây về phần lúc nào phát động công kích chính ngươi xem tình huống mà định ra là đường vũ đến ngươi dẫn theo nhân hoàng học cung đệ tử phụ trách bảo hộ trọng trang đả kích quân đoàn sau khi chiến đấu mỗi cái học viên nhất định phải viết một thiên tình hình chiến đấu phân tích là đường vũ có chút không cam lòng hỏi liền điểm ấy nhiệm vụ đối với là đường vũ linh mệnh. Đường Dã, đến. Ngươi hậu cần quân đoàn tiếp tục chế tác các loại đạn pháo cùng vật tư chiến lược, đánh trận lúc, hậu cần bảo hộ nếu có thể đuổi theo. Là Thiên Nhất lao Tổ Tông. Đến. Chúng ta hoàng cấp cao thủ do ngươi chỉ huy, chủ yếu đối phó chủng tộc cao thủ. Là Tiên Hoàng. Đến. Ngươi dẫn theo tiên tộc đại quân làm đội dự bị, nếu có cần, tùy thời nghe lệnh đầu nhập chiến trường. Lúc này, Vạn Thú Tông chủ bay vào hạm kho nói nhân hoàng, thực quỷ sơn chủng tộc đại quân đã xuất động, số lượng chừng mấy triệu chi chúng, nhìn qua có chút rờ người. Đường Long trong mắt Hàn Quang lóe lên, đến hay lắm. Tập hợp toàn quân, ta muốn làm trước khi chiến đấu độc viên. Chuẩn bị khai chiến. Chương 1054, nhiệt huyết độc viên. Chương 1054 nhiệt huyết độc viên. Sau đó không lâu, trên mặt đất đại quân tụ tập, chiến kỳ phân phật, trong gió triển hiện các quân đoàn vĩ quang. Lấy đường chiến cầm đầu 300 long kỵ sĩ quân đoàn, 300 cự long cùng 300 long kỵ sĩ sánh vai đứng thẳng, tư thế quân đội vô song. Lấy đường kiếm cầm đầu 30000 long mã quân đoàn, hiện tại giảm quân số bộ phận, nhưng là, chưa chết thương binh cũng bày trận ở phía sau, kiên trì muốn nghe nhân hoàng lâm trước khi chiến đấu độc viên. Lấy đường bá cầm đầu 10 vạn tầng trang bộ binh kéo ra mặt nạ, từng tấm trên gương mặt trẻ trung tràn đầy vẻ sùng bái. Lấy tinh linh nữ vương cầm đầu 100. Không không không cung tiến binh bộ đội, người mặc giáp già, tư thế hiên ngang, đặc biệt là tinh linh nữ binh, từng cái trước sau lồi lõm, dáng người đệ chuyển, thu hút sự chú ý của người khác. Lấy đường hà cầm đầu trọng trang đả kích quân đoàn, thân hình thẳng đứng tại các loại hạng nặng binh khí bên cạnh. Lấy vương thượng cầm đầu cự nhân quân đoàn, từng cái cự nhân như là từng tòa núi nhỏ, không nhúc nhích tí nào. Lấy đường múa người cầm đầu hoàng học cung đệ tử trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái nhìn chằm chằm phía trước. Nhân hoàng chính là tinh thần của bọn hắn thần tượng. Lấy Đường giã cầm đầu hậu cần quân đoàn cũng là dự bị chiến sĩ, từng cái trong mắt tràn đầy hưng phấn, đang mong đợi đại chiến có thể lập công, có thể tiến vào chính thức quân đội biên chế. Lấy Lý Nguyên Soái cầm đầu tiên tộc nhất mạch 20 vạn đại quân, đánh giá bên cạnh giống như hóa đá đại quân người, trong lòng quả thực chấn kinh liền lấy quân dung mà nói, nhân tộc quân đội thần giới mạnh nhất. Lúc này Đường Long lấy lơ lửng mẫu hạm là đại, đứng tại đầu tàu, yên lặng ngắm nhìn quân đội của mình nhìn xem cái kia từng đôi ánh mắt sáng ngời, huyết dịch của hắn bắt đầu sôi trào. Phía sau hắn, tiên nhất lão tổ, Đường Vũ, vạn thú tông chủ, tiên hoàng, hô diễn video Tiên tộc trưởng lão đoàn, Diệp Hồng tụ, võ hiệp bọn người nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cũng là bùi hồi mãi thôi mấy trăm ngàn nhân tộc đại quân đứng chung một chỗ, vậy mà không, có chút nào tiếng ồn nào, không, có người loạn động, liền ngay cả cự lòng, long mã, bạch lạc đã các loại tọa kỵ cũng là ngoan ngoãn nghiêm. Nhiệt huyết, trong lòng bọn họ sôi trào. Tâm hỏa, trong lòng bọn họ thiêu đốt. Nhân tộc có được dạng này đại quân, khi đánh đâu thằng đó, không gì không đánh được. Khu khu cụ cụ đường long rồn khí đan điền, tiếng như lôi, tiếng ho khan rõ ràng truyền vào mỗi cái chiến sĩ trong lốt hai, các tướng sĩ. Oanh. Các chiến sĩ hai chân dựa sát vào, phát ra tiếng vang cực lớn. Thân thể thẳng tắp. Đường Long Hải lòng nói trăm vạn năm trước, chúng ta nhân tộc là thần giới chủ nhân một trong, chúng ta đời đời kiếp kiếp sinh hoạt tại trên vùng đất này, nơi này, chính là nhà của chúng ta, chúng ta dễ, tổ tông của chúng ta sinh ra ở nơi này, cũng chết ở chỗ này. Các nam nhân ở chỗ này đi săn, các nữ nhân ở chỗ này thu thập, lão nhân có thể an tường ở chỗ này chết đi, hài tử có thể rất nhanh vui ở chỗ này trưởng thành. Nhưng là, trăm vạn năm trước, chúng tộc cùng ma tộc thông qua thần miếu giáng lâm thần hoang, chiến tranh bắt đầu. Bọn hắn dùng thủ đoạn hèn hạ châm ngòi thần giới chúng tộc tính toán ta nhân tộc. Cuối cùng, ta nhân tộc vì phong bế chúng tộc, ma tộc thông đạo truyền tống, trả giá nặng nề, máu nhuộm thần miếu, tử thương vô số sau, thực lực giảm lớn. Ông trời của chúng ta chữa lót lao tổ chiến tử hơn phân nửa. Tộc đàn bị khu ra thần giới, lưu lạc đến hạ giới sau, lao tổ bởi vì thương quá nặng rơi vào trạng thái ngủ say, chúng ta trở thành vạn tộc tùy ý đối tượng chém giết, trở thành vườn thú đồ ăn ở bên trong. Trăm vạn năm đến, chúng ta ăn không đủ no, mà không đủ đấm, tựa như dã nhân bình thường sinh hoạt tại trong hoang dã, sinh hoạt tại trong sự sợ hãi, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Bi thảm như vậy, sinh hoạt các ngươi còn nhớ rõ sao? Chúng trong lòng chiến sĩ đau khổ sông lên đầu, cùng kêu lên hò hét, nhớ kỹ, nhớ kỹ, nhớ kỹ, nói cho ta biết, các ngươi nguyện ý dạng này sống sót sao? Đại quân cùng kêu lên hò hét, không muốn, không muốn, không muốn. Đường Long ngẩng đầu lên, chân thành tha thiết nói có người hỏi ta chúng ta đã đem Đại hoàng Kiến Thiết thành nhà mới, Kiến Thiết thành trong giấc ngậm bộ dáng, có nằm mơ giống như sinh hoạt, chúng ta liền canh giữ ở Đại hoàng tự lo cuộc đời của mình không tốt sao? Chúng ta tại sao lại muốn tới thần giới chinh chiến? Giờ phút này hô hô hô bốn, gió xoay chiến kỳ gió tây liệt một nửa các chiến sĩ đồng nói, bởi vì nhân hoàng đại nhân nói muốn đánh, vậy chúng ta nhất định phải đánh. một nửa chiến sĩ giận dữ hét, bởi vì tổ tiên mối thù không thể không có báo, nợ máu trả bằng máu. tiên hoàng cùng tất cả trưởng láo dị sắc lóe lên, nhân hoàng sẽ làm như thế nào nói? tiên tộc trong một chiếc chiến hạm, thất công chúa gương mặt xinh đẹp kia lặng lẽ lộ ra, lông mi thật dài run rẩy, trong miệng anh đào tự lẩm bẩm, nam nhân này sẽ làm như thế nào nói sao? nữ thần mực bản mắt hạnh mở to, nam nhân này sẽ làm như thế nào nói? diệp hồng tụ như có điều suy nghĩ đứng tại đường long sau lưng, láo nhị sùng bái mủ quáng người rất nhiều a. Nếu ta ra ngoài nói thần giới các đại môn phái đều bị ta chắn qua cửa, đều cam tâm tình nguyện xuất ra bảo vật đến hiếu kính ta, các chiến sĩ sẽ sùng bái ta sao?" Nàng kích động. Lúc này Đường Long giơ hai tay lên, giữa sân an tính lại. Đường Long tiếp tục nói, "Kỳ thật, các ngươi đều không có nói sai. Một, nơi này vốn là gia viên của chúng ta, chúng ta nhất định phải đoạt lại, chúng ta không có tư cách thay tổ tiên tha thứ địch nhân, có thể làm chính là để cho địch nhân nợ máu trả bằng máu, dẫn theo địch nhân đầu lâu tế điện tổ tiên, tuy tộc đàn ta bị khu gia sỉ nhục. Hai là, nếu chúng ta không đánh một trận, núp ở đại hoang làm chính mình của sống tám mợ." vậy chúng ta đời sau liền sẽ đánh một trận, chúng ta đời sau nữa, hạ hạ đời sau liền sẽ đánh một trận. có khả năng, con cháu của chúng ta hậu đại vẫn sẽ ở trong chiến hỏa sinh hoạt, một mực đứng trước sự uy hiếp của cái chết. nói đến đây, đường long có chút kích động, các ngươi nguyện ý con của mình, cháu trai cả ngày sinh hoạt tại chiến tranh trong sự sợ hay sao? dầm dầm dầm, các chiến sĩ đỉnh đầu huyết khí lang yên trùng tiên, không muốn, không muốn, không muốn, chúng ta muốn chiến, chiến, chiến, chiến. giết địch, giết địch, giết địch, để từ sâu trong tâm linh hò hét làm cho người run động, giết những côn trùng kia. Đường Long Hải lòng hai tay hướng xuống nhấn một cái, toàn trường an tĩnh, đúng vậy. Vì chúng ta nhân tộc phồn diễn sinh sống, vì con cháu của chúng ta hậu đại, trận chiến này chúng ta tất đánh. Nếu là chúng ta thắng, thì nhưng vì con cháu đời sau đánh xuống hòa bình thiên địa, tự do thiên địa. Đạo lý rất đơn giản, chúng ta đều hiểu đó chính là muốn vượt qua hòa bình hạnh phúc sinh hoạt, cũng chỉ có đánh thắng trước mắt một trận. Muốn đem chủng tộc, ma tộc từ gia viên của chúng ta bên trong đuổi đi ra, để vạn tộc nhìn thấy kết quả của bọn nó, để vạn tộc không dám tùy tiện đối với chúng ta hậu thế động thủ. Các tướng sĩ chiến khí sông mây xanh, đánh, đánh, đánh. Đường Long hai tay lại theo, trong mắt ngấn lệ chốc động, nhưng là chiến tranh là tàn khốc, đánh trận liền sẽ có hy sinh. Tại vừa mới kết thúc hai trận trong chiến dịch, chúng ta mặc dù thắng, nhưng là Long Mã Kỵ binh doanh cùng trọng trang bộ binh doanh hết thể hy sinh 1.34 không tên chiến hữu, bọn hắn rốt cuộc không về nhà được, không nhìn thấy thắng lợi song cùng bình hạnh phúc chẳng cảnh, không thể cùng chúng ta cùng uống rượu ăn mừng. Tiếp xuống trận chiến này, chúng ta muốn đối mặt chủng tộc chủ lực, trong chúng ta rất nhiều chiến hữu sẽ hy sinh, sẽ đổ vào địch chúng nhanh nuốt bên dưới, cũng đã không thể trở về cùng thân nhân đoàn tụ, hai tử sẽ mất đi phụ thân, mẫu thân, lao nhân sẽ mất đi nhi tử. Nữ Nhi, đệ đệ sẽ mất đi ca ca, tỷ tỷ. Ca ca tỷ tỷ sẽ mất đi đệ đệ, muội muội. Đường Long cảm xúc kích động lên, lớn tiếng hò hét nói như là, đại hoàng sẽ nhớ ký chúng ta, gia viên sẽ nhớ ký chúng ta, thân nhân sẽ nhớ ký chúng ta, sẽ cảm kích chúng ta, là chúng ta dùng máu tươi để bọn hắn vượt qua hòa bình hạnh phúc sinh hoạt. Là chúng ta để cho địch nhân biết nhân tộc cường đại, không dung khi nhục. Rầm rầm rầm. Các chiến sĩ đỉnh đầu huyết khí lang yên trùng thiên, từng cái trong mắt ngậm lấy lệ quang, nhìn chăm chú người của bọn hắn hoàng. Mọi người nói, vì chúng ta tộc đàn cùng gia viên, chúng ta sợ chết sao? Không sợ các chiến sĩ nắm chặt binh khí trong tay, phát ra mạnh nhất hò hét. chúng ta sợ chủng tộc răng nanh răng nọ sao? không sợ. chúng ta có hay không thể đánh thắng trận chiến này? có thể, có thể, có thể. thanh âm chấn thiên nhất địa, thật lâu không tiêu tan. nhân tộc chiến sĩ chiến y sông thẳng lên trời. chỉ cần có cánh, bọn hắn hiện tại liền dám bay lên mây xanh chọc thủng trời. sau đó, tiến tĩnh trở lại. các tướng sĩ nhìn xem người trong nhà hoàng đại nhân, cảm xúc bành trướng, thật lâu không có khả năng bình tĩnh. phía sau hắn, thiên nhất lao tổ tông trong mắt nước mắt trượt xuống, tiến lạc khen, tốt tử tôn a. Các Minh đệ tỉ muội, nếu như các ngươi trên trời có linh hảo hảo phù hộ tiểu Long Nhi, để hắn gặp dự hóa lành, để hắn thật tốt sống sót, dẫn đầu ta nhân tộc tiếp tục đi tới đích. Hồ Diên Phi điêu, tiên hoàng, trưởng lão đoàn đám người cũng nhìn chằm chằm đường Long phía sau lưng tựa như nhìn chằm chằm một khối tuyệt thế chân bảo. Trong cuộc trận, các tướng sĩ trong mắt tràn đầy vẻ sùng bài bốn. Đây chính là bọn họ ca nguyện vì chi chịu chết nhân hoàng, đẹp câu nói cũng có thể làm cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào. Nữ thần mực bạn tâm triều bành trướng. Thân tộc những nam nhân kia cùng nam nhân này so ra đơn giản chính là cặn bã. Lý Nguyên Soái thì thào nói, Mấy câu liền để các chiến sĩ chiến ý gấp bội, ta mặc cảm a. Tiên tộc trên chiến hạm. Thất công chúa Bối thị khẽ cắn môi đỏ, trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng, nam nhân này trừ ngốc một chút bên ngoài nhìn thật sự là đáng giá phó thác trung thân đâu. Nếu như sau khi chiến đấu tất cả mọi người không có chết, nàng nhất định phải tìm nhân hoàng phụ trách nhìn thân nữ nhi, không có khả năng cứ tính như thế. Lúc này Đường Long mới bình tĩnh nói, sau đó, các bộ dựa theo mệnh lệnh tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị nên đón đại chiến. Lạ, chúng tướng sĩ cùng kêu lên trả lời. Sau đó phanh phanh phanh, nương theo lấy chỉnh tề tiếng bước chân. Nhân tộc các quân đoàn bắt đầu bài binh bố trận, chuẩn bị nên đón đại chiến. Chiến hạm lên không, ẩn vào tầng mây. Cự nhân nhập chiến hào, không thấy tung tích. Trọng trang bộ binh quân đoàn bắt đầu bày trận, ba tầng đao thuận binh, ba tầng trường thương binh, ba tầng đường đao binh, chín tầng trường thành bằng sắt thép, nhìn qua không thể phá vỡ. Phía sau là cung tiễn thủ quân đoàn, cận trình đả kích quân đoàn, trung trình đả kích quân đoàn, tấn công từ xa quân đoàn, truy kích tiểu phân đội quân đoàn, cung nơi tay, tùy thời chuẩn bị dựng cung, kéo mũi tên. Lại sau là trọng trang đả kích quân đoàn trận địa, to lớn binh khí sắp xếp chỉnh tề, giống như muốn thôn phệ sinh mệnh dã thú. Cuối cùng là nhân hoàng học cung đệ tử cùng chữa bệnh và chăm sóc doanh. Hai bên thì là long mã kỵ binh quân đoàn bảo vệ hai cánh, lặng lặng tùy thời chuẩn bị trúng sát. Hô hô hô! giữa thiên địa gió cào đến mãnh liệt hơn rất nhiều. Giờ phút này đường long đứng tại quân trận phía trước nhất, sau lưng một loạt người, tất cả đều là hoàng cấp cao thủ, lặng lặng chờ lấy đại chiến tiến đến. Nửa ngày sau báo, có tham tử chạy đến đường long trước mặt báo cáo, nhân hoàng đại nhân, trung tộc đại quân cách ta đã chỉ có trăm giảm. Báo nhân hoàng đại nhân, trung tộc đại quân cách ta chỉ có năm mươi Báo nhân hoàng đại nhân, trung tộc, tộc đại quân cách chúng ta chỉ có mười giảm. Vạn thú tông chủ hiện thân trước trận nói bẩm nhân hoàng, trùng tộc đại quân đến. Đường Long cánh tay vung lên, trầm giọng nói, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Là, nhân tộc đại quân triển khai tư thế chiến đấu. Một lát sau, một đầu to lớn xanh biếc đại trùng xuất hiện tại Đường Long trong tầm mắt tròn triệu đầu dài song giác, chiều cao trăm mét, xanh biếc làm người ta hoảng hốt, vừa nhìn liền biết là kịch độc chi vận. Người đến chính là Thật Long trùng lão tổ, tiền sử trùng tộc cao thủ. Trên đỉnh đầu nó, một đoàn màu tím mê vụ vờ quanh, bên trong toát ra một cái nữ tử yêu diễm đầu lâu, chính là quỷ dị khó lường trùng mẫu. Phía sau, vô biên vô tận trùng tộc đại quân la qua. Trung tộc phương thứ nhất trận chính là 100. Không không không đầu thực dòng trùng tạo thành, từng cái thân thể khổng lồ, như là từng đầu cự long, mang theo vô tận uy thế mà đến. Trung tộc cái thứ 2 phương trận, chính là chín chôi đao tộc phương trận, như là từng cái cái bản kích cỡ tương đương vỏ ngựa, sắc bén chân đao lóe hàng quang, nhìn nguy hiểm. Cái thứ 3 trùng tộc phương trận chính là đầu hổ tám chân trùng phương trận, trong mắt hổ hùng quang bắn ra bốn phía, nhìn xem nhân tộc chiến sĩ trong ánh mắt là thật sâu tử hận. Bởi vì, đầu hổ tám chân trùng láo tổ chết tại Ngọc Kinh Sơn. Hiện tại, trùng tộc rốt cục sắp nhận, đi Ngọc Kinh Sơn trùng tộc hẳn là diệt sạch. Không phải diệt tại tiên tộc trong tay mà là diệt tại nhân tộc trong tay. Cái thứ tư trùng tộc phương trận là con nhện mặt người phương trận, chỉ gặp những con nhện kia mọc ra người gương mặt, nhện thân thể chỉ chỉ có to bằng cái thớt, nhìn tất cả đều là kịch độc chi vận. Cái thứ năm trùng tộc phương trận rất dễ thấy bởi vì những côn trùng kia toàn thân màu đỏ, hình dạng như là con rắn rết, nhưng là đầu tròn trịa, nhìn rất là quái dị. Cái thứ sáu phương trận cũng là loại này trùng, nhưng nhan sắc là màu vàng đất. Cái thứ bảy phương trận là màu xanh. Cái thứ tám phương trận là màu lam. Thứ chín phương trận là màu tím. CC4. Đường long trong mắt điện quang màu tím lập loé, tiểu Vũ Từ trận thứ 5 bắt đầu đến thứ 9 phương trận, đám côn trùng này nhan sắc không đồng nhất, khả năng mang theo đặc thù thiên phú, ngươi truyền lệnh cho Đường Hà, nếu có tất yếu, chiến đấu lúc bắt đầu, trước tiên có thể tiến hành đa kích. Là, Đường Múa lĩnh mệnh, vội vàng về phía sau trận truyền lệnh. Lúc này, trung tộc phía sau mới là vô biên vô tận trùng tộc tứ đại hại. Nhìn thuộc về đội dự bị, trên bầu trời ong ong ong muốn, từng bầy đáng sợ phi trùng đang cùng mặt đất trùng tộc bộ đội đồng thời tiến lên. Chỉ gặp những vi trùng này tất cả đều là màu đỏ, đầu viên viên lại mọc ra rắn một dạng miệng, bốn cái cánh, thân như bọc ạ mang theo thật dài đôi châm, nhìn rất là huyết tinh bạo lực. Những vi trùng này chiến sĩ số lượng rất nhiều, che khuất bầu trời. Lúc này, Trùng Mẫu tại cách đường Long Vạn bước khoảng cách dừng lại nói mặc ta ngàn tính và muốn, cũng là không ngờ rằng lại là các ngươi nhân tộc bọn này tiện trùng ở chỗ này chờ ta. Các ngươi thật là muốn chết phải không? Chương 1055, nhân tộc hỏa lực. Chương 1055 nhân tộc hỏa lực. Lúc này, Thiên Nhất lao tổ đi đến đường Long bên người, lạnh lùng lên tiếng, "Trùng Mẫu, ngươi còn nhớ ta không?" Trùng Mẫu tập trung nhìn vào, trong mắt có một tia ngoài ý muốn, lại là nhân tộc Thiên Nhất Nghĩ không ra ngươi còn chưa chết à? Làm sao? Hiện tại mang theo con cháu của ngươi hướng ta trùng tộc báo thủ. Tiệt kiệt tiệt kiệt chỉ sợ ngươi không có cơ hội này. Bởi vì ta trùng tộc đã cường đại đến ngươi không thể nào hiểu được tình trạng. Ha ha ha! Thiên Nhất lao tổ lạnh lùng nói, Trùng tộc cường đại không bằng nói là ngươi trùng mẫu cường đại. Ngoại trừ cái này tiền sử trùng tộc bên ngoài, đại bộ phận trùng tộc chiến sĩ đều là từ ngươi trứng trùng bên trong sinh ra. Ta không có nói sai đâu. Tiệt kiệt tiệt kiệt. Trùng mẫu yêu diễm trên khuôn mặt tràn đầy vẻ dữ tợn. Coi như ngươi biết thì như thế nào? Trăm vạn năm trước, ta không thể toàn diện ngươi nhân tộc tộc đàn, hối hận đến nay. Hiện tại ngươi vậy mà đưa tới cửa, thật sự là trên trời có đường ngươi không đi, dưới mặt đất không cửa ngươi nhất định phải xông. Hôm nay nhân tộc nhất định diệt ở chỗ này. Kiệt kiệt kiệt thì bốn. Nhiều người như vậy thì trồng chất tại nơi này mà ta ăn, thật sự là quá tốt. Ăn các ngươi, cảnh giới của ta chắc chắn lại tiến thêm một bậc thang. Lúc này, xanh biết tiền sử trùng tổ hung ác nói trùng mẫu, làm gì cùng bọn hắn dông dài, trực tiếp diệt bọn hắn. Tốt. Trùng mẫu lệ thanh nổ hống, các con chuẩn bị phát động tiến công. Là. Dầm dầm dầm bốn. Trung tộc tiên phong chiến sĩ trên đỉnh đầu, tương đạo màu xanh lá huyết khí chi trụ trùng thiên các loại màu sắc tinh hồn tại sau lưng xuất hiện, trùng sắc quy kỳ tỏa sáng, chuẩn bị phát động công kích. Nhưng là, trùng tộc cái kia dễ thấy đỏ, vàng, xanh, lam, tím năm cái trùng tộc phương trận nhưng không có động. Điều này khiến cho Đường Long cảnh giác. Hắn xuất ra Mẫu Thần Xuân Úp, ra lệnh, Đường Hà, cho nổ. Là, Đường Hà trong tay cầm con thần xuân úp, xoay người nói, cho nổ. Một tên nhân tộc chiến sĩ nhấn xuống trong tay kích nổ, một đạo năng lượng đặc thù phóng lên tận trời, như là một đóa to lớn pháo hoa, trên không trung ầm vang nổ tung, một cái cự đại phù văn tại thiên không lấp loé. Sau đó rầm rầm rầm địa lôi bên trong phủ Văn nổ tung, mọc lên như nấm, tinh hầu cảnh trở xuống chủng tộc chiến sĩ căn bản gánh không được, trực tiếp bị xé nứt thân thể, biến thành thịt nát. Phốc phốc phốc. Trùng máu tiêu xạ, trùng thịt bay loạn, mặt đất sụp đổ. Chủng tộc dưới mặt đất quân đoàn bị nhận lấy đả kích lớn, ngoại trừ bị tạc chết chủng tộc chiến sĩ bên ngoài, mặt đất đốt thành một mảnh dung nham chi địa, nóng hổi không gì sánh được, khiến dưới đất quân đoàn chủng tộc chiến sĩ không thể không lập tức chui ra mặt đất tị nạn. Xiêu xiêu xiêu. Từng đó từng đó dầu lửa phảng phất là đoạt mệnh sứ giả, dính vào liền đốt, không chết không thôi. Quỷ hỏa Tiên sử trùng tổ gan giọng nói, không thể để cho nó dính vào người, nếu không không chết không thôi. Rầm rầm rầm, tinh hầu cấp trở lên trùng tộc cao thủ vì mình ngang uy, nhao nhao xuất thủ, đánh nổ lửa cháy trùng tộc chiến sĩ. Lập tức, trùng tộc đại quân loạn thành một đống, giống như là nổ doanh giống như, trùng mẫu kinh hãi. Nó trầm giọng nói, các con đừng hốt hoảng, loại lửa này chỉ có thể đốt phá tinh hầu cấp cảnh giới trở xuống phòng ngự. Trùng tộc chiến sĩ lúc này mới chân định rất nhiều, trong đại quân bạo động mới nhỏ đi rất nhiều, cái này sắp vỡ, chỉ nổ đến trùng tộc tiên phong đại quân, thu hoạch được hơn vạn trùng tộc chiến sĩ tính mệnh. Trung tộc trong trận doanh tiêu gen khắp nơi. Trung mẫu lạnh lùng nói, loạn quân tâm ta đem thương trùng toàn bộ giết. Là. Trung tộc tướng lĩnh không chút do dự đầu thủ, đem thương trùng toàn bộ giết chết. Đường Long con ngươi co rụt lại quả nhiên là lãnh khúc vô tình côn trùng a. Bất quá, trung mẫu cường não như vậy, thu đả kích này sau, vì sao còn không phát động tiến công dự đủ? Đường Long ánh mắt vừa nhấc trùng mẫu là đang đợi mình tiến công sao? Muốn lấy giật đợi cực khổ để nhân tộc dùng nục thể đi xông trận, bố trí lại một chút quân trận đối phó chính mình. Ha ha ha, Đường Long âm thầm cười lạnh. Trung mẫu không hiểu rõ hiện tại nhân tộc quân đội cái này không còn là một chi kia dùng lục thể đi xông trận quân đội. Hiện tại nhân tộc quân đội coi trọng hỏa lực ưu tiên. Trung tộc nếu không muốn động cái kia chính hợp ý hắn. Đường Long Lạnh Lùng nói, Đường Hà, trọng trang quân đoàn bắt đầu phát động đà kích, tập trung toàn bộ hỏa lực bao trùm nó tiên phong. Là. Đường Hà xoay người nói, sang đạn, lưu đạn, đạn phá giáp, đào đất đạn, công thành cường nội chuẩn bị phát động công kích, bao trùm Trung tộc đại quân tiên phong thả. Siu siu siu một nghìn sang đạn ném mạnh khí, một nghìn lên hoa đạn ném mạnh khí. 1000 đỡ đạn phá rắp ném mạnh khí, 1000 đỡ công thành cường lôi bắt đầu phát động công kích, đầy trời đen dây lưng băng đạn lấy gió đang gào thét thân thanh, hướng trùng tộc đại quân đỉnh đầu đập xuống. Tại trung tộc trong mắt, những này chính là màu đen trứng tròn. Lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Cảnh tượng giàn người, ong long ngoằng. Tốc độ càng nhanh công thành cung nỏ, to lớn lục mũi tên mang theo bén nhọn khiếu âm từ trên trời giáng xuống, nhọa tại các loại quả trứng màu đen trước phát động công kích. Trùng mâu sắc mặt đại biến, phòng ngự. Vạn trùng phòng ngự đại trận. Oeng. Trùng mâu lĩnh vực toàn bộ chiến khai, bảo vệ tốt bên người khu vực từng cái trùng tộc hoàng cấp, vương cấp cao thủ triển khai lĩnh vực của mình cùng phát tướng, kết thành quân trận. siêu siêu siêu, cự tiễn hung hăng đụng vào trùng tộc quân trận lồng phòng ngự bên trên, đâm xuyên qua tầng thứ nhất phòng ngự, lại bị kẹt tại tầng thứ hai trong phòng ngự. Trung mẫu đại hỉ, toàn lực phòng ngự. Địch nhân cự tiễn công không tiến vào, nhưng vào lúc này rầm rầm rầm, cự tiễn bên trên phủ văn trận pháp bị nhen lửa, cự tiễn giống như xuống lại, trực tiếp xoay trở lấy, như là từng đầu rắn độc chui vào lồng phòng ngự bên trong, lấy thế xét đánh không kịp bung thai ban xuống, đánh chết một mảnh tinh hầu cấp cùng tinh vương cấp cường giả. phấp phấp phấp cứng rắn trùng xác bị cự tiễn lực lượng xé nát, ầm vang bạo tạc. Không, trùng mâu tức giận quát, nhân loại đáng chết các ngươi những này thằng nhát gan, chẳng lẽ cũng không dám cận thân tác chiến sao? Đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngay sau đó, siêu siêu siêu đầy trời quả trứng màu đen rơi xuống, tựa như một đám lưu tinh màu đen đánh thẳng tới. Trùng mâu duỗi ra hai cái trắng loa tay ngọc hướng lên trời vỗ, trở về cho ta. Đồng thời, trùng tộc cao thủ cũng hướng hư không xuất thủ, hy vọng có thể đem những này quả trứng màu đen cản trở về. Nhưng là những này quả trứng màu đen là thụ lực liền bạo tạc. Dầm dầm dầm đợt thứ nhất quả trứng màu đen đụng phải kinh lược sau trực tiếp trên không trung bạo tạc liên hóa đốt không chúng tộc quân trận trên không thành một vùng biển lửa doa đến chủng tộc chiến sĩ sợ mất mật lại là bạo tạc ra lửa đổ vào sao cái này sắp vỡ mặc dù không có rơi vào chủng tộc quân trận bên trong nhưng to lớn lực bạo phá số lượng trực tiếp đem chủng tộc quân trận lồng phòng ngự xé nát núi dung đã chuyển không ít đê dai chủng tộc chiến sĩ bị đánh chết may mắn thu hoạch được hoàn chỉnh thi thể ngay sau đó siêu siêu siêu trọng trang đả kích quân đoàn đợt công kích thứ hai đã đến đến chúng mẫu kinh hải thê lương nói coi chứng a cái này quả trứng màu đen đụng một cái liền nổ làm như thế nào phòng ngự đầu đau a Chương 1056. Lập thể chi chiến. Chương 1056 Lập thể chi chiến đợt thứ 2 quả trứng màu đen vừa đúng rơi vào trùng tộc trong quân trận. Rầm rầm rầm. Sang đạn nổ tung, phụ trách thiếu đốt, đáng sợ lửa lớn rừng rực đem trùng tộc quân tiên phong trận biến thành một vùng biển lửa, triệt để chưa cắt. Lưu đạn bạo tạc sau, mảnh đạn giao nhau, hình thành không góc chết tử vong bẫy dập, thu gặt lấy từng mảnh từng mảnh trùng tộc chiến sĩ sinh mệnh. Đào đất đạn đầu đạn trên có một cái hình dạng xoắn ốc đào đất khí, sau khi hạ xuống sẽ không bạo tạc, mà là khởi động đao đất khí chui vào mặt đất 10 mét sâu sau lại ầm van bạo tạc một cỗ kỳ dị sóng âm truyền vận hỏa diễm cùng mảnh đạn chui loạn sóng âm giết khiến dưới đất biến thành trùng tộc luyện ngụp trùng tộc chiến sĩ thê lương kêu lên trùng mẫu cứu mạng địch nhân vũ khí thật là lợi hại sau đó lại làm một đợt quả trứng màu đen cùng mưa tên bay tới liên miên bất tuyệt cảnh tượng do người không trung mặt đất dưới mặt đất lập thể thức bạo tạc trong khoảnh khắc để trùng tộc tiên phong đại quân tử thương hơn phân nửa chỉ có tiền sử trùng tộc có thể trước mặt ổn định quân trận sự tình đã hoàn toàn vượt ra khỏi trùng mẫu không chế tại sao phải biến thành dạng này Nhân tộc binh khí khi nào trở nên hung manh như vậy? Cuộc chiến này phải đánh thế nào? Kiệt kiệt kiệt! Trung mẫu chỉ có cải biến chiến pháp, phát ra rung trời rít gào gọi. Các con, đứng ở chỗ này chính là nhân tộc biển ngắm. Chỉ có xông về phía trước mới có thể cầu sống. Không chung các con, phát động đột công, triển khai đối địa công kích, làm nát địch nhân phát xạ bình đại. Là! Trung tộc không chung quân đoàn lĩnh mệnh nõng nõng ngong. Trung tộc không chung quân đoàn bắt đầu xông về phía trước, chuẩn bị đối mặt đất phát động công kích. Đột nhiên rầm rầm rầm bốn, to lớn lơ lửng mẫu hạm xông ra tần mây, một cửa phủ văn đại pháo đồng thời vang lên. Từng viên mang theo thất thải chi quang cực phẩm đạn pháo gào thét mà đi rầm rầm rầm. Nhân tộc hạm đội nhao nhao xông ra tầng mây, mấy ngàn cửa phụ văn đại pháo đồng thời mở bắn, thải quang vô hạn, tiếng vang rung trời rầm rầm rầm. Không gian rung dậy, bị nhân tộc chiến hạm đủ pháo đánh ra từng đầu vết nứt không gian, cảnh tượng giàn người. Phốc phốc phốc. Từng đoàn từng đoàn ánh lửa tại trong bầy trùng bạo tạc, đánh cho trùng tộc không trùng quân đoàn đội vàng không kịp chuẩn bị, tử thương vô số, tanh hôi trùng huyết chi sắc tràn ngập bầu trời, toàn bộ chủng tộc phi hành đại quân loạn thành một bầy. Bởi vì, cực phẩm đạn pháo có thể giết chết hoàn cấp cao thủ. Cái này, chỉ là bắt đầu. Nữ thần mực bản trạm tại lơ lửng mẫu hạm hạm ở trên đảo chỉ huy, các hạm thuyền triển khai tự do xạ kích, lúc trước đẩy về sau, giết sạch địch trùng không trung quân đoàn. Dầm dầm dậm. Lít nha lít nhít tạc đạn tại trùng tộc trong quân trận bạo tạc, mảnh đạn bay vụt, tấu vang lên tử vong hắc ám chi ca. Đây là bình khí gì? Phi trùng màu đỏ thống xoáy nghiêm nghị tiêu lên, tinh hoàng cấp cao thủ xuất kích, bay qua, phá hủy nhân tộc chiến hạm. Là. Ong ong ngoong. Mấy mấy cái tinh hoàng cấp phi trùng màu đỏ vỗ cánh hoành không, tựa như kia chớp bay kích mà đến, thể phải phá hủy nhân tộc chiến hạm. Nhưng là, nhân tộc hạm đội đã sớm chuẩn bị. Ha ha ha. Vạn thú tông chủ mang theo 10 cái hoàng cấp cao thủ ra sân, tiếp nhận hoàng cấp phi trùng công kích, các ngươi những này buồn nôn côn trùng muốn đi nơi nào? Liên đệ buồn tông chủ đánh nổ các ngươi đi. Vạn thú tông chủ lộ ra ngay chính mình thức Ngọc, các trưởng lão, diệt đám này côn trùng. Ha ha ha. Chúng nhân tộc trưởng lão thoải mái cười to. Chính mình đại quân hỏa lực quá mức cường đại. Đây là một trận đối với trùng tộc đại quân đồ sát a. Thật sự là quá đáng nghiền. Bất quá, bọn hắn mới vừa ở trên chiến hạm cũng biết đến vừa mới đánh đi ra cực phẩm đạn pháo, một viên đạn pháo chính là một khối cực phẩm thần tinh, chính là đại giới quái đỏ. Bất quá, dạng này pháo kích thật sự là đủ kình khó trách nhân hoàng có lòng tin để địch trùng chưa vọt tới quân ta trước trận liền muốn chết trước một nửa giết nhân tộc một bên chiến ý tăng vọt căn bản không hoàng hốt kéo lấy liền tốt nhưng là chủng tộc hoàng cấp cao thủ thì lại khác bọn chúng nghe trùng tộc chiến sĩ trước khi chết trù lên tâm hoàng ý loạn hẳn không thể lập tức giết chết nhân loại trước mặt nhưng là căn bản làm không được bởi vì nữ thần mực bản thân bên cạnh còn có một cái cao nhân chỉ điểm chính là mới vừa rồi đến vận mệnh hệ tinh hồn chiến sĩ vạn thú tông nhân tộc ngọn núi tiểu tam nội mỹ điển a tại thập đại trùng tộc cao thủ đập ra đến thời khắc đó Mỹ Điện Na liền suy tính đến cảnh giới của bọn nó cùng đặc điểm, phái ra hoàng cấp cao thủ vô cùng có tính đảm bảo, hoàn toàn khắc chế đối phương. Cho nên, trung tộc cao thủ đánh nhau phiền muộn đến muốn thổ huyết, cảm giác hoàn toàn không thi triển được. Không, là muốn bại. Nhưng là, nhân tộc hoàng cực cao tay lại đánh cho cực kỳ không bị cản trở. Ha ha ha côn trùng chết tiệt, an ta một quyền, dầm dầm dầm bốn. Phi trùng quân đoàn thống xoáy cả giận nói, các con, công kích. Đầu ở chỗ đó cũng là bị đánh, không bằng trung kích. Ngược lại có một đầu sinh lộ. Xông lên a, phi trùng quân đoàn bắt đầu bỏ mạng trung kích nhưng ở phù văn đại pháo bao trùm uyên kích bên dưới, không trùng có thể sống qua nhân tộc đạn pháo mục tiêu xác định tuyến, đó là một đầu tử vong trì tuyến. trên mặt đất, chúng mẫu nhìn xem trùng tộc không quân tình huống bi thảm, tức giận điên cuồng gào thét, ta muốn tiêu diệt nhân tộc, ăn thịt của các ngươi, uống máu của các ngươi. các con, chỉ cần ta trùng tộc đại quân vọt tới nhân tộc quân trận trước, lấy nhân tộc cái kia đơn bạc thể trạng căn bản không phải đối thủ của chúng ta, chuẩn bị giết đi qua. trăm vạn năm trước, trùng tộc cùng nhân tộc đại chiến, chính là tại cận chiến bên trên lấy được thắng lợi, mà lại hắn chủ lực trùng tộc quân đoàn, đỏ sắt trùng, vàng sắt trùng. Xanh sát trùng, lam sát trùng, tiêm sát trùng tinh hồn đều là lấy từ đệ lục trọng hồn hải tinh không, tất cả đều là màu bạc tinh hồn, vô cùng tương đại, chỉ cần phóng xuất ra, nói không chừng có thể trực tiếp đánh tan nhân tộc ý chí chiến đấu. Kiệt kiệt kiệt 4. Trùng Mẫu cười gần nói, "Thiên nhất, nếu là ngươi nhân tộc muốn chết, vậy cũng đừng trách ta đuổi tận giết tuyệt." Ha ha ha. Thiên nhất lao tổ cười lạnh nói, "Trăm vạn năm qua, ngươi trùng tộc đối với ta nhân tộc chuyện làm chẳng lẽ không phải đuổi tận giết tuyệt?" "Vất quá, ta có một chút rất ngạc nhiên Trùng Mẫu, ngươi bây giờ đã biến thành đầu người, ngươi là muốn biến thành người sao?" "Ta nhân tộc thân thể cứ như vậy hấp dẫn ngươi." Kiệt kiệt kiệt. Trùng Mẫu trong mắt ánh mắt phức tạp, nguyên lai ngươi lại không biết cái kia liên quan tới nhân tộc truyền thuyết, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Rầm rầm rầm. Trọng Trang Đả kích quân đoàn tiếp tục điên cuồng tấn công mãnh kích. A vô số trùng tộc chiến sĩ kêu rên, trùng Mẫu cứu mạng a. Đột nhiên, trùng Mẫu trong mắt lệ mang rơi lên, tiền sử trùng tổ, ngươi lĩnh quân công kích. Tốt. Sử tiên trùng tổ nhanh tiếng nói, giết đi qua, an thịt người, đến Vĩnh Sinh. Tiên sư trùng tộc cự trùng bọn họ phát động công kích, như là từng cây to lớn công thành truy, uy thế vô biên. Ngay sau đó ầm ầm ầm ầm ầm. Tiên Phong quân đoàn sau, Ngũ sắc huyết sát trùng quân đoàn thả ra đỏ, vàng, xanh, lam, tím hào quang năm màu, một cái ngôi sao năm cánh trận pháp trên không trung lấp loé, sát khí đầy trời. Chương 1057, Miệng địch mấy triệu binh đại trướng. Chương 1057 miệng địch mấy triệu binh đại trương. Ngay sau đó, chỉ thấy máu sát trùng ngôi sao năm cánh pháp trận tách ra, biến thành đỏ, vàng, xanh, lam, tím năm màu huyết thú. Đột nhiên rầm rầm rầm đỏ, vàng, xanh, lam, tím năm đạo quang mang từ tình không mà hàng, phản phất giao phó năm cái huyết thú lực lượng đường long trong mắt dị sắc lóe lên đám trùng đây là dùng huyết khí làm ra năm cái tinh hồn cái này rất có ý tứ nói như thế huyết khí hình thành huyết thú nhưng khi tinh hồn sử dụng chỉ cần cái này huyết thú có thể coi như tinh thú đến dùng hắn có thể cho hồn hải tinh không màu vàng tinh hồn bỏ ra lực lượng trợ giúp máu của mình thú chiến đấu không phải đỏ vàng xanh lam tím nhược kê tinh hồn những này bên dưới tầng năm tinh hồn hắn trước mắt đến hay lắm đường long truyền lệnh nói đường hà thả tiền sử trùng tộc cùng ngũ sắc trùng quân đoàn tới sau đó đối với ngũ sắt quân đoàn sau lưng chủng tộc đại quân tiến hành ngăn chặn xạ kích ta muốn ăn một miếng rơi chủng tộc đợt thứ nhất chủ lực là đường hà ra lệnh hai mươi lăm không bước ngăn chặn xạ kích thả siêu siêu siêu trọng trang đả kích quân đoàn hỏa lực trực tiếp vượt qua ngũ sắt chủng quân đoàn các loại tàng đạn ở sau lưng nó bạo tạc trực tiếp nổ ra một đầu khu vực tử vong Dầm dầm rầm phía sau chủng tộc chiến sĩ ở chỗ này hôi phiên diện phốc phốc phốc đạn pháo rửa sạch máu chảy phiêu sử vì cái gì an sát chuột lao tổ nhìn xem nhà mình chiến sĩ chết tại trong hỏa lực đỏ hồng mắt gầm thét các ngươi nhân tộc con mắt mù sao vì sao để đó trước mặt không đánh đánh ta phía sau làm cái gì rầm rầm rầm liên miên bất tuyệt đạn pháo còn tại kéo dài dọa đến nó kêu to lui đều lui lại hướng mặt trước đến liền là muốn chết ta rầm rầm rầm nhân tộc hỏa lực cùng cự nỗ còn tại kéo dài an sắc chuột lao tổ không thể không thể tin nói nhân tộc khi nào trở nên cường đại như thế lúc này trùng mẫu bay lên trời dừng ở giữa không trung thiên nhất ngươi muốn ăn rơi ta chủng tộc tinh luyện khẩu vị cũng không nhỏ nhưng liền sợ ngươi ăn nhiều chống đỡ chúng mẫu xem thấu nhân tộc dự định thực long trùng tổ giết xuyên bọn hắn quân trận thắng lợi chính là chúng ta các con giết đi qua có thịt người ăn giết thực long trùng tổ dẫn đầu thực long trùng bắt đầu công kích đường long điểm một cái số hết thảy liền hơn 2.000 tiền sử trùng tộc chiến sĩ những này tiền sử trùng tộc thân thể to lớn giống như cự long đao chân đông đảo tốc độ cực nhanh giống như một đạo đạo lục sắc điện quang phát động công kích từ trên cảnh giới nhìn đại bộ phận đều là tinh hầu cấp tinh vương cấp cảnh giới tinh hoàng cấp cảnh giới số lượng mặc dù không nhiều nhưng cao thủ đông đảo xông trận lúc y danh dung trời rất là doa người phía sau đỏ vàng xanh lam tím ngũ đại sát trùng quân đoàn mang theo huyết thú công kích một cái quân đoàn số lượng chừng mười vạn nói cách khác lần này công kích chừng năm trăm không không không chủng tộc chiến sĩ phát động công kích Lít nha lít nhít trùng triều nhìn không thấy cuối, như là thủy triều lên sóng biển từng cơn sóng liên tiếp nhìn xem làm cho người tê cả da đầu kiệt kiệt kiệt kiệt trùng mẫu đắc ý nói thiên nhất ngươi cũng biết chỉ cần ta không chết ta chủng tộc đại quân liền sẽ vô cùng vô tận xuất hiện ngươi cần gì phải ngoan cố chống lại đâu ta thừa nhận binh khí của ngươi hung mãnh lực sát thương rất mạnh nhưng là các ngươi lại có bao nhiêu đâu Khi các ngươi binh khí ném mạnh song chính là các ngươi tử vong thời điểm. Trăm vạn năm trước, chúng ta cùng là tinh hoàng cấp cường giả, nhưng ngươi bại bởi ta. Hôm nay, ta đã bước vào đế cấp chiến sĩ bậc cửa, ngươi rựa vào cái gì cùng ta đấu? Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi phàm thể nhục thai sao? Tiệt tiết kiệt, kiệt ngoan ngoãn làm thức ăn của ta. Thiên nhất Lao tổ giận dữ, nhưng nàng không am hiểu miệng lưỡi chi tranh, nhân hoàng, tìm có thể mắng bên trên, đem cái này tiện trùng mắng chết. Tốt. Đường Long bình tĩnh nói, lão tổ tông không nóng nảy, ta lập tức liền để nàng biết cái gì gọi là nội khí công tâm. Mắng trận, ta nhân tộc xưa này không sợ. Đường Long truyền âm mà lên đường chiến tướng quân, xu tới mắng trùng mẫu ta muốn thấy nàng vỡ ra dáng vẻ, không đem nàng mắng muốn nguyên điệu tự bạo, ta liền đánh ngươi đánh vậy. lơ lửng trên chiến hạm đường chiến đại hỉ, rốt cục hắn có thể tại đại quân trước mặt hiện ra chính mình miệng pháo uy lực, hắn muốn để tất cả mọi người biết há miệng có thể địch vạn quân. h h h đường chiến tiêu sái đứng dậy, ra lệnh, sau khi ta rời đi, hết thảy nghe theo mặc bản tướng quân chỉ huy, ta đi xuống trước đại biểu chúng ta long kỵ sĩ quân đoàn thắng một trận. là, đường chiến tiêu sái nhảy ra chiến hạm, không trung tự có lớn con vẹt nên đón, an ổn rơi vào đường long bên người, núi liền thiên nhất lao tổ đường long. Nhân tộc trưởng giả đoàn bay lên giữa không trung. Lúc này Đường Long ra lệnh, cung tiễn thủ quân đoàn, bắn cho ta ở địch trùng trận cước. Ta muốn để bọn chúng mỗi tiến lên trước một bước, đều muốn trả giá bằng máu. Cho ta chống đến đường chiến tướng quân mắng trận hoàn tất. Là. Tinh linh nữ vương trầm giọng hạ lệnh, nhân hoàng đại nhân nói qua, muốn để địch trùng chưa tới quân ta trước trận lại chết một nửa. Viễn trình, trung trình, cận trình đả kích quân đoàn bắn. Là. Siêu siêu siêu bốn. Nhân tộc mưa tên phóng lên tận trời, che khuất bầu trời, âm thanh xé gió bén nhọn vang vọng chân trời. Thần Long trùng lão tổ hoảng hốt trả lại. Nhân tộc vì sao làm nhiều như vậy công kích từ xa binh khí a phong ngự là thực long trùng từng cái đỉnh đầu tinh quang lập lòe từng viên tinh thần hiện hiện tinh quang lập lòe giống như vũ trụ tinh hà tái hiện Tiên sử trùng tộc chiến sĩ tu luyện đều là nội vũ trụ Phốc phốc phốc bọn chúng bảo vệ tốt đợt thứ nhất nhưng là nhân tộc mưa tên không ngừng điên cuồng xạ kích thực long trùng chiến sĩ không thể không dừng lại phòng ngự xong về phía trước trùng tộc chiến sĩ lại nhận cung tiến quân đoàn cường giả một cái đả kích thường thường mấy mũi tên sau liền bị bắn về nguyên địa tức giận đến wa wa gọi bậy mưa tên không ngừng Bắn ra chủng tộc chiến sĩ huyết khí không ngừng suy yếu. Phốc phốc phốc, một bộ phận nhỏ yếu thực long trùng trực tiếp bị mưa tên xuyên qua trên mặt đất. Không phải một mũi tên, một khi phá phòng, liền sẽ bị bắn thành con nhím. Phốc phốc phốc, mưa tên trong nháy mắt thành chủng tộc chiến sĩ cái thứ hai ác ngục. Rốt cục, ngũ đại huyết sắt chủng quân đoàn tại ngành kháng nhân tộc mười đợt mưa tên sau phá phòng, Đê gia chủng tộc chiến sĩ bị mưa tên vô tình thanh tẩy, liên miên liên miên ngã vào trong vũng máu. Cứu mạng a. Thủ thương trùng tộc chiến sĩ hoảng sợ gọi bậy, không cần ném ta xuống. Nhưng là, không có trùng dám cứu nó. Nhân tộc cung tiễn lực sát thương quá mức khủng bố. Thinh Linh Nữ Vương đại hỉ, "Bắn cho ta, đừng có ngừng." Kỳ thật, nhân tộc mũi tên cũng tiêu hao rất lợi hại. 100000 cung tiễn thủ, một lần xạ kích chính là 100. 000 mũi tên. Mười đợt mưa tên phá phòng, trực tiếp tiêu hao mấy triệu chỉ cung tiễn. Đường Long đau đến lòng đang rỉ máu, thì thảo nói, "Đây đều là linh thể a. A chiến, mang lên đi." Là, Đường Chiến hăng hái bay lên, đối diện cái kia nửa người, bán thú, nửa trùng, nửa quỷ, bán yêu, nửa ma tạp chủng chủng mẫu nghe, "Các ngươi đã ở vào quân ta đang bao vây." Như muốn mạng sống, nhanh nết lên cái đuôi nằm dặm trên mặt đất đầu hàng, dâng lên tâm can của ngươi tỷ phổi thợ tự tuyệt vu lão con trước mặt. Nếu không, lão tử tất nhiên đưa ngươi mài thành phấn cua hầu nhi tiểu uống hết. Thiên Nhất lao tổ sảng khoái, nàng lông mày giãn ra cho Đường Chiến dựng lên một cái ngón tay cái, chửi giỏi lắm. Ha ha ha. Trọng trang bộ binh quân đoàn chiến sĩ nghe được vui vẻ ra mặt, tốt. Đường Chiến quay người cười đùa tí từng chắp tay đa tạ trọng trang bộ binh quân đoàn bọn chiến hữu cổ động. Các ngươi yên tâm, sau đó bản tướng quân sẽ mắng càng thêm đặc sắc. Các vị có tiền không, liền ân cái nhân chẳng là được. Được hay không? Trọng trang bộ binh quân đoàn đồng nói, "Đi, đường chiến tướng quân ủng hộ." Tranh thủ đem đối phương cái kia lão yêu trùng mắng tự bảo. "Tốt." Đường chiến tràn đầy tự tin, "Ta mắng trận chi thuật đều là nhân hoàng đại nhân tự mình dạy cho, các ngươi yên tâm, không cần nhân hoàng đại nhân lối ra, bản tướng quân tất nhiên đem cái kia lão yêu trùng chủ động muốn chết." "Tốt." Đường chiến thần hái phi dương xoay người, "Cái kia ẩn thân trong mê vụ trùng mẫu, ngươi nhìn cái gì vậy chính đang chửi ngươi. Ngươi cái này chỉ biết là bên dưới chứng quái vật. Nhìn ngươi đầu người kia quái vật thân dáng vẻ chẳng lẽ là muốn trở thành chúng ta người sao? Ha ha ha, ngươi không xứng." Nhìn xem ngươi cái kia xấu dạng, làm cho người buồn nôn a. Nhìn thấy ngươi, chẳng khác nào thấy được thế gian này xấu nhất đồ vật, ngươi chính là trong thiên địa này xấu hóa thân. Ta đã biết ngươi chính là muốn dùng xấu đến ô nhiễm thế giới này đi. Đường chiến chi trụ một khi nã pháo, căn bản không dừng được, liên tục không ngừng ác độc công kích ngữ điệu từ trong miệng hắn phun ra, như là phun ra vô số độc châm, châm kim đâm tâm. Ngoa tảo, Trung mẫu trực tiếp bị mắng một mặt một bức. Nàng từ trong xương mủ tím vươn ngọc thủ chỉ mình, âm trầm nói, chiến sĩ loài người, ngươi là đang mắng bản mẹ. Ha ha ha, Đường chiến cười to nói, đương nhiên là mắng ngươi a. Ngươi tên ngu ngốc này Ngọa tạo. Trùng mẫu cùng nộ, đỉnh đầu huyết khí trùng thiên, trong mắt sát ý lang nhiên, bản mẹ muốn giết ngươi, đưa ngươi toái thi vạn đoạn, sau đó ăn ngươi. Các con, giết cho ta cái kia miệng ác độc nam nhân. Trùng mẫu chịu nhục, vạn trùng bạo động. Trùng tộc chiến sĩ không để ý sinh tử phát động tiến công. Nhưng là, hay là sông không qua nhân tộc hỏa lực vành đai cách ly cùng mưa tên đánh lén trợ địa. Giết! Giết! Giết! Phốc phốc phốc. Trùng máu đang lẳng lặng chảy. Đã thành sông. Cuồng nộ trùng tộc chiến sĩ hoàn toàn từ bỏ phòng ngự. Đỏ hừng mắt, chỉ muốn giết đường chiến, xé nát tấm kia ác đồ miệng. Giết đường chiến là hiện tại thứ nhất sự việc cần giải quyết. Diệt nhân tộc đặt ở phía sau. Đường long cười. Trung tộc chiến sĩ càng giận, bạo lộ ra nhược điểm thì càng nhiều. Hiện tại chính là muốn sát thương nó sinh lực. Đường long nít miệng lên một kia cao thâm mặt chắc ý cười. A chiến, ngươi mắng đem bí tịch tu luyện được không sai? Lại thêm tay bước. Ta hy vọng trùng tộc đều mất lý trí. Là. Đường chiến vu bộ ngực cam đoan, nhân hoàng đại nhân yên tâm, ta nhất định đưa ngươi chân truyền toàn bộ dùng tới. Ha ha ha. Hai tay của hắn cam eo, nhìn càng thêm khoa trương mấy phần, trùng mẫu chỉ nói là ngươi xấu, nói ngươi khó coi nói ngươi là quái vật mà thôi, ngươi cần gì phải tức giận như thế đâu? Mặc dù ngươi xấu đã là thiên hạ tuyệt có, nhưng ngươi còn có thể càng xấu a? Ha ha ha ai nha? Ngươi nàng a mẫu còn dám trừng ta? Tin hay không láo tử lập tức liền móc xuống ngươi xả nhãn, chúng mẫu cảm thấy trùng tâm tính thiện lương khổ sở, cái tiêu nhân loại đáng chết chữa chữa như lao bắn tại nàng trong lòng. Nàng cắn răng nghiến lợi quát, ngươi đến a? Bản mẹ giết chết ngươi! A ha ha ha Đường Chiến cười to quay đầu, nhân hoàng đại nhân, ta sai rồi. Đường Long phối hợp hỏi, ngươi sai ở nơi nào? Đường Chiến nghiêm túc nói, ta sai tại không nên cùng một cái xấu xí côn trùng kiến thức biết sai liền tốt, đường long thẳng nhiên nói, người là người nó mẹ sinh, yêu là yêu nó mẹ sinh, chúng là từ trứng trùng bên trong bò ra tới, nếu như ngươi cùng bọn chúng chấp nhận, chính là chính là cùng một cái trứng kiến thức. không, đường long vẻ mặt thành thật, ý vị thâm trường nói là kiến thức cái trứng. ha ha ha, nhân tộc đại quân ầm vang cười to, đường chiến một mặt sùng bái nhìn xem đường long không hổ là phát minh mắng đem bí tịch người a, hai câu này tuyệt, cao, thật sự là cao a, đối diện anh muốn, Trung mẫu đỉnh đầu huyết khí lang yên trùng tiền, một mặt đen kịt một cái giữ tận đầu trùng hư ảnh tại trên mặt nàng hiện hiện, thấy không rõ nhưng trong cảm giác lại giữ tận khủng bố. Sì sì sì đường long trong mắt từ điện lấp lóe, đây không phải là một cái đầu trùng hư ảnh bốn, mà là rất nhiều đầu trùng hư ảnh tại trong chớp mắt biến hóa, cho nên mới khiến cho người thấy không rõ trùng mẫu chân diện ủng. Giết, giết, giết, trùng mẫu nửa mặt lên trời thét dài, tức giận rung trời, giết đi qua, ăn sạch những này nhân tộc. Đem cái kia hai cái miệng độc ra hỏa lưu cho ta ăn, là giết bốn, trùng mẫu giận dữ, Chúng trùng đều là giận, nhân tộc miệng quá ác độc, ngay cả trùng đều nghe không nổi nữa. Nhưng là chúng mẫu lại sừng sững bất động, không có xông về phía trước. Ha ha ha! Đường chiến tròn mắt hơi híp. Đối với sau lưng trọng trang quân đoàn hồ, bọn chiến hữu nhìn thấy trùng mẫu tức giận xấu dạng sao? Trọng trang bộ binh quân đoàn cùng têo lên quát, thấy được. Đường chiến ra sức quát đối diện trùng mẫu, ngươi hãy nghe cho kỹ. Chúng chiến sĩ, ngươi hãy nghe cho kỹ. Đường chiến để cho ngươi nghe. Chúng chiến sĩ, ngươi liền nghe. Đường chiến nếu ngươi cưỡng, chúng chiến sĩ đánh ngươi khuôn mặt. Đường chiến nếu ngươi cuồng, chúng chiến sĩ đâm ngươi trùng ruột. Đường chiến nói ngươi xấu, chúng chiến sĩ ngươi thật xấu. Đường Chiến, nói ngươi không dễ nhìn. Chúng chiến sĩ, bởi vì ngươi là chứng. Ha ha ha. Ngoa Tào. Bèn, chúng mẫu không thể nhịn được nữa, như là một sợi tử quang điện xạ mà tới, ta muốn giết các ngươi. Giết các ngươi? Ha ha ha, Đường Long cười lạnh thành tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngâm nên kiếm nơi tay, bắn nhanh ra như điện, đón lấy cuồng nộ chúng mẫu, ngươi rốt cục bỏ được đi ra. Giết. Lúc này, thực Long chủng tổ cũng bạo khởi, dùng bí thuật thông qua được cái kia trăm mét khu vực tử vong, đầy mắt hung tợn nói, nhân loại hèn mọn a. Nếu bản tổ đã qua đến, vậy các ngươi liền tất cả đều đi chết đi đột nhiên anh trước mặt nó xuất hiện một đạo chiến hảo cả người như núi nhỏ người đang không mà lên đại đao trong tay hung hăng đánh xuống là người chết trước 1058 Chưa xuất sư đã chết bên trên trước 1058 chưa xuất sư đã chết bên trên không trung Trùng mẫu gặp thực long trùng tộc bị tập kích không khỏi cẩn thận dừng ở đường long đối diện yên lặng theo dõi kỳ biến mặt đất thực long trùng tổ kinh hãi cự nhân chiến sĩ ông anh thực long trùng tổ phun ra một viên xanh biếc trùng châu lục quang lớp lõe trong châu một đầu ăn nhẹ rồng trùng phá châu mà ra ngăn tại vương thượng trên đại đao đó là thực long trùng bản mệnh trùng châu tranh vương thượng đại đao chém vào lục châu bên trên chém ra tiếng sắt thép và chạm sau đó lục châu nát nhưng cũng ngăn trở vương thượng đại đao để nó bảo vệ tính mệnh nếu không lấy cự nhân vương thần lực một đao vua xuống không phải đem cái này thực long trùng chém thành hai khúc không thể Phốc. thực long trùng lão tổ bản thân bị trọng thương miệng trùng máu tươi cuồn vốn cấp tốc lui lại không cam lòng gầm thét thần hoang cự nhân không phải diệt tuyệt sao vì sao nơi này sẽ có vương thượng thân tại trong khải giáp cũng không trả lời lạnh lùng vung đao thế giết an trùng rầm rầm rầm Thực long trùng tổ trong miệng phun ra một cây trường mâu màu xanh lá, chính là nó hồn khí, giống như một đạo lục quang bắn về phía vương thượng của họ, các con coi chừng, là thần lực cự nhân. Bọn chúng lực lớn vô cùng, không cần liều mạng. Nhưng hô đã chậm. Khi vương thượng đối với nó phát động công kích thời điểm, cự nhân chiến sĩ nhao nhao nhảy ra chiến hào, trên áo giáp phủ văn trận pháp lôi sáng, tốc độ như gió, cơ trong tay cánh cửa đại đao, hung hăng giết vào thực long trùng trong trận. Phốc phốc phốc. Thực long trùng máu, tại bao táp, tại phun ra, đan dệt ra một mảnh huyết vũ. Thực long trùng bọn họ bị cự nhân chiến sĩ cuồng bạo đánh giết. Giờ phút này lực lượng vô địch cử nhân có như gió tốc độ, mặc khôi giáp thật dày, cầm trong tay sắc bén đường đao, những yếu tố này tổ hợp lại với nhau biến thành vô địch chiến thần. Thức Long Trùng chiến sĩ không chịu nổi một kích, nhao nhau bị chặt té xuống đất. Nhất đao lưỡng đoạn, một đao bốn đoạn, hai đao tám đoạn, châm mặc tập sát, doa phá ăn Trùng lòng chiến sĩ trùng gan. Nguyên bản bọn chúng rời núi liền chuẩn bị làm một vô lớn, trợ giúp Trùng tộc xưng bá thần giới. Không ngờ tới lần thứ nhất xuất chiến, vậy mà gặp được trong truyền thuyết nhân tộc hung tàn nhất cử nhân. Cái này khi vẫn đơn giản chính là suy đến tận nhà. Nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu dầm dầm dầm, cự nhân chiến sĩ tinh hồn bộc phát, cái kia một mảnh màu vàng cự viên tinh hồn sáng ngủ trùng tộc chiến sĩ lộ sâu đủ, điều đó không có khả năng. thực long trùng tổ kinh hai môn điên, cái này sao có thể? nhưng đây là sự thực. xuất chinh trên đường, đường long dẫn đầu cự nhân quân đoàn tiến nhập hồn hải tinh không tầng thứ bảy, đem cự nhân quân đoàn tinh hồn toàn bộ thay đổi là cự viên màu vàng tinh hồn, trực tiếp đem cự nhân lực lượng tăng lên tới cực hạn. cự nhân quân đoàn kích thứ nhất, chém giết một nửa thực long trùng, tự thân không thương vong. phấp phấp phấp, cự nhân quân đoàn giết chóc tại tiêu tụ. Từng viên đầu trùng trên không trung bay tứ tung, lỗ sâu đục bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Cái này không còn là thực long trùng lao tổ trong lòng lỗ mãng cự nhân chiến sĩ, mà là thần lực vô biên cự nhân sát thủ. Giết! Một cái cự nhân chiến sĩ đem trường đao đâm vào một đầu thực long trùng cổ. Lúc này, một đầu khác thực long trùng công kích trực tiếp đánh tới. Cự nhân, người đi chết đi. Hắn không kịp rút đao. Vậy liền không rút đao. Hắn bung ra chu đao, một đôi kim loại trên cự thủ phủ văn pháp chợt lóe sáng. Ha ha ha. Mặt nạ bên dưới, truyền ra cự nhân tiếng cười âm trầm. Phanh hắn nhạn sinh sinh tiếp nhận thực long trùng hồn khí công kích trên thân áo giáp xuất hiện một cái điểm lõm lại không nghiêm trọng hừ cự nhân chiến sĩ quay người đưa tay ôm lấy thực long trùng đầu to to lớn sắt thép cánh tay hung hăng vặn một cái giang giác 720 độ kinh thiên lớn xoay tròn trung tộc chiến sĩ xương đầu đứt gãy to lớn lỗ sâu đục đã mất đi thần thái đầu thân vặn cách thực long trùng bị cự nhân chiến sĩ sống sở sờ, sờ vặn xuống đầu vấp trên mặt đất cự nhân chiến sĩ mới không chút hoang mang rút ra đại đao bổ về phía kế tiếp thực long trùng chiến sĩ giết cự nhân chiến sĩ vượt cấp sát trùng như uống nước giống như đơn giản chân chính nhất lực hàng thập hội Không phải càng một cái đại cảnh giới sát trùng, ít nhất là vượt hai cấp sát trùng. Trên người bọn họ áo giáp đao thương bất nhập, Độc không có khả năng xâm, cháu không thể gây tổn thương cho. Một thanh đại đao múa đứng lên chính là hình người cỗ máy giết chóc. Ha ha ha! Vương thượng giết đến cao hứng, giết đến sử dòng trùng lão tổ liên tục lùi về phía sau, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Thực long trùng lão tổ biệt khuất không thôi, vì sao lại sẽ thành dạng này? Ta thế nhưng là nửa bước đế cấp chiến sĩ a, ta không phục. Ha ha ha! Vương thượng hàm cười nói, ngươi không phục hữu dụng không? Nếu bàn về khí lực chúng ta cự nhân trưởng thành có thể treo lên đánh tất cả chủng tộc đợi cấp chiến sĩ ngươi bất quá là tiền sử sống sót thực long trùng mà thôi liền xem như thực thiên thú tại chúng ta cự nhân trước mặt vậy cũng phải quỷ. thực long trùng lão tổ cả giận nói tại thần hoang không có phá toái trước bản lão tổ thế nhưng là đế cấp chiến sĩ chỉ là trời tử thần hoa phá quy tắt đoạn bản lão tổ mới giáng cấp nửa bước đế cấp chiến sĩ nếu không bản lão tổ một ngụm liền có thể cắn chết ngươi hắc hắc hắc vương thượng cười lạnh nói lao tử đánh chính là nửa bước đế cấp chiến sĩ ngươi không phục sao giết cự đao hành không nhanh như thiểm địa thế đại lực trầm không thể ngăn cản Phốc phốc phốc. vai đao hạ xuống, thực long trùng lao tổ trên thân bằng thêm vô số vết thương, dòng máu màu xanh lục khắp nơi tiêu sạ. thực long công, thực long trùng lao tổ tinh hồn biến thành một cái cự đại đầu trùng. đối với vương thượng căn tới, miệng trung một tấm, một cái cổ lao tự phủ phá hư mà ra. vương thượng nhất đao chém tới, phù văn bị nhất đao lưỡi đoạn, nhưng lại cũng không tiêu tán. phù văn tại thổi qua vết đao sau, trực tiếp hợp nhị quy nhất, dán tại vương thượng trên mi tâm. lập tức, một cố đến từ thiên địa vĩ lực định trụ vương thượng, không ở lực lượng của hắn, để hắn không chút nào động đến đạn. kiệt kiệt kiệt kiệt. Thực Long trùng tổ âm trầm cười to, ngu xuẩn cự nhân a, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, ngay từ đầu liền trọng thương ta, vỡ vụn ta trùng châu. Nhưng là, ngươi phải biết, ta thế nhưng là tiền sử trùng tổ, người mang thượng cổ pháp thuật. Hiện tại, ngươi liền đi chết đi. Thực Long trùng lão tổ hăng hái giống to, các con đứng vững a, chúng ta bây giờ cùng cự nhân dạo sát cùng một chỗ, địch nhân cái kia có thể bạo tạc binh khí cũng không dám ném loạn. Ta lập tức giết cự nhân này đầu lĩnh, liền đến giúp các ngươi. Đứng vững, chúng ta có thể thắng. Giết. Thực long trùng lão tổ đỉnh đầu màu xanh lá trùng sừng phát sáng, bắn ra hai giọt xanh biết giọt nước, bay về phía Vương thượng mặt nạ, một đi ngang qua chỗ, hư không bốc khói phảng phất ngay cả không khí đều không chịu nổi cái này hai giọt xanh biết chất lỏng. Nhìn xem cái người, kiệt kiệt kiệt. Thực long trùng lão tổ đầy mắt giận tợn, liền để ngươi chết tại bản lão tổ cực gâm nọc độc xuống đi. Chương 1059, Chưa xuất sư đã chết bên dưới. Chương 1059 chưa xuất sư đã chết bên dưới. Bất quá, thực long trùng tổ ngữ khí mặc dù hung, khí tức lại vẻ bại không biết. Theo như cái này thì, làm ra cái này hai dọn nọc độc cũng làm cho nó nguyên khí đại thương. Ha ha ha. Vương thượng cười to nói, ngây thơ. Cự nhân áo giáp khởi động lực lượng trận pháp. Ngoan. Vương thượng trên áo giáp trận pháp khởi động, lực lượng của hắn bạo tăng, chỉ ít gấp đôi, thoát khỏi phù văn khống chế siêu. Vương thượng khổng lồ thân hình vẫy lên, như như thuấn di xuất hiện tại thực long trùng lao tổ đỉnh đầu, to lớn đường đao chặt xuống, chết là ngươi. Đao quang như huyền, sát ý như sắt. Không. Thực long trùng lao tổ phát ra kêu gào tuyệt vọng, ta không thể chết. Ta còn không có xương bá thần hoàng, ta còn không có ăn vào đầy đủ thịt người tần cấp. Vương Thượng trong mắt Hàn quang càng sâu, đại đao trong tay nhanh hơn mấy phần. Phốc phốc. giơ tay chém xuống. Thực Long trùng lao tổ đầu lâu rơi xuống, chặt đầu chỗ ngáo tươi cuồn cuốn, như là một ngụm lục huyết suối phun. Đường đao chi sắc bén, chấn kinh trùng tộc. Đây chính là địch trùng hạ trạng. Vương Thượng hăng hái quát, các tướng sĩ, giết, giết. Cự nhân chiến sĩ trên áo giáp phủ văn trận pháp nho nhào phát động, từng cái giống như quỷ mị, đem thực Long trùng tộc chiến sĩ chém ở dưới đao. Hai nghìn Long trùng trong khoảnh khắc liền tổn thất hầu như không còn. Không chung, trùng mẫu tức giận sôi sục, không đến tận cùng là ai đem cự nhân làm cho đáng sợ như thế? Ha ha ha! Đường Long lạnh lùng nói, đương nhiên là ta à. Phạm ta nhân tộc người, chết không có chỗ trôn. Trung Mẫu cảm xúc rất kích động, vậy ta trước hết tàn ngươi, sau đó an sạch các ngươi nhân tộc, đem bọn ngươi thể nội toàn bộ hấp thu, trở thành chúng thần. Đường Long ánh mắt vừa nhấc, ngươi muốn hấp thu chúng ta thể nội cái gì? Kiệt kiệt kiệt! Trung Mẫu cười đến một mặt điên cuồng, Lão Thiên không để cho nói, cho nên ngươi hay là mơ hồ chết đi. Với anh. Trung Mẫu đỉnh đầu hít khí trung thiên, một cái đen trắng ba cước quái điểu tinh hồn xuất hiện ở sau lưng nàng, uy thế che đậy toàn trường. A. Đường Long hơi nhíu mày, trùng mẫu thức tỉnh chính là khả khả Tây Á phạm đạt vi tinh hồn. Trùng mẫu là như thế nào tiếp xúc đến tầng thứ 8 hồn hải tinh không? Đường Long cảm thấy sự tình có chút kỳ bạc, "Trùng mẫu, ngươi chim này dạng tinh hồn cho tới bây giờ chưa từng ở tại thần giới xuất hiện, nhìn bất phàm như thế là ngôi sao gì hồn?" Kiệt kiệt kiệt. Trùng mẫu đầy mắt giữ tận sắc, miệng phun cùng luôn, "Xem ở ngươi phải chết phân thượng, bản trùng mẫu nói cho ngươi đây không phải điệu dạng tinh hồn, đây là trùng tộc tinh hồn, là đến từ thần bí khó lường tầng 7 hồn hải trên trời sao, là thân giới cường đại nhất tinh hồn, chỉ có ta trùng mẫu mới có thể kêu gọi nó." Không cần đi hồn hải tinh không câu thông, cũng có thể thức tỉnh sử dụng nó lực lượng. Aa a a đường long cười. Trung mẫu, xác định là chỉ có ngươi có thể sử dụng lực lượng của nó. đương nhiên. Trung mẫu chém đinh cắt sắt nói đương nhiên. Năm đó chúng ta trùng tộc cùng ma tộc sở di có thể thông qua cổng truyền tống tiến vào thần giới, chính là nghe được nó kêu gọi, nó cho chúng ta toạ độ, để cho chúng ta tìm được thông đạo truyền tống, lúc này mới truyền vào trong thần miếu. Đường long ánh mắt vừa nhắc đây là năm đó chủng tộc cùng ma tộc xâm lấn chân tướng sao? Cái kia ma tộc đâu? Chẳng lẽ cũng là nghe được ngươi cái này thần bí tinh hồn kêu gọi? Trung mẫu lắc đầu ta cùng ma tộc không quen năm đó chúng ta chỉ là trùng hợp cùng một chỗ truyền tống vào đến gặp được thần giới cường lực chống cự chúng ta tự nhiên kết minh tốt nhân tộc tiểu tử hiện tại liền để ta giết ngươi ăn thịt tinh hồn kỹ ba cước chân chủ giết với anh chỉ gặp đen trắng ba cước quái điểu tinh hồn từ trùng mẫu sau lưng bay ra đạp ra cái chân thứ ba nhanh như thiểm điện trước mắt liền xuất hiện đường long trước mặt với anh sắc ý vô hạ nếu bản về đối với khả khả tây a phàm đạt vi quen thuộc trên đời này trừ đường long bên ngoài lại không người khác Siêu Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay ngông nên kiếm đầm ra, một đạo kiếm quang hoành không, trực tiếp điểm bên trong đen trắng ba cước chim lòng bàn chân. Phanh đen trắng ba cước quái điệu như là tấm pha lê pha toái, lực lượng chiếu ảnh biến mất ở trong hư không, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Ha ha ha, Đường Long đầu đính huyết khí lang yên trùng thiên, tương lai tiểu hồn người tinh hồn xuất hiện sau lưng, đen trắng ba cước chim, cùng trùng mẫu tinh hồn giống nhau như lúc. Ngoa tạo, trùng mẫu kinh hãi. Nàng yêu diễm trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin, như thế nào dạng này? Điều đó không có khả năng. Ha ha ha, Đường Long sảng lãng cười một tiếng, tay cầm kiếm, biến mất tại mươn chỗ. Nhưng lưu lại thanh âm, bản hoàng tinh hồn mới là độc nhất vô nhị. "Trùng mẫu, hôm nay ngươi hẳn phải chết, để mạng lại đi." Và anh. Trùng mẫu quanh thân mê vụ tàn ra, một cái thân trên trần trụi, hạ thân là đôi trùng yêu vật xuất hiện ở trên chiến trường. Đôi trùng ba rất nhọn, như là đôi rắn giống như. Đường Long hơi kinh ngạc, "Nhỏ Tân Hỏa, trùng mẫu hình tượng này cùng trong truyền thuyết, nữ hoa nương nương rất giống a." Trong hồn hải, Nhỏ Tân Hỏa cũng kinh ngạc, "Chủ nhân, cái đuôi khác biệt." Lúc này, chỉ gặp trùng mẫu tóc điên cuồng sinh trưởng, biến thành từng đầu xanh biếc côn trùng, một tiết một tiết trùng sát xanh biếc phát sáng, nhìn rất hung bố. Hô đường long thật sâu thở ra một hơi, xem ra không phải. Trung mẫu bộ dạng này càng giống phương tây trong truyền thuyết mỹ đô toa. Nhỏ tân hỏa gật đầu, chủ nhân, nói chúng mỹ đô toa, tóc tất cả đều là gián đậu. Trung mẫu tóc tất cả đều là côn trùng. Hai cái này có phải hay không cùng loại a? Đường long đồng ý, đỉnh núi kia pho tượng nếu không phải nữ hoa nương nương cũng hẳn là cùng cái này, trung mẫu cùng loại a. Lúc này, trung mẫu không cảm ứng được tung tích của hắn, lỗ sâu đục bên trong tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng cái này nhân loại tì bỉ ở nơi nào? Nhân loại tì bỉ, người đi ra a. Đột nhiên đường long thân ảnh từ phía sau nàng thoát ra trường kiếm trong tay thẳng tắp đâm vào trùng mẫu phía sau lưng nhanh như thiểm điện trùng mẫu căn bản không kịp phản ứng đúng lúc này tranh nông nên kiếm báo động đường long thần sắc hơi động huyết ảnh siêu hắn không có lập tức triển khai thần ẩn chi thuật mà là bắn ngược mà đi cấp tốc rời đi trùng mẫu huyết ảnh với trùng mẫu hư ảnh bảo tạc sóng xung kích như là linh vật truy kích đường long mà đi rất là thần kỳ phản phất không đánh trúng đường long liền thể không bỏ qua kiệt kiệt kiệt trùng mẫu thanh âm tại đường long phía sau vang lên nhân loại yếu đuối a ta chiến kỹ cũng có thể bảo tạng mà lại ta cũng sẽ ẩn thân chi thuật Ngươi rượi vào cái gì cùng ta chiến? Hiện tại, ta liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Trùng mẫu đuôi trùng như cái truy, tại đường Long Đầu đính rơi xuống, ngươi biết chiến kỹ ta đều sẽ, ngươi tại sao cùng ta đấu? Đường Long ánh mắt vừa nhấc, cười đến cao thâm mặt chắc, thật sao? Chương 1060. Sợ sệt trùng tâm đại trường, hơi chế. Chương 1060 sợ sệt trùng tâm đại trường, hơi trễ Đường Long thân hình lóe lên, liền để trùng mẫu đã mất đi mục tiêu, công kích thất bại. Đồng thời, hắn ra lệnh nói chiến thuật triệt thoái phía sau ngàn mét tổ chức phòng ngự. Là, nhân tộc quân đoàn bước chân nhất trí triệt thoái phía sau. Hành động như một, toàn bộ quân trận cùng nhau lui lại, như là một người. Thấy tiên tộc trung tướng lòng tràn đầy hâm mộ, thật sự là cường quân a. Lúc này, siêu đường long thân ảnh con trên không trung lại lói lên, như quỷ mị rơi vào trùng tộc trong quân trận. Trong tay ngông nên kiếm ra, kiếm quang hiện lên, vô số đầu trùng bay xuống. ngông nên kiếm ý nguyên sáng lợi, không máu nhiễm. Người muốn chết? Trùng mẫu giận dữ, truy sát mà tới. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Đường long thân như du long, luôn có thể tránh ra trùng mẫu công kích, lói ra thăm dò trùng mẫu. Trong miệng ngươi tây thiên chỉ chỗ nào? Kiệt kiệt kiệt. Trùng Mẫu ánh mắt mặc dù lạnh, nhưng lại tràn đầy thần sắc hướng tới, đó là một mảnh thần bí thổ địa, bên trong có rất nhiều thượng cổ linh vật, có thật nhiều cao nhân, chính là tu sĩ tuyệt hảo chỗ tu luyện. Đường Long trong mắt dị sắc lóe lên, cái kia Tây Thiên có phải hay không có một đám đầu trọc? Trùng Mẫu con ngươi co rụt lại, làm sao ngươi biết? Hẳn là ngươi là giáp tình giả. Ha ha ha, Đường Long từ chối cho ý kiến, cái kia Tây Thiên bên trong cao nhân có phải hay không danh sư Phật. Trùng Mẫu con ngươi co rụt lại, cái kia Tây Thiên chính là thượng cổ thần bí nhất Cửu Thiên một trong, bản mẹ cũng chỉ là nghe qua truyền thuyết mà thôi. Bên trong cao nhân có phải hay không sưng Phật bản mẹ không biết. Đột nhiên chúng mẫu cười gần nói, ngươi chúng kế, siêu. một cây xanh biết độc châm xuất hiện tại đường long giữa mi tâm, sắc khí đau nhói đường long da thịt, nhìn như tránh cũng không thể tránh. Nguyên lai, like. chúng mẫu sở dĩ thành thật trả lời đường long vấn đề, là điểm hộ độc châm của nàng tập kích. kiệt kiệt kiệt, chúng mẫu đầy mắt vẻ điên cuồng, hiện tại, ngươi tránh không thoát đi, ngươi trọn tròn mắt đi, đi chết đi, liền xem như đầy trời chư thần đến đều cứu không được ngươi, chết đi. nhưng là, cũng không có, tại độc châm đâm vào đường long mi tâm trước, hắn biến mất. ẩn đường long thi triển thần ẩn chi thuật đúng như như quỷ mị biến mất không thấy gì nữa sau đó siêu xanh biếc độc châm mang theo rít gào gọi bắn không chúng mẫu một mặt không cam lòng lệ thanh đạo tiểu tử ngươi ẩn thân chi thuật mặc dù thần kỳ nhưng ngươi đã tại trong lĩnh vực của ta lập tức bản mẹ liền để ngươi không chỗ che thân đông trùng hạ thảo lĩnh vực mở chúng mẫu rơi lên đuôi trùng trong miệng ngâm sướng chúng ngay cả trùng có ngay cả cỏ trong cỏ có trùng phá thương khung lập tức ô ô ô. hư không sinh hảo từng cây bãi cỏ trong hư không sinh ra phảng phất là thần tích bình thường chỉ gặp những này có tất cả đều là côn trùng bộ dáng từng cây đầu trùng nở hoa, nhan sắc xanh biếc, trong nhụy hoa tràn đầy xanh biếc độc trâm, cùng trùng mâu đánh lén độc trâm giống nhau. trong ngáy mắt xiu xiu xiu, toàn bộ đông trùng hạ thảo trong lĩnh vực lục trâm tiêu sạ, sen lẫn thành thiên la địa vong kiệt kiệt kiệt. trùng mâu nắm chắc thắng lợi trong tay, nhân tộc tiểu tử, người rốt cuộc gần nút không nổi đi. ra đi, đi ra ha. nhưng đường long cũng không có bị buộc đi ra. a trùng mâu hai mắt trừng trừng, vừa lại kinh ngạc, điều đó không có khả năng. người đâu? chẳng lẽ nhân loại tiểu tử này thi triển không phải ẩn thân thuật, mà là chạy? trùng mẫu bắt đầu hoài nghi chúng sinh tối giới bên trong đường long lẳng lặng nhìn xem trùng mẫu biểu diễn cái kia đông trùng hạ thảo lĩnh vực sát thực khủng bố ngàn vạn độc châm tề sạ làm cho cả lĩnh vực không gian không có góc chết như hắn thân ở trong trận khẳng định cũng sẽ luôn cuống tay chân mà lại cái này đông trùng hạ thảo châm nhìn chuyên phá cương khí hộ thân âm hiểm lại ác độc may mắn hắn là giấu tại một không gian khác này mới khiến trùng mẫu độc châm không công mà lui lúc này trùng mẫu điên cuồng tìm kiếm đường long tung tích nhưng thật tìm không thấy nàng không phục giận dữ hết tiểu tử đã ngươi có thể ẩn quyển mẹ liền bồi ngươi cùng một chỗ ẩn thân chỉ gặp màu tím mê vụ bao phủ trùng mẫu, nàng cũng biến mất không thấy gì nữa. Xi si Xi si xi si đường long trong mắt Tử Mang lấp lóe, lôi đỉnh chi nhãn mở ra, lặng lặng nhìn trùng mẫu di động. Đúng vậy, hắn có thể nhìn thấy ẩn thân sau trùng mẫu. Bởi vì, trùng mẫu ẩn thân phương thức rất đơn giản, nàng màu tím mê vụ biến đổi nhãn sắc, phản phất để nàng xuyên qua một kiện ẩn thân y y, có thể lừa gạt người con mắt. Nhưng, lại không gạt được đường long lôi đỉnh chi nhãn. Đường long di động đến bên người nàng, hai tay một nắm, mở ra một đạo tối giới chi môn, một kiếm đâm trúng trùng mẫu thân thể. A trùng mẫu kinh hãi kêu to, kêu đau hiện thân, như thế nào dạng này? ngươi hồn thân thuật như thế nào so với ta mạnh hơn? ta không phục. thứ đường long trên tay lại dùng lực, chết. gen. ngông nên kiếm lại bị ngăn trở, lấy ngông nên kiếm chi lợi vậy mà cũng đâm không vào. đường long có chút giật mình, Trùng mẫu trên người có ít đồ a, khẳng định là bảo vật. hắn rút kiếm trở ra, lần nữa trở về tối giới bên trong. phúc. Trùng mẫu ngực xuất hiện một cái lỗ máu, nửa đỏ nửa lục trùng huyết của phun, để nàng đau thấu tim gan, nhân tộc hèn hạ tiểu tử, ngươi đến tột cùng là ai? đường long kinh thường trả lời, hắn chỉ muốn biết là bảo vật gì ngăn trở ngông nên kiếm. lúc này. Quay chung quanh trùng mẫu thân thể xương mù tím tiêu tán, trùng mẫu trong tay dẫn theo một cây quái mục đầu, trần trụi xuất hiện tại đường long trong mắt. Chỉ gặp cái kia quái mục nhìn như khô héo, sinh ra sáu cái các loại cảnh cây, xem xét cũng không phải là phản phẩm. Đống nhiên đường long hồn hải bên trong, thần bí tơ trắng dị động, ý niệm truyền đến, chủ nhân, trùng mẫu trong tay cây khô chính là ta bản thể. Đường long đại hỉ, như thế nào thu lấy? Thần bí tơ trắng quả, ta là cây khô này cái thứ nhất cảnh cây, chỉ cần thân thể của ngươi có thể đụng phải nó, ta liền có thể khống chế bản thể, xóa đi trùng mẫu linh hồn ẩn ký, khôi phục hoàn chỉnh thân thể. Đường Long nhịn không được hiếu kỳ hỏi một chút, bản thể của ngươi tên gọi là gì? Thần bí tơ trắng, thất bảo diệu thụ. ngoa tào, Đường Long chân kinh. Danh tự này chính là một cái truyền thuyết. Nhỏ Tân hỏa tại trong hồn hải lật ra một quyển sách, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đồng dạng chân kinh, chủ nhân, trong truyền thuyết thất bảo diệu thụ chính là tiên thiên thập đại linh bảo một trong, chính là phương tây nhị giáo chủ chuẩn đề đạo nhân bảo vật. Nhỏ Tân hỏa tiếp tục giải thích, chuẩn đề đạo nhân trong truyền thuyết pháp lực cao thâm, cùng trong truyền thuyết thái thượng lão quân nguyên thủy thiên tôn cùng thế hệ chính là vô thượng thánh giả có được thất bảo diệu thụ, gia trì thần sử. Lục căn Thanh tịnh trúc các loại cường đại thần khí, đến từ xa xôi phương Tây tịnh thổ thế giới cực lạc. Bất quá, ngọc thư bên trong nói chỉ là truyền thuyết mà thôi, không cần coi là thật. A a a. Kiếp này Đường Long tiểu hồn người cười nói, "Nhỏ Tân Hỏa, ngươi trường nào thì có thể khôi phục ký ức? Lúc nào mới có thể nói cho ta biết nó đây á mộ đến tuột cùng là một cái gì thế giới? Thật là phong thần đại kiếp trước hồng hoa sao?" Nhỏ Tân Hỏa đại manh nhãn bên trong cũng đầy là vẻ tò mò, "Chủ nhân, đánh xong một trận, ngươi dùng cực phẩm thần tình cho ăn no ta ta khôi phục ký ức sau, tất nhiên nói cho ngươi ta biết sự tình." Tiếp này tiểu hồn người trọng trọng gật đầu, Nhỏ Tân Hòa suy nghĩ một chút nói, "Bất quá, chủ nhân, rất nhiều truyền thuyết đều sai lệch, chúng ta không thể tin hoàn toàn." Tiếp này tiểu hồn người thản nhiên nói, "Nhưng cũng không thể không có tin a. Thất Bảo Diệu Thụ đến hay lắm." Đường Long trong mắt tinh quang nổ bắn ra, "Nếu đưa tới cửa, vậy chính là ta. Thất Bảo Diệu Thụ khí linh, có cái gì muốn cùng ta nói?" Đường Long chất vấn. Thần bí tơ trắng truyền niệm, "Chủ nhân, đem ta bản thể đột tới, ta vì ngươi giải Tây Thiên chi nghi ngờ." Tốt. Đường Long đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt. Từ từ Đường Long ở trong tối giới bên trong du tẩu đến trùng mẫu trước mặt, đầu ra tối giới, trong mắt tử mang lóe lên hai đạo lôi quang bắn nhanh ra như điện, trực tiếp bắn vào trùng mẫu trong mắt. Trùng mẫu vội vàng không kịp chuẩn bị. Phanh phanh, một đôi xinh đẹp con mắt tầm vang bạo tạc. Máu nhuộm đỏ trùng mẫu yêu diễm khuôn mặt, nhuộm đỏ nàng thân thể. Ai trùng mẫu phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nhân tộc đáng chết tiểu tử, ngươi đến tột cùng nút ở chỗ nào? Một kích này người đánh rất trùng mẫu tự tin, khiến nàng tâm thần thất thủ, trùng tâm phát lệnh. Đồng thời, trùng mẫu hai tay giương lên, một gốc linh dược tiến vào trong miệng của nàng, hai giọt linh dịch bay vào nàng bị thương nặng mắt. Trong khoảnh khắc. Trùng Mẫu trong mắt chi huyết đỉnh chỉ lưu động, mắt Trần có thể thấy nó vậy, lại mọc ra hai viên con mắt. Ngoa tảo. Đường Long chân kinh. Đây là tình huống như thế nào? Trùng Mẫu ăn đến tận cùng là cái gì thần dược? Loại này hiệu quả chữa thương, so với sinh mệnh chi dịch thần hiệu không thua bao nhiêu, làm cho người Trần kinh. Một phương khác, Trùng Mẫu sợ hãi. Nàng lại suy đoán Lung Tung tiểu tử nhân tộc này là viễn cổ tộc tỉnh giả sao? Một cái viễn cổ thích khách sao? Đường Long không có dấu vết mà tìm kiếm, vô vị có thể tìm ra, vô ảnh có thể tìm ra, làm cho Trùng Mẫu trong lòng bất an, như đứng ngồi không yên. Bởi vì Người vĩnh viễn không biết thích khách khi nào sẽ ra tay, Từ nơi nào xuất thủ. Trong hồn hải, Tiểu Âu Quy mở miệng nói, đại ca chủ nhân, cái này trùng mẫu cũng không có sinh mệnh thần dịch giống như chữa thương thần dược. Trùng mẫu vừa mới con mắt trùng sinh, thật sự là bởi vì nàng có một hạng thần kỹ ngài nghe nói qua trùng thoát sát sao? Đường Long hay là nghi hoặc, không hiểu. Tiểu Âu Quy trầm rãi mà nói, đại ca chủ nhân, nói thật, cái này trùng mẫu kỹ năng công kích rất kém cỏi, nhưng là nguyên khí của nàng đặc biệt sung túc, đặc biệt có thể sinh con trùng. Cho nên, một lần nữa sinh một đôi trong mắt quá bình thường. Đường Long vẫn là không có bắt lấy trọng điểm. Tiểu Âu Quy, ngươi đến tụt cùng muốn nói cái gì? Tiểu Âu Quy, đại ca chủ nhân, ý của ta là lỗ sâu đục không phải chỗ yếu hại của nàng. Coi như ngươi bạo nàng lỗ sâu đục trăm ngàn lần, nàng chỉ cần bỏ ra một chút nguyên khí, liền có thể trùng sinh, đây là trùng mâu đặc thù thiên phú. Một cái sinh qua ngàn vạn côn trùng trùng mâu, sinh mệnh lực đến tụt cùng có bao nhiêu ứng nghịch. Không thể so với tu thành thiên chi thể ngươi kém. Sau đó, trùng mâu sẽ áp dụng chiến lược kéo dài mãi trước ngày. Ngươi nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhất kích tất sát. Đường Long Thâm chấp nhận, cái kia trùng mâu yếu hại ở nơi nào? Tiểu Ô Quy trầm mặc một lát, không tính được tới nhưng ngươi có thể đâm khắp toàn thân nó luôn luôn có thể tìm tới đường long bất quá cũng chỉ có thể như vậy một bên khác chúng mẫu thương tại trong chốc lát khỏi hẳn nhưng nàng hay là tìm không thấy đường long tung tích. cái này thực sự đáng sợ cực kỳ chúng mẫu nghĩ ra một kế vậy liền đem cái này đáng giận nhân loại bước đi ra dùng nhân tộc mệnh đem cái này đáng sợ thích khách bước đi ra chúng mẫu giận dữ hết các con toàn lực công kích không phải sợ chết bởi vì tử vong cũng không đáng sợ coi như các ngươi ở chỗ này chết đi sau khi chiến đấu ta sẽ dùng thần khí tiếp dẫn các ngươi hồn trở về để cho các ngươi trùng sinh giết đi qua, giết sạch nhân tộc, thôn vệ thịt của bọn hắn, để cho các ngươi trở nên càng cường đại. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ một sự kiện, nhân tộc thịt người chuyện tốt vượt qua tưởng tượng của các ngươi, phải nói là trong thiên địa này thức ăn tốt nhất. Nếu như các ngươi có thể ăn được mấy triệu người, liền có khả năng tránh thoát thiên địa công xiềng, siêu thoát với thiên, không cần đi bên cạnh, liền có thể đến vĩnh sinh. Cho nên, giết chết nhân tộc, đến vĩnh sinh, giết, giết, giết, chúng mẫu lời nói như là ma âm, để tất cả chủng tộc chiến sĩ bắt đầu cùng bảo, giết đi qua, ăn sạch nhân tộc. Ta muốn thành thần, ta muốn vĩnh sinh không cần chút chết, chúng ta là anh dũng côn trùng, trùng mẫu có thể cho chúng ta trùng sinh, cùng lắm thì một lần nữa sống thêm một lần. lúc này đường long lại nghe được rất khiếp sợ, trùng mẫu những lời này lượng tin tức to lớn, trong mắt của hắn dị sắc lóe lên trùng mẫu rửa vào cái gì có thể tùy tâm sở dục sinh côn trùng, sinh ra vì sao không phải khôi lõi trùng, có thể sinh ra máu thịt, có linh hồn trùng tộc chiến sĩ cái này tương đương với sáng tạo sinh mệnh a, liên như là trong truyền thuyết nữ hoa nương nương có thể dùng bùn để nhào nặn trưởng thành giống như thần kỳ, đường long càng nghĩ càng nghi hoặc, một cái nho nhỏ trùng mẫu có tài đức gì có thể làm tạo vật chủ nghe trùng mẫu khẩu khí bốn, nàng có thể làm cho tiêu tán linh hồn trùng sinh, đơn giản siêu thần. Cái này khiến Đường Long nghĩ đến hai chữ luân hồi. Bất quá, như bây giờ cục diện là nên nhân tộc tiến công, là nên để chủng tộc nhìn xem nhân tộc cường đại, sắp trùng tế thiên. Lúc này Đường Long thanh âm tại nhân tộc quân trận trên không vang lên, Vương thượng tướng quân, các ngươi cự nhân quân đoàn làm tiền phong, công kích. Là, Cự nhân quân đoàn tại Vương thượng dẫn đầu xuống, ngàn thanh cự đao bay tán loạn, như là gặt lúa mạch. Một đao vung xuống, một mảnh chủng tộc chiến sĩ ngã xuống đất, chết không toàn thân thể. Đường Long tiếp tục nói, Long Ma kỵ binh quân đoàn triển khai công kích. Dầm dầm dầm bốn. Long mã kỵ binh từ hai bên phát động công kích, nhanh như thiểm điện, như là hai thanh lợi đao, trực tiếp đánh tan chủng tộc tiến công. Ngay sau đó, trọng trang bộ binh đoàn tại Long mã quân đoàn sau bắt đầu cấp tốc tiến lên. Siu siu siu. Cung tiến thủ quân đoàn cùng chữa bệnh và chăm sóc doanh quân đoàn sau đó đuổi theo, hỏa lực bảo hộ cùng chữa bệnh bảo hộ đuổi theo. Đường hà tại trọng trang đả kích quân đoàn trên trận địa hô to, khoảng cách ba bước, lần nữa đem địch chủng quân trận cắt thành hai đoạn bán. Siu siu siu. Nhân tộc mặt đất đại quân chiến lược toàn bộ triển khai, sắc ý kinh thiên một kích đánh tan chủng tộc công kích, phản sát mà quay về, làm cho chủng tộc chiến sĩ vong hồn lửa ra. Phốc phốc phốc. Nhân tộc quân trận lướt qua, chủng tộc thi thể đầy đất, máu chảy thành sông. Giết. Giết. Giết. Giết tới điên cuồng. Báo thủ. Trên bầu trời, nhân tộc hạm đội đồng thời phát động phản công, Long quỹ sĩ quân đoàn hiện thân, giết. Lập tức, Chủng tộc quân đoàn binh bại như núi đổ, bị nhân tộc chiến sĩ một đưởng quét ngang. Trùng mẫu bị đánh ngộp bức. Nhân tộc làm sao có thể mạnh như vậy? Đã nói xong dùng nhân tộc chi mệnh bức tiểu tử kia hiện thân đâu? Hiện tại đến tột cùng là ai đang ép ai? Lúc này trùng mẫu Đường Long tự động hiện thân. Hôm nay, chủng tộc nên bị diệt. Đem bảo bối của ta lấy tới. Giết. Trư 1061 mới lang nha bổng phía trước có sai, đã đổi. Trư 1061 mới lang nha bổng phía trước có sai, đã đổi. Trùng mẫu sững sở, bảo bối của ngươi ở nơi nào? Ha ha ha, Đường Chiến Thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Ngốc trùng, ngươi cũng là sắp chết chi trùng. Ngươi đương nhiên chính là ta người nhà Hoàng Đại Nhân đó à? Ngoa Tạo, tức chết bản mẹ cũng. Trùng mẫu cầm lên trong tay cây khô liền cản. Nhân tộc tiểu tử, ngươi thật coi bản mẹ là bùn nặn sao? Đường Long đại hỉ. Ý niệm của hắn khẽ động, ngưng nên thần kiếm để vào tân hỏa thư viện. Song trưởng bay thẳng đến cây khô ấn đi qua. Trung mẫu đồng dạng đại hỉ, trong mắt nàng tràn đầy vui mừng. Tiểu tử này thật sự là gan to bằng trời, cũng dám dùng bàn tay đi cản thất bảo diệu thụ, đây là không có từng chịu đựng thất bảo diệu thụ đánh đập a. Tốt, nhân tộc này tiểu tử thật sự là tự tìm đường chết. Trung mẫu đã thầm hạ quyết tâm, đối xử mọi người tộc tiểu tử bàn tay đánh vào thất bảo diệu thụ bên trên, nàng liền kích phát thất bảo diệu thụ thần thông, xót rơi tiểu tử này toàn thân chân khí, phế nhân ăn thịt. Tiệt kiệt muốn. Trung mẫu nội tâm tại nhẹ giang cười, đến a. Đường Long âm thầm cười lạnh gia hỏa này cho là mình là tự chui đầu vào lưới đi. Tốt. Vậy liền nhìn là khí linh lợi hại hay là ngươi cái này trưởng khống giả lợi hại? Phanh Đường Long không sợ hai chút nào. Một trưởng trùng điệp đánh vào thất bảo diệu thụ bên trên. Giờ khắc này, trùng mâu ánh mắt sáng rõ, ngươi bị lừa rồi. Nhân tộc tiểu tử, chết đi. Với anh, trùng mâu phát động thất bảo diệu thụ thần thông. Sáu cái cảnh cây loại sáng, một cỗ bằng bạc lực lượng quỷ dị sắp tuôn ra, khí tức đáng sợ. Thiên chi thể cảm giác rất nhạy cảm. Đây là một loại có thể tan rã lực lượng bị dị chi lực. Loại thần thông này làm cho Đường Long dùng mình đây chính là có thể xoát thiên hạ vạn vật bảo vật sao. đồng thời hắn càng làm mừng rỡ không thôi. đây là bảo bối của hắn. ve đường long thể nội thập đại chân văn tại máu thịt, gân cốt, ngũ tạng lục phủ trong thất khiếu quay cuồng, phảng phất là bị chọc giận giống như, chống lại lấy thất bảo diệu thụ lực lượng quỷ dị. kiệt kiệt. trùng mẫu khắp khuôn mặt là giữ tợn hứng phấn, nhân tộc tiểu tử, thiên hạ này sinh mệnh, ai dùng tay không tiếp ta bảo bối ai liền sẽ chết. cho nên người đi chết đi. đột nhiên thần bí tơ trắng từ đường long trong ngón tay xông ra, mắt thường không thể xem xét tiến vào thất bảo diệu thụ bên trong. trùng mẫu không chút nào cảm giác. Nàng điên cuồng khu động lấy thất bảo diệu thụ, thể giết Đường Long. Tại trùng mẫu trong mắt, Đường Long cũng đã là một người chết. Đột nhiên oanh, một cây màu trắng cành cây từ thất bảo diệu thụ trên cành cây mọc ra. Màu trắng, màu vàng, màu tím, màu lam, màu xanh, màu vàng đất, cô sáng màu đỏ phóng lên tận trời. Cũng không có công kích Đường Long, mà là oanh, cô sáng công kích trùng mẫu một. Lực lượng quỷ dị ăn mòn, để trùng mẫu lực lượng toàn bộ tiêu tán. Trùng lực gặp được cái này quỷ dị chi lực, tựa như băng tuyết gặp ánh nắng, hòa tan thành nước, rót vào trong lòng đất biến mất vô tung vô ảnh. Trùng mỗ kinh hãi, không. Bà bối Ngươi làm sao? Mau giết nhân tộc tiểu tử kia. Nhưng là cũng không có. Hắc hắc hắc, thất bảo diệu thủ đội chủ. Đường Long cầm lên đến hung tận đập xuống. Vâng đây là có thể cùng Ngông nên Thần Kiếm cùng so sánh thất bảo diệu thủ một. Mặc dù bên trong chỉ ẩn chứa quỷ dị tan dã chi lực, nhưng nện lên trùng mâu đến không chút nào mập mờ. Một cây đập tới, trùng mâu đầu lâu trực tiếp nện bạo. Nhưng cũng không có trùng mâu phun bắn. Trùng mâu thân ảnh xuất hiện ở phía xa, mặt đất xuất hiện một khối rắc dưới trùng ra, nhìn hình dạng cùng trùng mẫu giống nhau. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh hãi tự hỏi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Trong hồn hải. Tiểu Âu quy mở miệng nói, trùng mẫu vô thượng thoát sắc rượu thuật quả nhiên kỳ diệu. Đại ca chủ nhân, đây là hoàng cấp trùng tộc bảo mệnh thoát thân thuật, có thể đem hoàng cấp trùng tộc chiến sĩ cởi trùng giải lụa ra thành hồn khí, có thể coi như thế thân nhận lấy cái chết. Kẻ yếu cả đời thoát một lần, nhưng cái này trùng mẫu rất đặc thù, cởi qua ra khẳng định rất nhiều, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Trùng tộc kỹ năng này phi thường khó chơi. Đại ca chủ nhân trùng mẫu hiện tại thể nội trùng lực bị thất bảo diệu thụ biến thành, nhưng ngươi cũng chỉ có đưa nàng cởi trùng ra toàn bộ đánh đổ, mới có thể giết được nó. Đường Long đã hiểu ngay cả tiểu ô quy đều nói muốn đánh bạo trùng mẫu tất cả trùng gia mới có thể giết chết nàng vậy cái này trùng mẫu không phải bình thường có chơi lúc này thần bí tơ trắng ý niệm truyền đến không Hẳn là thất bảo diệu thụ chủ nhân liền để ta đến đánh nổ nàng đi tại trước mặt của ta hắn tất cả trùng lực đều sẽ bị ta hóa tận chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực né tránh gia hỏa này dám chiếm thân thể ta còn muốn bắt ta liền nên bị ta đập chết đường long đáp lại nói tốt chủ nhân báo thủ cho ngươi giết đường long triển khai thân hình hai tay mang theo thất bảo diệu thụ hai tay nâng quá đỉnh đầu hung hăng nện xuống Tựa như lúc trước sử dụng như ý văn tiên truy thuận tay cực kỳ, mà thất bảo diệu thụ cũng cực kỳ phối hợp, trực tiếp đem thô to thân cây kéo dài biến nhỏ biến thành một cây lang nha bổng, đầu thô tròn, phía trên bảy cái các loại cảnh cây như là lang nha bổng đỉnh sắc, hàng quang dị sắc lập lòe, phía dưới như thiết đồng, rất thừa dịp đường long tay. Ta đánh. Đường Long không lưu tình chút nào cơ vậy, thứ nhất đồng, là báo ngươi giết ta tiền tổ mối thù. Wen, thất bảo diệu thụ biến thành lang nha bổng hung hăng nện ở trùng mẫu trên thân. Wen, trùng mẫu trên người màu tím mê vụ lần nữa bạt tạc, thân hình xuất hiện tại ngoài trong thước, hiện trường lưu lại tăm thứ hai chủ gia. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, đáng giận a. Nguyên lai like là ngươi cầm đi thất bảo diệu thụ cái thứ nhất cảnh cây. Là ngươi tại trùng động mang theo thứ nhất cảnh cây thăm dò ta. Là ngươi. Là ngươi. Đều là ngươi ha ha ha Đường Long Phong khoáng cười một tiếng, xúc địa thành thốn, một bước liền vượt đến trùng Mẫu đỉnh đầu, Thất Bảo Lang Nha bổng nện xuống, ngươi biết quá chế. Ngươi hết thảy đều tại bản hoàng tính toán bên trong. Ngươi muốn diệt ta nhân tộc truyền thừa ngộ nên tỉnh. Một côn này là vì ta trở nhị lão tổ tông báo thù. Oan. Thất Bảo Lang Nha bổng lần nữa nện bạo một tầng trùng ra tan rã trùng mẫu thật vất vả tích lũy trung lực chỉ có thể chạy ra trăm mét liền rốt cuộc vô lực có thể trốn trùng mẫu vô cùng rõ ràng dạng này tránh né chỉ là tạm thời kế sách nếu nàng không có chạy trốn chi pháp sớm muộn cũng sẽ chết ở trong tay người đàn ông này bởi vì đường long có thể vĩnh viễn không có điểm dừng truy sát nàng thẳng đến nàng trùng sát dùng hết nên làm cái gì đột nhiên trùng mẫu liền hối hận có lẽ nàng không nên tin vào phía sau màn này cổ thần mê hoặc không nên tới thần hoang a lúc trước nàng thế nhưng là trùng mẫu tộc đệ nhất thiên tài chỉ cần lưu tại trùng tộc tổ địa bên trong trung thực tu luyện liền có thể nước chảy thành sông trở thành nhà vô địch liền có thể trở thành trùng tộc trí tôn nhưng là năm đó cái kia cổ thần nói tới lời nói quá mê hoặc trung tâm nhân tộc biết đủ có thể làm cho người vĩnh sinh a hiện tại trùng mẫu cũng còn nhớ kỹ cái kia thần bí cổ thần nói tới lời nói người chính là vạn vật chi linh nó máu kỳ cốt nó thịt trong thân thể hết thể đều là linh vật càng có một cái không cách nào gọi thẳng tên tồn tại ban cho bọn hắn giữa thiên địa tốt nhất linh vật tóm lại việc ngươi cần sự tình rất đơn giản ăn người đến vĩnh sinh ăn một người, ngươi trùng trải nghiệm phong phú hơn có linh tính. ăn ngàn người, ngươi trùng lực sẽ trở nên càng thêm có linh. ăn vạn người, tư chất của ngươi sẽ thiên hạ thứ nhất. ăn vạn vạn người, ngươi liền có thể để luyện ra trong thân thể cái kia thần kỳ linh, trở thành vĩnh sinh, vô địch tồn tại. trùng mẫu lúc trước ngây thơ hỏi, chỗ nào mới có người ăn đâu? thần bí cổ thần trong miệng chảy xuống thật dài nước bọt, nhìn xem hư không, thèm ăn lợi hại, ngay tại cái kia xà xôi thần hoang, nơi đó thiên địa phá thoái, pháp tắc đứt gãy, toàn bộ sinh linh không cách nào thành đế, chính là một cái không có cường giả thiên địa, ngươi đến liền có thể vô địch, người tùy tiện ăn những lời này giống như là từng viên cái đinh thật sâu đóng đinh vào trùng mẫu tâm lý vậy ta làm như thế nào đi đâu kiệt kiệt kiệt thần bí cổ thần âm trầm cười nói ta đã từng cùng cái kia vĩ đại tồn tại giao thủ tại nàng bản mệnh bảo vật bên trong lưu lại chín đạo cổng truyền tống, chỉ cần ngươi muốn đi ta liền vì ngươi mở cửa để cho ngươi xuất trùng binh đi qua Trùng mẫu không chút do dự gật đầu tốt ta đi nàng đã bị vĩnh sinh hấp dẫn nàng nhất định phải vĩnh sinh cho nên nhất định phải ăn người sau đó hắn liền thông qua thần miếu tiến vào thần giới quả nhiên thật nhiều người nhưng nơi này sinh linh mặc dù không cách nào thành đế, lại khó đối phó. về sau nàng nghĩ hết phương pháp đánh bại nhân tộc, nhưng cũng nguyên khí đại thường, không cách nào đối với nhân tộc đổi tận giết tuyệt, chỉ có khu gia. không, thay lời khác tới nói nàng sẽ không đích thực đem nhân tộc đổi tận giết tuyệt, mà là muốn đem nhân tộc nuôi nuốt ở vườn thú bên trong, xem như chung ăn bình thường. tại nhân tộc không diệt hết tình huống dưới, một gốc dạng một gốc dạng thu hoạch đến ăn. dạng này nàng liền vĩnh viễn không thiếu người thịt, xương người, máu người không thiếu nàng yêu nhất đồ ăn. bởi vì ăn người sau, nàng trùng thể linh tính thật tại tăng trưởng thiên phú của nàng tại tăng trưởng nàng rốt cục thấy được vĩnh sinh hy vọng. Về sau, nàng đem thần hoang trên mảnh vỡ người toàn bộ nuôi nốt đứng lên. nàng làm ra rất nhiều mi nước cho các tộc chỗ tốt đồng thời cũng cam đoan chính mình có thịt người ăn. nàng toàn thân quấn quanh màu tím mê vụ chính là nàng ăn người lấy được linh tính vật chất, một loại làm nàng không ngừng cường đại thần kỳ năng lượng. nhưng nàng trùng mẫu nghìn tính và tính đều không có tính tới đại hoang nhân tộc có thể của khởi. ha ha ha, trùng mẫu chạy xuống trùng nước mắt như thế nào dạng này, ta rõ ràng đã tiến nhập đế cấp cửa lớn, so đại đế kém một chút, so nửa bước đế cấp cao một chút, chỉ cần ăn thêm chút nữa thì người. Ta liền có thể trở thành cái này thần giới độc nhất vô nhị tồn tại, trở thành nơi này chí tôn đại đế. Tại sao lại đánh không lại nhân tộc này tiểu tử a? Ta liền phải chết. Đường Long Thất Bảo lang Nha Động hung hăng nện xuống, một con này là thay trời Tam lão tổ tổng đánh. Oen, trùng mẫu trên người màu tím mê vụ lần nữa bạo tạc, một tấm rách dưới trùng ra rớt xuống đất, phía trên tràn đầy Thất Bảo lang Nha Động đánh ra lỗ thủng. Lúc này khụ khụ khụ, thiên nhất thanh âm tham thẳm truyền đến, Nhân Hoàng, ngươi trời nhị lão tổ sau khi trọng thương đi hỗn độn tự địa, có khả năng không chết, ngươi dạng này có tính không miễn dụ hãn. Dạng này a? đường long nháy nháy mắt vậy cái này một gậy không tính trùng mẫu vậy cái này một gậy xem như vì tất cả chữ thiên bối tổ tông đánh a thiên nhất lao tổ đồng ý tốt ta đồng ý trùng mẫu rất tuyệt vọng cái kia thất bảo diệu thụ lợi hại nàng so với ai khác đều rõ ràng thật sự là không đường có thể trốn cái này hung ác không gì sánh được nhân tộc tiểu tử sát tâm như sắt nên làm cái gì a siêu đường long bước thứ 3, lần nữa vượt đến trùng mẫu đỉnh đầu thất bảo lang nha động cao cao nâng quá đỉnh đầu một gậy này là ta thế hệ tộc trăm vạn năm ở giữa bị ngươi ăn hết tổ tông châu đánh anh không trùng mẫu trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng Cầu khẩn nói, đừng có giết ta. Van cầu ngươi, buông tha ta. Ta có thể làm nô tỳ buộc. Ta có thể giúp ngươi thống trị thần giới không? Thống trị toàn bộ hùng hoang. Thiên địa đại kiếp sắp xảy ra, thực lực của ta đối với ngươi hữu dụng. Ha ha ha, đường long lén tiểu đạo. Vì sao các ngươi dị tộc càng mạnh chiến sĩ liền càng sợ chết? Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đường long ra tay không lưu tình chút nào. Và anh, trùng mẫu tầng thứ tư ra rách rưới rơi trên mặt đất. Ha ha ha, đường long trịnh trọng nói, ta không có tư cách thay tổ tiên của ngươi tha thứ ngươi. Ta có thể làm chính là đem ngươi đầu lâu đặt ở ta nhân tộc tế tự trên đài, để tiên tổ anh linh đến ăn bình. Siêu Đường Long bước ra bước thứ 5, thất bảo lang nha đồng hung hăng lên xuống, "Trùng Mẫu, ngươi chỉ thị thần tộc, ma tộc, man tộc nuôi nốt ta nhân tộc, xem như ngươi đồ ăn, hôm nay, bản thân nhân tộc báo thù ngươi nhất định phải tiếp nhận. Một vậy này, là thay ta vạn năm trước, những cái kia hy sinh tại đại hoàng tiền bối mà đánh." "Oanh." Trùng Mẫu bỏ đi tờ thứ 6 chu ra, thân thể càng phát ra hư nhược đứng tại ngoài trăm thước thở rốc, "Đủ, ta như vậy cao thủ nguyện ý quy thuận bốn ngươi thật không cân nhắc sao?" "Ha ha ha Đường Long lánh tiểu đạo, máu kỳ lân, xuống tới, để côn trùng này nhìn xem cái gì mới là cao thủ." "Oanh." Nguyên bản trốn ở trong tầng mây máu kỳ lân hiện thân, toàn thân huyết khí trùng tiền, chủ nhân, đến viên ta trùng sát sao? Đường Long gật đầu, đi chợ giúp Long Kỵ sĩ quân đoàn, dạo sát trùng tộc không trung quân đoàn. Là máu kỳ lân sát ý quân quận, giết sạch các ngươi đám côn trùng này. Đi chết! Trùng mẫu kinh hãi nói nửa bước đế cấp máu kỳ lân, chỗ nào xuất hiện? Lúc này siêu Đường Long một bước vượt qua đến trùng mẫu đỉnh đầu, một côn này là vì ta nhân tộc tại Đại Hoàng Quật khởi chi chiến bên trong, chết đi hai chiến sĩ chỗ đánh. Vay một côn này là vì Đại Hoàng Chi chiến bên trong. Chết đi kim một thủy hỏa thổ năm tộc 100000 tướng sĩ cho đánh. Oanh một côn này là vì Hy Hoàng Đông, Phong Tiếu Tiếu. Oanh một côn này là vì cơ trấn quốc, Hy Hoàng Nam, Phong Thanh Dương vì ta nhân tộc hy sinh ngàn vạn tướng sĩ cùng người bình thường. Giết. Đường Long giết đỏ cả mắt, ngươi nhất định phải chết. Nghe Đường Long hò hét, nhân tộc chiến sĩ hốc mắt đỏ lên. Giết. Giết. Giết. Bọn hắn nhớ tới rất nhiều rất nhiều chỉ có giết hết chúng tộc mới có thể tế tự nhân tộc anh linh. Đột nhiên anh! Chúng mẫu một mặt giữ tợn móc ra một kiện đáng sợ binh khí, "Nhân loại, đây chính là ngươi bức ta ta muốn cùng các ngươi đồng quy vô tận." Chương 1062, Lục đạo luân hồi đại chương. Chương 1062 Lục đạo luân hồi đại Trương. Giờ phút này, chúng mẫu trong tay cầm chính là một cái hung thú pho tượng. Không đầu, có con heo giống như mập mạp thân thể, trên thân thể tràn đầy thật dài gai nhọn, như là con nhím. Càng kỳ lạ chính là hung thú này pho tượng chi thối không có phân chia lớn nhỏ, trên dưới một dạng lớn, giống như là sáu cái cây cột đen nhánh, nhìn có chút quỷ dị. Cuối cùng, một cái đuôi rắn trên có dương mặt quỷ, chính làm lấy mặt quỷ. Đường Long rất hoài nghi tấm này mặt quỷ chính là không đầu hung thú đầu. Quỷ dị. Âm trầm Ta ác, không bố, kiệt kiệt kiệt. Trung mẫu trong con ngươi tràn đầy điên cuồng, nhân tộc tiểu tử, đây chính là ngươi muốn ta. Hiện tại cùng chết, bởi vì nó sẽ thôn phệ hết thảy. Đột nhiên anh, trong pho tượng xông ra một cô năng lượng màu đen thể, vọt thẳng nhập đường Long Hồn Hải, mang theo lệnh buốt sắc ý. Trong cảm giác, luồng năng lượng màu đen này có thể không nhìn đường Long Hồn Hải phong ngự. Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong hồn hải màu đỏ hồn lực đem ba cái tiểu hồn nhân cùng hết thảy vật thể che lấp. Kiệt kiệt kiệt, chỉ gặp năng lượng màu đen kia xuất hiện tại đường Long Hồn Hải biên giới bộ dáng cùng trùng mẫu thụ thương không đầu hung thú giống nhau. lúc này trên cái đôi mặt quỷ mở miệng kiệt kiệt kiệt ta ngửi thấy là nhân tộc linh hồn. tươi đẹp linh hồn a không hưởng phí bản thú thức tỉnh. đống nhiên đường long liền nghĩ tới trên đỉnh núi cái kia không đầu pho tượng nhớ tới nhân tộc trong truyền thuyết không đầu hình thiên nhớ tới không đầu hỗn độ thú cái này không đầu sẽ là một loại đặc thù chủng tộc sao hoặc là sẽ là một loại huyết mạch đặc thù sao không đầu sinh mệnh hôn hải là đường long sơn nhà liền xem như thần tới đường long cũng có lòng tin đánh gặp thần bên ngoài đường long cũng không có dừng tay trong tay thất bảo lang nha bổng hung hăng nện xuống muốn cùng ta đồng tùy vu tận ngươi côn trùng này còn chưa có tư cách." "Huyền." Lại một lần nữa, trùng mẫu tại nguyên chỗ lưu lại một dương rách dưới chủ gia, hoảng sợ trốn qua một côn này. "Ha ha ha, Đường Long đại cười nói, "Trùng mẫu, ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến tột cùng thoát bao nhiêu lớp da nhìn ngươi đến tột cùng có thể chống đến lúc nào." Giết Đường Long tiếp tục thi triển xuất địa thành thốn, thất bảo lang nha động xuất thủ càng là kiên quyết, "Ta đánh oanh." Trùng mẫu chật vật bảo mệnh, đành phải lần lượt dùng trùng da thoát thân. Đường Long hồn hải bên trong kiệt kết điệt. Không đầu hung hồn nên ngang bay tới hồn hải trung tâm, "Tiểu tử, linh hồn của ngươi nghe đứng lên rất thơm a." Tản ra tầng này hồn lực che lấp, để bản thụ nhìn xem hồn thể của ngươi. Sau đó nhanh chính mình dâng lên hồn thể, nếu không, đừng trách ta mạnh án ngươi. Như thế ngươi sẽ rất thống khổ. Ha ha ha, đường Long Tam Đại Hồn Nhân một ngụm đồng thanh cười lạnh, tốt, vậy ta liền để ngươi tốt nhất nhìn xem. Lúc này kiếp trước tiểu hồn người Kim Sinh tiểu hồn nhân tương lai tiểu hồn người từ màu đỏ trong xương mũ đi ra, nếu như ta là ngươi liền tuyệt đối sẽ không xông loạn người hồn hải. Ba cái hồn thể, không đầu hung hồn bên trên mặt quỷ pinh hải liền xem như cổ thần phân liệt hồn thể, linh hồn cũng sẽ từ từ tiêu tản a. Ngươi làm như thế nào? Ha ha ha! Kim Sinh tiểu hồn nhân mí mắt vừa nhấc, cười lạnh nói, đối diện thú nghe, so hiện tại đã bị ta bao vây. Hiện tại, ngoan ngoãn hai tay ôm đầu ngồi xổm ở nguyên địa, nếu không, ta trực tiếp đưa ngươi đánh chết. Không đầu hung hồn, ngươi nhìn bản thú có tay sao? Ta là hồn thú, ta không phải người. Ngươi đơn giản lấn ta quá đáng. Hiện tại, bản hồn thú liền để ngươi biết chọc giận kết quả của ta. Đường Long nhãn bên trong dị sắc lóe lên, hồn thú. Đối với nhỏ Tân Hỏa xuất hiện, thứ này chính là hồn thú. Không đầu hồn thú càng kinh, cái thứ tứ hồn hệ. Ha Tiểu Ô Quy cũng tới tham gia náo nhiệt. Gia hỏa này là đồ tốt. Đại ca chủ nhân, tạo hóa của ngươi tới. Ngum nên thần kiếm cũng bay tới. Kiếm linh ngồi ngay ngắn ở trên chu kiếm, sát khí kinh thiên, "Chủ nhân, để cho ta làm thịt hắn đi." Ngoa Tào, không đầu hồn thú dọa cho phát sợ, "Nhân loại, trong đầu góc ngươi đến tụt cùng giả bộ một chút cái gì a?" Ha ha ha. Nhỏ Tân Hỏa mở miệng nói, "Chủ nhân, không đầu hồn thú là rất tà ác tồn tại, nó có thể như là như ma quỷ thôn phệ linh hồn, so ma quỷ càng khó chơi hơn. Trong truyền thuyết, không đầu hồn thú tộc cùng ma tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ." Đường Long nghĩ nghĩ, hay là quyết định hỏi trước Nhỏ Tân Hỏa? Tiểu Âu quy nói ta sẽ có được cái gì tạo hóa? Nhọ Tân Hỏa, chủ nhân, cái này hồn thú thể nội ẩn chứa khổng lồ hộ lực, phản thôn phệ nó có thể để ngươi thiếu tu luyện một vài năm. Ngoa tạo. Đường Long chân kinh. Một vài năm. Đối với nhọ Tân Hỏa lời thề son sắt nói đây là phòng đoán cẩn thận. Nhọ Tân Hỏa, ngươi lại khôi phục một chút ký ức. Đúng vậy. nhọ Tân Hỏa sờ lấy chính mình trùng thiên biện, chỉ vào hồn thú nói chủ nhân, thôn phệ hắn, ngươi có thể sẽ chân chính bước vào đế cấp cảnh giới. Đợi cho thần hoàng quý nhất, những cái kia đối với nhân tộc không hữu hảo cổ thần cùng giấc tỉnh giả trở về, ngươi liền có chống lại vô liếng. Kim Sinh tiểu hồn nhân trong mắt dị sắc lóe lên, xác định là thần hoang quý nhất. Nhỏ Tân Hỏa gật đầu, dựa theo những tên kia bố cục, lần này là thần hoang quý nhất, chúng ta sẽ tiến vào kế tiếp trong cục. Nhỏ Tân Hỏa nhớ tới rất nhiều chuyện. Vậy lần này đại kiếp đến tột cùng là cái gì đại kiếp? Nhỏ Tân Hỏa lắc đầu, vẫn còn nhớ. Kim Sinh tiểu hồn nhân, những cái kia bố cục chính là ai? Nhỏ Tân Hỏa lắc đầu, một mặt đau đầu bộ dáng, trong hồi ức chủ nhân yên tâm, ta nhất định thật tốt hồi ức, ta luôn cảm thấy ta phàm phật muốn nhớ lại kinh thiên đại sự. Xin mời cho ta thời gian, ta có thể làm cho chủ nhân đi ra cục này. Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếp trước, kiếp này, tương lai ba cái tiểu hồn nhân tổ hợp lại với nhau ba đầu sáu tay tiểu Đường Long xuất hiện. Không đầu hồn thú kinh hãi, ba đầu sáu tay nhân tộc linh hồn. Ngươi là ai? Ha ha ha Đường Long hỏi lại, ngươi đoán. Không đầu hồn thú, ngươi là thần. Ha ha ha Đường Long cười lạnh, sáu tay đều xuất hiện. Lâm, Vinh, Đấu, người, đều là trận hàng tại trước người. Thập đại chân văn xuất hiện. Một tòa chân văn lồng Giam liền đem hồn thú vây ở hồn hải trung lương, cầm giữ hồn thú hành động. Hồn thú kinh hải, Vinh, toàn thân hồn lực bạo động. Mục tiêu của nó là bài trừ thập đại phù văn lồng giam, nhưng là cái này rất khó. Từng đạo tia chớp màu đỏ xuất hiện, đem hồn thú thiêu đến cạp cạp gọi bậy. Không, nhân loại, hồn lực của ngươi vì sao như vậy là thủ? Màu đỏ lại là màu đỏ vì cái gì lại là màu đỏ? Nhân ma ngươi cái lao bất tử chẳng lẽ ngươi là phân thân của hắn? Nhân tộc chiến sĩ, ngươi là nhân ma chuyển thế sao? Ha ha ha! Đường Long tiểu hồn nhân cười lạnh liên tục. Nhân ma lão tổ là nhân ma lão tổ, ta chính là ta, là cái này thần hoang không giống với khói lửa. Trong cảm giác, không đầu hồn thú rất mơ bước, không giống với khói lửa là có ý gì? Liên La Phi thường không tầm thường ý tứ. Đường Long giải thích, liên là phi thường lợi hại ý tứ, chính là độc nhất vô nhị ý tứ. Bất quá, Không Đầu Hồn Thú Phượng phất có chút không tin. Thứ Đường Long hừ lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, thập đại chân văn hình thành lồng giam thu nhỏ, bay đến ba đầu sáu tay Đường Long tiểu hồn nhân trước mặt. "Không, Không Đầu Hồn Thú kinh hãi, nhân tộc, đừng để ta tới gần hồn thể của ngươi, ta có thôn vệ kỹ năng, ngươi lại nhận tổn thương ta thật là suy nghĩ cho ngươi, đừng để ta tới gần ngươi." Đường Long không khỏi là Không Đầu Hồn Thú nhanh trí lời khen. Giá hỏa này thôn vệ chi lực cùng mình so sánh ngay cả sách dạy cũng không xứng nó hẳn là rất rõ ràng bị chính mình bắt tới, tất nhiên khó thoát bị thôn vệ hạ trạng. Siêu, thập đại chân văn lồng giam rơi vào ba đầu sáu tay đường long tiểu hồn nhân trước mặt. Đường long tâm niệm khẽ động, một tấm hồn thú ra xuất hiện tại lồng giam trước. Đây là các ngươi hồn tộc khơi ra. Nói cho ta biết, là hay là không? Vô không đầu hồn thú thân hình run lẩy bẩy, phảng phất cực kỳ sợ sệt. Tấm này hồn thú ra ngươi từ chỗ nào được đến? Nguyên bản đây là cự nhân vương đưa lên cho hắn cây kia hồn cốt, một bực thật tốt đặt ở tân hỏa trong tiệm sách. Về sau, nhọt tân hỏa dùng bí pháp nghiên cứu vương liền biến thành một tấm hồn thú ra. Nhìn, tấm này hồn thú ra hẳn là cực không đơn giản. Ngươi muốn biết sao? Là. Không đầu hồn thú, ta rất muốn biết. Ha ha ha đường long tiểu hồn nhân cười đến ý vị thâm trường, đây là một cái bí mật, ta sẽ không nói cho ngươi. Không đầu hồn thú, nhân loại, nếu như người buông tha cho ta, ta có thể nói cho ngươi tấm này hồn thú ra thần kỳ công dụng Đường long tiểu hồn nhân lắc đầu, không cần. Chỉ cần bỏ ra thời gian cùng tinh lực, tin tưởng ta sẽ tra ra tấm này hồn thú ra tác dụng Kiệt kiệt kiệt. Không đầu hồn thú trong tiếng cười tràn đầy không phục. Ta hồn thú bộ tộc vốn là số lượng thưa thớt, nếu như ta không nói, ngươi tìm không thấy hồn thú giải thích cho ngươi. Đường Long Tiểu Hồn Nhân nháy máy mắt, coi như ta hỏi ngươi, ngươi cũng chỉ là xuất ra hoang luân đến lừa phỉnh ta, ta sẽ không mắc lừa. Ngươi chắc chắn sẽ không nói. Cho nên, không cần lãng phí thời gian của ta, ngươi đi chết đi. Xì xì xì. Thập Đại Phủ Văn cùng nhau loe sáng, Tương Đạo màu đỏ lôi đỉnh roi điện tử trong phủ văn bắn nhanh ra như điện. Đối với không đầu hồn thú triển khai quất. Ba ba ba. Tương Đạo màu đỏ lôi đỉnh tổn thương để hồn thú đau đớn khó nhịn. A đau quá. Không đầu hồn thú tại trong hồn hải phát ra thê lương linh hồn ba động. Nhân tộc chiến sĩ, ngươi cũng không hỏi ta thế nào biết ta không nói. Đường Long tiểu hồn nhân đương nhiên nói không cần hỏi. Ta tin tưởng ngươi là một cái có cốt khí hồn thú, ngươi nhất định có một thân ung neng, khẳng định thà rằng chết không nói ta cần gì phải lãng phí tinh lực đâu. Còn không bằng thống thống khoái khoái tiễn ngươi lên đường. Không đầu hồn thú, nó phát ra tức giận linh hồn hò hét, ngươi đến là hỏi a? Đường Long tiểu hồn nhân tự tuyệt, không cần. Nếu hỏi cũng là hỏi không ta vẫn là bỏ bớt hồn lực cho thỏa đáng. Tiên tâm. Ta đối với ngươi thôn phệ quá trình rất chậm, ta cam đoan có thể làm cho ngươi đã chết rất thống khổ, thành toàn ngươi làm hồn thú tộc anh hùng tâm. Ngoa tạo. Không đầu hồn thú cảm thấy đây là bốn. Gặp một tên nhân tộc đồ đần đi. Rốt cuộc, không đầu hồn thú không thể nhịn được nữa. Nó phát ra linh hồn hò hét, ta sẽ nói đó a. Ngươi ngược lại là hỏi a. Ngươi một mực không hỏi ta thế nào biết ngươi muốn biết cái gì? Đường Long tiểu hồn nhân nhếch miệng lên, lúc này mới tạm bị nói vậy ý của ngươi là ngươi nguyện ý trả lời vấn đề của ta. Không đầu hồn thú nội lòng, là ta biết, lần này, ta khó thoát bị ngươi thôn phệ vận mệnh. Yêu cầu của ta rất đơn giản, bốn ngươi biết thành thật trả lời. Ngươi để cho ta đã chết dứt khoát một chút, đừng để ta thụ quá nhiều trà tấn. Đường Long Tiểu Hồn Nhân trừng mắt nhìn, ngươi nói là thật? Đúng a? Không đầu hồn thú tức giận đến nhanh nguyên địa bạo tạng, ta là thật tâm thành ý. Hỏi đi, muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì. Đường Long Tiểu Hồn Nhân cười, hắn lúc này mới chỉ vào hồn thú ra, đây là cái gì hồn thú ra thú? Không đầu hồn thú, vĩnh sinh hồn thú. Đường Long Tiểu Hồn Nhân cho mày, vĩnh sinh hồn thú cùng ngươi đồng tộc sao? Không đầu hồn thú phủ nhận, không phải. Vĩnh sinh hồn thú tại trong tộc ta là dị trùng. Vùng thiên địa này, mãi mãi cũng chỉ tồn tại hai cái vĩnh sinh hồn thú, sẽ không nhiều một cái, cũng sẽ không thiếu một chỉ. Đường Long tiểu hồn nhân hiếu kỳ hỏi, "Vì sao? Không đầu hồn thú, ngươi nghe nói qua một câu sao?" "Lời gì? Tốt hồn thú thành đôi." Đường Long nói rõ ràng, "Không đầu thần thú, cái này hai cái vĩnh sinh hồn thú tên là Lục Đạo Luân Hồi." Vênh Đường Long hồn hải chấn động, tiểu hồn người thì thào nói, "Lục Đạo Luân Hồi là có ý gì?" Không đầu hồn thú giải thích, "Trong truyền thuyết, nguyên bản, hỗn độn là phá diệt lúc, vĩnh sinh hồn thú chỉ có một cái, có được đại thần thông. Về sau, hỗn độn phá toái, Thiên địa phân âm dương, vĩnh sinh hồn thú cũng một phân thành hai. Âm hồn thú tên sáu đạo, tương truyền nó thể nội có sáu cái lỗ đen to lớn, có thể thôn phệ hết thảy. Đường Long tiểu hồn nhân lông mày nhíu lại, lâm vào suy nghĩ. Cái này sáu cái lỗ đen miêu tả rất phù hợp dưới mặt đất một ít truyền thuyết ta. Không đầu hồn thú tiếp tục nói, dương hồn thú tên luân hồi, nó thể nội có một viên thần kỳ thằng đá, có thể chế tạo ra huyễn cảnh, linh hồn tiến vào bên trong, có thể vượt qua chín lần thần kỳ sinh mệnh thời gian, mỗi lần đều là từ xuất sinh bắt đầu. Ngọa tào, đường Long nhãn bên trong tinh quang nổ bắn ra, thần kỳ như vậy. Không đầu hồn thú. Nhân tộc chiến sĩ, nếu ngươi tiến vào bên trong, liền có thể kinh lịch 9 lần cuộc sống khác. Về sau, nếu ngươi có thể được đến khối này thần kỳ tảng đá, ngươi liền dùng tảng đá kia ma luyện tâm cảnh của mình, tảng đá kia có thể để ngươi tâm trí trở nên cứng cỏi. Ngoa tảo. Đường Long tiểu hồn nhân tất thanh nói, không phải Tam Sinh Thạch sao? Cựu Sinh Thạch. Chương 1063. Vương Tinh Thần Đại Trương. Chương 1063 Vương Tinh Thần Đại Trương cái gì Tam Sinh Thạch? Không đầu hồn thú trầm mặc một lát, bất quá, nếu ngươi muốn đem tảng đá kia mệnh danh là Cửu Sinh Thạch ngược lại là cũng an khớp. Bất quá, chúng ta bộ tộc đều gọi là Luân Hồi Thạch. Đường Long tiểu hồn nhân trong mắt dị sắc lóe lên, cái tên này cũng ăn khớp. Cho nên, ý của ngươi là tấm này hồn thú khối ra chính là lục đạo luân hồi hai cái hồn thú bên trong một trong? Không đầu hồn thú, là tấm ra thú này là luân hồi hồn ra. Đường Long lòng có chút phát nhiệt, luân hồi hồn thú chân quý nhất luân hồi thạch đi nơi nào? Là ném đi sao? Không. Không đầu hồn thú quả quyết phủ nhận. Đường Long tâm vui mừng, ở nơi nào? Không đầu hồn thú cái đuôi chỉ vào hồn ra. trong truyền thuyết, luân hồi hồn thú bỏ mình, trong cơ thể nó luân hồi thạch sẽ tự ẩn, sẽ cùng theo luân hồi khối da đi, ta đoán cách ngươi khoảng cách khẳng định không xa. Đường Long đại hỉ. Như thế nào mới có thể bắt được nó? Ta không biết. Không đầu hồn thể cái đuôi nhẹ lay động, cường điệu nói, ta thật không biết. Đường Long tiếp tục đặt câu hỏi, cái kia sáu đạo hồn thú hiện tại là chết hay là còn sống? Không đầu hồn thú lắc đầu, chết. Vì sao khẳng định như vậy? căn cứ trong tộc truyền thuyết, lục đạo luân hồi hồn thú là đồng sinh cộng tử, hiện tại, luân hồi hồn thú khối ra xuất hiện ở đây, cái kia sáu đạo hồn thú đoán chừng cũng đã chết đi. Đường Long tiểu hồn nhân nháy nấy mắt, có ý tứ đồng sinh cộng tử hồn thú, ta đoán cái này sáu đạo hồn thú nhất định chết dưới đất. Không đầu hồn thú trên cái đuôi mặt quỷ tràn đầy vẻ kinh ngạc, làm sao ngươi biết? đường long tiểu hồn nhân nhàn nhạt trả lời nếu như ta nói ta là đoán người tin hay không không đầu hồn thú không tin ta hồn thú bộ tộc một mực lưu truyền luân hồi hồn thú sở dĩ sẽ chết là bởi vì sáu đạo hồn thú chết bị một cái thần bí viễn cổ đại năng giết chết dưới đất cho nên luân hồi hồn thú liền chết đường long tiểu hồn nhân dị sắc chớp liên tục cái kia viễn cổ đại năng là ai không biết hắn đem sáu đạo hồn thú giết chết trong lòng đất muốn làm cái gì không đầu hồn thú không rõ ràng lúc này không đầu hồn thú rất nghi hoặc tên nhân loại này vì sao đối với lục đạo luân hồi hồn thú cảm thấy hứng thú như vậy Một bên khác đường Long Suy đoán cái này Lục Đạo Luân hồi chết, cũng hẳn là trong ván cờ thiên địa này một bộ phận đi. Nhỏ Tân Hỏa mở miệng nói, ta mặc dù còn không có hoàn toàn khôi phục ký ức, nhưng trực giác bên trong chính là như chủ nhân nói tới cái này hồn thú bộ tộc cũng người trong cuộc. Sau đó, Nhỏ Tân Hỏa trong miệng hô, "Sách tới ta muốn nhìn tất cả liên quan tới Lục Đạo Luân hồi truyền thuyết." Sau đó, một bản thật dày ngọc thư xuất hiện tại nhỏ Tân Hỏa trên tay, "Chủ nhân, trong sách liên quan tới Lục Đạo Luân hồi truyền thuyết rất nhiều. Như Lục Đạo Luân hồi chính là Phật môn lập giáo chi cơ, chính là trèo chống nhân quả nói trọng yếu nhất nguyên tố. Bởi vì có Lục Đạo Luân hồi liền có quản lý lục đạo luân hồi âm tạo địa phủ, sinh mệnh liền có kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, liền sẽ có có nhân liền có quả, hệ thống liền hoàn chỉnh. Phật môn nói, người sau khi chết sẽ tiến vào âm tạo địa phủ, địa phủ phán quan sẽ căn cứ người tại dương gian biểu hiện tiến hành phán quyết. Như sinh linh tại dương gian lúc làm ác, sau khi chết liền có khả năng tại âm tạo địa phủ bên trong gặp phải cực hình, sau đó, kiếp sau khả năng đầu thai thành thảm nhất chúng tộc, tỷ như làm heo. Đây chính là Phật môn nói tới ác hữu ác báo. Như người tại dương gian là tốt, sau khi chết nhập âm tạo địa phủ sẽ thu đến lưu đái có thể tại kiếp sau đầu thai thành người may mắn, đây chính là Phật môn nói tới thiện hữu thiện báo. Nói như thế nắm giữ lục đạo luân hồi, chẳng khác nào nắm giữ sinh linh tương lai, liền trưởng quản lấy linh hồn đầu thai môn kỹ thuật này sống. Đường Long tiểu hồn nhân trong mắt Hàn Mang lóe lên, lại là Phật môn. Nhỏ Tân Hỏa, có lẽ chúng ta rời cái này cái thế giới chân tướng càng gần một bước. Nhỏ Tân Hỏa gật đầu, đúng vậy. Giờ phút này, không đầu hồn thú phi thường giận mình, các ngươi đang nói cái gì? Đột nhiên đường Long náo hải bên trong linh quang lóe lên, kỳ thật, hồn thú chủ yếu hồn khí không phải thôn vẽ linh hồn đi. Không đầu hồn thú rất là giận mình, làm sao ngươi biết? liền ngay cả trùng mẫu đều cho là chúng ta hồn thú là vì thôn vệ linh hồn mà sinh là do so ma quỷ càng hung thôn hồn chi thú ngươi vì sao biết bí mật của chúng ta ha ha ha đường long tiểu hồn nhân trên mặt tất cả đều là cười lạnh trong thân thể của các ngươi có phải hay không có một cái giam giữ hồn thể không gian không đầu hồn thú trầm mặc một lát sau không đầu hồn thú mới phát ra hỏi lại làm sao ngươi biết đường long tiểu hồn nhân cũng không trả lời bùn mạng của các ngươi kỹ năng là cầu hồn đi không đầu hồn thú lại trầm mặc đường long tiếp tục hỏi các ngươi thôn vệ linh hồn không phải thật sự thôn vệ mà là trộm tới nhốt tại trong thân thể của các ngươi không gian bí mật bên trong đi ngoa tào, không đầu hồn thể tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngươi là thế nào biết đến? ngươi làm sao có thể biết? đây là ta hồn thú bộ tộc bí mật, liền xem như ta có miệng, bởi vì hồn bên trong lời thể trói buộc, ta cũng không có khả năng nói cho sinh linh khác ngươi đến tuột cùng là ai. ha ha ha đường long tiểu hồn nhân bừng tỉnh đại ngộ, quả là thế a, nhìn tới những cái kia lấy thiên địa làm ván cờ sinh linh thật đúng là dạ tâm bừng bừng a, bọn hắn muốn sáng tạo lục đạo luân hồi. Chẳng khác gì là sáng tạo một loại quy tắc mới, một loại khống chế toàn bộ sinh linh sinh tử cùng tương lai pháp tắc chẳng khác nào nắm trong tay cả phiến thiên địa, nắm trong tay thế giới này. Cái này, chính là cùng Thiên Đạo cùng so sánh đại đạo đi. Nhỏ Tân Hỏa trong mắt tinh quang đại phóng, chủ nhân có ý tứ là, lục đạo luân hồi pháp tắc vừa ra, chỉ cần không phải vĩnh sinh cao thủ, liền không thể siêu thoát quy tắc này khống chế. Đường Long tiểu hồn nhân thần sắc ngưng trọng gật đầu, lục đạo luân hồi đại đạo. Đột nhiên, Nhỏ Tân Hỏa đầy mắt kinh hỉ, chủ nhân, người bây giờ tay cầm luân hồi hồn thú khứa ra, chẳng khác gì là cầm lục đạo luân hồi đại đạo chìa khóa chỉ cần tìm được luân hồi thạch tương đương mở ra cái này lục đạo luân hồi pháp tắc cửa lớn cho nên chủ nhân mặc kệ trong thiên địa này đánh cờ muốn như thế nào nếu là ngươi nắm trong tay cái này lục đạo luân hồi đại đạo không chỉ có thể nhảy ra ván cờ này nói không chừng còn có thể siêu thoát với thiên đường long tiểu hồn nhân xác thực như vậy khu khu đường long khinh ho khan vài tiếng tiếp tục hỏi các ngươi hồn thú bộ tộc sinh hoạt tại chỗ nào khắp nơi hồn thú nhạc viên hồn thú nhạc viên đường long lần đầu tiên nghe nói hồn thú nhạc viên bất quá hắn nghe nói qua một cái khác nhạc viên tinh thú lạc viên ngươi sẽ nói cho ta biết ở nơi nào sao Không đầu hồn thú rất sảng khoái, ngay tại tinh thú lạc viên bên cạnh. Mà tinh thú lạc viên vẫn giấu kín ở trong hư không phiếu đảng, tại địa phương rất xa rất xa. Cho nên, hồn thú nhạc viên cũng giấu ở trong hư không, nương theo tinh hồn lạc viên phiêu lưu. Kiệt kiệt kiệt ngươi tìm không thấy. Đường Long tiểu hồn nhân lạnh lùng nói, ta có thể tìm tới. Không đầu hồn thú không phục nói không có khả năng. Đường Long tự tin nói ta biết mấy cái tinh không tự thú, bọn hắn sẽ nói cho ta biết đi tinh thú lạc viên chi lộ. Tự nhiên, ta về phía sau liền có thể biết đi hồn thú nhạc viên chi lộ. Đường Long cũng không có nói láo, cũng không có lựa gạt không đầu hồn thú. Bởi vì Hai đại tinh không cự thú chi vương áo lợi cổ vật kim hương tím cùng A Phạm đạt nhưng có thể Tây Vi đều bị hắn thôn phệ, bọn chúng đều cùng tinh thú lạc viên cùng một nhiệm tử. huống chi, hồn hải tinh không tầng thứ 8 tử vi hồn tinh bên trong, còn có một đạo bạch quang chưa thăm dò, bên trong tiêu cứu sinh linh rất có thể là đến từ tinh thú lạc viên. Chí ít, hắn khẳng định biết tinh thú lạc viên. Đường Long rất khẳng định. Cho nên, chỉ cần Đường Long tìm tới tinh thú lạc viên, liền có thể tìm tới hồn thú nhạc viên. Đây là việc nhất cử lưỡng tiện. Trong cõi u minh Đường Long cảm giác tinh thú lạc viên cùng hồn thú nhạc viên có thể giải khai hắn rất nhiều nghi hoặc, không có khả năng Không đầu hồn thú phát ra không thể tưởng tượng nổi kêu sợ hãi, tinh thú lạc viên bên ngoài tinh không cự thú sớm đã chết cả rồi, không có khả năng còn có sống tinh không cự thú cho ngươi chỉ điểm. Ha ha ha, Đường Long một mặt tự tin nụ cười, ta biết sự tình, viễn siêu ra tưởng tượng của ngươi. Không đầu hồn thú trầm mặc một lát, nhân loại, nếu ta vừa rồi nói lời nói đều là gạt ngươi chứ? Lúc này, Tiểu ô Quy lên tiếng nói, ta đã đo lường tính toán qua như lời ngươi nói lời nói bốn tất cả đều là nói thật. Không đầu hồn thú, nhân loại, ngươi thôn phệ ta đi. Hắc hắc h4. Đường Long tiểu hồn nhân cười đến rất là âm trầm, không đầu hồn thú Ngươi đi theo chủng mẫu nhất định thôn vệ không ít linh hồn đi, không đầu hồn thú trầm mặc. Ngươi muốn nói cái gì? Ha ha ha đường long đại tiểu, ta muốn nói cái gì? Trong cơ thể ngươi trong không gian hẳn là có không ít bị ngươi giam cầm linh hồn, nếu như ta tùy tiện thôn vệ ngươi chẳng khác gì là đem những linh hồn kia cũng thôn vệ. Nhược trùng mẫu cùng ngươi đại biểu cho ta ác, ngươi thôn vệ linh hồn nói không chừng có hiền lành, đại biểu chính nghĩa linh hồn. Nếu ta cùng một chỗ thôn vệ, chỗ kia mang tới nhân quả liền sẽ báo ta thân đi. Ngươi vẫn luôn nhu thuận trả lời vấn đề chính là vì để cho ta buông lòng cảnh giác, chúng ngươi cái này tuyệt mệnh kế đi. Hiện tại ta đã biết tây thiên có hòa thượng biết chưa thành hình lục đạo luân hồi phát tắc, cho nên tâm tư của ngươi ta đều như lòng bàn tay, ngươi liền cắt hại ta tâm tư đi. Đột nhiên kiệt kiệt kiệt. Không đầu hồn thú cười gần nói, nghĩ không ra ngươi ngoại trừ trí tuệ siêu quần, năng lực trinh thám siêu cường bên ngoài, tâm càng là cẩn thận. Đúng vậy, ta đi theo trùng mẫu tung hoành thần giới trăm vạn năm vô địch, nghĩ không ra, cuối cùng chết tại ngươi chi thủ. Nhân ma, con cháu của ngươi quả nhiên so ngươi lợi hại a. Lúc này Đường Long không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi khi nào gặp được chúng ta ma lão tổ tông? Không đầu hồn thú, đó là thần hoàng phá toi trước, cái kia cùng vọng lão gia hỏa muốn thu ta làm sủng vật. Ta không đáp ứng, hắn liền truy sát ta 5 triệu năm. Thằng đến thần hoang phá thoái, ta trốn ở trong một ngọn núi giả chết, mới tránh thoát hắn truy sát. Ngoa tạo. Đường Long chân kinh. Nhân ma lão tổ kiên nhẫn thật to ta. Bất quá, mạng của người này cũng là thật to lớn. Bởi vì, theo Đường Long biết đã từng bị nhân ma lão tổ tông truy sát qua chủng tộc cùng cao thủ, không phải chết chính là bị phong ấn. Giống không đầu hồn thú dạng này có thể chạy trốn rất ít. Không đầu hồn thú chầm mặc. Phạng phất Lâm vào trong hồi ức. Không đầu hồn thú Phạng Phật Lâm vào trong hồi ức, ngày đó, ngập trời hồng thủy che mất đại địa, thần hoang phá toái diệt thế đại kiếp bắt đầu. Ta mặc dù kém chút chết mất, nhưng là ta vui vẻ nhất ngày đầu tiên, bởi vì ngươi nhân ma lão tổ từ trước mắt ta biến mất. Ta 5 triệu năm ác mộng biến mất. Từ đó về sau, hắn không còn có xuất hiện. Bản đế phỏng đoán ngươi nhân ma lão tổ khả năng chết tại trong Thần Thủy. Bản đế, Đường Long tiểu hồn nhân, thần hoang không có phá tới trước, ngươi là cảnh giới gì? Không đầu hồn thú, Phong Hào không đầu sát đế. Ngoa tào. Đường Long có chút chân kinh, ngươi lại là Phong Hào đại đế. Không đầu hồn thú trong giọng nói tràn đầy ngạo khí, đối với Gặp được ngươi nhân ma lão tổ trước, ta chưa từng thua trận, không có sinh linh có thể ngăn cản công kích của ta có thể từ ta câu hồn thần kỹ bên trong đào thoát nhưng lão tặc tiên rất quả đáng vậy mà để cho người ta ma nhìn chúng ta h h h không nói trăm vạn năm trước ta gặp được trùng mẫu nàng mang ta rời núi ta lại vô câu không được tiêu sái trăm vạn năm nguyên bản ta cho là ta ở tại thần giới là vô địch nhưng ngày nó hồn mẫu ta lại hết lần này tới lần khác gặp ngươi cái này màu đỏ hồn lực người ngươi màu đỏ hồn lực đối với chúng ta hồn thú mà nói so ngươi nhân ma lão tổ độc hơn hồn của ngươi biện đơn giản chính là chúng ta hồn thú tuyệt địa phiên dịch đầm rồng hả hổ thật sự là trời vong ta cũng ha ha ha, Đường Long Tiểu Hồn nhân cười lạnh nói, "Ta còn có một vấn đề cuối cùng, ngươi là thế nào từ hồn thú nhạc viên đến thần hoàng? Hiện tại thần giới còn có hồn thú sao?" Kiệt kiệt kiệt. "Không đầu hồn thú cười lạnh, "Nhân loại, đây đều là cấm kỵ của chúng ta, ta không cách nào nói ra miệng. Ngươi cũng đừng có lại hưởng phí tâm cơ hỏi ta nữa." Đường Long Tiểu Hồn nhân mí mắt vừa nhấc, "Tốt, cái kia, hiện tại ngươi liền đi chết đi." Kiệt kiệt kiệt. "Không đầu hồn thú, "Nhân loại, ngươi thôn vệ ta chẳng khác nào thôn phệ trong cơ thể ta giam cầm linh hồn, ngươi sẽ bị trọng cõi u minh pháp tắc nhường thường, về sau sẽ gặp báo ứng. Ngươi dám không?" Đường Long tiểu hồn nhân thản nhiên nói, "Ta bảo ứng ngươi không thấy được, hiện tại ta liền muốn ngươi nếm thử báo ứng." Nghiệp Hỏa thiêu thân. Và anh, Nghiệp Hỏa Hồng liên xuất hiện tại không đầu hồn thú dưới thân, nghiệp hỏa cháy hùng lực. "Không." Không đầu hồn thú thống khổ không chịu nổi, đây là lựa gì? Vì sao như thế cấp trên? Lúc này, một nửa trong suốt không gian chưa từng đầu hồn thú thể nội đằng không mà lên, bên trong trống rỗng, chỉ có một cái hồn thể đang ngồi. Đường Long tiểu hồn nhân rất kỳ quái, ngươi câu tới linh hồn đâu? Không đầu hồn thú thống khổ trả lời, "Nếu ta trả lời vấn đề của ngươi, ngươi có thể hay không để cho ta được chết một cách thống khoái điểm?" có thể, đường long đáp ứng những linh hồn kia đều bị trùng mẫu cầm lấy đi chế tác trùng tộc chiến sĩ, đường long bừng tỉnh đại ngộ, quả là thế, vậy ngươi đem cái này hồn thể ở lại bên trong làm cái gì? chuyên môn giữ lại âm người, không đầu hồn thú, không, bởi vì ta làm không động hắn, hắn không đi ra, cái gì? đường long giật mình hỏi lợi hại như vậy hắn là ai? lúc này không đầu hồn thú trong không gian Tính tọa hồn thể đứng lên mở miệng nói ta là nhân tộc vương tinh thần, quanh đường long kích động, ngươi có một đứa con gái sao? nàng đeo cái gì hồn thú? trước một Trùng mẫu sau lưng cổ thần đại trương. Chương 1064 trùng mẫu sau lưng cổ thần đại trương. Vương Tinh Thần tiểu hồn nhân phảng phất rất là giật mình, ngươi biết nữ nhi của ta. Đường Long tiểu hồn nhân rất quật cường kiên trì, nàng kêu cái gì hổ tụ. Ha ha ha. Vương Tinh Thần tiểu hồn nhân có chút thú vị nhìn xem Đường Long tiểu hồn nhân, cười to liên tục, "Tốt, tốt, rất tốt." Ta. Hắn liên tiếp 3 tiếng chữ tốt, nói đến Đường Long tiểu hồn nhân rất là không hiểu. "Ai tốt?" Vương Tinh Thần tiểu hồn nhân ngẩng một tấm góc cạnh rõ ràng đẹp trai khuôn mặt, "Ngươi, rất tốt." Xem lơ biểu lộ cùng nghe ngữ khí, "Ta đoán ngươi hẳn là nữ nhi của ta bằng hữu đi." Nàng có thể giao cho ngươi dạng này có thông tuệ bằng hưu, thật sự là rất tinh mắt ta. Ha ha ha, đường Long Tiểu Hồn nhân bị thổi phồng đến mức rất vui vẻ. Bất quá, Vương Tinh Thần, đừng tưởng rằng khen ta liền có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Nói cho ta biết con gái của ngươi tên đầy đủ là cái gì? Kiệt Kiệt Kiệt. Không đầu hồn thú tiếng cười tự mang âm trầm hiệu quả. Chen miệng nói, thật sự là ngu xuẩn vấn đề. Ngươi nói nữ nhi của hắn tên là Hồng Tụ, hắn lại họ Vương, tự nhiên là gọi Vương Hồng Tụ a. Ngay cả ta đều có thể đoán được đây coi là cái gì người thông minh vấn đề. Ngưu Xuẩn, hừ. Vương Tinh Thần hừ lạnh một tiếng. Ngươi mới là rối gầm trời này ngu xuẩn nhất hồn thú. Thiếu niên này cho ta thiết trí ngươi không biết ngôn ngữ bấy dập. Hắn cố ý nói ra nữ nhi của ta tên, lại không nói họ, chính là dẫn ngươi dạng này đổ đần mắt lửa. Ngươi thật sự cho rằng nữ nhi của ta gọi Vương Hùng tụ? Không đầu hồn thú phảng phất sử suốt, trầm mặc một lát sau mở miệng, chẳng lẽ con gái của ngươi không họ Vương? Chẳng lẽ, dùng ngươi nhân loại lời nói tới nói bốn ngươi bà gì có ngươi tìm nam nhân khác, cho nên, con gái của ngươi danh nghĩa là con gái của ngươi, nhưng lại là nữ nhi của người khác. Cho nên, con gái của ngươi khả năng không họ Vương. Có khả năng họ. Lão Vương, ngoa tào Khu khu khu đường Long một hơi dấu ở trong lồng ngực, kém chút không có hít vào đến. Cái này hồn thú tư duy thật sự là thiên mã hành không. Lấy nó đối với nhân loại xã hội nông cạn nhận biết vậy mà phát minh sắt vách lao vương cái này vận vị sâu xa tử, có thể nói là một đời hồn mới a. Không đầu hồn thú có ý tứ là hoài nghi vương tinh thần bị đội nón xanh. Vương tinh thần sẽ làm phản ứng gì? Đường Long có chút chờ mong. Quả nhiên, vương tinh thần tiểu hồn nhân trong mắt tràn đầy hùng quang. ngu chuẩn hồn thú, không hiểu thế giới loài người thì không nên nói lung tung. Nếu là ta bà di ở chỗ này, tất nhiên sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong nàng nhưng so với ta hung nhiều đường long nhãn bên trong dị sắc lóe lên vương tinh thần đang nói sư phụ mẫu thân sao khu khu cụ vương tinh thần chăm chú nghiêm túc ho khan hai tiếng tiểu hữu nữ nhi của ta gọi là vương diệp Hồng tụ bởi vì mẹ của nàng họ diệp nàng là họ kép h h, -h đường long tiểu hồn nhân cúi đầu liền bái đồ tôn đường long bái kiến sư công a vương tinh thần có chút ngạc nhiên ngươi là nữ nhi của ta đồ đệ là đường long nhìn xem cái này thần giới nhân vật truyền kỳ ta thượng thần giới sau là sư phụ chứa chấp ta hiện tại nàng ngay tại bên ngoài đại chiến chờ một chút các ngươi liền có thể gặp mặt Vương Tinh Thần tiểu hồn nhân trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Đồ tôn, ta hiện tại không cách nào cảm giác tình huống bên ngoài. Hồng Tụ hiện tại ra sao? Ha ha ha, Đường Long Nạo ngễ cười nói, sư phụ ta đã được đến ngài truyền thừa, hiện tại đã là nửa bước đế cấp chiến sĩ. Sau đó ý niệm của hắn khẽ động, Vương Tinh Thần liền từ hồn thú trong không gian đi ra, cảm ứng được tình huống bên ngoài. Ha ha ha, Vương Tinh Thần cười to nói, Vạn thú tông chủ quả nhiên không có cô phụ ta, hắn có thể đem Hồng Tụ đổi dưỡng đến xuất sắc như vậy, ta thiếu hắn một phần tỉnh. Nhân tộc, khi nào trở nên cường đại như vậy? Tiểu Đường Long, các loại đại chiến kết thúc, ta có một phần lễ vật muốn tặng cho ngươi. Đường Long kinh hỉ, tạ ơn sư công, Vương Tinh Thần là Thần Hoàng sau khi vỡ vụn, Thần giới nổi danh nhất tu sĩ nhân tộc. Bởi vì Thần Hoàng sau khi vỡ vụn, thiên địa pháp tắc đứt gãy, Thần Hoàng các tộc đục thân tiểu vũ trụ tu luyện pháp dần dần xuống dốc không thanh, uy lực dần dần yếu bớt, là hắn sáng chế ra dễ dàng nhất cảm ứng hồn hải tinh không chi pháp, đỡ thông tu sĩ bình thường tu luyện tinh hồn cầu đối, Thần Hoàng các tộc đều được lợi, đều thiếu nợ hắn một phần tình. Hắn là chân chính đại năng, hắn lễ vật để Đường Long rất chờ mong. Lúc này bên ngoài chiến trường. Trung tộc mặc dù tử thương thảm trọng, trên trời cùng dưới mặt đất đều bị nhân tộc đại quân giết đến quân lính tăng an dã, chiến tổn đã vượt qua 6 thành, nhưng là trung tộc chiến sĩ vẫn không có sụp đổ, như cũ tại ngoan cường chống cự. Đây chính là trung tộc chỗ đáng sợ tính bền dẻo siêu cường, giống như tử sĩ. Đường Long rất hoài nghi đây là bởi vì trung tộc chiến sĩ phần lớn là trung mẫu đẻ trứng, cho nên có thể tâm thần tương thông, chỉ cần trung mẫu không chết, trung tộc đại quân liền sẽ không thật sụp đổ. Trận chiến này, trung tộc chiến sĩ số lượng là nhân tộc đại quân mấy lần, chiến sĩ cấp cao càng thêm ra hơn đến không hết, nhưng là nhân tộc đại quân binh khí hỏa lực quá cường đại. Phong ngự hào giáp quá mạnh, đánh cho chủng tộc đại quân không có tính tình. Nếu không phải nhân tộc đại quân phản xung kích, chủng tộc chiến sĩ ngay cả nhân tộc quân trận tiên phong cũng khó khăn sở đến. Giết. Đường kiếm xuất lĩnh long mã kỵ binh tại chủng tộc trong quân trận tung hành, lướt qua, lưu lại một đường không chọn vẹn trùng thi. Côn trùng dòng máu màu xanh lục để mặt đất trở nên lầy lội không chịu nổi, mùi thành sông và mũi. Sau người nó là cự nhân quân đoàn đang cung tiến, gặp được cường hành một cái chủng tộc chiến sĩ, cự nhân chiến sĩ liền sẽ sung lên, cỡ to bằng cánh cửa đường đao, đem chủng tộc chiến sĩ phân giải, cường hành tuân lệnh chủng tộc chiến sĩ tuyệt vọng. Huyết chiến bát phương giết, dao pháp sát chiêu gào gào, đạt được đường long chân truyền, mỗi một cái đều là trên chiến trường kinh khủng cỗ máy giết chóc. Sau đó rầm rầm rầm, trọng trang bộ binh quân đoàn tại chỉnh tề tiến lên, trường thành bằng sắt thép thế không thể đỡ, xa dùng trường thương đâm, gần liền dùng đao bổ, một đi ngang qua chỗ, lại không sống chủng. Siêu siêu siêu, cung tiến thủ quân đoàn là chiến trường vĩnh viễn quân trượng, vĩnh viễn có thể ở trên chiến trường tạo thành kinh khủng lực sát thương, cung tiến thủ bọn họ tạo thành giết chóc không tỉ trọng trang đả kích quân đoàn yếu. Bất quá, trung tộc chiến sĩ số lượng quá nhiều. Thỉnh thoảng có chủng tộc cao thủ liều chết phản công, cho nhân tộc đại quân tạo thành không ít thương vong, để chữa bệnh và chăm sóc doanh các nữ binh bệnh biểu không ngừng. Lính quân y về, nơi này có thương binh, chiến sĩ bị thương nặng sau, Bên cạnh chiến sĩ sẽ ở trước tiên giật ra cuốn họng hô to, cứu người à? Nữ lính quân y bọn họ trên mặt gương xinh đẹp tràn đầy mồ hôi, thở hổn hển, lẫn nhau cổ động, bọn tỷ muội, nhanh hơn chút nữa chúng ta liền có thể cứu trở về một cái chiến sĩ. Từ từ, các nàng thành trên chiến trường di động phạm vi lớn nhất có thể. Lính quân y hề, các chiến sĩ trong lòng thiên sứ áo trắng, trên chiến trường, thắng lợi thiên bình hoàn toàn đảo hướng nhân tộc. Nếu là tiếp tục như vậy, trung tộc hủy diệt chỉ là vấn đề thời gian. Không cần a. Trung tộc chiến sĩ tại kêu rên, trùng mẫu, cứu mạng a. Chúng ta phải chết. Nhưng là, trùng mẫu cũng cứu không được bọn chúng. Bởi vì, trùng mẫu tại đường long truy sát bên dưới ốc còn không mang nội mình ốc. Trùng mẫu cũng đang yên lặng khẩn cầu ai có thể mau cứu nàng a. A. Đây là trùng mẫu phát ra thứ 359 lần tiêu thảm. Mãi cho tới bây giờ, trùng mẫu đã bị đường long cuồng đập 359 lần, bị nện nát 359 dương trùng ra. Mặc dù, trùng mẫu mỗi lần đều đào thoát, nhưng ký ức một lần so một lần đều ạ lại đến mấy lần, nàng đem không trùng gia có thể thoát thân, chắc chắn chết tại đường long thất bảo lang nha bổng bên dưới. nhân hoàng, trùng mẫu thét to, ta đầu hàng, đừng có giết ta, ta không chỉ có chính mình đầu hàng, ta còn có thể mệnh lệnh trùng tộc đại quân từ bỏ chống lại, đều đầu hàng ngươi, nhận ngươi làm chủ nhân. ha ha ha đường long phong khoáng cười to, trùng mẫu, ngươi muốn làm bản hoàng buộc trùng còn chưa đủ tư cách. các tướng sĩ, giặc cùng đường muốn đuổi, diệt tuyệt trùng tộc, báo ta nhân tộc trăm vạn năm huyết hữu. hôm nay ta lấy trùng huyết tế tổ. giết, giết, giết, nhân tộc chiến sĩ tiếng la giết vang vọng chân trời sát ý bao phủ thiên địa, để trùng tộc chiến sĩ cảm giác khắp cả người phát lệnh. Không, chúng mẫu lệ thanh đạo, nhân hoàng, nếu như ta nói cho ngươi ta là thụ thần hoàng đại lục cổ thần suối dục đến thần hoàng người tin không? Đường Long gật đầu nói, ta tin. Ngươi mang theo âm mưu to lớn mà đến, ta đã đoán được. Chúng mẫu như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, ngươi muốn biết là ai chăng? Đường Long lắc đầu, không muốn. Ngoa tào, chúng mẫu mặt mũi tràn đầy mộng bức người này hoàng mạch nào cùng người bình thường rất không giống nhau đâu. Thật sự là một cái không giống bình thường người a. Ngươi vì cái gì không muốn biết? Chúng mẫu tiến hành sau cùng tự cứu. Hắn càng làm cho ngươi nhân tộc chịu khổ trăm vạn năm phía sau màn thủ phạt a ha ha ha đường long khắp khuôn mặt là tự tin thời gian vừa đến ta tự nhiên biết chúng mẫu hắn nhưng là cường đại cổ thần tại thời đại viết cổ hắn là phong hào đại đế tồn tại đường long ngữ khí y nguyên lãnh đạo hiện tại thần hoang pha thoái thiên địa pháp tắc đứt gãy coi như hắn là lao thiên gia tiến vào thần hoang cảnh giới cũng sẽ nhận áp chế phong hào đại đế sẽ thoái hóa thành nửa bước đế cấp chiến sĩ ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ sao ngoa tào chúng mẫu nghĩ nghĩ sát thực không cần sợ a tiệt tiệt tiệt chúng mẫu sắc mặt tái nhợt nói hiện tại ta thật thật hận hắn. Như hắn giật dây ta đến thần giới an người đến vĩnh sinh ta tại trùng tộc trong thánh địa tu luyện. Mặc dù không bằng ở chỗ này nhanh, nhưng là ta có thể an ổn sống đến cường đại vô địch vào cái ngày đó. Cái này mấy triệu đến, ta lấy người nhân tộc làm thức ăn, cảnh giới mặc dù tăng lên cấp tốc lại như là một ngày hoa. chỉ phí mở một ngày liền chết có ý nghĩa gì đâu? Đường long ngữ khi càng lạnh hơn mấy phần, an người đến vĩnh sinh cái kia cổ thần tên gọi là gì? Trùng mẫu đại hỉ. Cái này rào hoạn, hung tàn, người cẩn thận hoàng rốt cục đối với nàng cái kia cổ thần cảm thấy hứng thú. Quá tốt rồi, trùng mẫu tại trong tuyệt cảnh tìm đến một chút hy vọng sống. Nhân hoàng. Chỉ cần ngươi tha ta không chết, ta sẽ nói cho ngươi biết tên của hắn." Ha ha ha, Đường Long cười lạnh, "Trùng Mẫu, ngươi thật sự là ngây thơ a. Hôm nay, ta tất xác ngươi. Coi như ngươi cho ta toàn thần hoang bảo tàng, cũng đổi không được tính mạng của ngươi." "Vì cái gì?" Trùng Mẫu phi thường không hiểu, "Ta có thể cho ngươi rất nhiều mỏ thần tinh, bảo vật, linh dược, hồn khí đến đổi ta mệnh. Chỉ cần ngươi mở miệng, ta cái gì đều nguyện ý bỏ ra." Đường Long một mặt khinh thường, "Giết ngươi, những vật này cũng đều là ta. Ngươi đừng vọng tưởng tu mua bản nhân hoàng. Bởi vì, thần tinh, bảo vật, linh dược, Hồn khí những vật này đối với bổn hoàng tới nói chính là phụ vân, bản nhân hoàng căn vốn cũng không ngỡ thích. Ngoa tảo. Trong lúc bất chợt, lời này đối với Đường Long bên người tác chiến nhân tộc chiến sĩ sinh ra to lớn lực sát thương. Đầu tiên, bọn hắn thân hình rung mạnh, phản phất nhận lấy to lớn chấn kinh. Sau đó, từng cái xuất thủ đều chậm ba phần, phản phất là suy tư cái gì trong chiến đấu phân tâm. Càng khoa trương hơn là Hắc Long cùng Đường Chiến. Siêu. Trên không trung tác chiến Hắc Long phản phất nhận to lớn công kích, thân rồng dõng nhiên vô lực, thẳng tắp rơi xuống dưới. Đường Chiến binh hải, lão hắc nhân hoàng đại nhân lời nói ngươi phản lấy nghe liền tốt phản ứng của ngươi không cần lớn như vậy đi chỗ tối vạn tú tông chủ cũng thiếu chút một đầu mới ngã xuống đất tiểu đồ tôn nói chuyện không tử tế a một cái chiếm hồn hải tinh không là vua như thổ phỉ giống như thu phí qua đường người loại này không biết xấu hổ lời nói cũng nói được đi ra khu cụ cụ đường long cảm nhận được bên người dị động mạnh ho khan vài tiếng che giấu xấu hổ chúng mẫu cho nên ngươi không cần uống phí tâm cơ muốn chạy trốn đến tính mệnh giang đạo lý ngươi hôm nay sẽ chết trong tay ta là bởi vì cái kia cổ thần giật dây không phải ta không buông tha ngươi ngươi nên trách hắn để cho ngươi gặp ta Hắn mới là sát hại ngươi chân chính hung thủ. Hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu ngươi cận kề cái chết cũng không chịu nói ra hắn là ai tương đương với bảo hộ hắn. Hắn hại chết ngươi ngươi lại cận kề cái chết bảo hộ hắn ngươi có phải hay không thật ngốc? Ngọa tào, Trung mẫu nhìn xem đón đầu nện xuống thất bảo lang nha động. Cắn răng này nhân hoàng nói hay lắm có đạo lý à? Dù sao nàng hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ vậy liền để cái kia cổ thần bồi chính mình cũng chết. Để tên biến thái này nhân hoàng đi đánh chết hắn. Nàng gấp giọng nói cái tia cổ thần gọi là huyết hà đại đế. Đường long nhãn Trung hàn ánh sáng lóe lên nguyên lai là hắn. Ha ha ha thật đúng là đúng dịp a. Phanh, thất bảo lang nha bồng hung tận đập vào trùng mẫu đỉnh đầu. Phanh, tựa như là đập nát một quả dưa hấu, nửa đỏ nửa lục huyết dịch dâng lên mà ra, giống như giang hà vỡ đê, để thiên địa thất sắc. Ta không cam tâm a. Trùng mẫu, ngươi cũng muốn đánh chết huyết hà, để hắn đi theo ta. Hô xong câu nói này, trùng mẫu mềm lún ngã trên mặt đất tốt. Trùng tộc đại loạn, chân chính tăng tác. Lúc này đường long hồn hải bên trong, vương tinh thần tiểu hồn nhân mở miệng nói, tiểu đường long, ta biết huyết hà đại đế tại sao lại chân ngõ trùng mẫu đến năn người. Đường long tiểu hồn nhân, vì cái gì? Vương tinh thần. Ngươi trước thôn vệ cái này ngốc hồn thú, chúng ta lại chậm chậm trò chuyện. Không đầu hồn thú. Vương Tinh Thần, ngươi sẽ thiếu khổ tu văn năm. Đột nhiên anh. Không đầu hồn thú đứt gãy trên cổ hồn quang chấp động phảng phất có một cái đầu lâu muốn mọc ra. Chương 1065. Vương sư công giải hoặc đại chương. Chương 1065 Vương sư công giải hoặc đại trương a. Đường Long tiểu hồn nhân thấy có chút thú vị, sư công, cái này không đầu hồn thú là muốn mọc ra cái gì đến? Ha ha ha. Vương Tinh Thần cười lạnh nói, có cái thân phụ chúng ta nhân tộc thủ chuyển tiếp giá hỏa muốn đi ra. Ta một mực chờ đợi nó xuất hiện. Ngay vậy Đường Long tiểu hồn nhân trong mắt Hàn Quang lóe lên. Ai? Lúc này chỉ gặp Vương Tinh Thần hai tay là ấn, tản mắt ra điểm điểm hồn quang, thản nhiên nói: chờ một chút ngươi tự biết. Đường Long đồ tôn, ngươi có biết hồn của ngươi trong biển, Vì sao có nhiều như vậy thần kỳ hồn thể hội tụ sao? Đường Long tiểu hồn nhân nghĩ nghĩ, là bởi vì nhân phẩm được không? Vương Tinh Thần, là bởi vì ngươi màu đỏ hồn lực rất đặc thù. Đặc thù tuân lệnh thiên hạ vạn linh gắt gắt, muốn thôn phệ linh hồn của ngươi, đạt được trong truyền thuyết vĩnh sinh. Nhưng nếu thôn phệ không xong, hồn thể sinh mệnh chỉ muốn cùng ngươi làm bằng hữu, ở tại ngươi màu đỏ trong hồn hải, chỉ cần ngươi màu đỏ hồn lực tiến hóa bọn hắn liền sẽ đạt được chỗ tốt cực lớn. Nếu ngươi đến Vĩnh Sinh, bọn chúng cũng có thể đến Vĩnh Sinh. Đường Long Tiểu Hồn nhân bừng tỉnh đại ngộ, Vương sư công, ý của ngươi là nói ta hồn hải có dưỡng hồn công hiệu? Vương Tinh Thần Tiểu Hồn người gật đầu, xác thực như vậy. Hồn của ngươi biện chính là hồn thể sinh mệnh động thiên phúc địa. đương nhiên, nếu là ngươi không nguyện ý, hồn của ngươi biện chính là hồn thể sinh mệnh tuyệt độc chi địa. Đường Long Minh Bạch, Vương sư công, ta hồn lực vì sao là màu đỏ? Ha ha ha! Vương Tinh Thần phảng phất nghĩ tới điều gì cười đến cực kỳ thoải mái. Tiểu Đồ Tôn, bởi vì linh hồn của ngươi vâng chờ ngươi tiến vào đại đế cảnh giới sau, sư công nói cho ngươi nếu không, ngươi biết hiểu ý loạn, đường long, bún, lại tới một cái nói chuyện che che lấp lấp, lúc này ngao ngao ngao, chỉ gặp không đầu hồn thể mọc ra một cái đủ mọi màu sắc quỷ đầu, bộ dáng cùng diêm vương thú tương tự, nhìn rất là dữ tợn. hừ, vương tinh thần lạnh lùng nói, hồn thú chi tổ, ngươi rốt cục bỏ được đi ra sao? hồn thú chi tổ, đường long tiểu hồn nhân hơi kinh ngạc, đối với vương tinh thần tiểu hồn người gật đầu, chính là không đầu hồn thú lao tổ một trong, phong hào hình đầu to đế, tại hồn hải tinh không chưa từng hình thành trước, nó chính là thần hoàng cao thủ đáng sợ nhất một trong. đường long bừng tỉnh đại ngộ. Vương sư công, ngươi tại cái này không đầu hồn thú thể nội chính là vì chấn áp cái này không đầu hồn thú lao tổ. Ha ha ha bốn. Vương tinh thần tiểu hồn người, đồ tôn quả nhiên thông minh, cái này không đầu hồn thú bất quá là khôi lỗi mà thôi. Nó đã bị nhà mình lao tổ phụ thể, tất cả hành vi đều xuất từ gia hỏa này. Đường Long đồ tôn, không đầu hồn thú lao tổ hung tàn không gì sánh được, đã từng hại chết ta nhân tộc vô số cao thủ, cùng ta nhân tộc có huyết ỷ. Vạn năm trước, ta cùng hắn đại chiến một trận, đánh cho nó trốn vào chính mình hậu duệ thể nội kéo dài hơi tàn. Ta cũng theo sát lấy tiến đến truy sát, nhưng lại chúng hạn chế, bị vây ở không gian này bên trong, ai cũng không làm gì được hay. Lúc này Kiệt Kiệt kiệt không đầu hồn thú chi tổ cười gần nói, "Vương Tinh Thần, ta lần trước mặc dù không thể thôn vệ ngươi, lại làm cho linh hồn của ngươi không thể không một phân thành hai, để cho người khác cho là ngươi là tiên điên, cho là ngươi gặp không rõ ha ha ha, không có sai, cả đời này, ngươi chẳng lẽ chính là ta à "Hừ." Vương Tinh Thần lạnh lùng nói, "Vì quấn lấy ngươi, ta không tiếc phân liệt linh hồn, mặc dù điên, nhưng lại để cho ngươi cái này vạn năm qua không dám làm ác. Ngươi vừa mới yếu thế, muốn cho ta đổ tôn vung tha ngươi, thật sự là ngây thơ a." Nguyên bản Ta coi là đường long đồ tôn tại thôn vệ ngươi thời điểm, mới có thể buộc ngươi hiện thân, chưa từng nghĩ chính ngươi ngược lại là đi ra. Kiệt kiệt kiệt. Không đầu hồn thú chi tổ tự mang nhe răng cười thanh âm, nếu không gạt được tiểu tử này, bung tha ta ngươi lại từ phân liệt linh hồn điên trong trạng thái khôi phục bình thường, cho nên, coi như ta không ra, ngươi cũng sẽ đem ta khai ra. Ha ha ha. Vương Tinh Thần cười to nói, trước kia, ta phân liệt linh hồn lúc ngươi cũng không phải đối thủ của ta, hiện tại, ngươi càng không phải là. Vương Tinh Thần cùng Không đầu hồn thú chi tổ ở giữa trong lúc nói chuyện với nhau, ẩn chứa rất nhiều tin tức. Đường Long tiểu hồn nhân hiếu kỳ hỏi: Vương Sư Công, năm đó, ngươi điên cũng không rõ là bởi vì gặp cái này hồn thú chi tổ. Đối với Vương Tinh Thần tiểu hồn người gật đầu, lúc trước, ta phát hiện hồn hải tinh chỉ có dị thường, đang dò xét trong quá trình, phát hiện hắn dấu ở hồn hải tinh trống không chỗ sâu, thế là ta tìm được một cái không gian đặc thù, tại bên trong không gian này, nó cùng một đám hồn thú đặc thù ngay tại thôn phệ hồn hải tinh trống không hồn lực, cái này không đầu hồn thú lao tổ chính là đồ lĩnh. Thế là, ta cùng không đầu hồn thú bẩy tại bên trong không gian kia đại chiến một trận. Một cái hồn thú đặc thù bị ta phong ấn tại trong không gian. Không đầu hồn thú lao tổ bị ta đánh thành trọng thương đám kia tại Hồn Hải Tinh không chỗ sâu thôn vệ hồn lực hồn thú hết thể bị ta đánh chết. Sau đó, cái này không đầu hồn thú lao tổ liền thi triển bí thuật, cùng ta hồn thể cùng một chỗ dây dưa rơi vào thần giới. Cuối cùng vì chấn áp hắn, thoát khỏi linh hồn của hắn dây dưa thuật, ta không thể không mạo hiểm cắt đứt một nửa linh hồn. Kiệt kiệt kiệt, không đầu hồn thú chi tổ tiếp lời nói, nguyên bản ta cho là hắn phân liệt linh hồn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là linh hồn của hắn cũng rất đặc thù, rất đặc thù a. Hắn không chỉ có không có chết, phân chia ra đi linh hồn còn có thể khống chế lực lượng, muốn mạng sát ta. Lúc trước, nếu không phải ta cái này ngu xuẩn hậu duệ xuất hiện, ta khả năng liền bị hắn phân hồn giết chết. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, ta vậy mà gặp một cái hậu duệ hồn thú. H H H bốn. Lúc này, những tin tức này tại Đường Long trong đầu tiến hành trình hợp. Đế tử Hồn Hải Tinh không chỗ sâu cái kia cô ác ý là Vương sư Công phong ấn hồn thú sao? Tám chín phần mười. Năm đó, những hồn này thú trốn ở Hồn Hải Tinh không trung thôn vệ hưu lực, tương đương đang động lắc Hồn Hải Tinh chống không căn cơ bọn hắn vì cái gì làm? Đường Long thầm hạ quyết tâm các loại thăm dò song tử vi hồn tinh bên trong giải sáng màu trắng. Liên đi hồn hải tinh không chỗ sâu đi xem một chút, nhìn xem nơi đó đến tận cùng có cái gì. Có lẽ chỗ sâu kia cất giấu hồn hải tinh không chi bí, cất giấu tinh không cự thú chi bí. hắn có thể biết hồn hải tinh không hình thành chân tướng. Tiết kiệt, kiệt Kiệt, không đầu hồn thú thủy tổ cười gằn nói, coi như hôm nay ta chúng ngươi cái bẫy, ngươi cũng giết không được ta. Ha ha ha! Vương Tinh Thần cười đến ý vị thâm trưởng, ta đường long đổ tôn linh hồn so ta khả cường nhiều lắm, ngươi nhất định phải chết. Tiết kiệt, kiệt Kiệt, không đầu hồn thú chi tổ âm trầm nói, vậy các ngươi liền thử nhìn một chút, cùng lắm thì ta hồn thể ở chỗ này tự bảo mọi người đồng quy vu tận, ai cũng không muốn sống. đây là trần chuối uy hiếp, nhân tộc tiểu tử, ta thế nhưng là hồn thú thủy tổ một trong, linh hồn đã sớm là vô địch đại đế cấp bậc. nếu như ta tại hồn của ngươi trong biển tự bạo, đầu của ngươi liền sẽ ầm vang nổ tung, phanh đầu góc của ngươi đều sẽ nổ tung, ngươi liền sẽ chết. nhưng là chỉ cần ngươi thả ta đi, ngươi thả qua ta, ta cũng vương thang ngươi. đây là một bút rất có lợi mua bán một ngươi tốt nhất lắm lại. ha ha ha đường long tiểu hồn nhân cười lạnh nói, ngươi cũng là đã sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái sao còn như thế ngây thơ. bản hoàng xưa nay không thụ uy hiếp hiện tại ngươi liền cho bản hoàng bạo một cái thử nhìn một chút bạo a không đầu hồn thú thủy tổ gặp đường long không nhận uy hiếp mặt quỷ bên trên càng thêm hung ác nhân loại ngươi không cần lớn lối như thế ta thật tự bạo a đường long tiểu hồn nhân cười lạnh bạo a ta thật tự bạo a có bản lĩnh hiện tại liền bạo không cần rông dài ngươi không nên ép ta ta liền buộc ngươi như thế nào ngươi thật không sợ ta và ngươi đồng quy vu tận ngươi bạo a vương tinh thần nhọt tân hỏa ở bên cạnh thấy có chút thú vị nếu là cái này không đầu hồn thú thủy tổ là một cái lô mã hồn thú bỏ được tùy tiện chết đi cũng sẽ không sống tới ngày này Lúc này chủ nhân, Nhỏ Tân Hỏa mở miệng nói, bản Tân Hỏa cho là, như thôn phệ cái này hồn thú thủy tổ hồn lực, giảm bớt khổ tu không chỉ một vẫn năm, mà là có thể làm cho chủ nhân dạng bất 100005 khổ tu. Đường Long tiểu hồn nhân ánh mắt bỗng nhiên sáng đến đáng sợ, 100005. Đối với, Nhỏ Tân Hỏa giật dây nói, chủ nhân, làm hắn. Đường Long tiểu hồn nhân tâm động, hiện tại chỉ làm hắn. Hắn tâm niệm khế động, thập đại chân văn tạo thành lồng giam bắt đầu thiết chặt, phù văn lóe sáng, hào quang màu đỏ đầy hỗn hải. Vương Tinh thần tiểu hồn người nheo mắt lại nói khá lắm màu đỏ hồn lực so trong tưởng tượng của ta cản mạnh a. Không đầu hồn thú thủy tổ lại là hoảng hốt, ngươi đừng làm loạn. Ngươi muốn làm gì? Dừng lại. Đường Long tiểu hồn nhân lạnh lùng nói, đương nhiên là thôn phệ ngươi a. Không đầu hồn thú thủy tổ tuyệt vọng. Hắn trưởng khống lấy hồn thể bắt đầu bành trướng, chuẩn bị tự bạo. Không đầu hồn thú thủy tổ phi thường rõ ràng, chuyện này không còn có đường lui. Vậy liền mọi người đồng quy vu tận. Ha ha ha Đường Long lênh thiếu đạo, tại trên địa bàn của ta, ngươi có thể tự bạo sao? Trên người ngươi có ta nhân tộc huyết khí, liền ngoan ngoãn trở thành ta hồn lương đi. Không đầu hồn thú thủy tổ giữ tặc quắc, ta bạo. Nhưng là, cũng không có. Bởi vì Thập đại chân văn bắn vào hồn thú thủy tổ thể nội, trực tiếp phong ấn hắn hồn lực. Bên cạnh hắc hắc hắc. Nhỏ Tân Hỏa một mặt cười bị ủi, ngươi bảo a, ngươi vì sao không phát nổ? Các ngài hẳn hạ. Hồn thú thủy tổ không cam lòng gầm thét, thả ta ra, để cho ta tự bạo. Tiện. Đường Long tiểu hồn nhân lạnh lùng nói, hiện tại ta tới giúp ngươi tự bạo. Hồn thú thủy tổ hoảng hốt, ngươi muốn làm cái gì? Đường Long tiểu hồn nhân mí mắt vừa nhấc, đương nhiên là thành toàn ngươi bạo tác. Không. Không đầu hồn thú thủy tổ trong mắt tràn đầy không cam tâm. Oen. Thập đại phủ văn tại hồn thú thủy tổ thể nội nộ tung đường đạo màu đỏ dòng điện trực tiếp đánh chết hồn bên trong chi linh cuối cùng đường long trong hồn hải chỉ còn lại có từng đoàn từng đoàn tinh khiết hồn lực hồn có thể kinh người hốt đường long tiểu hồn nhân hế miệng đem tinh khiết hồn lực toàn bộ hút vào trong bụng một mặt hưởng thụ siêu siêu siêu đường long tiểu hồn nhân lúc này mới giải thể la ba nho nhau hành lễ nhân tộc nhân hoàng đường long chính thức gặp qua vương sư công vương tinh thần mặt mũi tràn đầy vẻ hân hưởng ngươi thật rất tốt linh hồn có thể chia ra làm ba thiên phú so với ta còn mạnh hơn nói đến đây đường long không khỏi hiếu kỳ hỏi sư công linh hồn của ngươi không phải phân liệt sao đây chỉ là một nửa của ngươi Vương Tinh Thần gật đầu, đối với, còn có một nửa ở trong thân thể. Vương Sư Công, thần giới truyền thuyết người mất tích người là đem thân thể của mình ẩn nấp rồi sao? Ha ha ha. Vương Tinh Thần tiểu hồn người mỉm cười, đối với bị Hồng tụ mẫu thân mang đi. Đường Long minh bạch. Vậy ngươi bây giờ chuẩn bị cùng sư phụ gặp mặt sao? Vương Tinh Thần lắc đầu, hiện tại thời cơ không đối. Thiên địa đại kiếp sắp xảy ra, ta rất nhanh sẽ cùng nàng gặp mặt. Chuyện của ta, ngươi có thể nói cho nàng. Đường Long không hiểu, sư phụ ngay tại bên ngoài giết địch, gần như vậy, gặp một lần lại đi thôi. Vương Tinh Thần tiểu hồn người lắc đầu, ta hiện tại là hồn thể gia hồn của ngươi biển trong coi u minh có chút tồn tại cường đại sẽ cảm ứng được ta chắc chắn đối với ta áp dụng công kích đến lúc đó coi như không ổn nếu ta khôi phục thanh tỉnh thời gian còn rất dài không vội tại thời khắc này hiện tại ngươi hộ tống ta nhập hồn sao biển không ta tự sẽ đi tìm lục thân hoàn thành hợp hồn đường long đáp ứng tốt nhưng là đường long có thật nhiều vấn đề muốn hỏi vương sư công ngươi là nhân tộc sao vương tinh thần đương nhiên là đường long trong lòng còn có một vấn đề nghe nói vương sư công không phải chúng ta người nơi này là thật sao vương tinh thần cười thần bí đối với ta không phải thần hoang người đông nhiên đường long trong mắt thần quang đại phóng, chẳng lẽ tại viễn cổ thần hoang bên ngoài còn có thế giới khác? Ha ha ha! Vương tinh thần tiểu hồn người cười đáp, không phải, đó là cái gì? Đường long mơ hồ. Vương tinh thần đến tuột cùng đến từ chỗ nào? Vương tinh thần tiểu hồn nhân thần bí nói chờ ngươi thành tựu đại đến lúc, vương sư công sẽ đem lai lịch nói cho ngươi. Đường long đành phải nói sang chuyện khác, vương sư công tây thiên ở nơi nào? Vương tinh thần lắc đầu, về sau nói cho ngươi. Đường long, lần này thiên địa đại kiếp là bởi vì thần hoang mảnh vỡ phải thuộc về một sao. Đối với thần hoang phá toái đã ngàn vạn năm, tại sao lại quý nhất? bởi vì thiên địa đã chữa trị ngàn vạn trước hồng thủy tạo thành tổ thương đức gây pháp tác lập tức sẽ nối lại cho nên phá toái hồng hoang muốn đoàn tụ đường long bừng tỉnh đại ngộ đây không phải chuyện tốt sao vương tinh thần tiểu hồn người lắc đầu thần hoang uy nhất thiên địa một lần nữa tỏa ra sự sống thiên địa pháp tác tiếp tục ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì nói không chừng thần hoang sẽ trở lại hỗn độn kỳ nguyên sẽ sinh ra cường đại hỗn độn chủng tộc nếu là như vậy đối với toàn bộ sinh linh đều là tai nạn đây là đại kiếp một trong đường long tiểu hồn nhân truy vấn đại kiếp thứ hai là cái gì trước một Vương sư công giải hoặc. Chương 1066 Vương sư công giải hoặc. Vương Tinh Thần tiểu hồn người một mặt thận trọng nói đại kiếp thứ hai là thiên địa tiếp tục đại kiếp. Truyền thuyết, năm đó Hồng Thủy giật thế, thần hoang chia làm 3000 khối mảnh vỡ lục địa, lần này thiên địa nối liền, ai cũng không biết những lục địa này ghép lại cùng một chỗ, có thể hay không dự phát diệt thế đại tai nạn. Đường Long minh bạch, thì như núi lửa bộc phát, thì như địa chấn, thì như hồng thủy. Vương Tinh Thần tiểu hồn người một mặt nghiêm túc, thứ ba, đại đế cổ thần cướp. Thần hoàng khôi phục, viễn cổ các tộc cao thủ, cổ thần trở về, định muốn trở thành trong thiên địa này kỳ thủ, cho nên chắc chắn buộc phát vô số chiến tranh, chiến tranh chính là sinh mệnh vỡ nát trận. Đường Long rất tán thành. Nếu là thần hoang chân chính quý nhất, thế sự là thật khó liệu. Thiên mệnh như thế nào, ai cũng không biết. Nhưng có một chút, Đường Long có thể khẳng định, nhân tộc sẽ đối mặt thần hoang hợp nhất sau sinh tồn thiêu chiến. Đương nhiên, Vương Tinh Thần Hiếu kỳ hỏi, Đường Long Đồ Tôn, ngươi nếu thân là nhân hoàng, đánh bại chủng tộc sau, ngươi có tính toán gì? Tiết này Đường Long tiểu hồn nhân mặt mũi tràn đầy chăm chú, bảo vệ cẩn thận tộc nhân của ta. Chỉ cần người tại, ta tộc ngang tại, coi như hết thể đều hủy ta cũng không sợ. Vương Tinh Thần tiểu hồn người nhìn thật sâu Đường Long tiểu hồn nhân vài lần, tốt, không hổ là ta nhân tộc một đời mới nhân hoàng, tốt một cái tộc nhân làm đầu a, rất không tệ, còn sống mới có vô hạn khả năng, không thể nghi ngờ, Vương Tinh Thần là một cái trí giả. Lập tức Đường Long liền có thật nhiều vấn đề nghĩ ra được đáp án. Vương Sư công, thần giới các đại danh sơn đỉnh chót có khi khắc pho tượng, ngươi biết là chuyện gì xảy ra sao? Vương Tinh Thần lắc đầu, những tượng đá này rất cổ lão, nhưng không phải viễn cổ thần hoàng độ vật. Căn cứ nghiên cứu của ta, những này tượng đá hẳn là xuất hiện tại thần hoàng phá toái, hồng thủy tối lui sau vậy bọn hắn mặt vì sao đồ chiều hướng côn lôn sơn vương tinh thần tiểu hồn người lắc đầu không rõ ràng bất quá ta đã từng đi côn lôn sơn tìm kiếm qua đường long lòng tràn đầy chờ mong bên trong có cái gì vương tinh thần lắc đầu khuôn mặt bên trên tràn đầy phiền muộn chi sắc côn lôn sơn bên ngoài có một tầng phòng ngự trận pháp ta vào không được còn kém chút bị phản sát cho nên ta cũng không rõ ràng bên trong có cái gì ta tìm tòi bí mật thời điểm đã là đế cấp chiến sĩ có thể phản sát ta ít nhất là đế cấp sát trận đường long độ tôn ngươi như muốn đi tìm tòi bí mật ít nhất phải đến đế cấp chiến sĩ mới được Tiếp này Đường Long tiểu hồn nhân lông mày nhíu lại, "Vương Sư Công, cảnh giới của ta là nửa bậc đế cấp chiến sĩ có thể hay không miễn cưỡng đi tìm kiếm một phen?" Nhìn xem màu đỏ hỗn hải, Vương Tinh Thần trầm mặt một lát, "Hồn lực của ngươi cùng lực lượng đặc thủ, có thể đi thử một chút. Bất quá, ngươi gặp được nguy hiểm nhất định phải rút lui." Côn Lôn Sơn Na địa phương rất tà môn chính là một mảnh hung sát chi địa, đã từng đi vào đại đế, chưa bao giờ sống có đi ra. "Vương Sư Công, tại Côn Lôn Sơn lúc, ngươi có nghe hay không đến thanh âm kỳ quái?" Vương Tinh Thần tiểu hồn người gật đầu có một cái thanh âm kỳ quái một hai ba bốn năm sáu bảy bảy sáu năm bốn ba hai một hai mươi bảy hai mươi tám ba phía sau còn có nhưng ta không nhớ được kỳ quái hơn nữa côn lôn sơn tìm tòi bí mật lúc ta mang theo một cái dị tộc lão tổ chúng ta sánh vai mà đi ta nghe được những này thanh âm kỳ quái nhưng dị tộc kia lão tổ lại chưa nghe thấy ta rất hoài nghi những âm thanh này chỉ nhằm vào người Về sau ta lại hẹn mấy cái dị tộc lão tổ đi côn lôn sơn tìm tòi bí mật thuận tiện nghiệm chứng một ít chuyện kết quả đúng như ta sở liệu mấy cái dị tộc lão tổ cũng không nghe được côn lôn sơn chúng phát ra âm thanh kỳ quái chỉ có ta có thể nghe được lần thứ ba ta mang tới Hồng tụ mẫu Thần, kết quả hai người chúng ta đều nghe được. Đường Long nhãn thần rất sáng, Vương Sư Công, ngươi có phải hay không còn làm cái cuối cùng thí nghiệm? Ha ha ha. Vương Tinh Thần nghe hiểu thí nghiệm cái từ này. Hắn cười to nói, Đường Long độ tôn hiểu ta. Không sai. Cuối cùng, ta lại làm một cái thí nghiệm, mang theo hai tên nhân tộc chiến sĩ tiến vào Côn Lôn Sơn bên ngoài, một cảnh giới là vương cấp chiến sĩ, một cái là hoàng cấp chiến sĩ, kết quả, vương cấp chiến sĩ chưa từng nghe tới thanh âm, hoàng cấp chiến sĩ nghe được. Nói cách khác, Côn Lôn Sơn âm thanh kỳ quái chỉ có hoàng cấp cảnh giới trở lên người mới có thể nghe được nghe được kết quả này Đường Long lại nhíu mày, Vương sư công, ta tại Đại Hoang lúc, còn tại Trúc Cơ Cảnh giới, liền nghe đến thanh âm này, lúc đó ta còn ngây thơ tưởng rằng Thiên Âm dót vào thai, ta có thể là khí vận chi tử. Ha ha ha, Vương Tinh Thần cười đến ý vị thâm trường, thần Hoang Thiên Địa khí vận như tại, liền sẽ không bị Hồng Thủy diệt thế, cũng sẽ không phá toái. Cho nên ngươi không thể nào là vùng Thiên Địa này khí vận chi tử. Trên người ngươi đại khí vận bốn khả năng đến từ cái khác Thiên Địa, ngươi từ cái khác trong trời đất mang đến khí vận, là vùng thế giới kia khí vận chi tử. Vành đường Long Hồn trong biển lôi đình lấp lóe, chống rỗng sinh lôi, van vọng toàn bộ hồn hải chẳng lẽ hắn khí vận đến từ hoa hạ thế giới, càng nghĩ càng cảm thấy việc này mơ hồ. Đường Long trầm mặc, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Vương Tinh Thần tiểu hồn người phảng phất nhìn ra một chút cái gì, hắn thử dò xét nói, Đường Long Đồ Tôn, chẳng lẽ sư công nói sai sao? Đường Long lắc đầu nói, không, ngươi không có nói sai. Bất quá Đường Long trong lòng còn có một vấn đề, Vương sư công, tiền sử thần hoang bị Hồng thủy diệt thế sau Hồng thủy đi nơi nào? Vương Tinh Thần lắc đầu, vấn đề này sư công không có tìm được đáp án. Sư công nếu không biết, quên đi. Kiếp này Đường Long tiểu hồn nhân trầm lặng nói, kỳ thật. Ta thật rất ngạc nhiên, năm đó nói đúng không tuần núi đổ, hòa trời, thiên hà chi thủy từ trên trời giáng xuống, hồng thủy dị thế. Giang đạo lý, nếu như đây thật là thần hoang phá toái nguyên nhân ta cho là thần hoang phá toái chính là vì thoát nước. Vương Tinh Thần tiểu hồn mắt người thần sáng lên, có đạo lý a. Tiếp này tiểu hồn người tiếp tục nói, ta là từ đại hoang đi lên người, trực tiếp phi thăng thượng thiên liền có thể xuyên qua đại hoang cùng thần giới giới mô, đại hoang thấp mà thần giới cao, thoát nước giải thích hợp lý nhất. Có ý tứ. Vương Tinh Thần tiểu hồn trong mắt người dị sắc chớp liên tục, ngươi nói rất có đạo lý a. Cho tới nay, thần giới truyền thuyết đều là đại chiến tạo thành thần hoang phá toái nhưng hiện tại nghe ngươi tiểu nói này phảng phất ngươi nói mới là đúng chờ ta tìm về chân thân ta liền trở về nhân tộc cùng ngươi cùng một chỗ trung độ lần đại kiếp nạn này chúng ta cùng đi tìm kiếm những nẻ viễn cổ chi mê đường long đại hỉ vương tinh thần nhưng là chân chính đế cấp chiến sĩ có hắn trở về tộc đàn nhân tộc lại nhiều một cái cao thủ cái thế đây là tin tức vô cùng tốt đường long tam đại tiểu hồn người chắp tay nói vậy ta liền chậm đợi sư công tin tức tốt bất quá vương sư công sư bàn nơi ở là nhân tộc cận thế chi địa sao vương tinh thần tiểu hồn người gật đầu xem như thế đi ta sẽ dẫn nàng đồng thời trở về về phần nàng tộc đàn muốn nhìn ý tứ của nàng tốt đường long không giải dòng nữa vương sư công ta mang ngươi lên hồn hải tinh không tốt ta tiến vào hồn hải tinh không liền có thể cảm ứng được nhục thể của ta liền có thể giống tinh hồn chiến sĩ hồn thể trở về nhất định có thể dọa nàng nhảy một cái đi siêu kiếp trước tiểu hồn người mang theo vương tinh thần tiểu hồn người lên hồn hải tinh không một lát sau kiếp trước tiểu hồn người trở về vương tinh thần tiểu hồn người đã cảm ứng được thân thể đã đi lên trở về đường lúc này bầu trời trên chiến trường nhân tộc hạm đội cực phẩm thần tinh đạn pháo dùng chín thành cao phẩm đạn pháo dùng tám thành Trung phẩm đạn pháo dùng 7 thành, Đê phẩm đạn pháo dùng 6 thành. Toàn bộ đến tồn kho dây cảnh giới, không có khả năng lại dùng thần tinh đạn pháo tiến hành công kích. Nếu không, liền không có sức tái chiến. Nữ thần mực bản hạ lệnh, hạm đội cải biến truy sát hình thức. Cho Long kỵ sĩ si quân đoàn gia tăng nhân thủ. Mỗi đầu cự long bên trên gia tăng trăm tên thần xạ thủ, đem từng đầu cự long biến thành từng cái di động hỏa lực pháo đài, giết đến phi trùng chiến sĩ nhau nhau rơi xuống, điên cuồng chạy trốn. Giết. Đường chiến hang hai quát, giết sạch những này đáng chết côn trùng. Một cái cũng không thể buông tha. Trở về để tộc trưởng nhân hoàng đại nhân xem xét một chút, nhìn có thể hay không dầu chiên đến ăn. Ha ha ha, chúng long kỵ sĩ phong khoáng cười to, tuân mệnh. phi trùng chiến sĩ vốn là bị giết đến sợ hãi, nghe vậy càng là tăng nhanh chạy tán loạn tốc độ, chạy à? các ngươi những này đáng giận người, ta nói cho các ngươi biết trên người chúng ta đều có ôn dịch cùng virus, nếu ngươi muốn ăn chúng ta cũng sẽ chết. Ha ha ha đường chiến lãnh cười nói cái này có thể không phải do các ngươi, coi như các ngươi không thể ăn, đường lệ cùng đường vũ cũng có thể dùng các ngươi đến làm thuốc, tạo phúc ta nhân tộc. Giết. Vô từng đoàn từng đoàn long tức tại thiên không phun ra, như là từng đóa từng đóa màu đỏ pháo hoa nhìn lộng lấy mà nguy hiểm siêu siêu siêu cung tiến thủ các chiến sĩ không chạy một tên bán ra chủng tộc chiến sĩ không cách nào hình thành hữu hiệu chống cự chỉ có không ngừng đảm bệnh nhưng là chủng tộc chiến sĩ tốc độ so với cự long đến kém xa đánh không lại cũng trốn không thoát chỉ có nhận lấy cái chết giết nhân tộc chiến sĩ tại thiên không chiến trường giết đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nhân tộc phù văn chiến hạm cùng phù văn đại phá hỏa lực quá cường đại không cần tiếp xúc liền có thể phá hủy hết thảy thật thật đáng sợ ai có thể đánh vấp được mặt đất nhân tộc quân đội đã đuổi tới một ngọn núi trước chính là lúc trước chủng mẫu cùng chủng tộc đại quân địa phương gần thân Giờ phút này, nơi này còn có một cái chín chôi đao quân đoàn tại trước núi, trùng mấy chục vạn. Đao gặp nước mắt tướng quân. Một cái đầu hổ tám chân trùng chiến sĩ kêu khóc lấy chạy như bay đến chín chôi đao quân chân trước, trùng mẫu đại nhân đã bị nhân loại đánh chết. Chúng ta trùng tộc đại quân bại. Chạy mau đi. Cái gì? Đao gặp nước mắt cơ chân đao, đầy mắt không tin, nói bậy. Trùng mẫu đại nhân vô địch thiên hạng, làm sao có thể thua với nhỏ yếu tiên tộc? Đầu hổ tám chân trùng chiến sĩ điên cuồng lắc đầu, không phải những cái kia hèn mọn tiên tộc, mà là những cái kia ẩn tàng cực sâu nhân tộc. Hỗn náo đao gặp nước mắt quát, chúng ta tất cả chủng tộc chiến sĩ đều biết. Ngọc Kinh Sơn nhân tộc người mạnh nhất bất quá là người Bá Thiên, hắn căn bản cũng không phải là chủng mẫu đối thủ của đại nhân, làm sao có thể đánh chết chủng mẫu đại nhân? Hứa hổ, Ngọc Kinh Sơn nhân tộc yếu đối như vậy, số lượng không đến vạn người có thể đánh thắng chủng tộc mấy triệu đại quân, tiên tộc quân đội cùng tiến lên cũng làm không được. Đầu Hổ tám chân trùng, nếu là ngươi lại nói bậy, loạn quân tâm ta, ta không thể không giết ngươi. Ngươi đầu Hổ tám chân trùng gặp đao gặp nước mắt không tin chính mình, không khỏi cấp ống hống nói đao gặp nước mắt tướng quân, các ngươi không phải chủng mẫu sở sinh, cho nên các ngươi không cảm ứng được chủng mẫu đã chết. Ta lại nhấn mạnh ba lần là nhân tộc, nhân tộc, nhân tộc đại quân, không phải ngọc kinh sơn nhân tộc, là người thần bí tộc. Bọn hắn cũng nhanh muốn truy sát tới. Nếu ngươi hiện tại rút lui còn kịp, chờ một chút, có thể đã muộn. Ngươi còn muốn chạy đều khó có khả năng. Kiệt kiệt kiệt, đao gặp nước mắt căn bản không tin. Nhân tộc là nhanh chết hết chủng tộc, từ đâu tới đại quân, thật sự là nói chuyện dở gần. Nó âm trầm cười nói, đến a, đem cái này loạn quân tâm ta ra hòa giết, là hai cái cường đại chiến trôi đao tộc chiến sĩ ra khỏi hàng, dội ra đao chân, chặt đầu hổ tám chân trùng đầu, giết chết ngay tại chỗ sau đó không lâu đại đội chạy tán loạn trùng tộc bộ đội xuất hiện tại Đao gặp nước mắt trong tầm mắt là trùng tộc bại quân chuẩn bị chiến đấu Đao gặp nước mắt tâm thẳng hướng chìm xuống nghiêm nghị nói toàn quân đều có chuẩn bị chiến đấu Trùng mẫu không có khả năng chết không có nhận được trùng mẫu mệnh lệnh trước chúng ta thể sống chết không lùi là chúng cựu thanh Đao tộc chiến sĩ cùng têo lên quát thể sống chết không lùi ngay sau đó tháo chạy mà đến trùng tộc chiến sĩ càng ngày càng nhiều Phô Thiên cái địa trùng chiếu hướng mánh Đao gặp nước mắt trùng tâm chìm đến vực sâu hét lớn phía trước chiến sĩ đi vòng nếu các ngươi dám hướng ta quân trận đừng trách ta vô tình chém giết các ngươi Nhưng là chạy tán loạn chủng tộc chiến sĩ đã bị dọa phá trung gan bọn hắn thẳng tắp liền hướng chín chuôi đao quân trận lao đến siêu siêu siêu từng cái chạy tán loạn chủng tộc chiến sĩ thân hình như gió, cùng thống nói tránh ra phía sau địch nhân rất cường đại chúng ta không phải là đối thủ các ngươi cũng không phải đối thủ như muốn mạng sống chúng ta liền cùng một chỗ trốn đao gặp nước mắt nghiêm nghị nói chuẩn bị đao chân chém giết giết giết chín chuôi đao chiến sĩ có chín chuôi đao chân tay cầm đều là màu xanh lá lưỡi dao một chặt chí nao như là một cái bên trên đẩy lưỡi dao xà lươn phát động công kích ánh ao màu xanh lục đầy trời Vị thế vô biên. Phốc phốc phốc. Chín chuôi đao tộc chiến sĩ xuất thủ không chút nào mập mờ, mờ xông trận người giết. Nhân tộc truy kích đại quân chưa tới, chín chuôi đao quân trận trước đã là thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Rốt cục, máu tươi để phía sau trùng tộc hội quân thanh tỉnh rất nhiều. Bọn chúng nhao nhao lách qua chín chuôi đao quân trận, điên cuồng trốn hướng trùng tộc trong lãnh địa. Lúc này, bầu trời trong tầng mây, một cái đầy người thạch giáp người thấy có chút thú vị, tiểu nhân này hoàn thật đúng là lợi hại a. Bất quá, Lãng phí thần tinh cũng là một tay hảo thủ. Thấy ta hảo tâm đau nhức, vì để cho ngươi không lãng phí thần tinh, ta giúp ngươi một thanh đi nói xong, bàn tay của hắn hướng xuống, một đạo màu đỏ kinh khí từ lòng bàn tay mà ra, tại chín chuôi đao quân trận trên không tạo thành một tấm bàn tay lớn màu đỏ. địch tập, đao gặp nước mắt kinh hãi, ngăn trở. với anh, trung tộc chiến sĩ từng cái buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, điên cuồng ngăn cản. nhưng hoàn toàn là kiến càng lấy cây, cái kia trưởng ấn màu đỏ không ngừng chút nào đống nhiên nện xuống, đem chín chuôi đao quân trận chiến sĩ toàn bộ nện thành thịt vụn. một trăm không tộc chiến sĩ, một bàn tay chục chết, khủng bố vô biên, chạy tán loạn trung tộc chiến sĩ dọa đến càng là tẹt da quần, địch nhân không thể đỡ, mau trốn a sau đó không lâu, nhân tộc truy kích đại quân không nhanh không chậm xuất hiện tại chân núi, bọn hắn đi theo chủng tộc đại quân sau lưng, giết đến thư giãn thích gì, không trung thạch giáp người rất là không hiểu, các chiến sĩ vì sao thả chậm truy sát tốc độ? cái kia tiểu nhân hoàng tại dùng kém như sao? Dương 1067, đất thê lương tình yêu đại trương, trương 1067 đất thê lương tình yêu đại trương giết, đường kiếm chỉ huy long mã kỵ binh, lạnh lùng quát, không cần thả đi chủng tộc đào binh. Phốc phốc phốc. long mã phe phẩy hai cánh, tốc độ cực nhanh, nhưng lại không cắt chém vây quanh, mà chỉ là xua đuổi truy sát trốn tại phía sau nhất trùng tộc chiến sĩ bị đánh thành mảnh vỡ. Truy kích như cũ tại tiếp tục. Nhân tộc đại quân đuổi trùng như đuổi dê, không chút hoang mang, đầu tiên đem trùng tộc trong quân phản công cao thủ chém tận giết tuyệt, sau đó, theo đuôi phía sau triển khai truy kích. Tại Long Mã Kỵ binh sau, chính là cự nhân quân đoàn, khuôn mặt gắn vào mặt nạ bên dưới, cự nhân sắt thép gặp được cao thủ giống như gió sông ra, bàn tay khổng lồ vỗ địch trùng liền bị đập thành thịt nát. Ngang ngược lực lượng mạnh đến mức đáng sợ. Đặc biệt là phía sau bọn họ cự viên màu vàng tinh hồn, tại chúng màu vàng tinh hồn bên trong rất đoạt đầu ngọ gió. Vương Trung Vương Đường Kiếm nhìn xem chết hết 9 trôi đao quân đoàn, có chút kinh hãi nói lính liên lạc, bẩm báo nhân hoàng, chiến trường phát sinh dị thường sự kiện, mời hắn đến đây hiện trường. Là, lính liên lạc quay người bay đi. Đường Kiếm thì thào nói, chỉ ít 10 vạn đại quân chết bởi dưới một kích xuất thủ tồn tại không thể đánh giá a. Bất quá, nhìn hẳn là bên mình a. Không chung. toàn thân thạch giáp nam tử yên lặng quan sát. Mặc dù, hắn đã quan sát người đi trung đường tộc đại quân. Tiểu nhân hoàng chế tạo quân đội thật sự là cường đại a. Đặc biệt là mấy trăm ngàn chiến sĩ thức tỉnh đều là màu vàng tinh hồn tràn cảnh quá rung động. Làm sao làm được? thạch giáp nhân lâm vào trầm tư trạng, sờ lên cằm, chẳng lẽ lại là tên tiểu nhân kia hoàng Lam Gia. thực là không tội, tiểu tử này vậy mà như ta giống như rèn luyện ra thiên chi thể, chân khí bên trong năng lượng ẩn chứa nhìn so ta còn khủng bố, chẳng lẽ là ta gì thất tại thần hoang nhí tử? thạch giáp nam tử trừng mắt nhìn, không đúng, hắn là kẻ đồ hành, tại thần hoang đều là một người cô độc tu luyện, người hộ đạo tộc, không có nữ nhân sao lại nhí tử? không đối, đã từng cùng một cái gọi đất nữ nhân có chỗ gặp nhau, lúc trước cái kia gọi là đất nữ nhân xấu xí muốn sát rụng hắn bị hắn phong ấn, hắn không phải một cái người tùy tiện càng sẽ không bị nữ nhân dẫn dụ, bởi vì hắn vẫn nhớ sư phụ từ nhỏ dạy bảo. Thanh Thiên, ngươi biết dạng gì nữ nhân đẹp nhất sao? Hắn mười tuổi lúc, sư phụ đột nhiên hỏi vấn đề này, tỉnh tỉnh mê mê hắn lắc đầu. Sư phụ liền chỉ chỉ bên cạnh thị nữ, hắn thuận thế hướng bên cạnh xem xét đó là một đám thai to mặt lớn, thân rộng thể mập thị nữ, khắp khuôn mặt là nụ cười ôn nhu, to lớn bộ ngực rất hùng vĩ, eo như là thủ nước, cái mông rất lớn, cả người nhìn so lưng hùng vai gấu nam nhân còn cường tráng hơn mấy phần. nhớ kỹ, sư phụ ngay lúc đó bộ dáng cùng bình thường không quá giống nhau, phản phất là một cái để mắt tới thị mánh hổ. Đồ đệ, ngực lớn, mông lớn nữ nhân đẹp nhất. Ngực lớn sữa đủ, mông lớn có thể sinh. Ngươi nhớ kỹ sao?" Tỉnh Tỉnh mê mê thanh thiên nhẹ gật đầu, tựa như là đã hiểu, nhưng lại hình như không có cái gì hiểu. "Ha ha ha ha." Sư phụ thoải mái cười to, "Ngươi đã hiểu cũng không hề dùng a. Bởi vì ngươi tu luyện là thuần dương công pháp, không thể đụng vào nữ nhân." Thanh thiên rất là kỳ quái, "Sư phụ, vì sao tu luyện thuần dương công pháp nam nhân liền không thể đụng nữ nhân đâu?" "Ha ha ha." Sư phụ cười đến mặt mũi tràn đầy ác thú vị, "Tiểu đồ đệ a, nam nhân là dương cương chi thể, nữ nhân là âm nhu chi thể." Đương Dương vừa rơi vào âm nhu rơi vào sau, liền sẽ không sạch sẽ. Nhớ đến lúc ấy, Thanh Thiên kinh hãi. Hắn thể thể nói sư phụ, ta thể, cả đời này, ta đều sẽ làm một sạch sẽ nam nhân. Ha ha ha. Sư phụ cười đến càng là thoải mái, ống bên người mập mạp thị nữ liền đi, rất tốt. Hy vọng ngươi nhớ kỹ phát qua lời thề. Về sau, loại này không sạch sẽ nam nhân liền để sư phụ tới làm đi. Những này đáng sợ âm nhu rơi vào, liền để sư phụ đến nhậy. Thanh Thiên lúc đó rất cảm động, tạ ơn sư phụ. Ha ha ha. Sư phụ mang theo bi trán quyết tuyệt sắc mặt, trong mắt tỏa ra màu đỏ chi quang không dằn nổi mang theo cường tráng thị nữ mà đi, sư phụ đi. đột nhiên, hắn nghĩ mãi mà không rõ, sư phụ, ngươi biết do nữ nhân là nam nhân rơi vào sẽ để cho ngươi không sạch sẽ, ngươi vì sao còn muốn hướng rơi vào bên trong nảy à? lúc đó, sư phụ thân thể cứng đờ, hắn phản phất không dám quay đầu đối mặt chính mình. đồ nhi, ngươi phải biết, nam nhân nếu như nhảy lần thứ nhất rơi vào, làm một lần không sạch sẽ nam nhân, vậy cái này cả đời liền sẽ chúng một loại tên là ôn nhu độc, thân bất do kỷ muốn hướng rơi vào bên trong nảy, mà lại nảy cam tâm tình nguyện. đồ nhi, thiên tư của ngươi bất phàm tương lai nhất định trở thành thiên hạ này mạnh nhất tồn tại một trong đến lúc đó tất nhiên sẽ có rất nhiều nữ nhân tới câu dẫn ngươi muốn ngươi nhảy vào các nàng ôn nhu rơi vào ngươi ngàn vạn muốn đem năm lấy không có khả năng tùy tiện bị dẫn dụ nếu không ngươi liền sẽ cùng sư phụ một dạng nhất thất túc thành thiên cổ hận quay đầu chính là ngàn vạn năm hối hận thật hận có đó ca sư phụ có chút lời nói không có mạch lạc tại cái kia cường tráng thị nữ trên mặt trùng điệp hôn một cái bảo đi để cho ta tại ngươi ôn nhu rơi vào bên trong không cách nào tự kiềm chế là cường tráng thị nữ nói ta nhất định sẽ hồi hạ chủ nhân tốt sau đó Thanh Thiên liền đưa mắt nhìn sư phụ cùng cường tráng thị nữ đi vào phòng ngủ. Ngay sau đó, một chút không thể miêu tả thanh âm để Thanh Thiên cảm thấy sợ sệt. Sư phụ một mực tại như là dã thú cầm rú. Tê tâm liệt phế khí tức hắn rơi vào rơi vào nhất định rất sâu. Sư phụ thật sự là vất vả. Về sau, hắn gặp cái kia xấu xí đất một tấm mặt trái xoan lớn cỡ bàn tay, mặc dù bộ ngực không nhỏ, nhưng eo nhỏ đến không tưởng nổi, bờ mông cũng không phải rất lớn, cùng trong tông môn những cái kia cường tráng mỹ nhân so ra chính là một cái người quá dị. Thanh Thiên thậm chí hoài nghi, chỉ cần mình dùng sức ôm nàng một chút, liền có thể đưa nàng vào nghèo vật và gái cho nên hắn không dám đụng vào thân thể của nàng, cũng không muốn. Về sau, cái này đất vậy mà câu dẫn hắn, muốn hắn làm người không sạch sẽ, rơi vào nàng ôn nhu rơi vào. Thanh thiên dưới cơn nóng giận, đưa nàng cùng đám kia đáng chết ma quỷ phong vào dưới mặt đất. Lúc này nghĩ đến, cái kia đất dáng dấp mặc dù không bằng chính mình những cái kia cường tráng thị nữ xinh đẹp, dáng người cũng kém rất nhiều, nhưng là nếu như cưỡng ép nuôi nấng hẳn là có thể trở nên cường tráng và đẹp đẽ đi. Nghĩ tới đây, thanh thiên không khỏi mãnh liệt thắt đầu hắn đang suy nghĩ gì đấy. Cái kia đất thật sự là đáng giận a sâu cho hắn làm rất nhiều năm ác mộng trong ngọng tất cả đều là bóng dáng của nàng. hắn chính là không rõ xấu xí như vậy nữ nhân, như thế nào để cho mình lo lắng nhiều năm như vậy? đương nhiên, thanh thiên ánh mắt sáng rõ, tiểu nhân hoàng nhìn rất thông minh đâu. các loại đại chiến hoàn tất, liền đi tìm hắn khuyên khuyên. ưa thích nữ nhân xấu xí có phải hay không bệnh? giờ phút này, sâu trong lòng đất, một mảnh đen kịt, cổ kêu dưới màu vàng đất nước sông y nguyên lao nhanh không thôi, trùng trùng điệp điệp tuôn hướng phương xa, không biết cuối cùng ở nơi nào. trên cầu đất dáng vẻ thước tha mềm mại thân ảnh lặng lặng đứng ở phía trên, nàng tháo xuống giàn mua mặt nạ lặng lặng nhìn mặt sùng sùng cả mấy liệt, không biết đang suy nghĩ gì. Đông nhân phanh. chén kia lục ngọn đèn bấc đèn nhẹ nhàng phát nổ một chút, ngọn đèn quang mang đại phóng, chiếu sáng đất gương mặt da thịt như ngọc, mắt to, mũi thon, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đẹp đến nỗi người sợ hai thán phục. giờ phút này, nàng đôi mi thanh tú nhíu chặt, miệng nhỏ khẽ nết, lộ ra hàm răng trắng đóa, vì sao tim đập của ta động đến có chút nhanh? chẳng lẽ là có người đang nghĩ ta? Tộc nhân đã sớm chết hết hay còn có thể nhớ kỹ ta đây? Ha ha ha, đất cười đến có mấy phần thêm mỹ, người phụ tình, là ngươi đang nghĩ ta sao? Nếu để cho ta gặp lại ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Tại ngươi trước khi chết, ta ngươi nhất định phải giải thích vì sao ngươi sẽ ở cái kia cảm thấy khó xử thời khắc lựa chọn nhào lên phong ấn ta. Đất Cảnh nghĩ càng giận. Lúc này, thổ thủ bên trong xuất hiện một mặt lục kính, hắn nhìn xem trong gương dung nhan tuyệt thế từ ngải tự liên, chẳng lẽ ta không đẹp sao? Đẹp. Một đạo viện chuyển thân ảnh màu đen xuất hiện tại trên cầu, chính là ma quỷ thủy tổ, ngươi là ta đã thấy đẹp nhất phụ thủy. Lại ánh mắt của người đàn ông kia có vấn đề, lại hoặc là hắn chưa từng có ưa thích qua ngươi, chỉ là đang tìm thời cơ thích hợp phong ấn ngươi, báo ngươi vu tộc trêu ra đại thoại lại làm cho nhân tộc cơ hồ diệt tuyệt đại thủ, đất một mặt khổ sở chi sắc. Đây là chân tướng sao? Bất quá đất phảng phất nhớ ra cái gì đó, nói chuyện có chút ấp há đúng. Ha ha ha. Ma quỷ thủy tổ cười duyên nói, "Đất, chúng ta là cùng chung hoạn nạn quá mệnh giao tình, có cái gì muốn nói trực tiếp điểm. Tốt. Đất lúc này mới nói, "Lúc trước, ta cởi sạch quần áo đứng ở trước mặt hắn, hắn phảng phất nhận lấy mấy đại kinh hãi, ta nghe được trong miệng hắn lầu bầu một tiếng, liền hướng ta đánh tới, trực tiếp phongấn ta. Ta nghe được rất rõ ràng trong miệng hắn lầu bầu hai chữ là xấu vu." Xấu vu Ma quỷ thủy tổ cũng là cho mày, đây là ý gì? Ngươi đẹp có một không hai thần hoàng, nam nhân kia vì sao nói xấu? Chẳng lẽ thân thể của người đàn ông kia có vấn đề? Hay là con mắt có ma bệnh? Đất lắc đầu, không nói chuyện này. Ngươi tìm đến ta chuyện gì? Ma quỷ thủy tổ lúc này mới nghiêm mặt nói, từ sáu đạo ra ngoài tiểu ma quỷ không có chết ở trong thông đạo. Đất đại hỉ. Ma quỷ thủy tổ thần sắc có chút phức tạp, nhưng hoàng phất bị phục kích. Khoảng cách quá xa, ta lưu tại trên người bọn họ truy tung thủ đoạn mất hiệu lực, chỉ là có một ít cảm ứng cùng nhìn thấy một chút hình ảnh mơ hồ. Hiện tại, ta hoài nghi sáu đạo là thông hướng mặt đất cửa ra vào thổ tinh thần chấn động, thật sao? ma quỷ thủy tổ gật đầu, ta có tám thành nắm chắc, đất song quyền nắm chặt, đây chính là quá tốt rồi. ma quỷ thủy tổ cười nói, cũng không tốt lắm, ta hoài nghi có địch lợi dụng cái này sáu cái thông đạo bố trí mai phục tộc ta, ta cảm thấy cái này sau cái thông đạo đối diện có cái gì đang chờ chúng ta. đất suy nghĩ một chút nói, từ khi ta thi pháp phủ kín sáu đạo sau, gần nhất luôn luôn xuất hiện một ít tào giác cùng cái này sáu cái động có một tia tâm thần liên hệ, rất là kỳ quái. ma quỷ thủy tổ cẩn thận nói, là cái gì hào giác? đất nhìn xem hư không đen kịt nói, ta luôn luôn ngọng thấy ta đại ca bọn họ còn chưa chết bọn hắn tại bốn chỗ tìm ta tung tích, ma quỷ thủy tổ trầm mặc một lát, bọn hắn đều đã chết nhiều năm như vậy, nguyên tên đi ra bọn hắn bóng ma tử vong. Ta đã cảm ứng được thần hoang đại kiếp sắp giáng lâm, thần hoang khôi phục, duy nhất đại thế không thể nghịch, Nếu là ta tục tiếp tục ở tại lòng đất, có thể sẽ tại thần hoang tất cả khối đại lục đánh chúng diệt tộc, đã chết lặng yên không một tiếng động. đất trong mắt dị sắc lói lên, ngươi muốn làm gì? Ma quỷ thủy tổ, ta quyết định mang theo các con tử sáu đạo bên trong ra ngoài mặc kệ lối ra ở nơi nào, dù sao cũng so chờ chết ở đây tốt. đất nghĩ nghĩ, ta ủng hộ ngươi. chừng nào thì bắt đầu hành động. Ma quỷ thủy tổ, hiện tại. Người đem sáu đạo bên trong phủ kín đồ vật trở hồi, chúng ta lập tức liền lao ra. Tốt. đất cùng ma quỷ thủy tổ thân ảnh biến mất tại trên cầu đá. Chén tia xanh muôn mẩn ngọn đèn cũng biến mất không thấy gì nữa. Giữa chưa đại hoang trên không thái dương treo trên cao. Vô biên hải, rầm rầm rầm. Vô biên hải trung tâm sáu đạo thải quang trùng tiền, ma quỷ thủy tổ cùng đất từ trong thông đạo xuống ra, cảnh giác đánh giá hoàn cảnh bốn phía đây là nơi nào? Biển cả sao? Tiệt kiệt tiệt. Ma quỷ thủy tổ tiếng cười âm trầm quanh quần trên biển lớn, thối la tiên, ta ma quỷ bộ tộc rốt cục trở về. Lần này, ta nhất định phải báo ta ma quỷ bộ tộc bị nốt mối thù nhân ma, ta nhất định phải ăn ngươi. ngươi nhân tộc, ta tất nhiên để nó hồi phi yên diệt. các con, ra đi. siêu siêu siêu, ma quỷ chiến sĩ đều đâu vào đấy từ sáu đạo bên trong sông ra. các con, đây chính là các ngươi chưa từng thấy qua thiên địa. nơi này ánh nắng rực rào, linh khí nồng đậm, linh hồn nhiều không kể xiết, đây mới là ta ma quỷ tộc nên đợi địa phương. ha ha ha, ma quỷ thủy tổ cười đến rất vui vẻ. bất quá, đất lại đầy mắt kinh dị nhìn xem hắn. ma quỷ các chiến sĩ cũng trên mặt kinh dị nhìn xem nàng. ma quỷ thủy tổ sững sờ, móc ra một mặt gương đồng chỉ gặp bên trong đồ vật là đầu người mặt quỷ trên mặt sắt thái lộng lở, một tấm miệng to như chậu máu rất là làm người ta sợ hãi, quả thực là một con quái vật. À, ma quỷ thủy tổ bén nhọn tiếng kêu vang vọng trên biển lớn, ta làm sao biến thành quỷ bộ dáng này? Sau đó, ma quỷ thủy tổ vớt vẹt thân thể của mình không còn là nổi đồng bền giữa không trung hồn thể trạng thái, ma thành có máu có thịt quỷ vật. đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ma quỷ thủy tổ giống như điên cuồng quát, ta thật vất vả có khuôn mặt xinh đẹp khuôn mặt lao tạc tiên, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Đất đưa mắt nhìn bốn phía ma quỷ chiến sĩ đều biến thành có máu có thịt quỷ vật. nàng xuất ra tấm gương chỉ nàng không có biến hóa. Ma quỷ thủy tổ trong mắt ma quang đại phóng, đất. Vì sao ngươi không có việc gì? Đất nghĩ nghĩ, khả năng bởi vì ta nguyên bản là huyết nhục chi khu, cho nên cái này sáu đạo không cách nào giao phó nhục thân của ta. Ma quỷ thủy tổ nghĩ nghĩ, hẳn là dạng này. Một lát sau, ma quỷ thủy tổ điều chỉnh tốt tâm tính, các con, hiện tại chúng ta toàn tộc đều có được nhục thân, cho nên chúng ta tất nhiên có thể trở nên càng mạnh, các ngươi không cần lo lắng. Là, chúng ma quỷ quát, có lao tổ tồn tại, chúng ta không lo lắng. Lúc này, ma quỷ thủy tổ ngắm nhìn hư không nói ngàn vạn năm phong ấn các con, theo ta xuất phát, tìm nhân tộc tung tích. Chúng ta đi ăn hết linh hồn của bọn hắn, giết bọn hắn. Tốt. chúng ma quỷ hưng phấn gầm rú đứng lên, ăn nhân hồn, giết nhân tộc. Ma quỷ thủy tổ khịt khiến mũi, ta phảng phất ngửi thấy nhân tộc linh hồn hương vị. Các con, theo ta đi. Là Ma quỷ đại quân mở phát. Phô Thiên cái địa triều đại hoang bay đi. Chương 1068. Tây Thiên môn phong đại Trường, không có phân. Chương 1068 Tây Thiên môn phong đại Trường, không có phân kiệt kiệt. tiết. Ma quỷ thủy tổ khoe miệng chảy ra liên tiếp nước bọt, nhìn như thèm nhỏ dãi, các con. Nhân tộc linh hồn không gì sánh được thương ngọt, chính là hồn bên trong cực phẩm. Tại tiên sử thần hoang thời đại, có một cái mỹ lệ truyền thuyết ăn nhân tộc linh hồn có thể vĩnh sinh. Kiệt kiệt kiệt xông lên a. Trước kia chúng ta ma quỷ tộc không có nhục thân, chỉ có thể phệ hồn, không thể ăn người nhục thân. Nhưng bây giờ chúng ta có nhục thân, có thể ngay cả người mang hồn cùng một chỗ ăn. Kiệt kiệt kiệt. Chúng ma quỷ hương phấn hướng, lao tổ tông yên tâm, nhân tộc tuyệt đối khó thoát chúng ta chi thủ. Đông nhân siêu, thổ thần sắc phức tạp phi thân ngăn ở ma quỷ thủy tổ trước mặt, chậm đã. Không ăn thịt người có được hay không? Chúng ta đang đến qua một lần thua thiệt, đừng lại dẫm lên vết xe đổ a. Nam nhân kia nếu là còn sống các ngươi đều sẽ chết. Ngươi quên cái kia đánh vào lòng đất màu đỏ quyền kình kiệt kiệt kiệt. Ma quỷ thủy tổ xám nuốt nước ác, vội vã không nhịn nổi. Đất. Ngàn vạn năm thời gian đã qua, nhân tộc tuổi thọ vốn là rất ngắn, nếu là hắn không có đạt được vĩnh sinh, một phần xương khô đều cũng đã mục nát đi. Mà lại coi như hắn còn sống, cũng không phải hai chúng ta liên thủ chi địch. Ngươi đã luyện thành môn kia kỹ thuật bên ngoài, ta cũng đã luyện thành một môn thần kỳ ma công. Nếu là hắn xuất hiện chúng ta liên thủ mới hận cũ cùng tính một lượt. Có thể luyện thành chân khí màu đỏ, hẳn là truyền nhân y bát của hắn đi. Nếu như lụi vải, ta sẽ chém cỏ trừ tận gốc đất ánh mắt phức tạp, ta không muốn giết hắn. ngươi. ma quỷ thủy tổ lạnh lùng nói, nam nhân kia hại ngươi ngàn vạn năm không thấy ánh mặt trời, chẳng lẽ ngươi thật không hận hắn? đất lắc đầu, không muốn. ta muốn gặp hắn. ma quỷ thủy tổ cả giận nói, ngươi thật sự là chúng hắn độc, không có thuốc nào cứu được. đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. hiện tại đã trở về mặt đất, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi. tốt. đất biết sẽ có một ngày như vậy. ngươi không nhìn nổi ta giết người. đất gật đầu nói, là. ma quỷ thủy tổ trầm mặc một lát, tốt. vậy ngươi đi thôi. chờ ta ma quỷ tộc có lãnh địa mới ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một tòa cung điện. Ha ha ha. Thủ thiếu đến có chút thất ý, không cần. Ta muốn về vu tộc cổ địa, bài tế ta tộc đàn. Cũng tốt. Ma quỷ thủy tổ không có giữ lại, vậy ngươi đi đi. Gặp lại. Đất không dây dưa dài dòng, hướng một phương hướng khác bay đi. Sau đó không lâu sau, nàng bị một nguồn lực lượng lôi trở lại lục đạo bên cạnh. Hết thề đều là như vậy đột nhiên. Để đất trở tay không kịp. Lần trước phủ kín lục đạo lúc, tức nhưỡng bên trong có tinh huyết của hắn, lần này thu hồi tức nhưỡng lúc, đất cảm giác một đoàn tức nhưỡng rõ ràng trở nên khác biệt, phảng phất nhiều một chút cái gì. Vừa mới thời gian khẩn cấp, nàng còn chưa kịp nghiên cứu liền đi ra. Đột nhiên đất tức nhưỡng bên trong có dị động, một đạo ý niệm từ tức nhưỡng bên trong truyền đến, cộng sinh huyết khế. Ngoại đất kinh hãi cái này lục đạo có linh hồn. Sau đó, không lô lượng tin tức tràn vào nàng náo hải, để đầu nàng đau muốn nức. Đất vội vàng khoanh chân ngồi tại lục đạo trong cột ánh sáng ở giữa, tiêu hóa lấy lục đạo mang tới tin tức. Lúc này, vô biên vô tận trên mặt biển bên trên, lục đạo màu sắc rực rỡ hào quang vút trời, giống như sáu đầu đường hầm thời gian, nhìn thần bí mà mỹ lệ. Vô biên biển trung ương chi đạo. Thiên Thọ Tiểu hòa Thượng từ trong nhập định bừng tỉnh, nhìn lên trong bầu trời cái kia hoa mỹ lục đạo qua mang, trên khuôn mặt trắng non tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lục đạo đây là thế nào? Đương nhiên, hắn đã mất đi đối với lục đạo linh hồn cảm ứng. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, Thiên Thọ Tiểu hòa Thượng cả kinh tiêu lên, không xong, ta huyết tế lục đạo bị đoạt. Cái gì? Lão hòa Thượng từ trong phòng bắn nhanh ra như điện, là ai tranh đoạt người lục đạo? Chúng ta đi xem một chút. Nói xong, không đợi Tiểu Hoa Thượng trả lời, Lão Hoa Thượng nắm lên Tiểu Hoa Thượng bả vai như một đạo ánh sáng màu trắng từ mặt biển sẽ qua, bay thẳng lục đạo nơi ở. giờ phút này, lao hòa thượng lòng tham hoảng. lục đạo là bọn hắn tương lai sương bá thiên hạ căn cơ, quan hệ bọn hắn một môn tương lai, cho nên lục đạo không thể ném. hắn ngược lại là muốn nhìn đến tận cùng là ai ăn tim rồng gắn vượng, dám đoạt bảo bối của bọn hắn. đại hoang bên trong, trường an thành trên tường thành, trời 33 hai tay phía sau lưng, đứng tại trên tường thành nhìn qua cái kia phóng lên tận trời quan mang, thật cường đại năng lượng bộc phát ra. vô biên trong biển xuất hiện bảo bối sao? truyền lệnh cát thành tăng cường cảnh giới, ta đi xem một chút. là nhân tộc chiến sĩ vội vàng đi truyền lệnh, trời ba mươi ba hướng vô biên biển bay đi. Trên mặt biển, ma quỷ thủy tổ nhìn lên bầu trời, thì thào nói, đất, nguyên lai ngươi không phải muốn rời khỏi mà là muốn đi thu lấy lục đạo kiện bảo bối này a. Quả nhiên, ngươi cũng không thể tín nhiệm. Hình người bề ngoài sinh linh đều là không thể tín nhiệm. Ma quỷ thủy tổ trong lòng ngực sát khí bốn phía, nghiêm nghị nói, các con, tăng thêm tốc độ, chúng ta cũng nhanh muốn đạt tới nhân tộc điểm định cư. Z vô biên hải trung lương, thổ thần thanh khí sảng đứng dậy, vươn tay. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong biển lục đạo quang mang biến mất, một tấm có sáu cái động thật dày ra thú xuất hiện tại thổ thủ bên trong. Ha ha ha đất cười to nói, "Ra đi, không cần trốn âm thầm." Ha ha ha. Lão già đầu chọc mang theo tiểu chọc đầu tiên thọ xuất hiện tại đất trước mặt, ngữ khí âm trầm, "Nữ nhân, đem lục đạo hồn bị giao ra." Ha ha ha. Thủ kia cười, "Dựa vào cái gì? Các ngươi để cho ta giao ta liền giao sao? Các ngươi tính là cái gì?" Lão già đầu chọc âm chấm hỏi, "Ngươi là có hay không nghe nói qua Tây Thiên?" Đất lắc đầu, "Không có." Lão già đầu chọc sững sờ chưa nghe nói qua sao? vậy ngươi nghe nói qua thiên ngoại thiên sao không có đất lạnh lùng nói coi như ngươi đến từ bên trong địa phương ta cũng sẽ không đem lục đạo hồn bị giao cho ngươi kiệt kiệt kiệt lão già đầu trọc cười gần nói yêu nghiệt ngươi nếu tham chúng ta tây thiên bảo vật vậy liền đừng trách ta đánh chết ngươi đỗ nhi sư phụ hiện tại biểu diễn cho ngươi một chút như thế nào đánh chết một cái không nghe lời yêu nghiệt thiên phò tiểu hòa thượng trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái sư phụ uy vũ đỗ nhi nhất định xem thật kỹ hảo hảo hảo lão già đầu trọc rất tốt chúng ta Tây Thiên tu sĩ chính là muốn có không hiểu liền học tu luyện tinh thần mới có thể để cho chính mình không ngừng cường đại đi đến tu luyện đỉnh phong vô địch thiên hạ sương tôn trên thế gian hoành trấn vạn cổ lão già đầu chọc nói đến sáng mắt lên hào khí ngất trời tiểu chọc đầu nghe được trong mắt dị sắc chớp liên tục thân thể thẳng tắp là hết thể hướng sư phụ học tập lão già đầu chọc hăng hái nói nhìn cho thật kỹ sư phụ chính là cùng thế hệ nhà vô địch cái này nho nhỏ yêu nghiệt sư phụ trợ tay liền có thể chấn áp ha ha ha lão già đầu chọc phách lối cười to tứ hợp bất hoang ai là ta địch thủ yêu nghiệt đi ra nhận lấy cái chết Lão già đầu chọc mặt mũi tràn đầy tiêu hãnh, hoặc là, ngươi tự vẫn, có thể thiếu thụ một chút khổ. Ben. Lão già đầu chọc đỉnh đầu hết khí trung thiên, một cái to lớn ngôi sao màu vàng xuất hiện tại hắn sau đầu, trung quanh có 360 khoảng ngôi sao màu vàng quay trung quanh, để lão già đầu chọc nhìn giống như một tôn kim thân la hán. Đồng thời, một cỗ cường đại hoàng cấp uy áp thẳng hướng thủ bước đến. "Yêu Nghiệt, nhanh tự tuyệt đi." Lúc này, trang diện cực kỳ quỷ dị. Lão già đầu chọc phảng phất đã năm chắc thắng lợi trong tay, đối với đất chẳng thèm nó tới, phảng phất đưa tay liền có thể chộp chết. Tiểu chọc đầu hai tay nắm chặt nắm đấm trong mắt tràn đầy đối với lao già đầu chọc sùng bái trợ lấy nhìn đại chiến mỹ lệ đất thì ánh mắt quá dị phảng phất nhìn thấy cái gì chuyện thú vị rốt cục ha ha ha thổ tiêu lên tiếng lao già đầu chọc ngươi xác định có thể chụp chết ta lao già đầu chọc núi vểnh lên trời không có khả năng sao yêu nghiệt ta khuyên ngươi giao ra lục đạo hồn bì nếu không ngươi thật sẽ chết hồn phi phách tán vậy cái kia loại kiệt kiệt kiệt mặt đất sắc lạnh lẽo nếu như hoàng cấp đỉnh phong chiến sĩ liền có thể vô địch cái kia muốn chúng ta nửa bước đế cấp chiến sĩ làm cái gì vinh đất đỉnh đầu huyết khí trung thiên từng viên tinh thần từ đất thể nội bay ra Tại nàng sau đầu tạo thành mỹ lệ tinh hà, là nàng tiểu vũ trụ đồng thời đất thể nội uy áp không thể ngăn cản sông lão già đầu chọc mà đi, đánh nát lão già đầu chọc uy áp, uy thế vô biên. Ngoa tạo. Lão già đầu chọc hoàng hốt, nửa bước đế cấp chiến sĩ, yêu nghiệt này có 600 ngôi sao tiểu vũ trụ, tư chất đơn giản nghịch thiên a. Lão già đầu chọc ngỡ bước. hắn từ đất uy áp bên trong có thể cảm nhận được đây là một cái tùy thời cũng có thể phá đế cảnh cao thủ. Đối phương đoán chừng vừa ra tay chết chính là mình. Làm sao bây giờ? Lập tức, lão già đầu chọc lòng tham hoàng, mồ hôi lạnh từ trán của hắn cuồn cuộn lên mà ra. Ha ha ha thổ tiêu đến một mặt sắc khí, ngươi không phải muốn giết ta sao? vì sao còn chưa động thủ? lão già đầu chọc cắn răng một cái, dựa ngực nói mỹ lệ nữ thần, chớ có cản rỡ. ngươi phải biết ta tây thiên bên trong cao thủ đông đảo, đế cấp chiến sĩ nhiều vô số kể, nếu như ngươi dám làm tổn thương ta cùng đồ đệ, sư phụ ta, sư bá, sư thúc định sẽ không bỏ qua ngươi. ha ha ha đất treo chọc cười lạnh, lão già đầu chọc không dám động thủ. vừa mới cái kia cỗ phách lối kinh đâu? thiên thọ tiểu chọc đầu nháy máy mắt, sư phụ, tên yêu nghiệt này thật là nửa bước đế cấp chiến sĩ. lão già đầu chọc trừng mắt, mù hô cái gì yêu nghiệt? muốn gọi nữ thần a tỷ? Thiên Thọ tiểu chọc đầu, vừa mới là ai tại mở miệng một tiếng yêu nghiệt. Thiên Thọ tiểu quan đầu nhìn xem đất, đúng là đẹp đến mức rất, để hắn không rời nổi mắt. Sư phụ, ngươi đã nói muốn đánh chết nàng, còn động thủ không? Ngoa Tào, lão già đầu chọc con ngươi co rụt lại, bất an nhìn lấy đất lại đột nhiên bạo khởi xuất thủ sao? Hiện tại hắn xuống đài không được a. Lão già đầu chọc suy đi nghĩ lại, cắn răng một cái, Thiên Thọ, ngươi bên trên, nữ thần này a tỷ khẳng định là đang khoác lác hù dọa chúng ta, nếu không nàng đã sớm đánh tới. Ngươi nhìn nàng chỉ nói không luyện, khẳng định có vấn đề. A. Thiên Thọ Tiểu Chọc Đầu ngậm bước mặt mũi tràn đầy, sư phụ, ta có thể đánh được nàng sao? Gặp được loại này không biết cao thủ không phải hẳn là sư phụ tự mình hạ trận phân thắng bại sao? Chẳng lẽ sư phụ bị nữ yêu này nghiệt dọa sợ? Muốn cho hắn xuất thủ thăm dò nữ yêu này nghiệt sâu cạn? Thiên Thọ Tiểu Chọc Đầu tâm tình rất phức tạp, hắn ra ngoài có thể hay không bị một quyền đấm chết ta? Lão giả đầu chọc tiếp tục là Thiên Thọ Tiểu Chọc Đầu cổ động, sư phụ tin tưởng ngươi có thể. Đi, thử một chút nàng. Ha ha ha! Thủ Yên Nhiên cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đe dọa, Tiểu Chọc Đầu, yên tâm tới đi, ta thân là nửa bước đế cấp chiến sĩ. Một trưởng là có thể đem ngươi chục chết, để cho ngươi không thống khổ chút nào rời đi thế giới này. Tin tưởng ta, lên đây đi, giúp ngươi sư phụ thăm dò một chút ta sâu cả. Chết liền xong hết mọi chuyện, là giải thoát ta. Ngoa tạo. Thiên Thọ tiểu chọc đầu vừa mới nâng lên dũng khí tan thành mấy khói, "Sư phụ, ta đi lên sẽ chết. Ta không dám." Ai? Lão già đầu chọc thâm thẳm thở dài một tiếng, "Nếu ngươi nhát gan như vậy tin hay không vì sư đưa ngươi chủ xuất sư môn?" Thiên Thọ tiểu hòa thượng trầm lặng nói, "Sư phụ, nếu là ta tiến lên, đoán chừng đợi không được ngươi đem ta chủ xuất sư môn cơ hội." Ta đi lên chính là chịu chết ngươi lại nỡ lòng nào? Lao giả đầu chọc bốn, nghịch đồ. Sư phụ cũng là có thể chiến nửa bước đế cấp chiến sĩ tồn tại, tự nhiên sẽ bảo đảm ngươi chu toàn. Để cho ngươi đi lên là sư phụ đang khảo nghiệm ngươi chiến tâm. Ngươi không dám lên đi, nói rõ ngươi chiến tâm không kiên. Nói rõ, ngươi chiến tâm còn cần ma luyện. Hiện tại chính là một cái cơ hội. Lấy yêu chiến mạnh chỉ cần ngươi có thể xuất thủ, ngươi sau này thành tựu không thể đoán trước. Thiên võ tiểu hoa thượng cũng không mua chứng. Sư phụ, ta đau bụng, muốn đi để ngươi trước đem nữ thần này tỷ tỷ cầm xuống, đồ đệ lập tức tới ngay. Nói xong. Thiên Thọ tiểu hòa thượng ôm bụng quay người liền bay, xem ra, đau bụng đến thật sự là lợi hại. Ngoa tạo. Lão già đầu chọc, ngươi cái này khi sư diệt tổ huấn đàn, hiện tại, ta liền đem ngươi trục xuất sư môn. Nói thật. Lão già đầu chọc cũng nghĩ chạy, nhưng ở đất uy áp bên dưới, hắn căn bản là không có cách bước ra, chỉ có thể trợn mắt nhìn tiểu chọc đầu đi xa. Thứ đất hừ lạnh một tiếng, muốn chạy. Không có lệnh của ta, cũng chỉ có chết. Vành đất ruồi ra trong suốt như ngọc tiên tiên mảnh tay, một trưởng bối già, một cái màu vàng đất thủ lớn xuất hiện tại Thiên Thọ tiểu hòa thượng đỉnh đầu, như là họa trời giống như đem Thiên Thọ tiểu trọc đầu gắn vào trong lòng bàn tay khống chế thân thể của hắn, làm hắn không thể động đậy. Không. Thiên Thọ tiểu chọc đầu sợ hãi kêu to. Sư phụ, đây chính là ngươi nói giả cao thủ sao? Cứu mạng a! Một bên khác, lão giả đầu chọc toàn thân căng cứng, giống như một đầu tùy thời chuẩn bị săn thức ăn hung thú. Hắn mồ hôi lạnh lướt ra nói Thiên Thọ, sư phụ tự thân khó đảm bảo a. Ta đã đưa ngươi trục xuất sư môn, ngươi liền tự cầu phúc đi. Lão giả đầu chọc cùng tiểu chọc đầu tâm đều rất hoảng. Ha ha ha! Đất cười lạnh nói, đây chính là các ngươi Tây Thiên phong cách. Sư phụ để đồ đệ chịu chết. Đồ đệ vứt bỏ sư phụ không để ý. Các ngươi dạng này tông môn dẹp đi chỉ gặp đất kết gấp một nắm, gắn vào thiên thọ tiểu hỏa thượng đỉnh đầu kình khí đại thủ cũng nắm chặt, trực tiếp đem thiên thọ tiểu hỏa thượng bóp nát. Vô máu vẩy biển cả. Không, nữ thần a thị, ta nguyện ý quy hàng ngươi. Lão già đầu chọc chẳng biết xấu hổ nói ngươi rời đi vùng thiên địa này đã rất lâu rồi đi. Ta có thể vì ngươi dẫn đường. Ha ha ha, đất cười lạnh nói, không cần. Nơi này là nhà của ta, không cần ai dẫn đường. Vô anh. Hoàng cấp vô địch lão già đầu chọc bị đất một quyền đánh nổ, chết không toàn thân, căn bản không có cơ hội xuất thủ. Lúc này đất mới nhìn trong tay lục đạo ra thú hỏi nói cho ta biết ngươi tại sao muốn tuyển ta làm chủ. Trương 1069, Lục Đạo Luân hồi Chi Cơ Đại Trương. Trương 1069, Lục Đạo Luân hồi Chi Cơ Đại Trương. Lục Đạo hồn bị không có động tĩnh, đất mí mắt vừa nhấc, lạnh lùng nói, đã ngươi không nguyện ý phối hợp, vậy ta cũng chỉ có thể để cho ngươi biến mất. Nói xong đất trực tiếp đem hồn thú ra ném về nơi xa, như là ném ra một khối phiến đá, ở trên mặt biển đánh ra liên tiếp thủy phiêu, đồng thời đất hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn phun ra một ngụm máu tươi, rồi ra ngón tay, như là một chi bút vẽ, đem máu tươi hút tại trên đầu ngón tay. Lăng không vạch ra một cái huyết phủ, lấy huyết chi tên, giải trừ huyết thệ, trở về bản thân, không nhận được chế giải. Đây là một cái giải trừ huyết thệ phù văn cổ trận đến từ tiền sử thần hoàng. Vô anh, chỉ thấy huyết sắc phù văn cháy hương hực, phát ra đầy trời huyết quang, tiêu tán ở trong thiên địa, giữa thiên địa vang lên nhĩ non đấm thanh, nghe không hiểu thiên âm. Thủ tiếu trên mặt sắc thái vui mừng, rốt cục muốn giải trừ. Lần này cái này lục đạo hồn bị chủ động cùng nàng ký kết huyết thệ, để trong nội tâm nàng rất bất an luôn cảm thấy xảy ra chuyện gì, cho nên trước vứt bỏ cầu an tâm. Đúng lúc này vô Cái kia thiêu, thiêu đốt lên biến mất phù văn màu màu tái hiện. Thổ tiêu khắp khuôn mặt là kinh hãi, đây là có chuyện gì? Ngay sau đó, huyết dịch kia trên phù văn thiêu đốt hỏa diễm biến mất, phù văn giải thể, lịch về thành giọt giọt màu đỏ máu tươi, trở về đất đầu ngón tay cuốn quanh, lộ ra không gì sánh được yêu diễm. Phốc đất lần nữa mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, trong lồng ngực khí huyết quay cuồng, tiết hầu ngọt ngọt, thân bất do kỷ phun ra một ngụm máu tươi, chiếu xuống mặt biển, dẫn tới vô số hung ngư thôn phệ đất chần kinh. Nàng là bị phản phệ sao? Có lẽ vậy. Sau đó, siêu. lúc đạo hồn bị từ mặt biển bay trở về, không cho cự tuyệt rơi vào đất tay ngọc nhỏ dài bên trên thú vị a đất nâng lên tay ngọc lao đi vết máu ở khoe miệng bằng vào ta cảnh giới đều không giải được huyết thể của ngươi vậy ngươi lai lịch khẳng định không thể coi thường nhưng là ngươi càng là bất phàm tâm ta thì càng bất an liên càng không muốn cùng ngươi quấn quít lấy nhau trừ phi ngươi có thể bỏ đi ta lo nghĩ lúc này lục đạo hồn bị ý niệm truyền đến máu của ngươi rất tốt có thể làm cho ta trùng sinh ngươi là ngươi vu tộc sau cùng huyết mạch ta chỉ có thể đi theo ngươi đất có chút giật mình ngươi bây giờ đã tử vong là vậy ngươi vì sao còn có được hồn niệm Ta đây không phải linh hồn chi thể, mà là nguyên thần bất diệt. Đất bừng tỉnh đại ngộ. Giết ngươi chi địch là ai? Lục đạo hồn bì, một đám đầu trọc. Ngươi muốn phục sinh, không phải là muốn hút máu của ta đi? Không phải. Vậy sao ngươi phục sinh? Máu của ngươi tẩm bổ nguyên thần, không thể so với thiên hồn một kém. Ta chỉ cần tìm tới luân hồi thạch, lại tìm đến một cái thần bí bảo vật liền có thể trùng sinh. Luân hồi thạch là cái gì? Luân hồi hồn thú bản mệnh chí bảo. Các ngươi là quan hệ như thế nào? Song sinh hồn thú. Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi? Lục đạo hồn bì trầm mặc một lát. Ta đến từ trong hố đột cần trong dòng máu của ngươi ẩn chứa hỗn độn năng lượng, làm báo đáp, ta có thể dạy ngươi một môn nguyên thần chiến kỹ, có thể thành vô địch. Ha ha ha, đất cười đến có chút thương cảm, ta là một cái không có nguyên thần phụ nữ, tu luyện thế nào nguyên thần chiến kỹ. Ngươi đang nhạo báng ta sao? Lục Đạo Hồn bị phủ nhận, không. Ngươi bộ tộc này mặc dù trời sinh không có nguyên thần, nhưng ngươi trong lòng đất ngàn vạn năm luyện môn kỳ công kia lại làm cho ngươi có một cái giả nguyên thần, mặc dù không bằng người tộc nguyên thần cường đại, nhưng đã phi thường không tầm thường, tu luyện môn này nguyên thần chiến kỹ không có vấn đề gì cả. Mà lại, từ giờ trở đi, ta có thể làm ngươi chân nguyên thần đất rất kinh ngạc, ngươi biết ta trong lòng đất tình huống. Lục đạo hồn bị, tại thần hoang còn chưa phá thoát trước, ta liền bị giết chết trong lòng đất, ta chi địch muốn dùng ta sáu đạo thần thông làm một chút tà ác sự tình, ta xuống đất thời gian so ngươi dài hơn. ngươi có biết dưới mặt đất cái kia tầng 18 không gian từ đâu mà đến? Đột nhiên đất trong đầu linh quang lóe lên, chẳng lẽ đó là ngươi chiến trưởng? Lục đạo hồn bị, đúng vậy. Năm đó, ta trong lòng đất ngủ say, đột nhiên bị một đám đầu trọc tập kích, chúng ta dưới đất đại chiến, đánh chính là trăm năm, chúng ta kém chút đem lòng đất đánh xuyên qua, thẳng đến ta hao hết hồn lực, mới bị bọn hắn vây quanh giết chết. Bọn hắn chỉ lấy được ta hồn ra diễn sát linh hồn của ta, đem ta chôn ở sâu trong lòng đất, sau đó lập như âm như, phản phất tại chờ cái gì? Thằng đến các ngươi bị phong ấn xuống lòng đất, ta mới biết được đám kia đầu chọc các loại là các ngươi, không là ma quỷ bộ tộc, ngươi hẳn là tự dưng cuốn vào trong đó mà thôi. Sau đó, đầu chọc bọn họ lại bắt đầu các loại, đợi đến các ngươi phát hiện sáu đạo, nhưng là các ngươi một mực không chịu xuống tới, cho nên bọn hắn liền kích phát lục đạo hồn bị chi quang, đem bọn ngươi hấp dẫn xuống tới. thì ra là thế, đất bừng tỉnh đại ngộ, lục đạo hồn bị tiếp tục nói, từ khi ngươi tiến vào lòng đất sau. Nguyên thần của ta một mực tại quan sát ngươi, ta rất xác định, ngươi chính là có thể trợ giúp ta vô nữ." Tổ thần tình ngưng trọng nói, "Ta luyện thời gian thần thuật quang âm luân hồi thuật cũng là nguyên nhân một trong. Lúc đạo hồn bị nguyên thần là bởi vì thuật này là ta cùng luân hồi sáng tạo ra thần thuật. Đất có chút giật mình, nói như thế ta còn kế thừa các ngươi truyền thừa. Có thể nói như vậy, ta có được 6 cái thời gian thông đạo, luân hồi thì có được một viên chân quý luân hồi thạch, nếu là chúng ta có thể hợp nhất phụ trợ ngươi bằng ngươi quang âm luân hồi thuật liền có thể sưng tôn trên thế gian, đạt được vĩnh sinh, có thể cùng trời chống lại." đất trong đôi mắt đẹp dị sắc lóe lên, có thể mạnh đến loại trình độ này. Lục đạo hồn bì, chúng ta đều là đến từ huân độn sinh mệnh mạnh, là hẳn là. Đất nghĩ nghĩ, tốt. Nếu là ta có thể sưng tôn trên thế gian, tất nhiên đem nam nhân kia một đời một thế cột vào bên người. Không, trước đánh cho hắn một trận, sau đó phong ấn tại trong phòng của ta, nơi đó cũng không thể đi. Kiệt kiệt kiệt, đất phảng phất nghĩ đến diệu dụng, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy âm trầm chi sắc, ta cũng phải ngươi tốt nhất nhìn xem ta đến tột cùng xấu không xấu. Sáu đạo, chúng ta đi nơi nào tìm luân hồi thạch? Lục đạo hồn bì, ta đã cảm ứng được tại ngày này phía trên trong không gian, chúng ta trực tiếp lên đi đất nhìn thật sâu một chút ma quỷ tộc rời đi phương hướng thật sự là quỷ không đổi được an người a các ngươi tự cầu phúc đi siêu đất mang theo lục đạo hồn bị thẳng tắp bay vút lên trời mục tiêu thần giới vô biên hải biên giới tiến vào đại hoang lối vào không lâu cự long bảy chính tụ tập ở đây người dẫn đầu là một đầu kim long chính là Tú nhu cha Tú nhu cùng ly vẫn chính cùng theo tại phía sau hắn long nhãn cảnh giác nhìn xem mặt biển giờ phút này thiên tam thập tam đang đứng tại kim long trên đỉnh đầu nhìn ra xa trong miệng thì thào nói sáu đạo dị sắc cổ sáng biến mất đại biểu nguy hiểm biến mất sao phía sau hắn bờ biển có nhân tộc đại quân bệ trận tùy thời chuẩn bị tác chiến. lúc này siêu một cái cự long bay trở về trong người rồng thủ lĩnh có một đám quỷ thú nhào tới số lượng ước chừng ba mươi kim long chớp chớp to lớn long nhãn quỷ thú làm sao lại từ trong biển đến long chiến sĩ chuẩn bị chiến đấu kim long hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh nghe ta mệnh lệnh làm việc nếu là quỷ thú xâm lấn vậy liền diện quỷ thú tộc đàn ngang ngang ngang cự long các chiến sĩ trả lời lấy long thiếu ly tràn đầy tự tin thiên tam thập tam bắt đầu đường sơn lôi cốt phong loa chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu những quỷ này thú lôi cuốn dị tượng mà đến khẳng định không giống minh cường là Đường Sơn, Lôi Cốt, Phong hoa riêng phần mình chạy hồi vốn đội, giống to, chuẩn bị chiến đấu. Là nhân tộc chiến sĩ cùng kêu lên đáp lại, khí thế kinh người. Lưu tại đại hoang mặc dù là hàng hai bộ đội tác chiến, nhưng y nguyên quân dung sương nghiêm, áo giáp sáng tỏ, binh khí tránh hàn quang. Giết, giết, giết. Long tộc quân đoàn cùng nhân tộc đại quân đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sau đó không lâu, ma quỷ thủy tổ mang theo ma quỷ quân đoàn vọt tới nhân Long đại quân đối diện. Ma quỷ thủy tổ hai mắt tỏa ánh sáng, xấu xí cái mũi nhẹ nhàng người mấy lần, mở ra miệng to như chậu máu kêu to. Các con, người được thịt người thanh hương mùi sao? Hắc hắc, chúng ma quỷ một bên cười một bên chảy nước bọt, "Hương, bất quá, lao tổ tông, những đại gia hỏa này là ngài thường nói cự long sao?" Ma quỷ thủy tổ trong mắt tỏa ánh sáng, "Đối với, chính là cự long. Cự long thịt cũng ăn thật ngon a." Hắc hắc, nghe nói con rồng kia là gan hương vị cực kỳ tươi đẹp. Lần này chúng ta có thể nếm thức ăn tươi. Tốt. Chúng ma quỷ từ khi có huyết đục sau, phản phất liền ngăn không được khệ miệng nước bọt, nếm thức ăn tươi. Bất quá, nhân tộc đại quân xâm nghiêm quân dung để ma quỷ thủy tổ rất kinh ngạc, những chiến sĩ nhân loại này cùng ngàn vạn năm trước nhân tộc chiến sĩ hoàn toàn khác biệt a mặc trên người không phải da thú mà là mặc kim loại, binh khí trong tay không phải xương cốt cùng tảng đá cũng là kim loại. xem ra ngàn vạn năm này đến, nhân tộc phát triển không sai. kiệt kiệt kiệt, ma quỷ thủy tổ đánh giá nhân tộc đại quân, cười đến rất là âm trầm. bất quá người mạnh nhất chỉ là hoàng cấp chiến sĩ, đơn giản không chịu nổi một ít. bản nguyên tổ mặc dù cảnh giới rơi xuống đến nửa đế, nhưng cũng không phải những này nhân loại nhỏ yếu có thể ngăn cản. đây đều là thịt của chúng ta. các con tiến lên, ăn bọn hắn. ngao ngao ngao, ma quỷ quân đoàn ngao ngao kêu bắt đầu tản loạn công kích. Dầm dầm dầm đỉnh đầu bọn họ huyết khí chi trụ phóng lên tận trời, từ hồn thể sinh mệnh biến thành huyết nộc sinh mệnh sau, Ma quỷ tộc chiến sĩ tu luyện thuật tự động chuyển đổi thành tiểu vũ trụ cổ tu thuật, đỉnh đầu huyết khí trùng thiên, sau đầu từng cái tinh thần hiện hiện, toàn thân huyết khí kinh người. Bất quá, ma quỷ chiến sĩ cảnh giới tất cả đều là trúc cơ kỳ, ngao ngao làm cho rất vui mừng vui, cảnh giới lại yếu đất quá. Ma quỷ thủy tổ rốt cục phát hiện nàng cũng là thối thể kỳ cảnh giới. Không, ma quỷ thủy tổ phát ra thê lương thét lên, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Có như thiên địa pháp tắc tác gãy, ta cũng là nửa bước đế cấp chiến sĩ a. Hiện tại làm sao biến thành thối thể kỳ? lúc này ma quỷ thủy tổ cùng toàn thể ma quỷ tâm tình là sụp đổ tại sao có thể như vậy làm sao lại a một bên khác đất bên cạnh bay bên cạnh cùng lục đạo hồn bì giao lưu cái gì đất kinh ngạc nói ma quỷ tộc chiến sĩ trải qua ngươi thời gian thông đạo lúc đem toàn bộ trở thành tôi thể cảnh chiến sĩ lục đạo hồn bì đúng vậy liền xem như ma quỷ thủy tổ cũng giống vậy đất kiểm tra một chút tu vi của mình ta vì sao không có việc gì lục đạo hồn bì bởi vì chúng ta huyết đệ ngươi không nhận ta thần thông tổ thương đất không hiểu hỏi ngươi là như thế nào để hồn thể sinh mệnh biến thành huyết đục sinh mệnh những cái tiết máu thịt, xương cốt, kinh mạch, làn da, lông tóc các loại từ đâu mà đến? Trống rỗng mà sinh sao? Lục đạo hồn bị, dĩ nhiên không phải. Là những cái kia đầu chọc dùng để tạo ra con người đồ vật, một mực đặt ở ta trong thông đạo. Bọn hắn thật sự là ý nghĩ hão huyền, muốn tạo ra con người đến vĩnh sinh. Thời gian đã chứng minh, nhân tộc là tiếp cận nhất hoàn mỹ sinh mệnh, giỏi về sáng tạo cùng chế tạo, có thể dùng hai tay làm ra mỹ lệ sự vật, để thiên địa càng đẹp. Chính là bên trong vùng thế giới này tiềm lực mạnh nhất chủ tộc, há lại có thể chế tạo ra. Đất ngay máy mắt, nếu như ta không có nhớ lầm. Nhân tộc xuất hiện tại tộc ta kinh lịch đại kiếp, cơ hồ diệt tuyệt sau. Bọn hắn phản phất là trong vòng một đêm xuất hiện ở trên mặt đất, nếu như bọn hắn không phải chế tạo ra, lại là từ đâu mà đến? Lục Đạo hồn bị, không biết. Đỗng nhiên đất nhớ tới một vấn đề, sáu đạo, nếu là ma quỷ tộc chiến sĩ đều là tôi thể cảnh chiến sĩ, vậy bọn hắn đi ăn người có thể hay không bị đánh chết ta? Lục Đạo hồn bị, sẽ. Thủ khẩn nhíu đôi mi thanh tú ra ra, rất tốt. Ta đối với su nam nhân kia cũng không hổ dây dứt. Đỗng nhiên, Lục Đạo hồn bị mở miệng hỏi, kỳ thật, ngươi vu tộc thân thể cấu tạo cùng người giống nhau, chỉ là các ngươi huyết mạch đột tụ. Không, có nguyên thần thôi. Người có thể hay không cùng các ngươi bộ tộc này có quan hệ a? Đất lắc đầu, hẳn không có. Ta ở trong tộc địa vị đặc thủ, nếu như nhân tộc cùng vu tộc có quan hệ, ta nhất định biết. Lục đạo hồn bì rời đi chủ đề, ngươi tại sao lại yêu một tên nhân tộc? Đất chớp chớp mắt to xinh đẹp, không có nguyên nhân. Lục đạo hồn bì, yêu một người không cần nguyên nhân sao? Cần sao? Không cần sao? Cần sao không cần sao? Không cần. Ngươi không cần khẩn trương, đường xa tình mình, nghiên cứu thảo luận một chút mà thôi. Ai? Thổ U nói kỳ thật ta là vu, hắn là người, ta yêu hắn cũng là vượt qua chủ tộc. Ha ha ha, Lục Đạo Thú bị cười vài tiếng. Về sau, ngươi cũng có thể xưng là nhân tộc. Vì sao? Bởi vì có được nguyên thần của ta, bổ đủ từ vu đến người thiếu hụt. Hiện tại, ngươi trên thực chất chính là một cái hoàn chỉnh nữ nhân. Đột nhiên đất trong mắt thần quang nổ bắn ra, quá tốt rồi. Vô Biên Hải, ma quỷ quân đoàn mặc dù hoàng hốt, nhưng trùng kích bộ pháp không có ngừng. Lúc này Đường Sơn trầm ổn nói lao tổ tông, những quỷ này thú mặc dù nhìn chỉ là tôi thể cảnh, nhưng ở hư thực chưa định trước đó, chúng ta trước tiên lui nhập cấm linh đại trận đi. Tốt. Ngoại trừ nhân tộc, bất luận cái gì tiến vào đại hoang cấm linh đại trận sinh linh đều sẽ bị áp chế nơi đó phòng ngự tốt nhất, lui. nhân tộc đại quân triệt thoái phía sau, ma quỷ thủy tổ lại ngộ phán. các con, xem ra nhân tộc cùng long tộc đều là không dám chiến đấu chủng tộc. tiến lên, giết bọn hắn, ăn thịt của bọn hắn, uống máu của bọn hắn, nhất định có thể khôi phục thực lực. tốt. đám ma quỷ khuôn mặt dữ tợn xuất hiện tại đường sơn trước mặt, giết. đại chiến bắt đầu, máu chảy thành sông. thần giới chiến trường, không trung theo đuôi nhân tộc đại quân truy sát thạch giáp nhân bỗng nhiên hơi nhướng mày, những ma quỷ này chạy thế nào đi ra? siêu. hắn tìm được đường long vị trí, truyền thi thầm, tiểu nhân hoàng. Có ma quỷ chạy đến ngươi đại hoan đi. Đường Long giận mình. Xì xì xì. Lôi đỉnh chi nhãn bốn chỗ tìm kiếm, nhưng không có thu hoạch. Ngươi là ai? Hắn mở miệng hỏi, làm sao ngươi biết? Thạch Giáp Nhân trong thanh âm mang theo từng kia từng kia tiêu ngạo, ta gọi võ quyên cơ, ngươi cũng có thể gọi ta. Thanh Thiên, ta là ai ta là ngươi tổ tông. Đường Long, chương 1070. Nhân Ma Vĩ Đại Ý Nghĩ đại chương. Chương 1070 Nhân Ma Vĩ Đại Ý Nghĩ đại trương Đường Long thật muốn về một câu, ta mới là tổ tông của ngươi. Nhưng, hắn không có. Bởi vì, thanh âm này là tại cảnh báo. Vạn nhất thật sự là nhân tộc lão tổ tông làm sao bây giờ? Huống chi, Đường Long tìm không thấy nguồn âm thanh cái này rất đáng sợ. Hắn hiện tại, thực lực đã là nửa bước đế cấp chiến sĩ, rằng đạo lý, linh hồn của hắn đã có thể hoành trấn thần hoang, chỉ cần có thể truyền âm cho hắn phạm vi hắn liền có thể đảo ngược truy tung. Hàn là đều chạy không khỏi hắn linh tức tìm kiếm, nhưng hắn không có tìm được. Chớ mắng người, thật dễ nói chuyện. Đường Long tâm thẳng hướng chìm xuống, ngươi thế nào biết có ma quỷ chạy đến Đại Hoang đi? Ngươi làm sao chúng ta đến từ Đại Hoang? Ha ha ha. Vo vòng cơ cười nói, bởi vì ta đi qua Ta tiến vào ngươi thành Trường An, thật sự là một tòa thành thị phồn hoa. Ngươi là một cái hợp cách nhân hoàng, so lịch đại nhân hoàng đều mạnh, so với bọn hắn đều làm tốt. Trên mặt mọi người có dáng tươi cười, nhìn chính là dễ chịu. Ha ha ha! Thạch Giáp người võ vong cơ cười đến rất là thoải mái, treo chọc ý vị rất nặng, ta không có mắng chửi người. Ta vốn là người tổ tông, nếu như ngươi muốn hỏi ta bao nhiêu tuổi, ta cũng quên đi. Ngươi biết ma quỷ bộ tộc sao? Đường Long nhãn bên trong dị sắc lóe lên, ta biết. Nam đó, ta tự mình phong ấn ma quỷ bộ tộc, đem nó đánh vào dưới mặt đất tầng mười tám sâu đồng thời ta thuận tay tại ma quỷ kia thủy tổ trên thân gieo linh hồn truy tung ấn ký, ta vừa mới cảm ứng được ta linh hồn kia ấn ký chạy đến ngươi đại hoang đi. nói rõ, ma quỷ kia thủy tổ từ dưới đất đi ra, mang theo một đoàn ma quỷ chạy đến ngươi đại hoang đi. dầm dầm dầm đường long trong đầu thiên lôi quần cuộn là tiền sử thần hoang người. đống nhiên nhân ma hai chữ liền xuất hiện tại đường long trong đầu, hắn thử dò xét nói, xin hỏi, thanh thiên là của ngươi phong hào sao? đúng, võ vong cơ, thanh thiên không chỉ có là phong hảo, càng là một loại vô địch vinh dự. thanh thiên đường long rất rung động nói cách khác đây là một cái đã từng phong hào đại đế vô địch đại đế thậm chí có thể là siêu việt đế cấp chiến sĩ tồn tại cầu mong gì khác biết đặt câu hỏi trời đây là siêu việt đế cấp cảnh giới sao thạch giáp người võ vong cơ nghiêm túc nói trời không chỉ có là siêu việt đế cấp cảnh giới vấn đề việc này nói rất dài dòng về sau sẽ nói cho người biết lộ bụng đường long nhãn bên trong dị sắc lóe lên đế cấp cảnh giới không phải tu luyện điểm cuối cùng đương nhiên võ vong cơ vĩnh sinh mới là tu luyện mục tiêu cùng điểm cuối cùng đường long từ người thần bí trong giọng nói nghe được chân thành Hắn tràn ngập mong đợi hỏi: "Ngươi ngoại trừ Thanh Tiên Phong Hào này bên ngoài có tên hiệu sao?" Võ Vong Cơ trong mắt có ánh sáng, thanh âm kiêu ngạo: "Có. Tại Tiên Sử Thần Hoang thời đại, bạn bè gọi ta Thanh Tiên, mà địch nhân gọi ta Nhân Ma." Oanh đường Long Hồn hải chấn động: "Người vô địch ma, vô địch truyền thuyết." Tại trong truyền thuyết, Nhân Ma làm nhân tộc chi địch nghe tin đã sợ mất mật, chính là đã biết nhân tộc cao thủ mạnh nhất. Như cái này âm thầm người thật sự là Nhân Ma lão tổ, nhân tộc này đối mặt lần này thần hoang đại kiếp đường Long lại nhiều mấy phần tự tin. Hắn có chút kích động: "Ngươi thật sự là Nhân Ma lão tổ tông?" Võ Vong Cơ hơi những mày, địch nhân mới gọi ta nhân ma. Hát hát hát Đường Long xoa xoa hai tay, nhân ma tên hiệu ủy phong. Trước đó ta gặp được một cái tên là Hi Hoàng Lão Tổ Tông, hắn nói gặp ngươi lúc muốn xưng hầu ngươi là ma hoàng. Nhưng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy nhân ma càng bà khí. Hi Hoàng còn sống, Võ Vong Cơ có chút kinh hỉ, hắn ở đâu? Đường Long trả lời, không biết. Tại một cái trong pho tượng, ta gặp được hắn một tia phân hồn, cái tia tia phân hồn bị địch tính toán giam ở trong đó. Chúng ta đang tán gẫu lúc nói tới ngài, thì ra là thế. Nhân ma Võ Quyên Cơ không hỏi tới nữa, mà là hiếu kỳ nói, tiểu nhân hoàng. Ma quỷ tập kích người Đại Hoang ngươi vì sao không chút nào hoảng a? Ha ha ha đường Long cười đến một mặt vẻ cung kính, bởi vì Lão tổ Tông ngài không hoảng hốt. Theo ta được biết, ngươi một mực thủ hộ lấy ta nhân tộc, nếu là tình huống khẩn cấp, ngươi sẽ không như thế có lòng dạ thanh thản cùng ta nói chuyện hiếm. Cho nên nếu Lão tổ Tông không hoảng hốt, tất nhiên là có cách đối phó, ta tự nhiên không hoảng hốt. Kỳ thật coi như ta hoảng cũng vô dụng. Nơi này cách Đại Hoang cửa vào cực xa, coi như ta hiện tại dẫn đầu Đại quân bay trở về, cũng là nước xa không cứu được lửa gần. Mà lại Đại Hoang có ta thiết trí cấm linh đại trận, ngoại trừ ta nhân tộc bên ngoài. Dị tộc tiến vào bên trong chiến lược tất nhiên sẽ nhận hạn chế, tại Đại Hoang, có ta trời 33 lão tổ tông tọa chấn, chỉ cần không phải đại đế xông vào, ta nhân tộc đều có lực đánh một trận. Đại Hoang người lưu thủ tộc quân đội mặc dù chỉ là hàng hai quân đội, nhưng chúng ta binh khí lại không kém, quân trận trí cường, chiến tâm trí kiên, còn có long tộc tương trợ, sẽ không tùy tiện để ma quỷ khi dễ. Ha ha ha. Nhân Ma Võ quên cơ cười to nói, không hổ là có trí giả danh hiệu Nhân Hoàng, không hổ là trấn hung đại hoang nhân tộc đại chí giả. Ngươi không cần lo lắng, ta tại phong ấn ma quỷ thủy tổ lúc làm qua thủ cước, có thể cảm ứng được nàng tình huống xung quanh. Mà lại Hiện tại thần hoang pháp tắc đứt gãy, không gian dễ nát, ta tiện tay liền có thể xé mở không gian, xuất hiện tại đại hoàng thiên địa bên trong. Cho nên tiểu nhân hoàng yên tâm, ngươi một mực dựa theo phương thức của ngươi đánh thắng trước mặt một trận, đại hoàng sự tình giao cho ta xử lý, ta sẽ không để cho tộc nhân của ta bị thương tổn. Nếu là có ẩn thế cổ thần xuất thế hoặc là trở về ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi lão tổ ta sẽ xử lý. Lập tức đường long đã cảm thấy trên vai gánh nhẹ rất nhiều. Tại dài rằng giặc lịch sử trong tuyến nguyệt, nhân tộc mặc dù đã trải qua rất nhiều cực khổ, tử thương vô số, nhưng nhân tộc sống lưng từ đầu đến cuối thẳng tắp, các đời người vì tộc đàn vươn mọi chông gai. Không để ý sinh tử, chỉ vì để nhân tộc huyết mạch đạt được kéo dài, tân hỏa tương truyền không diệt hết. Ma Hoàng lão tổ tông, xin mời hiện thân, để Đường Long lễ bái. Đường Long nghiêm túc nói, Khi Hoàng đã từng nói để cho ta nhất định phải hảo hảo cảm tạ ngươi thủ hộ nhân tộc công tích. Ha ha ha. Nhân Ma Võ quên cơ cười ngạo nghễ, Khi Hoàng lao ra hỏa kia thật đúng là chiếu cố ngươi tên tiểu nhân này hoàng a. Cũng được. Vậy liền để ngươi bái một chút đi. Siêu Đường Long trước mặt không gian nứt ra một cái lỗ một cổ âm lảnh xé rách chi khí xông ra, sau đó, một cái cái trán rộng lớn, mày rậm mắt to, lưng hùng vai gấu, mặc trên người thạch giáp Mang theo vô biên bá khí nam tử trung niên xuất hiện, tiểu nhân hoàng, lão tổ tông đến cũng. Tịch tịch tạch. Chỉ gặp trong cái khe không gian kia thổi ra cái cương phong như đao, tại nhân ma võ quên trên thân phi cơ điên cùng chém, nhưng ngay cả lông tơ đều không có chặt đứt một cây. Đường Long ánh mắt rất sáng, tựa như nhìn thấy thần tượng. Nhân ma lão tổ tông thật cuồng dã a, cũng rất cường đại. Lúc này anh, nhân ma võ quên cơ toàn thân chân khí màu đỏ bộc phát, làm vỡ nát trên người thạch giáp, lộ ra cường tráng cơ bắp, như cùng người hình thần thú giống như, tiểu nhân hoàng đứng thấy lạ vì có thể sống đến lâu một chút. Thần hoàng sau khi vỡ vụn, ta không thể không ngủ say tại trường mệnh trong đá. Cái này trường mệnh thạch mặc dù có thể làm cho người bảo trì sinh cơ, có thể kéo dài tuổi thọ, là thiên hạ thần kỳ nhất tảng đá một trong. Nhưng khối đá này có một ma bệnh cuốn người. Chỉ cần ngươi tại trường mệnh trong đá thời gian ngủ vượt qua một vạn năm, tảng đá kia liền sẽ cả đời đi theo ngươi, muốn trở thành thạch quan tài vây khốn ngươi, để cho ngươi tiếp tục ngủ say. Nếu là không thể phá trừ trường mệnh thạch vây cuốn lực lượng, ngươi liền sẽ vĩnh viễn bị phong bế tại trường sinh trong đá, trở thành người chết sống lại, thẳng đến hồn lực khô kiệt mà chết. Thì ra là thế đường long bừng tỉnh đại ngộ, dính vào cái này trường mệnh thạch là phúc họa nửa nọ nửa kia a chẳng lẽ lấy ma hoàng lao tổ tông lực lượng cũng vô pháp thoát khỏi sao nhân ma vô quên cơ lắc đầu đây là thời gian pháp tắc phản vệ chi lực Như muốn minh sinh sao có thể không trả giá đó đâu thiên hạ nhưng không có chuyện tốt bụng này đường long đồng ý xác thực thiên hạ không có bữa trưa miễn phí ư nhân ma không hiểu cơm trưa là cái gì phanh đường long hai đầu gối quỳ xuống đất một bên dập đầu một bên giải thích thế hệ này nhân hoàng đường long bài kiến ma hoàng lao tổ tông cơm trưa có ý tứ là bữa trưa ăn thịt a nhân ma trong nháy mắt minh bạch thì ra là thế. Đương nhiên, Thiên hạ không có cuộc phí ăn thịt. Phanh phanh phanh đường long dựa theo hi hoàng căn dặn, chọn vẹn dập đầu 9 cái, không nhiều cũng không ít. Nhân ma vẻ mặt hài lòng, "Tốt, đứng lên đi." Nói xong, Nhân ma ở trên người vừa sở, một viên đan dược màu vàng xuất hiện tại đường long nhãn bên trong viên đan dược kia có lớn chừng ngón cái, màu sắc thuần khiết, phía trên có 9 đạo đường vân màu đỏ, như là 9 đầu màu đỏ du long, nhìn mười phần bất phàm, tản ra mùi thuốc làm cho người thần thành khí sảng, lực lượng mạnh trướng. Cái này gọi cựu truyện kim đan. Nhân ma nhìn xem trong tay chí đan trong ánh mắt tràn đầy hồi ức chi sắc chính là tự nhiên chi đan có thể giúp người lĩnh ngộ thiên địa pháp tác nói cách khác coi như thiên địa này phá thoái pháp tác được gãy nó cũng có thể để cho người thành đế chính là cực khi hoàng đệ cho ngươi cho ta đập chín cái đầu liền đại biểu cho hắn muốn cho ta thành bằng ngươi để cho ta cho ngươi viên này cựu chuyển kim đan cái này giúp ngươi tại phá thoái thần hoang trung thành đế đường long trong lòng ấm áp cực kỳ nhân tộc các lao tổ tông thật sự là sủng hậu nhân a đương nhiên nhân tộc từ trước coi trọng truyền thừa đây là huyết mạch thiên tính hắn không chút nào nhăn nhó từ nhân ma trong tay cầm qua cựu chuyển kim đan lão tổ tông thứ quý giá như thế, ta tại sao có thể cầm đâu? Nói xong Đường Long hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái tiêu cửu chuyển kim đan liền tiến vào Tân hỏa thư viện, đưa tới Tân hỏa vây xem. Nhân Ma, đây là không cầm. thân thể của người này tốt thành thật ta. khu khu khu Đường Long ho khan vài tiếng, lúc này mới nghiêm mặt nói, nhưng là trưởng giả ban thượng, không dám tử, Đường Long tạ quá Ma Hoàng Lão tổ tông ban thượng. nếu như ta có thể tại đại kiếp trước thành đế, liền có thể dẫn đầu nhân tộc tốt hơn ứng đối lần đại kiếp nạn này. Nhân Ma gật đầu, đây chỉ là thứ nhất. thứ hai. Ta muốn ngươi tại Thần Hoang Quý Nhất Đại kiếp trước Thành Đế, tại pháp tắc này đứt gây trong trời đất lĩnh ngộ một đạo hoàn chỉnh pháp tắc, đợi đến Thần Hoang Quý Nhất, ngươi liền có thể lĩnh ngộ càng nhiều pháp tắc, sẽ trở thành Đại Đế bên trong trí cường giả, một bước đi hướng Đại Đế đỉnh phong. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Thần Hoang Quý Nhất lúc chắc chắn xuất hiện rất nhiều bảo vật, sẽ có lớn bao nhiêu cơ duyên, ngươi nhất định phải bằng thực lực đem những bảo vật này đoạt lại ta nhân tộc, đem cơ duyên nắm chắc ở trong tay, bồi dưỡng ta nhân tộc thiên tài. đương nhiên, ngươi lão tổ tông ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Đường Long nhãn bên trong thần quang nổ bắn ra, là coi như không thể trở thành Đại Đế ta cũng sẽ tận lực đem tài nguyên cướp đoạt trở về. Nhân Ma rất hài lòng Đường Long thái độ, khích lệ nói, đối với, đoạt mới có thể để cho ta nhân tộc trở nên phú cường, mới có thể để cho tộc nhân của chúng ta khoái hoạt. Tiểu Nhân Hoàng, ngươi suy nghĩ một chút bốn đem người khác bảo bối biến thành bảo bối của mình, loại cảm giác này có phải hay không rất thoải mái? Đống nhiên Đường Long đã cảm thấy cùng Nhân Ma lão tổ tông thân cận rất nhiều, đạo giống nhau, có thể làm liu. Sư phụ Diệp Hồng Tụ cùng Nhân Ma lão tổ tính tình cũng rất giống như, nhất định có thể vui sướng ở chung. đương nhiên, Nhân Ma lão tổ cùng mình tính tình cũng rất giống như. Lúc này một cái ý niệm trong đầu xuất hiện tại đường long trong đầu muốn hay không tại thần hoang thành lập một cái đoạt bảo tổ hợp mọi người tính cách giống như đều rất hồ gọi thần hoang tiểu hổ đội có thể chứ không một cái tổ hợp bên trong như thiếu đi đường chiến tướng không có chút nào niềm vui thú cho nên nếu là muốn thành lập tổ hợp nhất định phải là tổ bốn người hợp gọi nhân tộc đoạt bảo tứ đại thiên vương đường long suy nghĩ bay có chút xa một lát sau cụ cụ cụ đường long một mặt cố mà làm nếu ma hoàng lao tổ tông yêu thích đặc biệt như vậy vậy ta chỉ có liều mình giúp ngươi muốn ta như thế chính phái nhân hoàng cả ngày nghĩ đến đến cấp đoạn bảo bối thật sự là quá khó xử ta lúc này Nhân ma một mặt táo bón chi sắc. Rõ ràng cảm giác tiểu tử thúi này nghe được đoạt bảo hai chữ lúc cảm xúc rất phấn khởi, rõ ràng có khỏa dục dịch không an lòng vì sao khiến cho như chính mình miễn cưỡng hắn bình thường. Người rất miễn cưỡng sao? Đường Long vội vàng khoắt tay, không miễn cưỡng. Có thể cùng ma hoàng lão tổ tông cùng một chỗ cướp bóc toàn thần hoàng, nhất định có thể tại nhân tộc trên sử sách lưu danh. Nhân ma ánh mắt sáng lên, sách sử lưu danh. Tốt, tốt, tốt. Nhân ma phấn khởi, như muốn sách sử lưu danh, vậy thì nhất định phải đem thần hoàng đại kiếp xuất hiện đồ tốt đều đoạt tới đó mới đủ uy phong. Đường Long có loại gặp được cảm giác chí kỳ. Ma Hoàng lão tổ nói cực phải, chúng ta liền theo ngươi nói xử lý. Tốt. Nhân ma ma quyền sát trưởng, cứ như vậy vui sướng quyết định. Đường Long, lão tổ tông, ngươi cảm ứng bên trong đại hoang không có việc gì chứ? Nhân ma một mặt nhẹ nhõm, không cần lo lắng, ma quỷ kia thủy tổ sắp bị người đánh chết. Bên người nàng ma quỷ cũng tại đảm bệnh. Đường Long tùng khẩu khí, vậy là tốt rồi. Xem ra ma quỷ kia thực lực cũng không có gì đặc biệt a. Ha ha ha. Nhân ma cười đến ý vị thâm trưởng, tiểu nhân hoàng, ma quỷ thủy tổ tại thần hoàng chưa phá nắp trước, chính là phong hào đại đế bên trong củng giả. Coi như thần hoàng sau khi vỡ vụn, cũng là nửa bước đế cấp chiến sĩ. cái gì? đường long cho mày. chẳng lẽ ta trời 33 mươi láo tổ tông đã có thể chiến nửa bước đế cấp chiến sĩ? nhân ma phủ định nói, không phải. không biết sao, ma quỷ kia thủy tổ từ xuất hiện tại đại hoang bắt đầu, cảnh giới liền hạ xuống tôi thể cảnh chiến sĩ. đường long mày nhủ lại đến càng sâu. ta cái kia cấm linh đại trận không có lợi hại như vậy à? đại hoang đến tột cùng chuyện gì xảy ra? một bên khác, một đám đầu lâu lóe sáng đầu trọc đang ngồi ở một chiếc phù văn trên phi thuyền mục tiêu đại hoang. những này đầu trọc toàn bộ là nửa bước đế cấp chiến sĩ, từng cái toàn thân kim quang lợp lè, thoạt nhìn như là kim thân la hán khi thế dọa người một đường hoành hành lúc này một cái mọc ra mùi ương đầu chọc lớn nói chăm thọ cùng thiên thọ hồn đang dập tắt cái kia vô biên trong biển lục đạo hồn bị tất nhiên sẽ ra chuyện lần này vô luận là ai ra tay chúng ta đều muốn giết hắn là chúng đầu chọc đáp định là trăm thọ cùng thiên thọ báo thủ thần giới chiến trường lúc này đại hoang không có việc gì đường long triệt để yên lòng phát ra linh hồn chi vấn ma hoàng lao tổ tông ta nghe nói ngươi là từ thần hoàng châu sau đi ra người ngươi đến từ chỗ nào là thiên ngoại sao ngươi biết chúng ta nhân tộc khởi nguyên sao chúng ta đến từ chỗ nào trươn 1071 giải hỏa thiên chi thể đại trường lấp hố trươn 1071 giải hỏa thiên chi thể đại trường lấp hố ha ha ha nhân ma võ quên cơ nhìn xem hư không trong mắt phảng phất có vô số hình ảnh hiện lên không cần hỏi chờ ngươi đi đến đế giả cuối cùng ngươi tự nhiên biết có đồ vật ngôn ngữ nói không rõ đến cảnh giới kia chính mình liền sẽ rất rõ ràng đường long có chút thất vọng tốt vậy ta không hỏi nữa đi vào thần hoang đường long một mực tại truy tìm nhân tộc khởi nguyên muốn biết người đến tận cùng từ đâu mà đến tại hoa hạ trong truyền thuyết là nữ oa nương nương tạo ra con người nhưng trong cõi u minh, Đường Long có cảm giác nhân tộc khởi nguyên sẽ không như thế đơn giản. Đặc biệt tại tiếp xúc đến sơn hà xã tắc đồ sau, Đường Long đối với nữ hoa tạo ra con người nói có thật nhiều nghi hoặc. đương nhiên, đối với nữ hoa cùng phục hy kết hôn, sinh ra cả nhân loại tộc đàn chuyện này, Đường Long cũng là cầm thái độ hoài nghi. Truyền thuyết này cùng hoa hạ phương tây truyền thuyết có chút tương tự. Adam và Eva tại vườn địa đàng ăn vụng trái cấm, thế là có người phương tây tộc sinh ra một tên nhân tộc tộc đàn. Truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết. Nhân loại đến tột cùng là từ đâu mà đến, làm cho Đường Long rất là hiểu kỳ. Bất quá Đường Long còn có một vấn đề. Ma Hoàng lão tổ tông, tại đại hoang lúc, ta xuất quân chiến thắng vạn tộc liên quân, sau đó, ta xuất lĩnh tộc đảng tại lúc tế tự, một cỗ tinh thuần hồn lực từ trên trời giáng xuống, rót vào trong đầu của ta, để cho ta đạt được chỗ tốt rất lớn. Ngài biết đó là cái gì sao? Khi đó, một cỗ hồn lực từ trên trời giáng xuống, để đường long thần hồn trở nên càng thêm cường đại, không giống với thoát biến, phảng phất từ một khắc này bắt đầu ra tăng tốc độ. Nhưng, cỗ năng lượng kia đến tột cùng là cái gì? Đến tột cùng là từ đâu mà đến? Một mức hỗn nhiêu đường long. Dựa theo nhỏ tân hỏa thuyết pháp hắn là lao thiên thân nhi tử, cho nên Lão Thiên nhìn hắn xuất linh nhân tộc đánh thắng vạn tộc chi chiến, thật cao hứng, cho hắn phần thưởng. Nhưng, một cái ngay cả thiên âm sâu hai đều sẽ lầm nhỏ Tân Hỏa, lời này thật sự là không thể tin a. Nếu không, trời đoán chừng đều có thể lún. Đường Long hồn hải bên trong a thiết, nhỏ Tân Hỏa hất xì hơi một cái, ai đang mắng Tân Hỏa? Thật sự là kỳ quái a. Bên ngoài hoành, nhân ma chân khí màu đỏ bộc phát, làm vỡ nát một lần nữa khỏa cuốn thạch giáp, mắt hồ chừng chừng, một mặt chừng kinh, ngươi xác định là từ trên trời giáng xuống năng lượng. Linh hồn có phải hay không giống ngăn tầm bộ linh hồn thần quả giống như sàng khoái? đường long nhạn thần nhất lượng như là gà con mổ thóc liên tục gật đầu đối với chập chập chập nhân ma một mặt thần bí khó lường chi ý quay trung quanh đường long đảo quanh, trên dưới trái phải tinh tế do xét tiểu nhân hoàng hiện tại ngươi chính là chúng ta nhân tộc đệ nhất bảo bối người coi như ta chết người cũng không thể chết nghĩ không ra ha ha ha ha thật sự là nghĩ không ra ha đường long nghe được một mặt ngọng ma hoàng lao tổ tông ngươi đến tận cùng đang nói cái gì à? ha ha ha nhân ma thoải mái cười to trong tiếng cười tiêu tan cảm giác mười phần tựa như là một cái biệt khuất thật lâu thuốc giả dân đột nhiên có người đốt một điếu thuốc để vào trong miệng hắn. cũng giống nghe được mối tình đầu bạn gái kết hôn tân lang không phải mình nhưng nàng nhi tử là chính mình muốn đường long một mặt cầu phổ cập khoa học biểu lộ ma hoàng lão tổ tông ngươi ngược lại là nói chuyện a cái kia đến tối cùng là cái gì thiên hạ không có hưởng phí an linh hồn năng lượng sẽ có hay không có vấn đề a ha ha ha nhân ma cười đến thần thanh khí sảng tinh thần và sáng không có vấn đề loại kia trên trời rơi xuống linh hồn thần lực gọi là nguyện lực chính là vô số người vì ngươi hướng thiên địa thỉnh nguyện khả năng có người cầu nguyện ngươi bình an có người cầu nguyện ngươi cường đại đều là thiện ý khẩn cầu sau đó loại này nguyện lực đủ nhiều sau có thể gây nên thiên địa cộng minh ban thưởng ngươi tinh khiết thiên đạo hổ lực có thể để ngươi trở nên càng thêm cường đại năm đó ta cũng bởi vì làm một kiện kinh thiên động địa chuyện tốt vô số người cầu nguyện ta có thể cường đại để cho ta cũng nhận được một lần thiên hồn lực quan đỉnh đặt vững ta thành đế chi cơ Nguyên bản ta còn lo lắng coi như ngươi phục dụng cửu chuyển kim đan cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ phát tác bây giờ nhìn lại căn bản không cần lo lắng sau trận chiến này ngươi một lần nữa tế tự đại điện mọi người nguyện lực ứng sẽ lần nữa cảm động thiên địa ngươi sẽ lần nữa đạt được thiên hồn lực quan đỉnh Thiên Hồn Lực bên trong ẩn chứa pháp tắc lực lượng, ngoại trừ để cho ngươi linh hồn cường đại bên ngoài, còn có thể để cho ngươi tiến vào đốn ngộ, nói không chừng, một lần liền có thể lĩnh ngộ pháp tắc, trở thành đại đế. Đường Long có chút kinh hỉ, thì ra là thế. Chỉ cần có thể thành đế, ta liền chân chính có bảo hộ tộc đàn lực lượng. Nhân Ma cười nói, Tiểu Nhân Hoàng, chờ ngươi thành đế sau, giữ gìn nhân tộc an ninh cùng thần hoang hòa bình nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Đường Long chừng mắt nhìn lời này làm sao nghe được như vậy khó chịu a? Lúc này Đường Long hổn hại bên trong chính quay trung quanh cựu truyền kim đan đạo quanh nhỏ tân hỏa xuất ra một quyển sách nói chủ nhân ma hoàng nói tới thiên hồn lực rất giống truyền thuyết công đức công là thiện hạnh đức là thiện tâm tâm đi hợp nhất trời ban tên là công đức loại thứ nhất công đức trong truyền thuyết chính là thiên đạo công đức thiên đạo chiếu cố thiên đạo công đức không phải ai đều có thể thu hoạch được nhất định phải tại thiên đạo diễn hóa bên trong xuất lực mới có thể thu hoạch được tại hồng hoang trong truyền thuyết thánh nhân lập giáo giáo hóa chúng sinh chính là vì thiên đạo diễn hóa xuất lực cho nên công đức vô lượng trong truyền thuyết hồng hoàng tam giáo đều là bởi vì giáo hóa sinh linh thu được vô số công đức đúc thành thành thánh chi cơ Loại thứ hai công đức, tín ngưỡng nguyện lực, là đến từ sinh linh nguyện lực. Tựa như ngươi tại tế tự trong đại điện lấy được thiên hồn lực quá đỉnh, loại tín ngưỡng này nguyện lực cũng có thể đặt vững cường giá chi cơ, rất là chất quý, có thể khí vận gia thân. Đường Long nhãn thần nhất lượng, nói như thế ta thật sự là khí vận chi tử. Nhỏ Tân hỏa, bốn. Chủ nhân có phải hay không đối với làm khí vận chi tử có chấp nhận a? Chủ nhân, ta bây giờ hoài nghi, thần hoang cổ thần chính là đạt được loại thứ hai tín ngưỡng nguyện lực đại đế, có thể thế gian hiển thánh, trở thành nhà vô địch. Đường Long nghĩ nghĩ, rất tán thành. Nếu là như vậy phân chia thu hoạch được loại thứ nhất thiên đạo công đức chính là thiên đạo thánh nhân. Thu hoạch được loại thứ hai tín ngưỡng nguyện lực chính là trong truyền thuyết cổ thần. Thần như muốn trở thành tiên đạo thánh nhân nhất định phải thu hoạch được tiên đạo công đức. Nhỏ Tân Hoa đồng ý, chủ nhân không hổ là trí giả, cái này lo gì không có tâm bệnh. Đường Long nghĩ đến sâu hơn một chút, đây chỉ là suy luận, nếu muốn biết có chính xác không còn cần đi nghiệm chứng. Nhỏ Tân Hoa, chủ nhân anh minh. Đường Long, nhỏ Tân Hoa, lúc trước ta được đến tín ngưỡng nguyện lực quá đỉnh, ngươi nói ta là lao thiên thân nhi tử ngươi cái này sai lầm suy luận căn cứ là cái gì? Khô khô cụ. Nhọ Tân Hoa chớp chớp ngốc manh con mắt, chủ nhân, ngươi vừa hỏi cái gì? Thương thế của ta lặp đi lặp lại, vừa mới không có nghe tiếng, hiện tại, xin cho phép Tân hỏa trở về chữa thương. Đầu của ta thật đau quá, không nói được nói. Gặp lại. Nói xong, Nhỏ Tân hỏa không đợi Đường Long mở miệng, liền biến mất tại ba cái Đường Long tiểu hồn người trước mặt, lưu lại ba cái Đường Long tiểu hồn người đưa mắt nhìn nhau. Kiếp này tiểu hồn người hung tỵ nói, muốn hay không đánh hắn một trận. Kiếp trước tiểu hồn người không biết làm sao lắc đầu, cái kia Tân hỏa đổ thư quán bên trong còn có tường kép, chúng ta tìm không thấy hắn. Tương lai tiểu hồn trong mắt người tràn đầy xâm lăng hàn quang, không nên gấp gáp, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ đánh hắn cái mũi nhỏ. Tân Hỏa đồ Thư quán trong không gian nào đó, Nhỏ Tân Hỏa cảm giác toàn thân phát lạnh, tiếp tục như vậy có thể hay không bị đánh a? Còn thế nào đi theo chủ nhân lan Long a? Hay là cố gắng chữa thương, tại thần hoang quý nhất trong đại kiếp là chủ nhân xuất lực đi. Bên ngoài, Nhân Ma gặp Đường Long phát lăng, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tò mò thăm dò, tiểu nhân hoàng, ngươi làm sao? Hưng phân quá mức. Đường Long cười nhạt một tiếng, "Ma hoàng lão tổ tông, thần hoàng 3000 mảnh vỡ quý nhất thời gian là không gần." Nhân Ma thần sắc nghiêm một chút, "Là 300 ngày về sau, trên trời cựu tinh liên châu, thần hoàng 3000 mảnh vỡ đem hợp nhất." Cho nên, trận chiến sự này nhất định phải tại 200 ngày trong vòng kết thúc, đem thần giới uy hiếp toàn bộ thanh trừ. Còn lại 100 ngày, ta nhân tộc nhất định phải làm tốt chống thiên thai chuẩn bị. Đường Long cũng đầy mặt nghiêm nghị, nhìn qua phía trước chiến trường nói ta minh bạch. Chuẩn bị đến càng đầy đủ, chúng ta tổn thất liền sẽ càng ít. Ma hoàng lão tổ, ta nhất định sẽ tại 200 ngày bên trong hoàn thành đối với chúng tộc, thần tộc, tộc ma tộc, ma tộc diệt tộc chi chiến, báo ta nhân tộc trăm vạn năm huyết kỷ, quét sạch thần giới hoàn cảnh, ứng đối đại kiếp. Rất tốt. Nhân ma một mặt vui mừng, thần hoàng nhân tộc do ngươi thống soái, ta yên tâm. Đường Long nhãn bên trong dị sắc lóe lên thần hoang nhân tộc nghe lời nghe âm cái kia thần hoang bên ngoài đâu bất quá đường long cũng không có lại tiếp tục truy vấn đợi cho chính mình trở thành định phong đế giả hết thể liền xem rõ ràng đối với tấn cấp đế cấp chiến sĩ chuyện này đường long rất có tự tin đường long chắp tay nói ma hoàng lão tổ tông đại hoang sự tỉnh, ta muốn làm phiền ngươi đi xem một chút ta có chút bất tâm tốt nhân ma nheo mắt lại nói ta cảm ứng được có chút đáng ghét khí tức ngay tại tiếp cận đại hoang là một chút muốn bị đánh đầu trọng đường long rất mất cảm đầu trọng từ lâu tới thầy tiên Nhân ma trong mắt tràn đầy sát khí, bên trong vùng thế giới kia có hai cái lao ra hỏa, cả ngày trốn ở bên trong tính toán ta nhân tộc, phi thường đáng giận. Tiểu nhân hoàng, nếu ngươi có một ngày có thể siêu việt cảnh giới của ta, liền có thể đánh chết bọn hắn. Đến lúc đó, cho ta đánh cho đến chết. Sau đó, đem bọn hắn thi thể treo ở Tây Thiên bên ngoài, nói thiên hạ biết và tộc tính toán ta nhân tộc người chết. Là, Đường Long vui vẻ lĩnh mệnh. Đây là một cái nhiệm vụ gian khổ, nhưng Đường Long không thể đổ cho người khác. Thỉnh Ma Hoàng Lao Tổ Tông chờ đợi, ta nhất định sẽ đem bọn hắn đánh nổ. Chuyện này, ta nhất định cho ngài làm tốt không chỉ có muốn đánh chết bọn hắn, còn có đem bọn hắn bảo bối toàn bộ đoạt tới, đem Tây Thiên đồ tốt đều chuyển về chúng ta nhân tộc." Nhân ma ánh mắt sáng rõ. Sau đó, một già một trẻ ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau một cái. Kiệt kiệt kiệt. Hai người cười đến như là cướp được bảo bối hải tặc. Một hồi lâu, Nhân ma Võ quên cơ mới nhìn thấy Đường Long trong tay thất rượu bảo thụ đạo, "Trong tay ngươi cái này thất bảo rượu thụ từ đâu mà đến?" Lúc này Đường Long trong tay thất bảo rượu thụ vẫn là lang nha bổng hình thái, nhưng Nhân ma Võ quên cơ một chút liền nhận ra được. "Đường Long, từ trùng mỗ nơi đó đoạt tới?" cái này thất bảo diệu thụ là một kiện rất mạnh ngột khí, nện binh khí cùng nện người đều rất lợi hại, rất khó phòng. nhân ma trong mắt tràn đầy ngoài ý muốn, tiểu nhân hoàng, cái này thất bảo diệu thụ là đến từ tây thiên bảo vật, làm sao lại bị trùng mẫu làm đi? kỳ bá ca, đường long não hải bên trong hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ trùng mẫu cùng vương tây hai lão gia hỏa kia có quan hệ? việc này nhất định phải nói cho ma hoàng lão tổ tông, nhất định phải nghe một chút cái nhìn của nàng. sau đó không lâu đường long nói xong thất diệu bảo cây sự tình, nhân ma hơi nhướng mày, việc này có chút kỳ quái. Tây Thiên đầu chọc lớn bản mệnh đế khí ném đi lại không tới tìm về. Tiểu nhân hoàng ngươi muốn coi chừng có người mượn trùng mẫu đưa lên thất bảo diệu thụ đến hại ngươi. Tây Thiên cái kia hai cái lão âm hàng liền am hiểu là mượn đao giết người sự tình. Đường Long rất tán thành, âm thầm cảnh giác. Ma hoàng lão tổ tông xin yên tâm, ta người mang chân văn, đã đối với thất bảo diệu thụ tiến hành triệt để thanh lý bên trong có một tia tàn hồn, tự cho là thần không biết quỷ không hay giấu ở thụ tâm bên trong, đã bị ta diệt sát. Nhân ma trong mắt thần quang nổ bắn ra, ngươi nói là ngươi thiên chi thể mình khắc phù văn, Đường Long có chút kỳ quái, Ma hoàng lão tổ tông người không có sao? Có. Nhân Ma có chút kích động, người Minh Khắc mười cái, Đường Long muốn là muốn nói mười cái, nghĩ nghĩ, hay là điệu thấp một chút, hắn duỗi ra hai cái ngón tay, Nhân Ma khấp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, hai cái, Đường Long trừng mắt nhìn, Minh Khắc hai cái chân văn mà thôi, vì sao kích động như thế? Hắn nhẹ nhàng nói ba cái, với anh, Nhân Ma lần nữa vỡ vụn trường mệnh thạch bao khỏa, đầy mắt bất mãn, vậy ngươi duỗi hai cái ngón tay làm cái gì? Đường Long vội vàng duỗi ra cái thứ ba ngón tay, vừa mới cái khác ba cái ngón tay rút gần, Nhân Ma, ta biệt danh gọi Thanh Thiên, chính là bởi vì ta Thiên Chi Thể thuộc tính là mù hệ, có được vô tận sinh cơ. Khó mà diệt sát, máu, thịt, xương cốt, ngũ tạng nội phủ, lông tóc khắc rõ một cái thiên đạo phù văn xanh. Theo ta được biết, Tây Thiên cái kia hai cái lao âm hàng thiên chi thể nội khắc họa phù văn cũng chỉ có một cái. Thiên chi thể là thế gian này tiềm lực lớn nhất nhục thể. Khắc họa một cái thiên đạo phù văn, chính là thiên mệnh chi thể, tiềm lực trưởng thành càng là vô hạn, có thể xưng tôn hiệu là trời. Tiểu Nhân Hoàng, ngươi người mang ba cái thiên đạo phù văn tương lai trưởng thành cực hạn, đã không phải là ta có thể suy đoán. Ha ha ha. Nhân ma nghĩ đến diệu dụng, cười ha ha, Tiểu Nhân Hoàng, ta chứ, thẹn Chân văn không thoát khỏi được cái này trường mệnh thạch dây dưa. Ngươi coi được ba cái chân văn, thử một chút giúp ta khu trừ. Tốt. Đường Long vui vẻ linh mệnh, nắm chặt nhân ma đại thủ, thể nội chân khí màu đỏ như là một đầu tiểu xà, từ lòng bàn tay bắn vào nhân ma thể nội. Lâm. Vinh. Đấu. Ba cái chân văn tùy hành nhập thể. Tốt một cái tiểu nhân hoàng. Nhân ma khen, ngươi thiên đạo chân khí vậy mà so ta càng tinh thuần. Chỉ là, ngươi không có ta chân khí thâm hậu mà thôi. Trong chốc lát Đường Long tam đại chân văn đến nhân ma đan điền, bên trong có một viên to bằng nắm đấm màu xanh tảng đá nhỏ phát ra ánh sáng. Cùng trường mệnh thạch giáp nhan sắp không khác nhau chút nào. Đây chính là trường mệnh mẫu thạch. Nhân ma một mặt cầu giải thoát bộ dáng, nhanh giúp lao tổ tông làm đi ra. Đột nhiên Đường Long cảm ứng được nhân ma khí tức trong người có chút dị hưởng, chương 1072. Ngươi đến tuột cùng minh khắc bao nhiêu chân văn? Đại trượng, chương 1072 ngươi đến tuột cùng minh khắc bao nhiêu chân văn? Đại trương. lúc này, nhân ma chân khí bên trong đan điển tan hết. Đan điển dưới đáy, có một đầu kỳ quái màu tím vết nứt. Trong cái khe, từng tia khí tức quỷ dị ở trong đan điền tràn ngập. Tại đầu này kỳ quái trên cái khe Một cái cổ lão xanh tự phù văn chấn áp trên đó. Đường Long hơi nhướng mày, "Ma Hoàng lão tổ tông, ngươi trong đan điển cái khe này là thương sao?" Đối với, Ma Hoàng hận hận nói, "Là vĩnh viễn cũng tốt không được đại kiếp tổn thương. Từ hoàng cấp chiến sĩ bước vào đế cấp chiến sĩ cảnh giới, sẽ có thành đế lại kiếp, nếu là không có khả năng vượt qua, chính là thân tử hồn tiêu. Nếu có thể vượt qua, liền sẽ trở thành đế cấp chiến sĩ, có thể nắm giữ hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc, cường đại vô biên. Năm đó ta thành đế lúc, có địch muốn trảm ta đại đế chi cơ, đánh lên ta, để cho ta trong độ kiếp bị pháp tắc gây thương tích, bị thương căn cơ của ta. Nếu không Thực lực của ta khẳng định siêu việt mình bây giờ. Đường Long bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai like cái khe này là vết thương đại đạo a. Không cách nào chữa cho tốt sao? Nhìn Nhân Ma có chút không cam lòng bộ dáng, Đường Long không chút do dự chuyển vận 10 giọ sinh mệnh chi dịch đi qua. Cái này 10 giọ sinh mệnh chi dịch rất chân quý. Chính là lá gan bên trong kỳ tụ rèn luyện qua thời gian rất lâu 10 giọ sinh mệnh chi dịch. Cho đến bây giờ, lá gan bên trong kỳ tụ thời gian dài rèn luyện sinh mệnh chi dịch mới 30 nhỏ. Chỉ không hết không có quan hệ, nhiều nhất duy trì nguyên trạng. Nhưng, nếu là chữa khỏi đâu? Nhân Ma linh giác cường đại cỡ nào? sinh mệnh chi dịch từ lòng bàn tay tiến vào thân thể, hắn liền đã cảm nhận được. Tiểu nhân hoàng không cần lãng phí linh dược. Ta đã từng dùng qua vô số thiên tài địa bảo, nhưng đều trị không hết. Bởi vì đây là pháp tắc tổn thương, không phải linh dược có thể trị liệu. Cho ta dùng đều là lãng phí. Sau đó, nhân ma liền mặt mũi tràn đầy chấn kinh, có lẽ sẽ không lãng phí. Bởi vì cái kia mười giọt sinh mệnh chi dịch rơi vào đầu kia vết rách sau đầu kia vết thương liền như là vẽ lên vẽ xấu bị xóa đi giống như biến mất không thấy. Ngao tào, nhân ma khí tức tăng vọt, phảng phất là tấn cấp giống như hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này sao có thể tiểu nhân hoàng, ngươi đến tột cùng cho ta dùng cái gì? Ha ha ha, Đường Long ôn hòa cười một tiếng, sắc mặt cứng ép tái nhợt, một mặt vân đạm phong thanh, là mười lọ sinh mệnh thần dịch. Ta thức tỉnh tu luyện thể chất lúc sen lẫn thần dịch. Chỉ cần ta không lập tức tử vong, cái này thần dịch liền có thể cứu ta tính mệnh, một lọ sinh mệnh chi dịch thì tương đương với ta một cái mạng, mỗi lần tách ra thân thể đều sẽ để cho ta đau lòng đến không có khả năng hô hấp. Nhưng, sinh mệnh thần dịch mặc dù chân quý, nhưng có thể đem ma hoàng lão tổ tông thương chữa cho tốt cũng coi là vật tận kỳ dụng. Ngươi thật không cần để ở trong lòng. Thật không cần để trong lòng. Khu khu Đường Long nói xong cũng một mặt vẻ thống khổ, tâm ta đau quá, nhất định là tách rời quá nhiều. Nếu có thể còn có một viên cựu truyền kim đan dạng này thần dược, sự đau lòng của ta hẳn là có thể chữa khỏi. Nhân Ma, như hắn còn nghe không ra Đường Long lời nói bên ngoài thanh âm, vậy hắn cũng không phải là vạn tộc đều là người sợ ma. Ha ha ha! Nhân Ma cười to, tâm tình tư sướng nói ngươi tiểu tử này lão cá, cựu truyền kim đan độc nhất vô nhị đã cho ngươi, chờ chúng ta vượt qua lần này thần hoang đại kiếp, ta có thể dẫn ngươi đi một cái có thể nhanh chóng chỗ tu luyện đoạt mấy cái thánh nữ bà gì. Đường Long, nữ nhân đều là nam nhân trên đường tu luyện chứa ngại vật ta, trong lòng không gái người, tu luyện mới tự nhiên thần. Một bên khác, nhân ma đối với đường long đánh giá lại cao rất nhiều, có thể chữa cho tốt vết thương đại đạo thần dịch có thể là thế gian này chân quý nhất vật đi. Tiểu tử này đại khí a, một hơi cho mình dùng mười giọt là thật tâm đối với mình tốt. Ha ha ha, nhân ma cảm thấy lòng tham ấm áp. Quả nhiên, chỉ có trở lại chính mình tộc đàn, mới có thể may mắn phúc cảm giác ga. Lúc này ha ha ha, nhân ma phảng phất nghĩ tới điều gì, tiểu nhân hoàng cho lão tổ tông nói thật như còn có thủ pháp tác tổn thương người thả ở trước mặt ngươi có hay không đầy đủ sinh mệnh thần dịch trị liệu đường long rối ra hai cái ngón tay nhân ma chừng mắt nhìn còn có thể trị liệu hai cái đường long cũng chừng mắt nhìn ma hoàng lão tổ tông ngươi không biết số sao ta khoa tay hai cái đầu ngón tay đương nhiên là còn có thể trị liệu một cái a nhân ma tiểu tử này quên phía trước hắn so hai nói bà sự tình. hiện tại lại so hai nói một tiểu tử này đang đùa giỡn chính mình sao nhân ma mắt hổ chừng một cái tiểu tử ngươi có thể hay không hảo hảo khoa tay muốn bị đánh sao đường long chột dạ ma hoàng lão tổ tông Tính mạng của ta chi dịch có hạn, đồng thời chỉ có thể trị liệu hai cái thụ đại đạo pháp tác tổn thương người. Nhưng là tính mạng của ta chi dịch sẽ trung sinh, chỉ có cho ta thời gian, thần dịch lại sẽ có. Nhân ma lửa giận dội tắt. Diệu a, rất tốt. Tiểu nhân này hoàng cho hắn quá nhiều kinh hỉ. Ngươi có thần này dịch, không chỉ muốn sau chính mình độ đế kiếp không lo, liền ngay cả người bên cạnh ngươi cũng không lo. Vậy ta nhân tộc hoàng cấp chiến sĩ thành đế thì lại không bình cảnh. Thật sự là tuyệt không thể tả a. Ha ha ha. Nhân ma nhẹ nhàng vui vẻ cười to. Ngươi còn có thể dùng sinh mệnh thần dịch đi thu phục một chút thụ đại đạo pháp tác tổn thương cao thủ. Đường Long rất tán thành. Xem ra, trong gan cây kỳ thụ kia cũng là tuyệt không thể tả a. Trải qua thân cây sinh mệnh chi dịch lại có thể trị liệu vết thương đại đạo cuối cùng là cái gì cây a. Đây mới là chính mình chân chính chí bảo. Đường Long nhãn tình lóe sáng, nhìn chằm chằm Nhân Ma, "Lão tổ tông, những này chịu đại đạo pháp tắc tổn thương cao thủ ở nơi nào?" Nhân Ma nhìn xem hư không nói tại một phương trong linh thổ. Có hai cái, một cái lao gia Hỏa Phong Hạo Huyền thiên, một cái lao gia Hỏa Phong Hạo Minh thiên, bọn hắn tại độ thành đế đại kiếp thụ thương so ta còn nặng, thực lực đại tồn, ngay tại cái kia phương trong linh thổ ra vẻ đáng thương cầu sống nếu như ngươi có thể trị hết thương thế của bọn hắn, bọn hắn liền có thể đạt được tự do, tự sẽ cảm kích ngươi. về phần nhân phẩm, ngươi không cần lo lắng, là rất chính trực hai cái lao gia hỏa. về sau gặp được các nàng, ngươi trực tiếp xưng hô huyền lão cùng minh lão. đường long sưng sở, huyền minh nhị lão, nhân ma gật đầu, đối với huyền minh nhị lão, đường long ghi tạc trong lòng, trước làm chính sự, ma hoàng lão tổ tông, ta trước đem trường mệnh thạch từ ngươi trong đan điển lấy ra. tốt, đường long thao tung chân khí hóa thành một cái màu đỏ kình khí đại thủ, kình khí lấy lâm binh đấu tam đại chân văn làm trung tâm, hợp thành ba tay chỉ đối với trường mệnh thạch vừa xuống nhưng trường mệnh thạch không nhúc nhích tí nào như cùng ở tại nhân ma trong đan điền mọc dễ giống như Vành đường long toàn thân huyết khí quay cuồng lực lượng toàn bộ triển khai lên cho ta mở nhưng là cũng không có trường mệnh thạch chỉ là lay động mấy lần không cách nào cầm lấy nhân ma có chút thất vọng quên đi thôi tiểu nhân hoàng làm không ra coi như xong ngươi mặc dù có được ba cái pháp tắc chân văn nhưng cũng chỉ có thể đủ lay động nó mà thôi bắt không nổi ta hoài nghi chỉ có bốn cái pháp tắc chân văn thiên tải mới có thể di chuyển quá khó khăn từ bỏ đi không Đường Long biểu lộ qua cường, lão tổ tông không nên nản trí, cũng đừng từ bỏ. Ha ha ha. Nhân ma cợm mở cười một tiếng, chỉ là trường mệnh thạch đáng ghét dây dưa mà thôi, cũng sẽ không lập tức chết, người lão tổ tông ta như thế nào dễ dàng buông tha. Nói xong, nhân ma liền chuẩn bị đưa tay rút về, nhưng Đường Long không có thả. Nhân ma không khỏi mỉm cười, tiểu nhân hoàng, ngươi còn không chuẩn bị từ bỏ? Ân. Đường Long vẻ mặt thành thật kiên trì, ma hoàng lão tổ tông, lại để cho ta thử một chút. Nhân ma sững sờ, ngươi còn có biện pháp? Cái này trường mệnh thạch chính là kỳ tài chỉ có ẩn chứa pháp tắc trời khắp chân văn mới có thể đem nó cầm lấy chuyển ra đan điện của ta hiện tại xem ra coi như ngươi có được ba cái pháp tắc chân văn cũng không được trừ phi ngươi có thể biến ra cái thứ tư pháp tắc chân văn nếu không ngươi làm không đi ra nhân ma giọng điệu cứng rắn nói xong đường long quả thứ tư người chữ chân văn tiến vào nhân ma đan điện ngoa tạo nhân ma rất khiếp sợ quả thứ tư pháp tắc chân văn tiểu nhân hoàng ngươi không phải nói chính mình chỉ có ba viên pháp tắc chân văn sao đường long duỗi ra ba cái ngón tay ý vị không do nói ma hoàng lao tổ tông ngươi biết nhân ma bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế ta đã hiểu Đường Long có chút mập bước, ngài thật đã hiểu. Nhân Ma chăm chú trả lời, đã hiểu. Ngươi khoa tay số lượng là không cho phép, tay tàn. Cho nên, ngươi mặc dù chỉ so với vây ba cái ngón tay, kỳ thật là có bốn cái pháp tắc chân văn. Đường Long, nguyên bản hắn là muốn nói lên ba cái pháp tắc chân văn không được, vậy liền bên trên bốn cái pháp tắc chân văn. Nếu như bên trên bốn cái pháp tắc chân văn không được, vậy liền bên trên năm cái pháp tắc chân văn. Nếu như bên trên năm cái pháp tắc chân văn không được, vậy liền bên trên sáu cái pháp tắc chân văn. Cho hắn ba lần cơ hội thí nghiệm, tất nhiên có thể đem trường mệnh thạch lấy ra. Hiển nhiên. Nhân ma náo bổ rất nhiều. Đường Long Hả to miệng làm như thế nào giải thích? Lúc này chỉ gặp người chữ Trần Văn Tiến vào nhân ma đan điền sau, trực tiếp biến thành chân khí bàn tay cây thứ thư ngón tay bắt lấy Trường Mệnh Thạch trực tiếp cầm lên, nhưng nặng nghề như là đứa bé trong tay dẫn theo trăm cân thiết cầu. Sau đó Trường Mệnh Thạch trực tiếp rơi xuống thất bại trong gan tấc. Ai? Nhân ma một mặt không cam tâm, nghị không ra bốn mai pháp tắc Trần Văn cũng không được. Thật sự là khó chơi Trường Mệnh Thạch ta. Tiểu Nhân Hoàng không cần miết cưỡng dừng tay đi. Lão tổ tông ta nhận mệnh. Ta liền nhìn nó có thể hay không chế tạo một bộ quan tài đá tài đem ta mai táng. Nói xong, Nhân Ma lại phải rút tay, nhưng tay vẫn là bị Đường Long nắm chặt, không có rút về. Tiểu Nhân Hoàng, không cần không cam tâm, lão tổ tông còn có thể sống thời gian rất lâu, không có dễ dàng chết như vậy tại cái này trường mệnh thạch thủ bên trong. Nhân Ma trong lời nói có chút không tự tin. Đường Long nhãn thần kiên định nói, lão tổ tông không cần lo lắng, ta có thể đem cái này trường mệnh thạch lấy ra. Vành Đường Long đỉnh đầu huyết khí chi trụ trùng thiên, cái thứ năm pháp tắc chân văn đều là chử sông vào Nhân Ma đang điền. Ngoa tảo, cái thứ năm pháp tắc chân văn Nhân ma thật kinh ngạc, tiểu tử này là thể chất gì? Minh khắc 5 cái pháp tắc chân văn thân thể của hắn làm sao chịu được? Phải biết, Thiên chi thể khắc họa thiên đạo chân văn bên trong bao hàm chính là lực lượng pháp tắc. Nói cách khác đường Long Thiên chi thể minh khắc 10 đạo chân văn, bên trong liền bao hàm 10 đạo lực lượng pháp tắc. Chỉ cần đường Long đạt tới đế cảnh, liền có thể nước chảy thành sông đem những pháp tắc này tu luyện mà thành. Nhân ma trong mắt thần quang nổ bắn ra, có được 5 cái pháp tắc chân văn tiểu nhân hoàng chỉ cần trưởng thành, ta nhân tộc gan toàn tất nhiên không lo, ta có thể dẫn hắn về tổ địa đi xung pha. Ha ha ha. Nhân ma phát hiện chính mình hôm nay đặc biệt yêu cười. Tuyệt không thể tả liền muốn cởi a." Lúc này, Nhân Ma chân khí bên trong đan điền đại thủ có hoàn chỉnh 5 ngón tay, trực tiếp nắm lên Trường Mệnh Thạch, nhìn qua dễ dàng rất nhiều. "Bất quá, lực lượng còn chưa đủ." Nhân Ma biểu hiện trên mặt phức tạp, rất chờ mong hỏi, "Tiểu Nhân Hoàng, còn gì nữa không?" Đường Long gật đầu, "Có." Vội nhanh trận tự pháp thì chân văn sông vào Nhân Ma đan điền, hóa thành chân khí đại thủ cây thứ 6 ngón tay, trực tiếp bao trùm Trường Mệnh Thạch. Lúc này, lực lượng đầy đủ, trực tiếp đem Trường Mệnh Thạch kéo ra khỏi Nhân Ma đan điền, bóp tại Đường Long lòng bàn tay. "Oeng." Nhân Ma trên thân bộ phát ra khí tức kinh khủng. Ha ha ha, cướp thương thế tốt lên, trường mệnh thành ra, ta võ quên cơ lại một lần khôi phục đỉnh phong chiến lực. Ai dám một trận chiến? Hào hùng sông trời cao, trên trời phong vân biến sắc, gió nổi mây phun. Đường Long hân an ủi cười một tiếng, chúc mừng ma hoàng lao tổ tông, rốt cục bệnh tuyên giảm toàn bộ tiêu tán, đến lại tiêu giao tự tại chiến lực toàn phục. Ha ha ha, nhân ma lại một trận hào khí cười to, tốt một cái tiểu nhân hoàng. Ngươi vừa mới duỗi ra ba cái ngón tay ý tứ lao tổ ta khẳng định lý giải sai, nói cho ta biết, ngươi khoa tay đến tổn cùng là có ý gì? Đường Long một mặt tự tiệt, lao tổ tông, cái kia đều không trọng yếu. Cái này Trường Mệnh Thạch làm sao bây giờ? Nhân ma trong mắt chứa thâm ý, "Tiểu Nhân Hoàng, ngươi phải biết cái này Trường Mệnh Thạch chính là sinh tại trong Hỗn Độn Kỳ Thạch, mặc dù có người, nhưng nó còn hiện lên bất tử vật chất, là thế gian khó được kỳ vật, nếu như có thể để luyện ra trong đá bất tử vật chất, liền có thể giúp người trường sinh." "Nguyên bản, ta muốn giữ lại giúp ta vĩnh sinh, nhưng ta một mình nghi ngờ một cái pháp tắc chân văn, không đối phó được cái này cuốn người đồ vật. Ngươi có thể đối phó nó, cho nên cái này Trường Mệnh Thạch lão tổ liền đưa ngươi." Nhân ma nói chính là tình hình thực tế. Đường năng không chút nào giả mồm để vào trong đan điền. Hắn có thập đại pháp tắc chân văn, Trường Mệnh Thạch bỏ vào giống như con thỏ nhập ổ sói. Đi vào. Trường Mệnh Thạch tiến vào đường Long Đan Điền sau, lập tức phát tác, một cô hóa đá khí tức tràn ngập tại đường Long Đan Điền. Ngây thơ. Đường Long ánh mắt vừa nhấc, thập đại pháp tắc chân văn hình thành hai cái năm ngón tay chân khí đại thủ, trực tiếp quất tới. Ba ba ba. Hai tay một trận cuốn rút, Trường Mệnh tóc đá ra hóa đá khí tức tú liễm, nằm ở trong đan điền run lên bẩy. Đường Long lúc này mới ngạo nghễ hất cằm lên, thành thật một chút, nếu không liền cuốn ngươi. Trường Mệnh Thạch vô ngữ. Bên ngoài, Nhân Ma Hiếu Kỳ hỏi, "Tiểu Nhân Hoàng, nói cho lão tổ" Ngươi đến tuột cùng có mấy cái pháp tắc chân văn? Không chỉ sáu cái đi. Đường Long gật đầu, vừa định thẳng thán. nhưng Nhân Ma ngăn trở. Đừng nói cho ta đến tuột cùng có mấy cái. Nhân Ma bưng bít lấy trái tim của chính mình nói ta sợ biết ghen ghét ngươi. Tiểu Nhân Hoàng, nếu như chúng ta có thể vượt qua Thần Hoang Quy Nhất Đại Kiếp, Lão Tổ liền dẫn ngươi đi một cái có thể nhanh chóng chỗ tu luyện. Đường Long nhãn thần sáng lên, chỗ nào? Nhân Ma hai tay duỗi ra, xé mở không gian mà đi. Ta đi trước đoạt đám kia đầu trọng, sau đó trở về từ từ trò chuyện. Trư 1073, bộ người bắt ve đại trương. Chương 1073 Bọ ngựa bắt ve đại trướng đại hoang. Vô Biên Hải. Gió to sóng lớn, thủy triều tuôn hướng bãi cát, đem từng bộ ma quỷ thi thể cuốn vào trong biển, để sóng biển bị máu tươi nhiễm đỏ, biến thành một vùng huyết hải. Lúc này, một chiếc phủ văn chiến hạm ý mãng dừng ở Vô Biên Hải trên không trong tầng mây. Một đám đầu trọc lớn trong mắt chính bước lên thần quang, nhìn xem bờ biển tình hình chiến đấu. A Mùi Ưng đầu trọc lớn hơi kinh ngạc, người phía dưới tộc có cao thủ, khí tức là hoàng cấp định phong cao thủ. Ta mới 10 năm tương lai, nhân tộc khi nào ra cao thủ được này. Chúng đầu trọc lớn cũng có chút giật mình. Mùi Ưng đầu trọc lớn bằng ngón tay tính một cái là có chút ngủ say lảo dao hỏa tỉnh lại. Thần hoang đại kiếp sắp tới, trên vùng đất này, ngủ say những cao thủ hẳn là đều muốn tỉnh lại. Lão tổ có chỉ thị, để cho chúng ta lặng lẽ làm việc, tận lực không cần lộ diện. Là, chúng đầu chọc linh mệnh. Lúc này, một cái gầy đến như là ma can đầu chọc mở miệng, đại sư huynh, thiên thọ cùng trăm thọ đã chết, cái kia lục đạo hồn bị đã biến mất là ma quỷ thủy tổ làm sao? Quang đầu đại sư huynh lắc đầu, hẳn không phải là. Ma quỷ thủy tổ trải qua sáu đạo sau, đã có nhục thân Hồn thể bị giam tiến vào nhục thể Câu Linh trận pháp bên trong, cảnh giới rơi xuống đến tôi thể cảnh sơ kỳ, đã không có thực lực thu lấy lục đạo hồn bì, giết chết trăm thọ, thiên thọ cùng thu lấy lục đạo hồn bì hẳn là một người khác hoàn toàn, hẳn là một cao thủ, cho nên chúng ta có thể không lộ diện liền không lộ diện, miễn cho bị âm thầm chi địch để mắt tới. Là chúng đầu chọc lĩnh mệnh, lúc này đầu chọc bọn họ cứ ấy phủ văn chiến thuyền sau cách đó không xa, nhân ma lặng yên không tiếng động từ trong khe không gian đi ra, hắn đầy mắt khinh thường, không hổ là Tây Thiên muôn hạ, cái này dưa thích trốn ở vùng trộm hành vi động tác thật sự là đợi đợi truyền lại đang nhìn cái gì đâu? Nhân ma hai mắt thần quang lóe lên, nhìn xem phía dưới chiến trường. khẽ cho mày, xem ra ta không có đoán sai. Ma quỷ tộc hay là không chịu được dụ hoặc, muốn từ sáu đạo bên trong đi ra tự do, toàn bộ từ hồn thể sinh mệnh biến thành huyết đục sinh mệnh. Bất quá lãng phí nhiều như vậy thần tính vật chất, Tây Thiên hai lão gia hỏa kia cũng sẽ thịt đau đi. Hắc hắc hắc, muốn tạo ra con người đến vĩnh sinh, thật sự là nghĩ đến quá nhiều a. Tây Thiên hai tên gia hỏa kia dạ tâm quá lớn, để cho người ta ma tâm sinh cảnh giác. Trong mắt của hắn lóe nguy hiểm hàn quang muốn hay không trước đoạt bọn này đầu trọng xem như trở về tộc đàn lễ gặp mặt. Bất quá nhân ma không có chút nào hỏng. Bọn này tiểu chọc đầu đã là thịt tại dính trên bảng, chạy là chạy không phát, liền nhìn chính mình lúc nào động thủ. Trước tiên lặng theo dõi kỳ biến. Phía dưới bờ biển chiến trường, Đường Sơn cảm thấy rất kỳ quái, bởi vì những ma quỷ kia thân thể kinh lịch nước biển ngâm sau, thi thể liền chia năm sẹo bảy. Nhìn qua mặc dù máu me đồng địa, nhưng không giống thuần chính ngũ thân. Lao tổ tông, những quỷ này thú có kỳ quặc. Đường Sơn trầm giọng nói, chúng ta trước kia cùng bị thú giao thủ qua, giết chết bọn chúng sau, thi thể sẽ không giải thể nhưng những quỷ này thú khác biệt không giống thuần khiết huyết nhục đồ vật, tựa như vâng bị lâm thời tổ hợp lên thân thể giống như thiên tam thập tam đồng ý, không sai, những quỷ này thú chi hồn cùng thân thể không xứng đôi sát thực rất quái dị, những vật này phản phất là lâm thời tạo nên giống như nhắc nhở các chiến sĩ cẩn thận một chút ha ha ha đường sơn cao mày lão tổ tông nhân hoàng đại nhân từng nói khắc thường đã là yêu những quỷ này thú nhìn linh trí không thấp nhưng tự thân chỉ là tôi thể cảnh liền dám trùng kích chúng ta quân trận đây không phải là tự tìm đường chết sao thật là khiến người khó hiểu a thiên tam thập tam con mắt suy nghĩ một chút nói đường sơn tướng quân Hoặc là có thể giải thích như vậy những này quỷ dị quỷ thú vốn là cao thủ chỉ là trong lúc bất chợt tu vi chợt hạ xuống đến cảnh giới này cho nên bọn hắn bản thân trong ý thức hay là cứng giả lúc này mới dám không sợ hai hương chúng ta phát động công kích Đường Sơn nghĩ nghĩ đồng ý ma quỷ quân đoàn lúc công kích thanh thế to lớn còn chưa tiếp cận nhân tộc quân trận liền tử thương hầu như không còn đại bộ phận chết tại nhân tộc cung tiễn phía dưới một phần nhỏ chết bởi long tộc chiến sĩ si dưới vớt loại này chịu chết trước công kích để nhân tộc đại quân cùng long tộc đại quân đều kinh hãi muốn làm cái gì không muốn sống đúng không kết quả chứng minh bọn này quỷ thú muốn sống. Công kích thời điểm khí thế ngập trời, giống như muốn ăn rồng giết người, hùng tướng khủng bố. Nhân tộc quân trận một trận mưa tên đi qua, liền đem bọn hắn bắn ra sụp đổ, bỏ mạng mà chạy. Ma quỷ thủy tổ cũng cảm thấy không lành, quay người liền bay. Nàng chưa qua 6 đạo lúc, cảnh giới là nửa đế cảnh giới, giết chết Thiên Tam thập tam như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Hiện tại, Thiên Tam thập tam giết chết nàng cái này tôi thể cảnh chiến sĩ, sẽ như cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Nguyên bản, nàng còn chờ mong có kỳ tích xuất hiện. Tỷ như tiếp trên lúc, cảnh giới đột nhiên phục phục, giết sạch tất cả rồng cùng người. Sau đó, khoái hoạt tán dị nhưng là không có kỳ tích nàng ma quỷ tộc chiến sĩ vây ở đó ô hế nhục thân bên trong đều đã chết hiện tại chỉ còn lại con nàng bỏ mạng mà chạy kim long ở phía sau đuổi phía trước đầu kia xấu xí quỷ thú ngươi cho rằng chính mình có thể trốn sao nhanh chết đi doanh long chào thủ ma quỷ thủy tổ biệt khuất không thôi ngươi muốn chết ngươi con tiểu long này bất quá chỉ là tôi thể cảnh mà thôi dám đối với ta làm cản như vậy có tin ta hay không thôn vệ hồn phách của ngươi ngang ngang, ngang. kim long hang hai phát ra long kiếu ngươi hình đơn thành cô ta lại có được tộc đàn chúng ta mặc dù cùng là tôi thể cảnh dưới nhưng mệnh cũng đã khác biệt, nhanh lên bản thân kết thúc, nếu không, ta sẽ đem ngươi xé thành thịt nát. Giết! Cuốn Long Lân Vũ, truy sát ma quỷ thủy tổ khí thế vô song. Ma quỷ thủy tổ chạy nhanh hơn rất nhiều. Tâm chìm đến không đáy vực sâu. Lần này, nàng khả năng thật phải chết ở chỗ này. Đất, cứu mạng a. Ma quỷ thủy tổ phát ra thê lương tiếng kêu, ta sai rồi. Ta hẳn là nghe lời ngươi, không nên đi ăn người a. Ta thật biết sai. Cứu ta. Nhưng, đất cũng không có xuất hiện. Kim Long Long nhãn trừng một cái, nguyên lai like ngươi còn có đồng bọn a. Yên tâm coi như đồng bọn của ngươi không xuất hiện, chúng ta cũng sẽ nói cho nhân tộc Chi hoàng, hắn sẽ tìm được đồng bọn của ngươi, giết sát nó, để nàng cùng ngươi cùng lên đường. Hiện tại, ngươi yên tâm chết đi. Vô anh, quân long thổ tức, vô anh sát ma quỷ thủy tổ. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện kiệt kiệt kiệt. Một cái huyết sắc kinh khí đại thủ từ trên trời giáng xuống, đem ma quỷ thủy tổ trộn vào trong lòng bàn tay, xuống biển sâu mà đi. Nguyên lai là ma quỷ thủy tổ à? Đừng tưởng rằng ngươi mặc vào nhục thân ta liền không biết ngươi. Ma quỷ thủy tổ kinh hãi, thụy yêu thủy tổ, thả ta ra. Kiệt kiệt kiệt. Một cái thanh âm âm trầm từ biển sâu truyền đến. Đừng dãy rủa, bản tôn vừa vặn cần dùng đến ngươi. Ngươi như lộn xộn nữa, bản tôn bóp nát ngươi. Ma quỷ thủy tổ không còn dám loạn động, thâm như cho tàn. Lúc này, thiên tam thập tam trong mắt Hàn Quang lóe lên là biển sâu trong vực sâu kia sinh vật xuất thủ. Năm đó, đại tỷ thiên nhất cùng hắn tại biển sâu phát hiện vực sâu, đồng thời cũng phát hiện trong vực sâu bị chấn áp thủy yêu bộ tộc. Đây là một cái ở trong nước bộ tộc vô địch, thực lực cường đại, hung tàn không gì sánh được, ngay tại phá hư thượng cổ trận pháp, nhìn qua liền muốn phá trận mà ra, tình thế nguy cấp không gì sánh được. Vì tộc nhân phồn diễn sinh sống, Thiên nhất cùng hắn xuất thủ chữa trị hơn phân nửa phong ấn cổ trận, làm sao tài nguyên không đủ, chỉ có thể khôi phục lại bản đầy đủ tám thành uy lực. Sau đó, bọn hắn liền đem ở trong biển thu phục côn bằng đặt ở trên trận nhãn, tăng cường trận pháp uy lực. Lúc này mới lại trấn áp thủy yêu bộ tộc trăm vạn năm. Hiện tại, thủy yêu thủy tổ xuất thủ, nói rõ dưới vực sâu phong ấn đại trận lại lọt vào phá hư. Những cái kia hung tàn thủy yêu có thể muốn xuất thế. Bất quá, lúc này đại hoang nhân tộc, tình huống so trăm vạn năm trước đã khá nhiều. Có nhân hoàng đường long tại, Thiên Tang thập tam tâm cũng không có trăm vạn năm trước như vậy hoang. Lúc này, Thiên Tang thập tam rất kinh hãi bởi vì nhìn cái kia gợn nước màu lam trên đại thủ lực lượng liền rất rõ ràng là nửa bước đế cấp chiến sĩ cao thủ hắn không phải là đối thủ nhưng nhân tộc chiến sĩ chính là không bao giờ thiếu dám chiến chi tâm nhân hoàng đường long đã từng nói hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng có đôi khi thực lực không phải quyết định thắng bại nhân tố duy nhất thiên tam thập tam hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay xuất hiện bản mệnh trường thương hồn khí nhân thương hợp nhất vô ảnh thương cựu long vô ảnh giết siêu siêu siêu chỉ tăng trưởng thương đối với hư không đâm ra chí thương chí đạo thương ảnh đuổi đâm cái kia gợn nước màu lam đại thủ mà đi kiệt kiệt kiệt bún Thanh âm âm trầm cười đến cực kỳ khinh thường, nhỏ yếu như vậy hoàng cấp chiến sĩ, cũng dám khiêu khích bản tôn, là muốn chết sao? Cái kia vượn nước màu lam đại thủ đống nhiên bất động, phản phất tại chậm đợi thương ảnh đến. Phách lối có thể thấy được lu luống trong mấy mắt. Thương ảnh đến, vượn nước màu lam đại thủ rũi ra một cái ngón tay, liều mạng thiên tam thập tam chín đạo thương ảnh. Rầm rầm rầm, một chỉ phá chín ảnh, to lớn va chạm chi lực tại mặt biển bạo tạc, bọt nước ngàn trượng, vô số trong biển tồn cá phấn thân bay cốt. Máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Thiên tam thập tam thần thông bị phá, thân thể bị phản vệ chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết sôi trào, tiết hầu ngọt ngọt, phấp liên tục phun ra ba miệng máu tươi, hắn vội vàng móc ra đường long cho hắn sinh mệnh chi dịch nuốt, nội thương trong nháy mắt bị chữa trị, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nhân hoàng đường long sinh mệnh thần dịch chính là thần khí như vậy. Sau đó thiên tam thập tam yên lặng thối lui. Hiện tại đại hoang nhân tộc chiến đấu nguyên tắc chính là nếu như không tất yếu đánh không lại liền chạy. Tiểu nhân hoàng đường long nói lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, chỉ cần người tại liền có hy vọng, không cần làm mãn phu, người tử đạo tiêu liền không còn có cái gì nữa. Kiệt kiệt kiệt. Thanh âm âm trầm tiếp tục truyền đến, nhân tộc hoàng giả, nếu không phải ta hiện tại không cách nào xuất thế, chỉ bằng ngươi vừa mới đối với ta thi triển công kích ta liền muốn diệt ngươi đại hoàng nhân tộc. Ma quỷ này thủy tổ ta hữu dụng, như còn dám cùng ta tranh ta liền đem các ngươi nhân tộc toàn bộ ăn hết. Nhớ kỹ lúc trước hồng thủy trong đại kiếp các ngươi nhân tộc hải nhi thịt rất tươi đẹp a. Thiên tam thập tam nghe vậy lợi cắn chặt, tay cầm súng gân xanh nổi lên. Nhân tộc quân trận truyền đến cùng kêu lên hò hét, chiến, từ chiến, từ chiến, giết ta nhân tộc người tất sát, ăn ta nhân tộc người tất sát, giết, giết. Nhân tộc chiến sĩ hai mắt đỏ bừng, chiến ý trùng thiên. Trên bầu trời, Mùi Ưng đầu chọc lớn như mày, thời gian 10 năm, đại hoang nhân tộc biến hóa thật lớn a. Những này nhân tộc có được thượng đẳng chiến tâm, trưởng thành nhưng rất khó lường. Đáng tiếc thiên thọ cùng trăm thọ đều đã chết. Chúng ta cũng không có biện pháp biết những năm này đại hoang chuyện gì xảy ra. Chúng đầu chọc cũng thật đáng tiếc, đại sư huynh, chúng ta ra tay đi. Ma quỷ thủy tổ chúng ta nhất định phải mang về nghiên cứu, nếu không, chúng ta trở về không cách nào hướng sư phụ bàn giao. Quang đầu đại sư huynh trong mắt Hàn Quang bắn ra bốn tia tà động thủ đoạn. Các ngươi cảnh giới là chúng đầu chọc bày ra cảnh giới tư thái, quang đầu đại sư huynh chuẩn bị xuất thủ, kiệt kiệt kiệt, gợn nước màu lam đại thủ mang theo ma quỷ thủy tổ phách lối đi xa, đột nhiên thu thu, một tiếng tiếng chim hót từ trong biển sâu truyền ra, một cái khổng lồ ngư ảnh nhảy ra mặt biển, một cỗ bi thế kinh khủng từ dưới biển sâu lan tràng ra, Thủy yêu thủy tổ, ngươi cũng dám hướng ra phía ngoài đưa tay, là muốn cho bản côn bằng phát động trận pháp, đổ sát con cháu của ngươi sao? nhanh buông xuống quỷ vật kia, nếu không, đừng trách ta vô tình. thiên tam thập tam nhãn tình sáng lên, lai chấn áp biển sâu vực sâu lớn côn bằng, hừ, thụy yêu thủy tổ thanh âm lạnh lùng truyền đến làm càn. Ngươi chỉ là có côn bằng huyết mạch tạp mau điều thôi. Những năm này ủy vào cổ trận pháp khi nhục ta thủy yêu bộ tộc sớm muộn ta sẽ đối với ngươi tiến hành thanh toán, lột sạch lông của ngươi. Bất quá, nếu ngươi hiện tại từ trong trận nhãn đi ra, ta có thể cân nhắc về sau tha cho ngươi một mạng. Côn bằng thanh âm truyền đến, ngươi mới làm càn. Hiện tại, ta liền để ngươi bỏ ra làm loạn đại giới cổ huyết sát trận. Côn bằng ngư ảnh biến thành bóng chim, dầm dầm dầm bốn, chỉ gặp biển sâu ra hồng quang trung thiên, một cỗ huyết tinh chi khí từ biển sâu truyền ra, gây muối đến cực điểm. Ngươi dám? Thủy yêu thủy tổ phát ra thê lương tiếng tê yêu, ngươi lại thực có can đảm tàn sát con cháu của ta bản tôn liều mạng với ngươi. Hôm nay chính là ta thủy yêu bộ tộc thoát khốn thời gian. Các con giết ra ngoài, rầm rầm rầm. Trong vực sâu phảng phất bạo phát đại chiến. Thủy yêu thủy tổ gợn nước màu lam đại thủ biến mất. Ma quỷ thủy tổ trở về từ coi chết, đứng ở trên mặt biển không biết nên chạy đi đâu. Biển chỗ sâu là đối với hắn dụng ý khó dò thủy yêu bộ tộc. Bên bờ là muốn giết người của nàng tộc đại quân. Nàng chỉ có hướng mặt bên chạy. Trên bầu trời quang đầu đại sư minh lệnh lùm nói, ma quỷ thủy tổ, ngươi muốn chạy trốn nơi đâu? Mau mau đi theo bản tôn đi. Và anh. quang đầu đại sư huynh một trường vỗ xuống. Màu vàng kinh khí đại thủ từ trên trời giáng xuống, đem ma quỷ thủy tổ chộp vào trong lòng bàn tay. Thiên Tam thập tam kinh hãi, cảnh giới. Trên trời có nửa bước đế cấp chiến sĩ. Hừ, quang đầu đại sư huynh lạnh lùng nói, người đáng ghét tộc. Đã các ngươi đã phát hiện hành tung của chúng ta. Vậy liền đi chết đi." Nói, quang đầu đại sư huynh một thủ trưởng khác khế đảo, một cái bàn tay lớn màu vàng nóng lăng không xuống, đối với nhân tộc quân trận đập xuống, uy lực vô biên, giống như hỏa trời, đem nhân tộc quân trận bao phủ ở bên trong. Liêu Ma Thiên Tam thập Tam Điên cuồn giống to, chiến, kiệt kiệt kiệt. Quang đầu đại sư Minh Nghiêm hiểm cười nói, chết. Chương 1074, Ma luyện chiến tâm đại chương. Chương 1074 Ma luyện chiến tâm đại trương rầm rầm rầm. Nhân tộc chiến sĩ đỉnh đầu huyết khí trung thiên, hai mắt xích hồng, tiềm lực ra hết, xếp sau chiến sĩ dựng vào hàng phía trước chiến sĩ bà vai, dựa theo quân trận truyền lại lực lượng chi pháp, đem toàn bộ lực lượng chuyển vào hàng phía trước chiến sĩ thể nội. Từ sau đến trước, dạy dạy tương truyền, đưa hết cho hàng thứ nhất tay nắm nhân tộc chiến sĩ. Ta đỉnh, chỉ gặp hàng thứ nhất chiến sĩ toàn thân đỏ bừng, song trưởng chỉ lên trời. Việt Bách Hội bên trong huyết khí màu đỏ lang liên chi lực dâng lên mà ra, ở trong quân trên không tạo thành một cái cự đại huyết thú, thân thể bao trùm toàn bộ quân trận, nhìn thần uy lắm liệt. Cái tiêu huyết thú diện mục mơ hồ, nhưng uy áp rất nặng. Ngao ngao ngao, ngàn vạn tướng sĩ cùng kêu lên gào lớn, huyết thú há miệng, màu đỏ cự chảo phóng lên tận trời, trực tiếp nên kích đại thủ vàng nóng mà đi. Đường Sơn giận dữ hét: Các tướng sĩ, nhân hoàng đại nhân đã từng nói, huynh đệ đồng lòng kỳ lợi đoạt kim, hôm nay chúng ta liền cùng cái này địch nhân thần bí đấu một trận, cho dù chết ở chỗ này, chúng ta cũng muốn để địch biết ta nhân tộc không thể khi nổ chúng ta chiến tâm vô cùng cường đại, chúng ta sẽ không lùi bước, tình nguyện đứng đấy chết, tuyệt không quỷ mã sống. Chiến. chiến, chiến, chiến. Nhân tộc tướng sĩ chiến ý kinh thiên, phù văn chiến chu bên trên. Chúng quang đầu không khỏi động dung. Quang đầu đại sư huynh con ngươi co rúm lại, đại hoang nhân tộc không đơn giản a. Cho nên càng giữ lại không được các ngươi. Kiệt kiệt kiệt đi chết đi. Với anh, bàn tay màu vàng nóng thế công càng uy man mấy phần. Nửa bước đế cấp chiến sĩ, mang ý nghĩa xuất thủ đã mang theo một khe lực lượng phát tác. Quang đầu đại sư huynh màu vàng kình khí cực nóng. Bên trong ẩn chứa cực nóng quang chi pháp tắc, đâm người đôi mắt, uy lực vô biên. Trong khoảnh khắc, huyết thú chi trảo liều mạng bàn tay màu vàng lóe nhanh. Lực lượng khổng lồ va chạm, tiếng vang ngột ạt, vang vọng bờ biển, cương phong bắn ra bốn phía. Huyết thú bị lập tan. Phốc phốc phốc. Nhân tộc chiến sĩ cùng nhau phun máu. Người người thân hình lay động, sắc mặt tái nhợt, thất khiếu chảy máu. Nhưng, đầu gối không cong, nhưng, sống lưng không cong. Người người thân hình trực tiếp như lợi kiếm nạo nghẽ mà đứng, hai tay chưa từng trước khi đi phương chiến hưu phía sau lưng, lẫn nhau bảo vệ, y nguyên duy trì nghiêm chỉnh quân trận. Máu hóa thành bất khuất chiến hồn. Đỉnh đầu huyết thú lần nữa ngưng kết, ngửa mặt lên trời gào thét. Lần này, nhân tộc chiến sĩ mặc dù nhận trọng thương, quân trận lung lay sắp đổ, nhưng quang đầu đại sư huynh đại thủ vàng nóng cũng bị đánh tan. Chúng quang đầu cả kinh trận mắt hốt mồm. Một đám tôi thể cảnh chiến sĩ hợp lực vậy mà ngăn trở nửa bước đế cấp chiến sĩ công kích, làm sao làm được? Đây chính là nhân tộc quân trận lực lượng sao? Bọn hắn không có người lùi bước, bọn hắn không có người sợ chết. Long người đủ tiềm lực liền có thể phát huy đến loại trình độ này sao? Đầu trọc bọn họ sát tâm nổi lên. Dạng này nhân tộc chiến sĩ tuyệt không thể lưu. Bên cạnh, nhân ma thu tay về, mặt mũi tràn đầy vui mừng, quả nhiên ngăn trở đều nói mạnh hoàng thủ hạ không yếu binh, tiểu nhân hoan mạnh, đại hoang chiến sĩ quả nhiên cũng mạnh. Hát hát tôi thể cảnh chiến sĩ chiến lửa bước đế cấp chiến sĩ trừ ta nhân tộc chiến sĩ bên ngoài còn có ai có thể làm được? Nhìn xem phía dưới nhân tộc chiến sĩ, nhân ma như là nhìn xem từng khối chất bảo, các ngươi chiến tâm trải qua cái này đầu chọc lớn ma luyện sau nhất định vô cùng cường đại. Trận chiến ngày hôm nay sau, các ngươi đem nhất bản trùng sinh, thiên vũ tiềm lực sẽ thỏa thích bộc phát, sẽ trở thành tiềm lực vô hạn nhân tộc chiến sĩ. Nhân ma rất chờ mong. Lúc này đường sơn lau khô vết máu ở khe miệng. Giận dữ hét, nhân hoàng đại nhân đã từng nói, hướng chết mà sinh, dám chiến mới có thể chiến, cảm tử mới có thể cầu sinh. Các tướng sĩ, chúng ta một đám tôi thể cảnh ngăn trở nửa bước đế cấp chiến sĩ công kích các ngươi kiêu ngạo sao? Chúng tướng sĩ giận dữ hét lên, kiêu ngạo, các ngươi còn dám chiến sao? Thanh em rung trời nhất địa, chiến. chiến, chiến, chiến. Ha ha ha, Đường Sơn phong khoáng cười to, nhân hoàng đại nhân nói qua, sinh chính là nhân kiệt, chết cũng là quỷ hùng, một ngày này, tới. Lại hát cuối cùng một ca khúc. Trống trận gõ vang như kinh lôi hát. Nhân tộc chiến sĩ cùng kêu lên hát, trống trận gõ vang như kinh lôi tiết thủy ướt đấm lưng áo ta không biết ngươi là ai ta lại biết ngươi vì ai vì ai vì tộc nhân có thể ngủ yên vì đều có nhà có thể về đầy ngập nhiệt huyết hất suất chiến y không hối hận da ngựa bọc thời an tâm ngủ ngươi là ai vì ai chiến hữu của ta ngươi khi nào về ngươi là ai vì ai vì huynh đệ tỷ muội không đổ lệ nặng nề trong tiếng ca mang theo khó bỏ thâm tình các binh sĩ lưng ngỡn đến càng thẳng một chút đường sơn giận dữ hét các tướng sĩ sau lưng chính là gia viên của chúng ta chúng ta có thể hay không lui không có khả năng không có khả năng Không có khả năng. Hôm nay, ta bằng vào ta màu báo tộc nhân. Chiến, chiến, chiến. Dầm dầm dầm. Từng cái chiến sĩ đỉnh đầu vết khí trung thiên, chiến. chiến, chiến, chiến. Trên tầng mây. Chúng quang đầu Tịnh yên lặng nghe người Hoàn Mỹ tộc chiến sĩ ca hát, một mặt ngậm bức đại chiến bên trong hát một bài đến trợ hứng. Ma Can đầu chọc vẻ mặt thành thật nói, "Khoan hãy nói hát đến thật đúng là em hai." "Em hai?" Chúng quang đầu nhao nhao đồng ý, so với chúng ta niệm kinh văn còn tốt nghe. Quang đầu đại sư huynh trong mắt Hàn mang bắn ra bốn phía, tinh thần của bọn hắn đạt đến một cái độ cao mới. Đáng tiếc Đây không phải ca hát, đây là đang đọc chú ngữ. Nhân tộc chiến sĩ khó chơi như vậy sao? Hắn một trường vỗ xuống, coi như hát thật tốt, nghe bọn hắn cũng phải chết. Chúng quăng đầu cũng nhao nhao đồng ý. Đương nhiên, đáng chết. Bọn hắn nói đến đương nhiên, dễ dàng như là nói muốn dẫm chết mấy con kiến giống như. Vô Và màu vàng kinh khí bàn tay đập xuống. Một trường này rõ ràng dùng sức rất nhiều, Kim Quang càng trừng mắt, uy áp càng lớn. Trên mặt đất, Thiên Tam thập tam lĩnh vực toàn bộ triển khai. Sau lưng một cây trường thương màu vàng tinh hồn hiện hiện, một thương đâm thẳng thương khung, để cho ta tới. Vô thương như rồng, thẳng đụng màu vàng kinh khí bàn tay. Hung hang đụng vào nhau, thương bạo tạc, phốc, thiên tam thập tam như là một cây có gỗ, bị thẳng tắp đánh vào dưới mặt đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, thủ thương không nhẹ. May mắn, hắn còn có sinh mệnh chi dịch có thể chữa thương. Nuốt, tiếp tục tái chiến, thẳng đến chết tử. Lúc này, màu vàng kinh khí bàn tay mặc dù chưa phá, nhưng lực lượng lại tổn thất tám thành. Roeng, nhân tộc quân trận đỉnh đầu huyết thú xông tới, trực tiếp cùng bàn tay màu vàng lóng đồng quy vô tận, lại một lần nữa đánh tan bản tay màu vàng nóng. Phốc phốc phốc. máu tiếp tục buông thả phun. Nhân tộc chiến sĩ lần nữa bị thương nặng. Nhưng, nhân tộc chiến sĩ thân hình ý nguyên trực tiếp, Đường Sơn đại gọi, nuốt thuốc. Nhân tộc các chiến sĩ nhao nhao từ miệng trong túi móc ra một loại dược hoàn màu đỏ, nuốt vào. Lập tức, bọn hắn trên khuôn mặt tái nhợt liền có huyết sắc. Những này cầm máu hoàn là dùng sinh mệnh chi dịch pha loãng tới làm làm chủ vật liệu, gia nhập cái khắc linh dược chế tác mà thành, có thể nhanh chóng chữa thương. Hiệu quả chữa thương mặc dù không bằng tinh khiết sinh mệnh chi dịch, nhưng cũng là khó được thánh dược chữa thương. Tai chiến. Đường Sơn giận dữ hét, "Tụ lực!" Dầm dầm dầm. Từng luồng từng luồng huyết khí chi lực lần nữa phóng lên tận trời, đỉnh đầu huyết thú gào thét, không chút nào lui. Nhân tộc chiến sĩ không sợ chết, chiến ý kinh thiên. Nơi xa, long tộc chiến sĩ khiếp sợ không thôi. Nhân tộc chiến sĩ thật là hung hăng a. Kim Long trong mắt thần quang như nước, thì thào nói, có như thế dũng cảm chiến sĩ, nhân tộc sẽ rất hưng thịnh. Thú Niu, nhân hoàng đường long là của ngươi bằng hữu sao? Thú Niu đang yêu đầu rồng thẳng điểm, vẫn luôn là, hắn lần trước trở về, trả lại cho ta mang theo không ít thần quả đâu. Hắn còn nói ăn chay đối với long thể tốt. Kim Long, hắn không biết chúng ta rồng chỉ ăn thịt sao? Thú Niu trừng mắt nhìn, hắn biết, nhưng hắn nói cả ngày ăn thịt hội trưởng méo, long nữ miêu đầu điểm mới mỹ lệ cho nên hắn để cho ta thích hợp ăn chay. Kim Long đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, chúng ta thật vất vả leo đến đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên là ăn chay sao? Tú Nghiêu trừng mắt nhìn, Đường Bằng Hưu nói Long Nữ ăn thịt tướng ăn không dễ nhìn. cho nên, ta đã không ăn thịt. Trúc Long, bầu trời kiệt, kiệt kiệt. Quang Đầu Đại Sư Huyên giận dữ, người nhỏ yếu ca. các ngươi chọc giận ta. với anh, Mao Vang kinh khí đại thủ lần thứ ba đập xuống, gánh chịu lấy Quang Đầu Đại Sư Huyên toàn bộ lực lượng. Một trường phong vân động, uy thế như hồng. Bờ biển, Thiên Tam thập tam thân thể đã tốt sáu thành, nhưng hắn đã hao hết chân khí trong đan điển chân khí rỗng tuyết có thể sử dụng tinh hồn lực lượng cũng chỉ có 6 thành bởi vì thụ thương thân thể chỉ có thể tiếp nhận nhiều như vậy tinh hồn lực lượng mà nhân tộc chiến sĩ đều vẫn là tôi thể cảnh còn chưa thức tỉnh tinh hồn liên tục thụ hai lần trọng thương đã sớm hao hết lực lượng trong cơ thể hiện tại là kích phát tiềm năng tại chết khiêng. thiên tam thập tam ngẩng đầu lên nói bọn nhỏ lần này chúng ta khả năng liền phải chết chiến chiến chiến, chiến. nhân tộc chiến sĩ nhìn chăm chăm trời hai mắt đỏ bừng từ chiến kiệt kiệt kiệt quang đầu đại sư huynh trên mặt lộ ra cười tàn nhẫn Có thể một trưởng vô chết rất nhiều người tộc chiến sĩ tinh nhuệ ta có chút hưng phấn à. Sư phụ nói qua, tuyệt đối không thể để cho nhân tộc trưởng thành, nếu không, đối với chúng ta kế hoạch có ảnh hưởng. Chúng quang đầu rất tán thành. Quang đầu đại sư huynh trong mắt sát ý bắn ra bốn phía, giết những người đó tộc chiến sĩ sau, chúng ta lại đi đổ cái này đại hoang nhân tộc. Tốt. Ma can đầu chọc trong mắt Hàn Ý dày đặc nhất, từ những này nhân tộc chiến sĩ trên thân đó có thể thấy được, đại hoang nhân tộc cùng cái khác địa giới nhân tộc rất là khác biệt, dạng này tinh nhuệ nhân tộc tuyệt đối không có khả năng lưu. Giết. Chúng quang đầu trên mặt lộ ra nhe răng cười. Lúc này Quang đầu đại sư huynh màu vàng kính khí bàn tay đã đập phải người tộc quân trận đỉnh đầu. Rầm rầm rầm. Thiên tam thập tam, Đường Sơn, nhân tộc quân trận đánh ra tất cả lực lượng, phát ra một kích cuối cùng. Sau đó, nhìn chằm chằm bầu trời, cho dù chết, bọn hắn cũng muốn chết rõ ràng. Bởi vì, nhân hoàng đại nhân đã từng nói không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không xem thường từ bỏ. Kiệt kiệt kiệt. Quang đầu đại sư huynh nghi răng cười tiếng vang triệt chân trời, chết. Lúc này, nhân ma có chút động dung. Bởi vì, nhân tộc chiến sĩ ngửa mặt lên trời mà tròng mắt to bên trong tràn đầy dũng cảm, kiên định, chờ mong chính là không có tuyệt vọng cùng từ bỏ. Siêu, Nhân ma thân ảnh xuất hiện tại thủ ấn màu vàng bên dưới, rất tốt. Không hổ là ta nhân tộc chiến sĩ. Hiện tại, ta rốt cuộc minh bạch đại hoang đi lên chiến sĩ vì sao có thể đánh như vậy. Quả nhiên là nhân hoàng mạnh, tộc nhân liền mạnh A. Có lao tổ tông ta tại, các ngươi muốn chết cũng không xong. Nhân ma vươn tay, một tay nhẹ nhàng vung lên, một cái màu đỏ kinh khí bàn tay phóng lên tận trời, đánh tan trưởng ấn màu vàng. Vâng. Và một cái huyết thủ phóng lên tận trời, chụp vào trong tầng mây phủ văn chiến tru. Các ngươi cố gắng chữa thương. Nhân ma ôn hòa nói: lao tổ tông ta thụ các ngươi nhân hoàng nhắc nhở mà đến, đợi ta đi bắt phía trên đầu chọc lớn, thay các ngươi xuất khí." Hô. Nhân tộc chiến sĩ căng cứng thần kinh lúc này mới thư giãn xuống tới. Kỳ tích xuất hiện. Nhân hoàng phái lao tổ tông đến bảo vệ bọn hắn. Quả nhiên. Nhân hoàng chính là thân mật người a. Phanh phanh phanh. Các chiến sĩ vô lực ngã xuống, nhưng Y Nguyên hai mắt nhìn lên trời, phòng ngửa ngoài ý muốn. Thiên Tam thập Tam thị kinh hãi nói: "Đế cấp cao thủ, ta nhân tộc tổ tông, tổ tông của ta." Trong tầng mây đế cấp cao thủ, quang đầu đại sư huynh kinh hãi, thần hoang phá toái. Pháp tắc được gãy, Đế lộ đã đức, vì sao lại có đế cấp chiến sĩ hiện thế? Không tốt. Ma can đầu chọc hoảng sợ nói, Đại sư huynh, người này chân khí là màu đỏ. Màu đỏ thế nào? Chúng quang đầu không hiểu. Quang đầu đại sư huynh cũng là sắc mặt đại biến, sắc mặt tái nhợt, không dám không thể tin nói, chẳng lẽ là sư phụ nói người kia? Ma can đầu chọc trên chán mồ hôi lạnh lứa ra, chân khí màu đỏ thế gian duy nhất, hẳn là trong truyền thuyết kia nhân ma. Đi mau! Quang đầu đại sư huynh gấp giọng nói, đi. Đi hướng nào? Nhân ma thân ảnh xuất hiện, hắn tại phù văn chiến chu bên cạnh xé mở không gian, nhàn nhã cất bước mà ra không phải muốn diệt ta đại hoang nhân tộc sao? vì sao muốn đi? dầm dầm dầm, sáu cái đầu chọc toàn thân huyết khí bộc phát, sau đầu tinh thần lấp lóe, chiến lực toàn bộ triển khai đều là thiên tài cổ tu giả, sau đầu vũ trụ tinh hà loé mắt. đại sư minh, nhân ma rất đáng sợ sao? một cái sắc mặt non nớt tiểu chọc đầu nhỏ giọng hỏi, chúng ta cùng tiến lên đều đánh không lại sao? quang đầu đại sư minh tâm chìm vào vực sâu, không gì sánh được đáng sợ. hắn là đã từng đánh cho sư tôn không dám ra linh sân người, hắn là thế gian này kẻ đáng sợ nhất. một cái giết đến vạn tộc không dám lên tiếng ngang nhân, một cái chấn áp một thời đại năm nhân, hắn là người thường hóa thân thành ma, cho nên gọi là nhân ma. ngoa tạo. chúng quang đầu dọa đến trên mặt không có chút huyết sắc nào. ha ha ha, nhân ma cười to, tiểu chóng đầu, người nói sai. hiện tại ta chỉ là thần hoang nhân tộc thứ hai ngon nhân, người tàn nhẫn số một là nhà ta tiểu nhân hoàng. chúng quang đầu hoàng hốt, nhân tộc chi hoàng ác như vậy, thật đáng sợ. lúc này, nhân ma bàn tay màu đỏ ngòm đã vào vị trí của mình, bao khỏa phù văn chiến chu đều làm tù binh của ta đi. chúng ta liều mạng, quang đầu đại sư huynh lệ thanh đạo, giết. nhưng là, coi như quang đầu đại sư huynh là nửa bước đế cấp chiến sĩ. Tại nhân ma trước mặt cũng không có sức hoàn thủ, ngây thơ. Nhân ma màu đỏ đại huyết tay trực tiếp đem năm cái đầu chọc bóp trong lòng bàn tay, chân khí màu đỏ có thể như là năm cái màu đỏ rắn độc chui vào ngũ đại đầu chọc thể nội, để nó thân thể cứng ngắc, đã mất đi đối với thân thể chi phối. Đối đại đã đạ thân ở phù văn chiến chu bên trên ma quỷ thủy tổ cũng là như thế. Ha ha ha, nhân ma cười lớn xé mở không gian, đem phù văn chiến chu kéo vào trong khe không gian. Hán ôn hòa nói bọn nhỏ, các ngươi biểu hiện hôm nay không sai, ta sẽ nói cho các ngươi biết yên hoàng. Trải qua lần này sinh tử ma luyện, tương lai của các ngươi bất khả hà lượng, đều trở về hào hào tu luyện. Không cần lo lắng trong vực sâu thủy yêu bộ tộc, ta đã lưu lại thần hồn là cấn, nếu như bọn hắn dám tiếp cận đại hoàng, ta sẽ tâm sinh cảm ứng, trực tiếp đánh chết bọn hắn. Thiên Tam thập Tam ngửa mặt lên trời hô to, ngươi là ta nhân tộc vị nào đại năng? Nhân ma ngạo nghễ đáp lại, ta gọi võ quên cơ. Chốc nhân đều gọi ta ma hoàng. Nói xong, người bước vào vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Thần giới đường lòng trước mặt xé, một khe hở không gian ở trước mặt hắn mở ra, nhân ma kéo lấy một cái phủ văn chiến tru đi ra, tiểu nhân hoàng, đưa ngươi một món lễ lớn. Những này đầu chọc trong lòng tất giấu bà bối. Chương 1075 Thành Đế Chi Cơ Đại Trương, trước 1075 Thành Đế Chi Cơ Đại Trương Đường Long nhãn thần nhất lượng, bảo bối gì? Nhân ma một mặt cao thâm mặt chắc, bọn hắn tạo ra con người trận pháp, Đường Long có chút chân kinh, tạo ra con người. Đối với nhân ma vẻ mặt thành thật, Tây Thiên hai lão gia hỏa kia muốn vĩnh sinh, muốn có được đại đạo nguy lực, thế là ý tưởng đột phát muốn tạo ra con người. Bọn hắn săn giết huấn độn hồn thú sáu đạo, đạt được lục đạo hồn bị làm ra một cái trận pháp thần kỳ đến khống chế lục đạo hồn bị thần thông, muốn làm tạo ra con người sự tỉnh. Lần trước ta thấy tận mắt sáu cái ma quỷ từ lục đạo hồn bị chạy vừa ra, nắm giữ sáu loại nhục thân, rất quỷ dị. Vừa mới, xâm lấn đại hoang ma quỷ toàn bộ đều có nhục thân, hẳn là từ lục đạo hồn bị thời gian thông đạo mà ra. Ma quỷ có nhục thân, lại giống như là bùn nặn giống như, ngoại trừ cầm giữ ma quỷ thân thể, đem bọn hắn cảnh giới hạn định tại tôi thể ngoại cảnh, đơn giản giống đùa giỡn giống như. Bị chiến sĩ của ngươi giết đến tệ ra quần. Nguyên bản, hồn thể sinh mệnh chỉ có dùng hồn lực mới có thể gạt bỏ. Nhưng, ma quỷ có được nhục thân sau, bọn hắn như là quỷ thú, trực tiếp có thể dùng đao đâm chết. Tây Thiên thí nghiệm mặc dù thất bại, nhưng cũng có thể lấy chỗ, ngươi muốn hiểu rõ mới tốt. Còn có Cái tiên lục đạo hồn bị nguyên bản ở trong biển ương nối thẳng dưới mặt đất, hiện tại mất tích bí ẩn. Nói xong, nhân ma tử phù văn trong chiến thuyền sách ra ma quỷ thủy tổ, hiện tại ma quỷ bộ tộc chỉ còn lại có ma quỷ thủy tổ. Những này tiểu trọng đầu muốn bắt nàng trở về nghiên cứu. Đáng tiếc, tây thiên hai lão gia hỏa kia tính toán ta, ta sao lại không phải đang tính toán bọn hắn? Hiện tại ma quỷ này thủy tổ chính là chúng ta đối tượng nghiên cứu. Đường Long nghĩ nghĩ, một mặt nghiêm túc nói, ma hoàng lão tổ tông dị tộc không phải muốn ăn người, chính là muốn tạo ra con người đều nói chúng ta nhân tộc là vạn vật chi linh linh ở nơi đó đâu? Ha ha ha! Nhân ma lắc đầu. Ta cũng một mực tại tìm kiếm đáp án, nhưng chuẩn xác nhất đáp án chưa từng tìm được, cho nên ta cũng không biết. Có lẽ đáp án này muốn ngươi đi truy tìm. Đường Long suy nghĩ một chút nói, Lão tổ tông, trước khi chiến đấu truyền tin cảnh cáo ta là ngươi đi. Ha ha ha, Nhân Ma cười nói, ta ký tên một người. Đường Long cười đến rất xa lạ, Ma hoàng Lão tổ tông, ta nghe được một cái truyền thuyết, không biết có nên nói hay không. Ha ha ha, Nhân Ma cười mắng, tiểu tử ngươi đừng đến bộ này, có chuyện cứ việc nói thẳng. Là, Đường Long nói nghiêm túc, ta nghe nói chúng ta nhân tộc là một vị đại năng dùng bùn nặng đi ra. Ha ha ha. Nhân Ma Phảng Phất nghe được chuyện cười lớn, cho cười. Chúng ta là huyết nhục chi khu, không phải bùn đệ nào nặn. Lời nói vô căn cứ. Đường Long thử dọ xét nói, ngươi biết nữ hoa nương nương sao? Nhân Ma hơi nhướng mày, tuyệt đối không phải. Đường Long nhãn thần nhất lượng, Thần Hoang thật có nữ hoa nương nương. Nhân Ma từ chối cho ý kiến nói sang chuyện khác. Thần Hoang còn có Tây Vương mẫu đâu? Đường Long nhãn thần càng sáng hơn. Ma Hoàng Lão Tổ Tông, có thể hay không nói cho ta biết tiền sử Thần Hoang thời đại đều có những đại năng kia à? Nhân Ma rõ ràng không muốn nói cái đề tài này, chỉ mình nói ngươi Lão Tổ Tông ta chính là tiền sử Thần Hoang đại năng mạnh nhất. Hiện tại, ngươi thứ nhất sự việc cần giải quyết là nghiên cứu ma quỷ này thủy tổ. Sau đó, lại làm những này đầu chọc lớn. Cái khác, về sau trò chuyện tiếp. Đường Long nhãn thần nhất lượng là nhân ma, thông qua nghiên cứu ma quỷ thủy tổ do hồn thể sinh mệnh biến thành huyết đục sinh mệnh quá trình, có khả năng để cho ngươi học được sáu đạo thời gian thần thuật, để cho ngươi tiến thời gian pháp tắc cửa. Đối với ngươi thành đế trợ giúp cực lớn. Hiện tại, ngươi có thể chỉ xích thiên nhai có thể vượt qua không gian, đã vào không gian pháp tắc cửa, đây cũng là ngươi trở thành nửa bước đế cấp chiến sĩ cơ sở. Không gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc hỗ trợ lẫn nhau đều là pháp tắc chi vương, nếu ngươi lấy hai loại pháp tắc làm thành đế chi cơ, vậy ngươi tương lai chiến lược bất khả hạ lượng, tương lai định thành vô địch. Ngoa tạo. Đường Long tâm nóng, thật sự là nhà có một giả, như có một bảo a. Pháp tắc sự tình cực kỳ cao cấp, chưa từng có được pháp tắc người, rất khó giảng minh bạch huyền diệu khó giải thích pháp tắc sự tình. Nhưng người vô địch ma có thể. Giảng được đơn giản, Đường Long dễ hiểu. Bất quá, ma quỷ thủy tổ giá trị còn không chỉ như thế. Tây Thiên Đầu Trọc lớn bọn họ làm chính là lục đạo luân hồi sự tình, không chỉ có là tạo ra con người, hay là tạo vật. Nếu như thành công, nhất định có thể đạt được đại đạo nguyện lực, cũng chính là đạt được đại đạo công đức, có thể sẽ đạt được vĩnh sinh. Nhưng bây giờ, đạt được đại đạo nguyện lực cơ hội bày tại Đường Long trước mặt. Bởi vì Đường Long người mang luân hồi gia thú, nếu là lần nữa đến 6 đạo gia thú, thu hồi luân hồi thạch, có cơ hội sáng tạo ra lục đạo luân hồi pháp tắc. Đây chính là cùng thời gian, không gian đồng phẩm cấp vương đạo pháp tắc giá như hắn có thể lấy thời gian phát tác, không gian phát tác, lục đạo luân hồi pháp tắc làm tiến đế cảnh chi cơ, cái kia chắc chắn thành vô địch đại đế, có thể treo lên đánh các lộ cổ thần. Đường Long nhịp tim rất nhanh. Hắn nắm lên ma quỷ thủy tổ liền hướng lơ lửng hàng không mẫu hạm bên trên bay, ma hoàng lao tổ tông, ngươi mang theo phủ văn trên chiến thuyền tới đi. Ta dần dần thẩm vấn. Tốt. Nhân ma mang theo phủ văn chiến thuyền đuổi theo. Lúc này, trên bầu trời, nhân tộc hạm đội sớm đã đem trùng tộc không quân toàn diện, tại phối hợp bộ đội trên đất liền đuổi trùng. Trùng tộc hội quân những nơi đi qua, át gặp nhân tộc đại quân công kích, trùng tộc lãnh địa thanh lý sau liền biến thành nhân tộc lãnh địa. Bất quá đường long cũng không có lưu thủ quân đội đóng quân. Hiện tại, nhân tộc đại quân mục đích tác chiến rất đơn giản, dùng bại binh nóng lòng cầu sinh nóng lòng tìm tới cường lực chủng tộc quân đội chống cự nhân tộc quân đội tâm tư đi theo đám bọn hắn đi tìm chủng tộc trong lãnh địa quân đội sẽ cùng vạn thú tông chủ tình báo thẩm tra đối chiếu một đường quét ngang chỉ cần chủng tộc hội quân tìm tới chủng tộc cứ điểm bên trong chủng tộc quân đội toàn bộ diệt sát lưu lại những cái kia chủng tộc hội quân tiếp tục xua đổi. như vậy như vậy mấy lần chủng tộc hội quân cũng minh bạch nhân tộc đại quân mục đích tác chiến có một lần bọn hắn cố ý loạn dã đạo để nhân tộc đại quân vùi hút kết quả nhân tộc đại quân giận dữ trực tiếp triển khai giết chóc đem chủng tộc hội quân diện một nửa doa đến còn thừa chủng tộc hội quân vội vàng bán mạng tìm chủng tộc cứ điểm để cầu sinh tồn Trung tộc chiến sĩ đến bây giờ còn không dám tin. Nhân tộc làm sao đột nhiên liền cường đại? Chiến lược thật là đáng sợ. Sau đó, nhân tộc đại quân tại đường Long Chỉ thị bên dưới chia làm lục lộ, không, phối hợp đối với trùng tộc toàn cảnh triển khai quét sạch. Đương nhiên, trùng tộc hội quân cũng bị chia làm lục lộ, thành nhân tộc đại quân dẫn đường đảng. Sâu kiến còn thiết mệnh, huống chi những này có linh trí trùng tộc chiến sĩ. Trung mẫu sau khi chết, trùng tộc hội quân không còn có ước thúc, chỉ muốn trốn được tính mạng mình. Lục lộ đại quân tại Vạn Thú tông chủ cường đại tình báo chống đỡ dưới, một đường quét ngang, từng tòa mộ thần tinh Dừa sơn, mỏ kim loại bị hậu cần quân đoàn chiếm lĩnh, đem thần tinh cùng tài nguyên toàn bộ biến thành thần tinh đạn pháo những vật này, bởi vì có lơ lửng chiến hạm duy trì, nhân tộc tốc độ công kích nhanh đến mức kinh người. Sau đó không lâu, thứ nhất bảy chủng tộc bại binh mệnh chết ở trên đường, lục lộ nhân tộc đại quân lại bắt đầu bồi dưỡng dẫn đường đảng, một đường thẳng hướng chủng tộc nội địa. Lúc này, thiên nhất lao tổ tâm ma diệt hết, một mực chiến đấu tại tuyến đầu, nhân tộc trăm vạn năm nợ máu rốt cục đến báo, nàng rốt cục có thể đối mặt người đã chết kia tộc anh linh. Đại thu đến báo, các ngươi có thể nghỉ ngơi. Giết, giết, giết. Cái này không chỉ có là báo thủ chi chiến, đồng thời cũng là chủng tộc chi chiến, lấy một phương diệt tuyệt mà kết thúc diệt chủng tộc. Sau 30 ngày, Ma tộc đại điện nghị sự. Báo, một cái sau lưng mọc lên hai cánh ma tộc chiến sĩ bay vào đại điện, quỳ gối ma hoàng bảo tọa trước, không xong. Ma hoàng đại nhân, chúng ta mới vừa lấy được tin tức 30 ngày trước, chủng mẫu tại Tiên Quốc quan bị chém giết, chủng tộc đại quân bị diệt, đại quân của chúng ta cũng bại. Hiện tại, Tiên tộc đại quân đã đánh vào chủng tộc lãnh địa, đã nhanh đánh tới chủng Mỗ Sơn. Cái gì? Ma hoàng kinh hãi. Trên đầu của hắn hai cái ma rắc hắc quang trùng thiên trên thân hắc ám khí tức dâng lên mà ra tại sao có thể như vậy chúng tộc cao thủ đông đảo thực lực cường đại còn có chúng ta ma tộc ma tộc thần tộc giúp đỡ như thế nào thua với tiên tộc có thể nào thua với tiên tộc một cái ma tộc đại tướng đứng ra nói ma hoàng đại nhân cái kia chủng mâu thế nhưng là nửa đế cấp cao thủ đã nắm giữ một tia sinh mệnh pháp tắc còn lại chủng tộc cao thủ rất lợi hại làm sao lại thất bại có thể hay không tin tức có sai ma hoàng trong mắt hàn mang nói lên tin tức này đến từ nơi nào chúng ta phải đi giúp trùng tộc đại quân đâu ma tộc thám tử thân thể du lên vội vã đáp Chúng ta công kích Ngọc Kinh Sơn trong đại quân tiên tộc Mai Phục, đã thua. Một đám chiến sĩ bại chạy trốn tới tiên cốc quan, lại trúng Mai Phục, cuối cùng trốn về đến bất quá hơn 10 người chiến sĩ. Ma Hoàng chán nản ngồi trở lại bảo tọa, "Tiên tộc thế công vì sao nhanh như vậy?" "Ma tộc thám tử, là bởi vì có nhân tộc quân đội trợ giúp." Ma Hoàng lông mày nhíu lại, "Chỉ bằng Ngọc Kinh Sơn nhân tộc điểm này thực lực giúp thế nào được bận điệu?" "Ma tộc thám tử lắc đầu, trốn về đến ma tộc chiến sĩ cũng nói không rõ." "Bất quá, chúng ta sẽ tăng cường đối với chủng tộc lãnh địa thăm dò." Ma Hoàng suy nghĩ một chút nói, "Ma băng nguyên soái, Ta ra lệnh ngươi xuất lĩnh ma tộc đại quân 500000, chủ đóng ở Trùng, ma trên bên cạnh, phòng ngừa tiên tộc đại quân đối với ta tiến hành công kích. Nếu là có chiến cơ, ta đồng ý với ngươi chủ động công kích quy lực, có thể mai phục tại Trùng Mẫu Sơn tùy thời mà động. Là, Ma Băng Nguyên xoáy đứng dậy lĩnh mệnh, "Ma hoàng đại nhân, tộc ta cùng Trùng tộc là minh hữu quan hệ, tiên tộc đánh bại Trùng tộc sau nếu ta tộc không có một cái nào tuyệt pháp, ta muốn tiên tộc chắc chắn đối với ta ma tộc phát động công kích. Cho nên, ta đề nghị phái sứ giả đi tiên cốc quan hoặc là vạn tiên núi, mang lên bảo vật cùng mỹ lệ ma nữ, cùng tiên hoàng hào hào nói chuyện." Thần Hoang Đại Kiếp sắp tới, như Tiên Hoàng Trương Bách Nhẫn là cái người biết chuyện, hắn liền sẽ không tại Đại Kiếp trước tự tổn thực lực cùng chúng ta khai chiến, chiến sự chí ít có thể lấy kéo tới Thần Hoang Đại Kiếp sau. Khi đó, chúng ta xem tình huống mà định ra. Ma Hoàng rất tán thành, tốt. Ma băng Nguyên Soái không hổ là ta Ma Tộc Đại Nguyên Soái, chuyện này cũng giao cho ngươi đến xử lý. Là chiến hay là cùng, đều do ngươi đến khống chế. Là. Ma băng lĩnh mệnh mà đi. Trong Điện Ma Tộc chúng tướng nhau nhau theo Ma băng Nguyên Soái mà đi. Lúc này, Ma Hoàng mới thì thào nói, Thần Miêu biến mất tại hỗn loạn chi thành truyền thống chi môn biến mất, các lao tổ không có khả năng giáng lâm thần hoang tranh đoạt đại kiếp lúc cơ duyên vậy phải làm sao bây giờ mới tốt. Man tộc, một cái man tộc tướng quân đang cùng man hoàng báo cáo tình huống, đại thể cùng ma tộc thám tử hồi báo giống nhau, đều là bại binh hồi tộc mang đến chủng tộc đại bại tin tức. Man hoàng một mặt kinh hãi, cấp tốc bay đến một toà núi lớn trước, vì trên mặt đất nói thái thượng rất vu, chúng ta đứng sai đội, lấy tiên tộc có thể sát trùng mẹ, diệt trùng tộc thực lực, diệt sát chúng ta man tộc không thành vấn đề. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Lúc này cách cách bốn, núi lớn trước vách đá to lớn mở ra một cái vóc người cao lớn man tộc lao phụ nhân cất bước mà ra trong tay trắng đoán cốt trưởng bất mãn một chỉ đồ vô dụng vội cái gì tin tức này có thể tin được không chỉ gặp lao phụ nhân trên đầu không phát khắc lấy một cái giữ tận loài rắn đồ đằng nửa người trên trần trụi, nửa người dưới chỉ vây quanh một tấm da thú toàn thân đều là đồ đằng nhìn rất âm trầm man hoàng liên tục gật đầu phi thường đáng tin là tộc ta chiến sĩ từ chiến trường mang về chúng ta mấy vạn đại quân đi giúp trung tộc liền trở lại mười mấy cái chiến sĩ cái khác đều chết trội man tộc thái thượng trưởng lão nhìn qua hư không nói chủng mẫu chính là nửa bước đế cấp chiến sĩ sinh mệnh pháp tác nhập môn Thực lực sâu không lường được, có thể diệt sát nàng tất nhiên là nửa bước đế cấp cao thủ. Chẳng lẽ là tiên tộc những lao bất tử kia đột phá? Nếu là như vậy, tiên tộc định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Nói đến đây, man tộc thái thượng trưởng lão trong mắt lóe lên một tia e ngại chi sắc. Man Hoàng lập tức tế tự cổ thần, thỉnh cầu hắn giáng lâm thần hoang trợ giúp chúng ta đánh bại tiên tộc. Thần hoang hợp nhất, chắc chắn xuất hiện không ít đồ tốt, sự dụ hoặc này đủ để cho cổ thần giáng lâm chân thần. Nhanh đi! Là. Man Hoàng sắc mặt vui mừng, vội vàng bay trở về man tộc đại điện. Đến a, chuẩn bị một cái man tộc Sử nữ, chúng ta dùng nó huyết tế tự cổ thần là, man tộc chiến sĩ linh mệnh mà đi, thần tộc, thần hoàng cũng đã nhận được đồng dạng tin tức, ba tác tây một mặt thương tâm, ta hoàng, đệ đệ ta bị tiên tộc sát hại, ngươi cần phải báo thù cho hắn a, thần hoàng đem ba tác tây ôm vào trong ngực, phân khối không khóc, đệ đệ ngươi mối thù, ta thể cho hắn báo, chỉ là, ta không ngờ rằng tiên tộc có được sát trùng mẹ, diệt trùng tộc thực lực, cái này tiên tộc cần tàng đến thật đúng là sâu, bất quá, căn cứ trốn về đến chiến sĩ nói tới, tiên tộc tại đánh bại trùng tộc sau, thực lực cũng là hao tổn hơn phân nửa, hiện tại, thừa dịp bọn hắn quân lực suy yếu, đúng là chúng ta là ba tác vạn báo thù cơ hội tốt cũng là chúng ta đem mặc bản nữ thần cướp về cơ hội tốt. Ba Tác Tây nghe được mặc bản danh tự, thương tâm thần sắc quét sạch xanh xanh, đám đăm nói mặc bản, chúng ta còn không có hưởng qua mùi của nàng đâu, tuyệt đối không thể bỏ qua nàng, nhất định phải đem nàng thu được giường. Kiệt kiệt kiệt bốn, Thần Hoàng cười đến rất là âm trầm, thần tộc đệ nhất mỹ nhân đến lúc đó chúng ta tiền hậu giáp kích. Ba Tác Tây liên tục gật đầu, Thần Hoàng ra lệnh, Tác Tây, ta ra lệnh ngươi là lãnh binh đại tướng, xuất lĩnh ta thần tộc mấy triệu đại quân tại Trung Mâu sơn phục kích tiên tộc quân đội, vì ngươi đệ đệ bảo thủ. Là. Ba Tác Tây rời đi Thần Hoàng ốm ấp, một mặt sát ý rời đi lơ lửng trên mẫu hạm. ma quỷ thủy tổ bị Đường Long liên tục thẩm vấn 30 ngày. Giờ phút này, hai mắt của nàng bị hai cây cương trầm châm chống ra, có hai viên sáng tỏ bạo thạch chiếu xạ nàng hai mắt, để nàng không chiếm được một lát nghỉ ngơi. 30 ngày chưa nghỉ ngơi ma quỷ thủy tổ rốt cục sụp đổ, Nhân Hoàng, ngươi ngược lại là hỏi a. Ngươi hành hạ ta 30 ngày, chỉ hỏi một câu ngươi nói hay không? Vấn đề là, ngươi muốn ta nói cái gì? Ngươi không hỏi ta nói thế nào a? Ta thật đoán không được a. Bỏ qua cho ta đi, ta có nhục thân sau, thật cần đi ngủ a. Hỏi a? Ta nhất định nói. Nhất định. Bên cạnh Năm cái đầu trọc bị đường long thao tắc cả kinh mặt như màu đất. Nhân hoàng tốt biến thái A. Hắn đến tuột cùng muốn hỏi cái gì?